Chương 671, Vân Chi Quân Hề. Chương 671, Vân Chi Quân Hề tỷ Bắc Hải ở ngoài, Sích Thủy Chi Bắc, có Trương Vĩ Sơn. Hữu thần, nhân diện thân rắn mà xích, thẳng mục chính thừa, này Minh Mai Hối, này thị Nai Minh, không thực không tầm không thôi, mưa gió lại ít. Là vì trúc long. Nói thật, ta một chút cũng không muốn gặp đến như vậy thần vật. Ta phía trước đối Giang Khởi Vân khái niệm luôn luôn là Minh phủ đế quân này chính tự, cảm thấy hắn là quản lý luân hồi sinh diện tôn thần. Thằng đến sao La hầu tinh quân cùng kế đều tinh quân xuất hiện, ta mới bắt đầu khắc sâu nhận thức đến hắn nguyên bản thân phận, tiên gia tôn thần lướt qua minh phụ đế quân này 3.000 năm thần trước hắn cũng là một vị nghe vì y hệ phong vì mã thần chỉ hắn là tử vi đại đế hiện hóa mà sinh tiên thiên tổ thần đạo pháp tu vi cùng thân phận địa vị không giống người thường triệu hồi loại hình này thần vật cũng cũng không nói chơi mây đen tê không lôi điện thoáng hiện tầng tầng dâng ố vân trung hiện ra một cái lốc xoáy bàn trống giống chúng ta đứng ở khe sâu lý nhìn mặt trên vách đá trung nhất tuyến thiên loại này để nén cảm giác hơn nữa rõ ràng rơi vào tà đạo giả thường thường không biết trời cao đất rộng cho rằng đầu người mặt sau tha cái đuôi có thể xung làm thần vật giang khởi vân cười khẽ lắc lắc đầu hắn nhẹ giọng niệm nói chúng sinh cho nên không phải thật nói giả, duy có vọng tâm, phiền não vọng tưởng, ưu khổ thể xác và tinh thần, thường trầm bể khổ, vĩnh sai lệnh nói, nộ đạo giả, thường thanh tĩnh hí. Ta yên lặng tiếp đi xuống nghiệp tụng, hắn cười khẽ nhìn về phía ta. vô luận tiên địa phong vân biến sắc, vẫn là thân ở tà vật tâm hối bên trong, hắn luôn luôn là như vậy xuất trần giới thế, đối phó tà ma quỷ quái, hắn đều thực lạnh nhạt, không nhanh không chậm, không tiêu không nóng nảy, vừa không hội khoe vũ lực, cũng sẽ không nhường nôn nóng phẫn nộ. Có lẽ là hắn thần trước sở trói buộc, nhưng hắn không thể giống kế đều nhanh như vậy ý tiêu sái. Bầu trời tầng tầng ố vân trung đống nhiên sẹn qua một cái quái vật lớn thân hình, trung quanh kia chớp đều bị ánh thành màu đỏ sậm. Tầng mây mặt sau tiếng sấm liên tục như thủy triều, sơn xuyên khe sâu phát ra ủ ủ vọng lại. Chúng ta cũng không tự giác sau này trốn, thiên địa dị biến, thần ma pha không, loại này cảnh tượng có lẽ chỉ có tại đây pháp môn che bên trong tài năng nhìn thấy. Thế tục người trong, truy danh trục lợi, trong mắt khi nào có thần ma thiên đạo, không tin tắc không thấy, như vậy rung động cảnh tượng gì ngôn ngữ miêu tả đều có vẻ hèn mọn. Này minh mai hối này thị minh, không thực không tầm không thôi, mưa gió lại ít như vậy hình tượng đáng sợ thần vật lại tài cán vì không ảnh hưởng nhật nguyệt thiên địa vạn vật quy luật mà không thực không tầm không thôi vạn vật năm có loại thê lương vừa buồn tráng từ bi màn trời bên trong có một đường ô lưu chạm đỏ sậm u quang đó là trúc long mắt không bế không chảnh hư hư túi mâu xem hạ giới phạm nhân con kiến giang khởi vân lặng lẽ nhéo nhéo cổ tay ta đối ta xử cái ánh mắt ta đều xem lên người tiếp đến ánh mắt hắn phản xạ có điều kiện nâng tay xoa xoa mặt không biết trên mặt có hay không nhận đến rung động mà chảy xuống nước mắt cùng nước miếng giang khởi vân không làm vô dụng việc hắn triệu thỉnh trúc long hiển thân tuyệt không chỉ có là vì thỏa mãn ta một điểm tò ngộ chi tâm Tất cả mọi người bị rung động ở, bao gồm chính ở Liều Mạng Tự Lành Tư Đồ Phu nhân cùng căn thực không gian đầu người thân gian quái vật. Một Văn Thần đã sớm hành động, hắn vụn trộm gọi tới nhất đại phiến diễm lệ bướm bướm, bao trùm quái vật chỗ kia cây tán cây ở mọi người còn chưa có phản ứng đi lại khi, căn cây ly rượu diễm trăm ngàn con bướm Liều Mạng chân xí, lả tạ lân phấn điệu rơi xuống tán ở trong không khí. Bướm bướm lân phấn đều như vi trần, ở màu đỏ sẫm lôi điện dưới hào quang lóe yêu dị tử màu lam. Càng lả xinh đẹp, càng là kịch độc. Hút vào này, bộ phấn quái vật đột nhiên hung hăng ngân nhĩ, giống như phát cuồng bình thường ở trong rừng cây quấy cuồng, áp sụp thật nhiều thứ vật. Giang Khởi Vân cho ta ánh mắt, ý bảo ta vụng trộm đi đem Lâm Luân thăm cứu trở về đến. Hắn vừa động tĩ như sẽ khiến cho địch quân lực chú ý, mà ta này trốn sau lưng hắn tiểu trong suốt tắc không dời mới. Ta lập tức miêu thân mình, theo dây mây bệnh tốt thang dây lưu xuống dưới, một vãn thần đã chuẩn bị cho ta tốt lắm lộ. Hắn phản thủ nắm đao, chiêu quái vật đầu đinh hạ, lần này xen lẫn chú pháp ý lực, đem người nọ đầu thân rắn quái vật đinh ở trận pháp trung, chỉ còn đuôi nơi nơi quét ngang. Một vạn thần đi vị cũng thực phong tao Giang Khởi Vân có giáo này đệ sao? Hay là hắn bản thân liền rất lợi hại, không chấp nhận được ta nghĩ nhiều, quái vật đuôi quét ngang đi lại, cảnh khô là heo húa đều nhiều ta ôm đầu ngồi sổm rể cây hạ tránh thoát, chờ đôi đảo qua đi, ta vỗ vỗ trên đầu cho bụi, xem lâm luôn thấm té sỉu ở cách đó không xa dưới tầng cây. quái vật vô lực lại xoay quanh thân thể đến khóa trụ nàng, ta dán rể cây vụng trộm tới gần, nhìn đến thẩm thanh nhụy cũng trốn ở một bên, lập tức nháy mắt nhường nàng theo ta cùng nhau cứu người. nàng thấp giọng nói, như vậy gần rất nguy hiểm, sẽ bị tạo đến, vậy ngươi đi làm mồi. ta nói, nàng tức giận chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, ta nhún vai, ta là người giả yếu dựng mặc kệ theo cái gì đạo nghĩa đi lên nói, đều không thể đi làm muỗi đi. thẩm thanh nhụy mặt tâm trầm, nói thầm nói. Phụ nữ có thai rất giỏi nha, Người mang thai một cái thử xem chẳng phải sẽ biết. Ta trợn trừng mắt, nhanh chút, đừng bỏ lỡ thời cơ. Nàng không có lại vô nghĩa, theo ta phía sau vòng đi qua, hóa mấy trương lôi phủ phách đi qua. Trên bầu trời kia chỉ chủ chốt hư hư theo mây đen trống rỗng trông được chúng ta. Không khí dần dần trở nên khô nóng đây là trúc long muốn phát huy, chúng ta chạy nhanh cứu nhân rời đi mới được. Quái vật bôi theo đầu ta đỉnh lại đảo qua, đi công kích thẩm thanh nhụy đi. Tam yêu thắt lưng chạy đến lâm luôn thấm bên người, nơi này cách quái vật thân hình thân cận quá, mang theo một cố giày đặc biệt mở tà khí. luôn thấm, thấm nha đầu, mau tỉnh lại ta học ta ca ngữ khí vô vô mặt nàng lâm luân thấm sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh ta thân thủ giá nàng nách hạ đem nàng sau này tha lão yêu bà thấy được ta miệng khét lên một chuôi nghe không hiểu chúng ngữ quái vật căn phòng thân hình đột nhiên bạo khai ta thiên này cái quỷ gì một đống lạn thịt máu đen theo rách nát thân hình chỗ bạo xuất ra ta phản xạ có điều kiện thân thủ ôm lấy lâm luân thấm bảo vệ nàng đại bộ phận thân thể màu đen máu tươi đến ta đưa người xâm nhập ra thịt khi cái loại này nóng bừng cảm nhận sâu sắc lại đánh út lại linh hai cảm nhận được cơm hối khí xâm nhập cơ thể lập tức hỏa thiêu hỏa liệu bước lên đứng lên tựa hồ là ở giá sức chống đỡ. Chưa hình linh thai xa không có như vậy cường đại pháp lực, kế đều tấm chắn kết giới uy lực đã tiêu tán, ta chỉ có thể chạy nhanh hóa một trường trừ tà phụ chú. Giang Khởi Vân phối hợp kế đều muốn lao yêu bà đinh trên mặt đất, lại thiết lập bình chướng ngăn cách kia nhất đám đảm bảo khai màu đen huyết đục tiểu tiểu. Ta ca chạy tới, hối thanh khiên hôn mê người chủ trì đi theo hắn người bị thương. Hắn xoay người khiêng lên lâm lâm thấm, lôi kéo ta bỏ chạy không trở ngại, sau đó tiêu độc là được. Bầu trời phá trong động mãnh liệt hơi thở càng ngày càng thịnh, long đại nhân muốn báo nổi. Ta đang suy nghĩ thế nào mang theo ta ca bọn họ đạo tàu liên nhìn đến thất gia nắm kia chiếc phấn hồng ớt chờ phiêu nhiên tới hi hi hi đế quân đại nhân thuộc hạ tới kịp khi sao xã hội ta thất gia lười nhắc còn có thể thải điểm tới cứu giá bội phục ca bội phục chương 672 vân Chi quân hề hai chương 672 vân Chi quân hề hai giang khởi vân nhìn đến kia chiếc xe ngựa hơi hơi sừng sốt một chút sau đó lập tức phân phó thất gia đem chúng ta này đó con riêng mang đi bạch vô thường vươn thon dài ngón tay xung chúng ta mấy người ngoắc ngón tay đi lên đi đế quân đại nhân có lệnh các ngươi còn dây dưa kéo dài tưởng bị đốt thành cho bụi sao ta ca khoẹt miệng chịu chịu thất gia tôi cứu giá có chút thành ý với không Ngươi ngừng cao như vậy, nhường chúng ta bay lên đi bất thành. Xuống dưới điểm nhi được không? Bạch Vô Thường hì hì cười xấu xa, lạc trụ tuấn mã đi xuống đầu một vòng, đứng ở chúng ta trước mặt. Ta bấm tay niệm thần chú thải hoa sen, trước giúp đỡ ta ca đem Lâm Luân thôn phóng tới trong xe ngựa, sau đó đem cái kia tiểu hỏa thượng kéo lên đi, Hối Thanh hỏa thượng đem hôn mê người chủ trì đưa cho ta. Nay người chủ trì đầu đầy là huyết, gián phụ chú, cũng không biết có cứu hay không sống. Chiếc này cao đoan đại khí thượng cấp bậc phấn hồng chờ là bắt thất động lực, toàn tự nhiên phong tiến khí khẩu, sững bụm, đan xếp tỏa. Tuy rằng rộng rãi vô cùng, nhưng lại yếu tắc hạ chúng ta nhiều người như vậy căn bản không được. Cho dù ta ca cùng Hối Thanh đi trên chỗ sau tay lái cùng thất ra tê tê, xếp sau cũng phi thường chật chội. Thẩm Thanh Nhụy ghét bỏ Hối Thanh này hòa thượng tử cân não, còn muốn cứu một cái không biết sống chết người chủ trì A Di Đà Phật, tiên gia tôn thần pháp lực vô biên còn hiểu được từ bi, ta chờ Phạm Phu tục tử luôn miệng lòng có tín ngưỡng, lại đã quên cơ bản nhất từ bi chi tâm, còn hướng cái gì Phật, sửa cái gì nói. Hối Thanh có tiếng cũng có miếng hồi đáp. Hán tiểu đồ đệ lập tức mạo hiểm tâm tâm nhắn nói, sư phụ ngươi thật sự là cái cao tăng A. Vô nghĩa, Vi sư cảnh giới đương nhiên cao hơn ngươi. Phật viết ta bất nhập địa ngục ai vào địa ngục. Nếu mang không giới nhiều người như vậy, kia, yeah, chúng ta đều cho rằng hắn sẽ nói chính mình lưu lại. Kết quả hắn nhìn về phía chính mình tiểu đồ đệ, nói, kia, yeah, đồ nhi ngươi liền, phốc. sư phụ không cần bỏ lại ta a. Vi sư là cho ngươi vứt bỏ trong lòng tia vướng bận bình chữa lửa, sau đó ngồi xổm xe ngựa mặt sau ôm tiêm cái của buồng. Nhanh đi. Thêm vi tín hào, id 90010 miễn phí duyệt đọc càng nhiều hối thanh hòa thượng ở trong này chỉ huy chỗ ngồi. Ta ca theo trong ba lô xuất gia cứu sống thẳng. Một bên đem Lâm luôn thấm lưng ở trên lưng chói trụ, một bên châm trọng nói, ngươi nha cho dù Quy Y cũng là cái giả hòa thượng. Đều nói đạo ra sửa nhân, Phật ra sửa tâm, ngươi này kỳ ba như vậy tự tại tùy tâm, cư nhiên còn có người bái ngươi vi sư. A Di Đà Phật, bần tăng nhưng là trụ trì, tưởng bái sư nhân nhiều đến là đâu? Hai người một bên đấu võ mồm, một bên tay chân nhanh chóng chuyển rời đến trên xe ngựa. Thất ra siết xe đạp. Không dám kết tặng, quả thực đánh thẳng về phía trước, hắn còn thích thú. Có khủng cao chứng nhân phòng trừng sẽ bị doạ tử, thì như ta. Theo khe sâu bên trong hướng lên trên chạy như điền, loại này không có bảo hiểm thi thố tàu lượn siêu tốc rất kích thích, ta sợ tới mức đầu góc đều tê cứng. Càng lên cao, lôi điện càng dày đặc, phía màu đỏ sậm lôi điện hoa phá trường không, lại hoàn mỹ tránh được chúng ta xa giá. Tuấn mã lôi kéo chúng ta trực tiếp bay đến Nam Sơn phía trên kiến trúc đàn, Thanh Loan am hiểu kết giới thủ vệ, lúc này đang ở kết trận thủ hộ cung thất. Nhìn đến chúng ta bay tới, nàng lập tức tẩy bỏ kết giới chờ đón chúng ta đi vào tiểu nương nương, người bị máu đen phun đến. Thoạt nhìn hảo nghiêm trọng a, Thanh Loan ruột vây quanh ta lần này bị ma máu tới đến, cảm giác so với lần trước thoải mái không ít. Ta tu vi tinh tiến sau chống đỡ ăn mòn năng lực tốt lắm rất nhiều. Một văn thần đứng ở sơn môn chỗ thi pháp, hắn muốn thông chi này động vật rút lui khỏi khu vực nguy hiểm. Dựa theo hiện tại trong không khí nóng cháy trình độ, Trúc Long đại nhân hỏa diễm rất nhanh sẽ hạ giáo kia mạo danh sơn trại hóa làm người. Liên bạch vô thường đều thực tự giác không cho Giang Khởi vân thêm phiền. Chúng ta này đó phàm nhân vẫn là kính sợ một ít, hảo hảo tránh ở một bên tương đối hảo. Ta tại đây chống chài trên ngọn núi, có thể rõ ràng nhìn đến thiên thượng ô Vân cái kia phá động, kia chỉ chủ chốt hơi hơi trung quanh không khí thập phần cô giáo. Ta ca đem lâm luôn thấm giàn xếp ở trên đại điện, hắn chạy đến nói, tiểu kiều chúng ta thế nào tài năng tốc độ nhanh nhất trở về, trừ bỏ đi một vạn thần pháp môn đi ra ngoài không còn phương pháp, các ngươi lại đi không song giang khởi vân pháp môn, ta đi trước thông chi lâm nôn hoàn chuẩn bị cứu viện đi. Ta vừa dứt lời, thiên thượng phá động bên trong đột nhiên đánh xuống một đoàn lâu dài không dứt vĩ đại hỏa diễm, hỏa diễm trực tiếp rơi xuống khe sâu bên trong. Chúng ta nghe đến vĩ đại tiếng vang, nước sông như phí, bay lên trời sương khói thẳng sông lên, toàn bộ đàn khe núi cốc thủy khí bốc hơi, giống như ảo ảnh bàn mở mịt. Như thế nào thần chỉ? Loại này lực lượng không phải phạm nhân một câu lịch tiên sửa mệnh, một câu nhân định thắng thiên có thể kháng cự. Chỉ có kính sợ, chỉ có kính sợ. Một vãn thần thật sâu cao mày, nói với ta, "Mộ tiểu tiểu, ta biết môi, hắn liền như vậy không tình nguyện kêu một tiếng sư nương a. Lần trước cũng liền cố mà làm chế nhạo một câu tiểu sư nương. Nhanh đi tiêu độc đi, Nam Sơn chỗ sâu có dược tuyển, có thể loại trừ, những người khác ta sẽ phụ trách tống xuất đi." "A, ta chính mình đi." Ta sửng sốt một chút, nơi này lộ ta không biết ta, vẫn là sơn đạo trẻ tim đen đú ám được tại hiện tại y.net một vãn thần nhìn ta liếc mắt một cái, ngay tại Nam Sơn mặt sau lưng rừng núi, có đường, không, có nguy hiểm. Hắn đều nói như vậy, ta nếu là không dám chính mình đi, giống như có chút mất mặt mặt mũi a. Vì thế ta dặn dò ta ca vài câu, hắn nói hồi lập tức đưa Lâm luôn thấm đi ra ngoài bệnh viện kiểm tra một chút, như vậy ép buộc một phen, không biết có phải hay không có ảnh hưởng. Ta lo lắng trùng trùng, bọn họ hôn nhân mặt ngoài xem thuận lợi, nhưng thực tế thượng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, lần này gặp được lớn như vậy một cái khúc chết, không biết có phải hay không bị Lâm gia triệt để phản đối. Hai cái thị nữ cùng ta chuyển tới kiến trúc mà sau, ta không nghĩ đi trước, khá vậy lo lắng đối trong bụng linh thai có ảnh hưởng. Vẫn là mau chóng tiêu độc tương đối hảo, nếu thương đến đứa nhỏ liền phi thoái. Thị nữ biết vâng lời, vừa thấy chính là âm cảnh thiên trong cung điệu tới được. Đi đến phía sau núi sơn khẩu chỗ, Đột nhiên chuyển đến một trận thanh phong, trên đường nhảy ra chỉ hoa báo, sợ tới mức ta đứng thẳng bất động ở đường trường, một vạn thần tên kia không phải nói không nguy hiểm sao? Kia chỉ hoa báo nhìn ta liếc mắt một cái, không có tới gần ta, chính là rất xa người người, sau đó quay đầu chính mình đi rồi đây là. Chê ta thì thiếu, Giang Khởi Vân đột nhiên rắc một thân hơi nước đạm không mà đến, hắn tấn biên dính vài sợi bị thủy ướt nhẹp sợi tóc, ngoại bào cũng ẩm ngươi thế nào còn có nhàn tâm trầm rãi đi. Hắn khẽ nhíu mày nói, trên người không đau sao? Đau, bất quá không có lần trước như vậy thảm. Ta chạy nhanh hồi đáp. Hắn trùng trùng một tiếng, Này đó hỗn độn vật vì gia hại người khác mà sinh, hẳn không thể hết sức các độc sở trường. Kia lão yêu bà bị đốt hủy phía trước còn tán phát thật nhiều khói độc, chung quanh cây cối đều khô kiệt. Hắn vừa nói vừa đi tiến lên, một tay lấy cổ áo ta kéo mở. Chính ngươi nhìn xem, tuy rằng không có lần trước như vậy đâu, nhưng vẫn như cũ xâm nhập ra thịt. Một vạn thần nói phao rượi tiền có thể khư độc giang khởi vân hừ lạnh một tiếng, thu kiếm, đem ta chặn ngang ôm lấy bốn, nay là hoàn. Chương 673, Thiên kim. Chương 673, Thiên kỳ mị đen áp thành, loại này thiên tướng là tốt cảm giác làm cho người ta kinh hại đản kiêu, nhưng lại phi thường đe nén. Ta bị Giang Khởi Vân ôm đuổi tới dược tuyển, nơi này có nhân công sửa tạc dấu vết, hẳn là có trị liệu công hiệu ôn tuyển. Tuyển khẩu bị cự thạch vỡ quanh, có một cửa đá làm thành nhập khẩu. Theo bên trong phiêu ra thản nhiên vị thuốc một vãn thần khổ tâm kinh doanh. Vì giảm bớt nhân luyện bản mạng cổ mà thường tổn hại nhân, hắn làm ra như vậy một cái dược tuyển, đại bộ phận độc đều có thể ở trong này trị liệu. trước thử xem xem hiệu quả. Không được ta liền mang người đi miêu vương thành. Giang Khởi Vân không chút khách khí đem ta bắt hết quăng đi vào. Nơi này sương mù bốc hơi, nước suối quanh thân có đá lát, ta thực vẫn ngồi thứ hai cấp trên đá phiến, ôm đầu gối cái cuộn thành một đoàn lớn như vậy, lần đầu tiên pha tuyển vẫn là lộ thiên điều này làm cho ta có chút khẩn trương. Giang Khởi vân nâng tay hóa ra nhiều điểm hơi hơi mang, giống như đong đóm bình thường bao trùm toàn bộ dược tuyển hóa thành khung đỉnh bao lại. Hắn ngồi xuồng bên suối, thân thủ cúc khởi nhất bồi ấm áp nước suối lâm ở ta bờ vai thượng. Còn có đau hay không? Ta bả vai cùng phía sau lưng trên da nhất đại phiến màu xám dấu vết, nhan sắc càng ngày càng thâm. Phía trước còn không có bao nhiêu cảm nhận sâu sắc. Hiện tại hắn dùng ấm áp dược tuyển lâm đi lên, lập tức nổi lên nóng bỏng cảm nhận sâu sắc. Ta lui bả vai trốn, Giang Khởi vân lưu vân thủy tay ẩm, hắn dứt khoát đem ngoại bào bỏ qua cả người cũng nhảy xuống tới mộ tiểu kiều, ngươi trốn cái gì? Hắn thanh âm mang theo một tia vấn giận, ta nghĩ đến ngươi tọa quên sau đã không sẽ tức giận, ta bị hắn nắm bắt sau cổ linh đến phía trước đó là đối người khác, ngươi tổng có biện pháp nhường ta tức giận. Hắn âm thầm trên tay dùng sức, hung hăng méo một phen ta thắt lưng. Ta không nghĩ nhường hắn nhìn đến phía sau lưng đại phiến bụi màu đen dấu vết, nhất là vì khó coi, nhị là sợ hắn phát hỏa. Nhưng là hắn đem quần áo của ta đều phát, ta chỉ có thể hướng trong lòng hắn trốn, tại có chút cảm giác an toàn hiện tại không sợ. Hắn cười nắm ở ta. Trong nước gấm đá lát có chút lạnh lẽo. Giang Khởi Vân ngồi ở Chi Duên, nhường ta ngồi ở hắn trên đùi, ta ỷ ở đầu vai hắn, một bàn tay nắm ở ta, một bàn tay dùng dược tuyển hướng bị ăn mòn ra thị thượng trà lau. Ta nhịn không được giật giật, như vậy vô cùng thân thiết ôm ấp nhịn không được nhường ta có chút đổi dạng. ở trong lòng hắn tìm cái thoải mái tư thế ngồi, vẫn là có chút sợ. Bất quá ngươi đã nói thân phá ma, tâm phá ma đô đối tù vì có giúp ích, cho nên coi như làm ma khảo đến xem đãi là đến nơi. Ta dựa lưng vào hắn ngực, ngửa đầu dựa vào trên bờ vai hắn vô ma bất thành nói. Hết thời gian nan hiểm trở, cảnh khốn cảnh, đều có thể thị chi vì ma. Giống vậy ngươi minh trưởng mộ vân phàm lúc đó chẳng phải ở phá ma hắn nhẹ giọng cười nói ta ca hiện tại là đình phi lòng thầm ra mộ gia nhân còn không gọi là nhưng là lâm gia kia một đống kim chi ngọc diệp phi phu tác quý đính hôn yến lâm gia người đến cổ động kết quả ra ngoài ý muốn cho dù lâm luân hoan có thể sử dụng cường lực cổ tay sửa lại khẩu phong nhưng là hội làm cho bọn họ trong lòng đối cửa này hôn sự sinh ra mâu thuẫn lâm gia chính là phổ thông nhân gia Cho dù cùng âm dương vòng luận quần có cùng xuất hiện, kia cũng là lão bản cùng bị thác nhân thân phận, đột nhiên muốn cùng một cái âm dương trong vòng thế gia kết làm thân thích, bọn họ một chốc đều thích ứng không song Khởi Vân ta ngửa đầu nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi có hay không xem qua sinh tử bộ, ta ca trong mệnh thê tử thật là lâm luôn thấm sao? Trên đời này hữu duyên vô phân nhân nhiều lắm, ta đều có chút lo lắng Giang Khởi Vân túi mâu xem ta, ta không có hứng thú xem, biết được nhiều lắm, này năm tháng cũng liền trở nên càng thêm nhàm chán, ta cũng không tưởng tượng tu hành cảnh lão nhân nhóm như vậy, trừ bảo đại mộng là năm, lại không chuyện khác tình hảo làm. Hắn dừng một chút, thẳng nhiên nói ta liên chính mình tương lai cũng không xem. à, hắn là nói qua nói như vậy, có thể trước mắt vài bước, cũng nhìn không tới mấy chục thượng trăm bước. mỗi một lần lời nói, hành vi, lựa chọn, chính là cơ duyên. nói như thế nào, làm như thế nào, thế nào lựa chọn, đây là nhân bất đồng khi còn sống vì sao không xem? có cái gì để mắt? không có trước ngươi, ta biết chính mình về sau ngày là cái dạng gì, có ngươi, ta cũng biết về sau ngày là cái dạng gì. ta lập tức khởi động thân tới hỏi nói, là cái dạng gì? nay tư thế có chút thái muội, khúc chân khóa ngồi ở trên đùi hắn, bụng gắt gao từng dán, hai tay đỡ bờ vai của hắn, nô. No. Hắn và táo bị sóng nước tầm ẩm lúc này nhẹ nhàng dập giật hai, lộ ra một cái thâm vệt vân ra. Tiết hầu có chút khô. Hắn khỏe môi gợi lên thản nhiên ý cười, trước kia bao nhiêu năm không cần niệm tụng thanh tĩnh, cùng với ngươi, ngày ngày đều báo cho chính mình đừng quên thanh tĩnh. Cái chạm tướng đệ, ngón tay hắn miêu tả ta trước ngực nhợt nhạt chú ấn. Ta cười nhắc nhở hắn, nhân có thể thường thanh tịnh, thiên địa tất đều về. Hắn cười khẽ lắc đầu nói, "Nan, thái thượng vong tình cũng quên không được ngươi tỉnh, cho nên, phương pháp tốt nhất chính là mang theo ngươi cùng nhau thanh tịnh." Truyền của tôi nét hắn dừng một chút, bổ sung một câu, "Cho ngươi lại trêu cho ta, hảo hảo tu hành đi." An buồn A, ngay từ đầu nhưng là ngươi dùng sức mạnh, giảng không giảng đạo lý A, Hơi nước tràn ngập bức hơi, dược liệu mùi hương nhiên dụng cho say, ấm áp dược tuyển nhường hắn nhiệt độ cơ thể giật mình nhiễm lên nhiệt độ. Nhưng là không thuộc mình, phi khi, phi đều vì tà dâm. Nơi này khả không phải chúng ta thanh tịnh cực là tiên, mặc tiên ngồi xuống đất ấn ái vẫn là không cần. Giang khởi vân so với ta định lực tốt hơn nhiều, xem mặt ta, hắn đấu đi lại dán ta bên thai khẽ cười nói, thế nào như vậy hồng? Cho ngươi an thần định trí ngươi thế nào vẫn là như thế kinh không dậy nổi trêu chọc? Ở trong này đầu tình, ta cũng không thể thỏa mãn ngươi. Muốn ngươi thỏa mãn à, còn không phải ngươi can hảo sự. Ta ngoan ngoãn tử trên người hắn xuống dưới, ngồi ở mặt dưới nhất cấp đá lát thượng, nhường dược tuyển không qua ta cảm, đem thân thể đều ngâm ở dưới nước trúc long đại nhân đâu. Ta thổi bong bóng hỏi, đại nhân. Giang khởi vân đối ta này xưng hô lộ ra một tia khen ngợi, thượng cổ thần vật có thể chịu mời đi theo đã chúc không dễ. Hắn đem ma âm hối tà khí nhất tỉnh đốt hủy sau liền đi trở về. Kia kế đều tinh quân đâu. Hắn à, nói là muốn kiểm tra kia lão yêu bà quả thật hôi phi diện, hiện tại đang ở quét dọn chiến trường. Giang khởi vân ngữ khí mang theo một điểm không dễ cảm thấy thưởng thức, kế đều tỳ khí bạo về bạo. Nhưng là cái làm cho người ta hận không đứng dậy nhân, cùng Giang Khởi Vân đánh nhiều năm như vậy, Giang Khởi Vân còn như vậy quán hắn Khởi Vân, nếu ta nơi này không có chuyện gì, ta tưởng chạy nhanh đi xem ta ca hắn đợi ta liếc mắt một cái, thành thật phao một cái canh giờ lại nói, được rồi được rồi, loại chuyện này vẫn là đứa nhỏ hắn cha định đoạt. Chờ ta phao đắc thủ chỉ làn ra đều trắng bệnh, Giang Khởi Vân tài cho phép ta đứng lên, ông ta đi tây loan các lý kiểm tra rồi một phen, tài mang theo ta đuổi tới ta ca chỗ địa phương, tư nhân bệnh viện. Chương 674, Thiên Kim 2. Chương 674 Thiên Kim hai lâm luôn thấm bị nhanh chóng tiếp đến Sa Hoa Tư Nhân Bệnh Viện, cả tầng lầu đều bị đặc biệt an người bảo lãnh viên phong tỏa. Ta mới từ pháp môn trung tuất ra đến, đã bị canh giữ ở cửa hai vị bảo tiêu phát hiện, hai người tay phải đều đặt ở trong vui quần, nằm thương đứng lại. Người nào? Hai vị bảo tiêu như Lâm đại địch, Giang khởi vân sau lưng ta thực khó chịu giật giật ngón tay, tưởng cấp hai người này một chút giáo huấn. Ta bận nâng lên thủ, thái độ tốt nói, các ngươi hảo, ta là mộ gia nhân, tưởng đến xem Lâm tiểu thư thế nào bảo tiêu thần sắc hơi chút ôn hòa một ít, bọn họ là vân mệnh của người, đối ta cũng không có nhiều lắm địch ý, nhưng Lâm gia nhân liền không giống với. Phòng môn bỗng chốc bị kéo ra, Lâm Nhuân thấm một vị gì đứng ở cửa khẩu, không khách khí nói: Cái gì thần bí lầm nhầm sự tình không thể theo chúng ta giải thích rõ ràng. Chúng ta cái gì thân phận, ngươi một tên mao đầu tiểu tử cư nhiên dám như vậy hồ lộng chúng ta. Chúng ta luôn Thấm nhu thuận biết chuyện, bằng cấp cao, gia cảnh lại không thể chê. Đừng nói cả nước, toàn thế giới muốn trèo cao nhân không ít, đều là ngươi tiểu tử này trêu chọc nàng, tài khiến cho nàng như thế chật vật, nhưng lại tiên trạng hậu tấu, có xấu hổ hay không a? Ngươi cho là nhường Nhuân Thấm mang thai là có thể trèo cao thượng Lâm gia, đứa nhỏ này hoặc là không thể lưu, hoặc là liền là chúng ta Lâm gia đứa nhỏ cùng ngươi mộ gia không có gì quan hệ, luân thấm thân mẹ ngại cho thân phận, có chút không thể nói lời xuất khẩu, nhưng là ta không sợ, tổng yếu có người đến vẫn ác nhân. có chút nói phi muốn nói rõ với ngươi không thể nếu các ngươi người trẻ tuổi không nên ở cùng nhau. vậy ở rể lâm gia, ngươi kia cái gì mộ gia có gì đặc biệt hơn người? một cái thổ tài chủ nhà giàu mới nổi ra tộc mà thôi, thế nào xứng đôi chúng ta luân thấm? nếu chịu không nổi này đó hiểm trở, sớm làm chia tay. không nghe lão nhân luôn kết quả là cái gì? luân thấm chính là rất tuổi trẻ, không nói qua luyến ái, mới có thể bị ngươi này dịu dàng tiểu tử dỗ đầu góc choáng váng. cư nhiên bụng trộm mang thai. Các ngươi biết sự việc này ảnh hưởng bao lớn sao? Ngươi tiểu tử này đắc ý vênh váo là đi. Nay vừa thông suốt thanh sắc nghiêm khắc giết gạo, nghe được ta tức giận bất bình. Ta đi rồi vài bước, đứng ở cửa khẩu đối vị kia phu nhân người ta nói nói, thì nói chuyện với ngươi tôn trọng điểm, đã ngươi đều biết đến là hai người trẻ tuổi sự tình, vậy ngươi còn lắm miệng nói cái gì thị phi? Lâm luôn thấm gì nhìn đến ta, khẽ nhướng mày hỏi, ngươi lại là loại người nào? Hiểu hay không lễ phép? Một cái trưởng bối đang nói chuyện, luôn được đến ngươi cãi nhau. Hiểu hay không tôn kính trưởng bối? Biết. Nhưng ta tôn kính trưởng bối phẩm đức luôn hành, không tôn kính trưởng bối cậy giả lên mặt ta không khách khí đáp lê nói ngươi nàng mở to hai mắt nhìn quay đầu đối chính mình phía sau nam nhân nói nha đầu kia là loại người nào cái kia nam nhân có lẽ là nàng trợ lý vội trả lời hẳn là khoảng thời gian trước nhân mệnh đặc biệt cố vấn mộ gia mộ tiểu tiểu là mộ vân phàm thân muội muội còn giống như là thẩm gia đại lý gia chủ cái gì thẩm gia mộ gia này đó hạ cửu lưu nghề thật đúng cho rằng chính mình thượng được mặt bàn tiên nhiêu tiền thiếu đều không đổi được hạ cửu lưu xuất thân lâm luôn thấm gì khí thật lớn gia khởi vân thản nhiên sau lưng ta hừ một tiếng. Ta nghe được gáy lạnh cả người ở đế quân đại nhân trong mắt, quả ngươi là đế vương tương tướng vẫn là quan to hiển quý, kết quả đều là minh phủ một luồng ú hồn mà thôi đế quân đại nhân thực phúc ha, đắc tội ta nhân đều sẽ bị hắn hỏa thượng một cái hồng xoa xoa, ta nhịn nhẫn, không cùng vị này a di tranh luận. Ta ca liền không có tranh luận, hắn căn bản không nghe người bên cạnh nói cái gì, chính là ở phòng trong phòng ngủ chung, lặng lặng ngồi ở Lâm luôn thấm bên cạnh. Lâm mẹ cũng ở bên trong, nàng đè nặng cơn tức cùng Ta ca nói chuyện, nhưng là Ta ca vẫn như cũ trầm mặc. Thằng đến Lâm mẹ kiên nhẫn dùng hết, nàng đứng dậy nói, "Mộ Vân Phàm, Đã người vô pháp cấp ra một hợp lý phương pháp giải quyết, ta chỉ có thể dựa theo khủng bố tập đánh đến giải quyết." Nàng tiếng nói vừa dứt, bên người bảo tiêu liền ấn kế tiếp cái nút, một phút không đến, vài vị cảnh sát chạy tiến vào đi đầu một vị hướng Lâm Mẹ hành lễ, Lâm Mẹ hơi hơi bớt cảm. Một vị tiểu cảnh sát xuất ra con tay, mới vừa đi tiến, còn chưa có theo Ta Ca nói ra câu kia thỉnh phối hợp, Ta Ca đột nhiên động, hắn một cái phản bắt chiêu thức đem tiểu cảnh sát áp ở bên giường, nhanh chóng đoạt đi con tay. "Khà lo." Con tay đem Lâm luôn thấm cùng cổ tay hắn khảo ở cùng nhau, hắn đồng sự sự suất, đang chuẩn bị cướp đoạt chìa khóa, chợt nghe đến hỉ hỉ một tiếng cười khẽ. Lâm Luân Thấm không biết cái gì thời điểm đã tỉnh lại, nàng thẹn lưỡi cười xấu xa, trên ngón tay ôm lấy cổng tay chìa khóa luôn thấm. Lâm mẹ cả giận nói, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Lộn xộn cảnh dùng khí cụ làm muốn, nói còn chưa dứt lời, kia đem khéo léo chìa khóa liền họa xuất một cái duyên dáng độ cong, theo cửa sổ bay đi ra ngoài mẹ, chúng ta nhưng là đính hôn à, ngài cũng không thể đổi ý. Lâm Luân Thấm sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng người đến thực nghịch ngợm vẫn phạm hiện tại là của ta vị hôn phu, con rể bán từ đâu, ai muốn khi dễ vân phẩm, ngài nên che chở điểm dụ. Lâm mẹ tức giận đến khệ miệng chịu chịu, nhưng vẫn là nỗ lực khống chế được tí khí, trầm giọng nói: Ta không biết ba người cùng người ca nghĩ như thế nào, dù sao ta ngay từ đầu liền bất đồng ý, đính hôn cũng khả để giải trừ hôn đước. Nôn thấm, ngươi muốn nghĩ rõ ràng, phiết trừ bỏ quyền lực địa vị, chúng ta chính là người thường, thế nào cùng bọn họ này đó vòng luẩn quẩn giao tiếp, mấy cái mệnh cũng không đủ đùa. Lâm Phu Nhân thật sự là cái minh bạch nhân, tự nhiên còn có thể ngăn chặn cơn tức, nàng không quá để ý dòng dõi, cũng rất để ý nữ nhi an toàn vấn đề, đây mới là một cái mâu thân quan tâm nhất chuyện. Lâm Nôn nháy mắt mấy cái nói, ta biết, về sau ta sẽ càng thêm cẩn thận. Vẫn phải, đại gia đều không có việc đi, không có việc gì. Taka cười cười, không có việc gì mới là lạ đâu. Taka nhất cái cánh tay thượng tất cả đều là miệng vết thương, lúc này lại tàng ở sau người không nhường nàng nhìn đến đính hôn sau chúng ta có phải hay không nên chạy tới độ cái tuần trăng mà ta. Lâm Luân thấm nhìn về phía Taka, Taka ngẩn người, bật cười nói, ngươi tưởng đi nơi nào, nơi nào đều có thể, ta không thể ra quốc, vậy ở quốc nội tự giá dù được không? Taka khẽ nhíu mày do dự, Lâm mẹ khiển trách, không được đi. Bác sĩ nói ngươi cần tính dưỡng. Lâm Luân thấm dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Taka, nàng muốn tách rời khỏi này đó người khác nhàn luôn với nữ. Taka quay đầu nhìn nhìn ta còn có ta phía sau Giang Khởi Vân, ta không biết bọn họ hai nam nhân trong lúc đó có cái gì ăn ý. Giang Khởi Vân cư nhiên vi không thể nhận ra gật đầu một cái, Ta ca nhếch miệng cười, đột nhiên sốc lên Lâm Luân Thấm dở dạp, xoay người đem Lâm Luân Thấm kéo lên, tựa như lúc đó khiêng trở về phòng giống nhau. hắn cười nói, nhạc mẫu đại nhân, ta mang Luân Thấm đi giải giải sầu, định vị luôn luôn mở ra, hoang nên đến truy chúng ta. Ngươi, chờ ngài làm bà ngoại, chúng ta sẽ về đến. Ta ca hô một câu, khiêng Lâm Luân Thấm bỏ chạy, dựa vào, này cũng quá xoáy thôi. bọn bảo tiêu lập tức đuổi theo, Giang Khởi Vân lâm tay bấm tay niệm thần chú, trong hành lang đột nhiên âm phong từng trận. Chương 675, mặt nạ. Chương 675, mặt nạ tạ sợ ngây người, Giang Khởi Vân cư nhiên, cư nhiên giúp ta cả thưởng đại cô nương. Phi, không đối, không đối, không thể nói thưởng, này là thật tâm yêu nhau hai người trẻ tuổi có lẽ có trường phản nghịch một phen, Giang Khởi Vân động động ngón tay, khỏe miệng gợi lên một chút cười xấu xa. Sa hoa trong hành lang, ấm phong bình dựng lên, độ ấm nhất thời giảm xuống vài độ. Hành lang bên kia xuất hiện một đống tiểu bị kém, vài mười cái. Bọn họ nhất nhìn đến ta ca chạy tới, lập tức liều mạng dựa vào tường đứng vững, đều hô, huynh trưởng đại nhân hảo. Hảo hảo hảo. Ta ca vội vã ân xuống thang máy, manh manh tiểu quỷ kém hoảng xiềng xích nói: huynh trưởng đại nhân, ngài xem ai không vừa mắt? Đế quân đại nhân ngầm đồng ý, chúng ta có thể làm làm sự. Đừng làm sự. Ngăn đón là đến nơi, ngoan a, sau đó cho ngươi lái xe. Ta ca cười hì hì khiêng lâm luân thấm trở lại tiểu tiểu. Ta ca rất xa xung ta nháy mắt mấy cái, hảo hảo giữ nhà a. Ta đi ra ngoài lãng vài này. Phúc, có lầm hay không? Ngươi nhưng là tiêu sai a? Thang máy đinh một tiếng mở ra, lâm luân thấm ở hắn đầu vai cố sức ngẩng đầu, xung ta khoát tay nói: Tiểu tiểu, vất vả ngươi a. Không vất vả. Ngươi hảo hảo dưỡng thân thể là được đuổi theo Bảo Tiêu cùng chặn đường tiểu quỷ kém giống như sống mãi với nhau hai bắt nhân, đáng tiếc nhất Phương nhìn không thấy một Kha Phương. Sông lên đi Bảo Tiêu một đám bị nhìn không thấy xiển xích mà lại, cả người run lên. Nay cổ thần bí lực lượng vừa xuất hiện, lâm gia đại lao nhóm đều dọa đến, một đám nhìn chằm chằm ta xem, kia ánh mắt giống như xem ngoại tinh nhân bình thường sợ hãi. Ta cụ ta nỗ lực gỡ ngực nói, Mộ gia ở năm cũ gian quả thật là hạ cửu lưu nghệ, không nghĩ tới tân xã hội còn có người cảm thấy nhân phân ba bảy loại, tự cao quyền lực không chú ý khẩu nghiệp, đã quên nhân duyên nghiệp quả, cũng không biết tôn trọng người kia. Các ngươi không phải khinh thường Mộ gia sao? Tiếp tục đi phía trước truy a, nhìn xem hội có cái gì hậu quả. Ta vừa dứt lời, phù phù, phù phù hai tiếng vang, hai cái bảo tiêu té xỉu. Manh manh tiểu quỷ kém cùng ngơ ngác tiểu quỷ kém một cái hoàng xương xích, một cái dùng chiêu hồn tiên, đem hai người mê đi, nhìn đến ta trừng lớn mắt, hai người bọn họ còn đắc ý hắc hắc ngây nô cười tranh công. Lần này đem Lâm gia này đôi thân thích sợ hãi, một đám xem ta giống xem quỷ giống nhau, nhanh chóng rời đi ta vài thước xa bốn. Hiện tại quỷ cũng không dám tới gần ta đâu. Giang Khởi Vân lôi kéo cổ tay ta nói, ta đã nói Mộ Vân căn bản không cần thiết ngươi quan tâm, ngươi không nên sốt ruột tới rồi, đi thôi. Tiểu quỷ kém nhóm lập tức cách ra một con đường, không hề nhường đường Bảo Tiêu, đều bị mê đi. Trong lúc nhất thời ta đi qua địa phương không có một ngọn cỏ, ngồi đi một bước, hiểu được kính sợ không biết Bảo Tiêu liền lập tức tối lui, mà thực chuyên nghiệp Bảo Tiêu nghĩ đến ngăn đó ta, đều cách ta cách đó không xa nhẫn ngã xuống đất. Lâm mẹ ngược kịch liệt phập phồng, nàng nắm chặt nắm tay nói, mộ tiểu tiểu, các ngươi đây là cái gì tà pháp? Ngươi, ngươi có phải hay không cũng cho ta chưa phù, con cùng nữ nhi hạ mê tâm chú. Ta xoay người xem nàng, nhẹ nhàng thở dài, cái cô gái này không dễ dàng, cũng đáng tôn kính Lâm phu Nhân. Nếu có không, tới nhà của ta tiểu cửa hàng uống uống trà đi chúng ta có thể tâm sự kỳ thật này đó không tin tắc không thấy nhìn ngươi tin hay không ta cười nói mộ gia tiểu gia mang theo vị hôn thê bỏ trốn mỗi đến một chỗ địa phương đặc thù ngành sẽ chuyển quay lại vệ tinh định vị số liệu nhưng là không ai dám tới gần đi quay rầy trần lão đầu một bên sát bát cổ giá một bên cảm thán nói thiếu chủ gia không ông chủ mới là sống được tự tại nhân nói rõ liền cho các ngươi đi đến truy nhưng là cũng không ai dám thật sự đi bắt ít nhiều đại tiểu thư ngươi hù dọa một lần lâm gia nhân những người này chính là có tật xấu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hiện tại cho dù có ý kiến nhưng liên cái giấm cũng không dám phóng kẻ có tiền càng sợ tử hù do sao Tiếp nhưng là giang khởi vân cùng đại cứu tử an ý lâm luân hoan gọi điện thoại cho ta phá lệ hướng ta hoán giận nhất đông lớn nói hắn vì đem sự tình áp chế đến nào tế bào đều đã chết không ít biến thành ta dở khóc dở cười đáp ứng lần sau gặp mặt thỉnh hắn ăn cơm ta ca cùng lâm luân thấm hai vị này kết phường làm sự tất cả mọi người bị bọn họ khiến cho không thể nề hà đại bảo ôm một cái đại thùng đi vào đến tiếp lời trần lao đầu trong lời nói nói mộ đương gia khởi là người ta loại này phàm phu tục tử có thể học tập nhân gia đầu góc tốt hơn chúng ta nhiều Một tháng trước đã kêu ta chuẩn bị cho hắn sa hoa bản xe tái liều chạy. Gì? Sa hoa bạn xe tái liều trại, đây là cái gì này nọ? Đại bảo Tề Mi lộng nhãn cười xấu xa nói, tiểu nương nương không biết đi. Mộ đương gia trang bị xe đỉnh lều chạy là tự động, khả sa hoa, có thể ở xe trên đỉnh làm cái phòng nhỏ xuất ra, còn có thể bên xe lắp ráp ra một cái phòng khách tiểu phòng biết đâu. Hả? Ta ca đây là sớm có chuẩn bị muốn dẫn lâm ngôn thấm đi lưu là à? Đại bảo cùng Trần lão đầu hắc hắc cười xấu xa, chúng ta giúp đỡ trang bị, kia chất lượng gạch thẳng đánh dấu dọn, xe chấn một điểm vấn đề đều không có. Phúc. Tiểu nương nương người mặt đỏ ôi, đại tiểu thư đều là đứa nhỏ mẹ, thế nào còn tốt như vậy khi dễ. Ta cả giận nói, các ngươi hai cái ít nói nhảm, nhanh chút thu thập này nọ. Đại Bảo cùng Trần Lão Đầu cười hì hì chạy đến trong viện tiếp tục làm việc nhi. bọn họ muốn thu thập cùng Bảo dưỡng chuẩn bị bán đấu giá vật phẩm. Năm nay thu chủ là mộ gia cùng Lâm gia đám hỏi sau lần đầu tiên bán đấu giá, phải báo chân kình đỗng nhiên nổi tiếng. Trần Lão Đầu ở Đại Bảo quyền đấm tức đá dưới rốt cục đi thay đổi cái bình thường tiểu tóc, từ bỏ keo xì tóc, tiến một cái tinh thần tiểu tóc. Trần Lão Đầu mặc vào tây trang cũng miễn cưỡng có thể giữ thể diện. Chúng ta mộ gia công nhân xuất nhập xa hoa tòa nhà văn phòng cũng không thể rất keo kiệt. Giang Khởi Vân nghiêm cấm ta tham dự mộ gia tòa nhà văn phòng trang hoàng. Sợ phụt mờ ánh hít, sợ đặc thù mùi, ha ha, đế quân đại nhân lý do tương đương lão tổ, không cho phép đại ở trang hoàng công trường thượng, nhất là cần đánh chui, cái đinh, cứ mục, phá sách vận mệnh địa phương thanh âm hòa khí vị sẽ ảnh hưởng linh thai của người, nếu phương vị không đối, còn có thể phá cục thành sát. Giang Khởi Vân nói được thực nghiêm khắc đế quân đại nhân như vậy nghiêm túc, ta cũng không dám đi, chính là ngay từ đầu thời điểm đi nhìn nhìn phương vị, cùng trang hoàng công ty nói phương án, sau ta liền khôi phục ở nhà làm sâu gạo ngày. Ta nhất nhàn xuống dưới, lớn lớn nhỏ nhỏ sự tình cũng sẽ theo phía chuyên môn. Mộ gia ở trong vòng có tiếng, ta lại đại lý thẩm gia gia chủ, trong lúc nhất thời nhà ta tiểu lâu khách rất nhiều. Chuyện nhỏ Trần lão đầu này lão thần côn có thể phái, nghiêm trọng điểm ba ta sẽ ra mặt nói vài câu, có thể tìm được ta trên cơ bản đều là tương đối khó giải quyết vấn đề. Một người tuổi còn trẻ nhân đứng ở nhà ta trong cửa hàng, chỉ tên muốn gặp ta, ba ta bảo ta hạ đến xem. Ta chỉ nhìn liếc mắt một cái liền phát hiện vấn đề, hắn sắp chết. Quên thân mang theo một cô thản nhiên huyết tinh cùng dấu không lấn át được âm hối thịt túi vị. Người là ai? Tìm ta chuyện gì? Ta nhíu mày hỏi, là hoàn dụng. Chương 676, mặt nạ 2. Chương 676, mặt nạ hai cái kia người trẻ tuổi âm u nhìn chằm chằm ta, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Trần lão đầu không biết từ nơi nào lấy ra một cái phòng bạo xoa nhét ở trong tay, ở một bên đề phòng, sợ thanh niên nhân này đột nhiên nổi điên ngươi là mộ tiểu tiểu. Người trẻ tuổi hỏi, "Ta không rõ hắn ý đồ đến, không có lập tức trả lời, hắn lầm bầm lầu bầu bình thường gật gật đầu. Chính là ngươi. Nhà này trong tiệm hẳn là không có khác tuổi trẻ nữ tử, ngươi tên là gì?" Ta hỏi tên của ta không trọng yếu, ta là chịu nhân nhờ và đến tặng đồ hắn thấp giọng nói. Hắn hình thể thiên dậy, mặc phổ thông tay áo dài tờ sờt cùng quần jean. Sau trên lưng quải một cái hầu bao, lúc này hắn túi đầu đem hầu bao chuyển đến phía trước, kéo ra khóa kéo, một cố âm hối huyết tinh hương vị chuyển xuất ra, hắn thân thủ hướng mặt trong đảo, còn chưa có lấy ra đến, Ba ta liền hô to một tiếng, đừng lúc đích. Ta đứng ở cửa thang lầu, bị hắn này hét lớn một tiếng sợ tới mức trong lòng cả kinh. Lão ba thần sắc hiếm thấy ác liệt, hắn khẩn trương lại quyết tuyệt nói, không cho lấy ra. Thứ này nhà chúng ta không thu. Ôi, là tới nhà chúng ta gia hóa, mộ gia hiện tại có Bạch đạo thượng chính thức thân phận, còn cùng Lâm gia có quan hệ thông gia quan hệ, trong phòng nhân, nhất là âm thương này nghề đều duy nhà ta làm chủ, sai đâu đánh đó hiện tại căn bản không cần cầu người việc buôn bán, ở nhà ngồi là được. sinh ý hội chính mình tới cửa đến. nay người trẻ tuổi cũng là bỏ ra hóa, hắn này một thân huyết tinh thị tối cùng âm hối lệ khí là chuyện gì xảy ra? người trẻ tuổi nghe được ba ta một tiếng giống to, động tác cứng lại rồi, âm trầm trên mặt lộ ra không hờn giận vẻ mặt, không thu. đây là cố nhân theo năm đó từ ước định thiên tân vạn khổ đưa tới. các ngươi cư nhiên không thu. cố nhân, từ ước định, lão ba dị thường khẩn trương nói, không thu chính là không thu, ngươi lai lịch không rõ, cầm như vậy cái hung hiểm gì đó, muốn hại chết chúng ta sao? trong nhà ta lão già trẻ tiểu, trấn không được thứ này. Mọi người lấy đi khác tìm người mua đi. Cái gì từ ước định? Ta căn bản chưa từng nghe qua. Người trẻ tuổi bị kiên quyết từ tuyệt, hắn cũng không có báo nổi, chính là thật sâu nhăn khởi mi đầu, âm trầm nói, "Mộ gia muốn đổi ý sao? Ta không biết cái gì thời điểm Mộ gia từng có ước định, ít nhất ta sống này vài thập niên không biết chuyện này, hoan có đầu, nợ có chủ, từ ước định cũng có tránh chủ, ngươi đi tìm tránh chủ thực hiện ước định đi, chúng ta nhúng tay chỉ sợ kết cục thực thảm." Lão ba biểu cảm nghiêm túc dị thường, ta chưa từng thấy hắn như thế thanh sắc câu lệ đuổi khách ra đi. Người trẻ tuổi có chút do dự, nhưng hắn cuối cùng buông lòng tay ra, không có đem hầu bao lý gì đó lấy ra. Hắn kéo Hảo qua kéo, khuynh tay nói: Hảo, đã mộ ra nhân vi phạm ước định, liền làm hảo nhận lời thế trưởng phạt đi." Hắn nói xong câu này xen lẫn nguyền rượu cùng cảnh cáo trong lời nói, xoay người đi ra đế môn. Ta túi đầu nhìn hắn đứng vị trí, ẩn ẩn có nhất quán nhỏ tích lạc ở vết máu. Là vết máu, thế nào nhan sắc không thích hợp, hoàn chỉnh bản mũi tên đông nam miễn phí mũi tên tây nam mũi tên đông nam thủ phát mũi tên tây nam mũi tên đông nam vũ mũi tên tây nam mũi tên đông nam như mũi tên tây nam mũi tên đông nam tiểu mũi tên tây nam mũi tên đông nam nói mũi tên tây nam mũi tên đông nam mũi tên tây nam ta bận kêu Trần lão đầu mở ra sở hữu đăng, chính mình cũng lấy ra điện thoại di động mở ra đẹp tin tiếu nhất quán nhỏ vết máu thoạt nhìn biến thành màu đen nhưng là dùng sức mạnh chiếu sang bán, lại ẩn ẩn viếng rất sâu mặc lục sắc đây là cái gì nhân huyết ta cư nhiên sẽ có như vậy nhan sắc người trẻ tuổi đi được rõ ràng hắn tới tìm ta khẳng định sự ra có nguyên nhân lão ba cảm nhận được nguy hiểm đưa hắn cự chi ngoài cửa hắn chân trước rời đi trước cửa hàng ba ta lập tức nắm lên di động gọi điện thoại về lao ra hỏi việc này ta đuổi theo trần lão đầu dơ chân nói đại tiểu thư người đến là cái thứ đầu không thể truy ta cố không lên nhiều như vậy vài bước đuổi theo ra cửa hàng xa xa nhìn đến cái kia người trẻ tuổi cái óc. dài trên đường nhân rộn ràng nôn não Ta ra sức đuổi theo đi qua, lại ở ngã tư đường mất đi rồi hắn hành tung. Hắn không thấy. Trần lão đầu nắm bắt phòng bạo xoay nhanh theo sát sau ta, "Này tạo hình đứng ở ngã tư đường rất đáng chú ý đại tiểu thư, này người trẻ tuổi tuyệt đối có lai lịch." Hắn làm cho người ta cảm giác giống nhất cổ thi thể, nhưng là hắn cũng là con sống. Đương nhiên có thể sống bao lâu cũng không biết. Người cũng như vậy nhỉ? Vì ta cũng là loại cảm giác này, tổng cảm thấy thanh niên nhân này bệnh không lâu hí. Trần lão đầu đũa được nói, "Đương nhiên, lấy ta tung hành giang hồ 50 năm kinh nghiệm đến xem, người này khẳng định đại có lai lịch, hơn nữa thân phụ dị thuật, bằng không sống không đến bây giờ." Bất quá, đại tiểu thư chúng ta vẫn là không cần tìm phiền toái đi. Chúng ta phiền lòng sự đã quá nhiều. Ta thở dài, nếu thật sự có nguy hiểm cùng phiền thoái, trốn tránh có thể giải quyết sao? Đã đã tìm tới cửa, kia cũng đã vào cục, mà này trong vòng luận quân cục, hoặc là chặt đứt nhân duyên tiêu diễn như quả, hoặc là tử mà không nghĩ tiếp tục tiến vào kế tiếp tuần hoàn. Ta vừa định định đoạn, đi về trước đi, quanh thân đột nhiên bạo khởi một trận nổi da gà, giống như có cái gì vậy xuất hiện tại bên người ta. Không phải đâu. Nay phiến quảng trường lý, nhà ta là thổ địa công công trọng điểm bảo hộ đơn vị, trên đường cái cũng có nhân tới gần ta, đại tiểu thư, như thế nào? Trần Lão Đầu mang theo phòng bạo xoa, thúc giục ta nói, chúng ta đi về trước đi. Hảo ta xoay người đi theo hắn đi rồi vài bước, nhịn không được lại quay đầu nhìn nhìn. Ngã Tư Đường đối diện, vừa rồi cái kia âm trầm trẻ tuổi nhân ở rộn ràng nón náo trong đám người lạnh lùng nhìn chăm chăm ta, ánh mắt an mặc càng nhiều người như vậy chống lại, Thuyết Minh hắn luôn luôn tại âm thầm nhìn chăm chăm ta. Hắn dường như đang nói, mộ gia, các ngươi bị không xong đáng chết quyết định. Trần Lão Đầu, ngươi này phòng bạo cương xoa nơi nào đến? Ta nhìn chầm chầm xa xa cái kia âm trầm trẻ tuổi nhân, xem hắn xoay người bao phủ ở biển người a. Người quen cũ Lưu Cảnh Quan cấp a, ngài không phải làm công tác. Nhưng hắn bị thượng cấp phóng suất sao? Còn tháng trước, hắn cấp chúng ta làm cái cảnh dân phối hợp phòng ngự bài tử, bắt vài món phòng bạo trị an khí giới cấp chúng ta, đạt đến một trình độ nào đó." Trần Lao đầu cười. "Nga, ta không yên lòng gật gật đầu. Trở về trong nhà, lão ba nói với ta câu muốn về lão gia hỏi rõ ràng, liền đội vàng đi rồi. Ta một người giữ nhà trong lòng có chút bất an, thẳng đến buổi tối Giang Khởi Vân xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện liền nhiều nói, "Trong nhà ngươi tiến cái gì vậy?" Nguyên bản khí chàng bị xung thất linh bất lạc. Hôm nay đến một người tuổi còn trẻ nhân ta mang tương sự tình nói với hắn một lần. Giang Khởi Vân nhíu mày nói, mặt lục sắc huyết, đúng vậy, ngươi gặp qua sao? ta vội hỏi gặp qua. Giang Khởi Vân thản nhiên nói, ngoại vật không thể tất, cố Long Phùng Chu, Trương Hoàng chết vào thủ, tăng này huyết ba năm mà hóa thành bích. một cùng một tướng ma mà nhiên, kim cùng hỏa gần nhau tăng lưu. âm dương sai đi, tắc thiên địa đại, kết quả là có lôi có đỉnh, trong nước có hỏa, ngại đốt đại hoẹ. a a, ta. nghe không hiểu lắm Giang Khởi Vân khẽ cười nói, không cần biết, chỉ cần biết rằng thứ này là tồn tại là được. cái kia người trẻ tuổi đâu? Ta đã nhường Trần Lão Đầu đem trong tiệm theo dõi video clip giao cho Lưu Cảnh Quan tra xét. Đại Bảo cũng liên lạc Phúc Đức chính thần ở truy tra rơi xuống. Chương 677, Mặt nạ ba. Chương 677, Mặt nạ ba nhà ta này quảng trường thổ địa công công đặc biệt hảo, thực chiếu cố nhà chúng ta cũng không biết có phải hay không. Giang Khởi Vận Vị này đại lãnh đạo ở trong này duyên cớ, dù sao trong viện liền con kiến đều không thấy được mấy chỉ. Không lo lắng cái gì thử kiến sâu bệnh, cũng không lo lắng đi lấy nước mắt trộn. Trần Lão Đầu cùng Đại Bảo mỗi ngày đều cấp thổ địa công công dân hương cảm tạ che chở, cũng không có bởi vì trong nhà ở một cái đại tôn thần mà mất tôn kính gần nhất năm tháng tính hảo, trừ bỏ ta ca sự tình huyền gà bay chó sủa ở ngoài, coi như tính hảo đi. Thẩm gia mộ gia nhân chúng ta không thể so quá nhiều giải thích, đều là người trong nhà. Hơn nữa này bằng tên còn lấy tham gia đính hôn yến, kết quả gặp đại sự kiện, tất cả đều chết ngất đi qua, cuối cùng thoát được mạng nhỏ làm vinh dự, làm vinh dự, có hiểu biết lao nhân rất bày buộn, không có nói lung tung nói, trẻ tuổi liền kiềm chế không được kia hỏa kích động tâm, thêm mắm thêm muối thổi trên trời. Trải qua một lần loại sự tình này kiện, quả thật có ba hoa tư bản. Lâm gia bên kia nhân liền phiền vài chút, đại bộ phận tâm lý đều giống Lâm Nhuôn thấm gì như vậy. Mộ gia ở bọn họ trong mắt chính là hạ cựu lưu nhà giàu mới nổi, nhưng là này nhà giàu mới nổi còn có thể pháp thuật, bọn họ sau lưng không biết mắng bao nhiêu, cũng phải nhân các loại điều tra nhà chúng ta, lão gia bên kia đột nhiên hơn nhiều khả nghi nhân sĩ, lão gia có thái gia ra tọa chấn, bất động như núi, Tường mạo phạm nhà chúng ta nhân đều bị quê nhà hương thân thỉnh đi ra ngoài, ta cũng tránh ở trong cửa hàng không xuất môn, ta ca cùng lâm luôn thấm càng tiêu sái, hai người bọn họ biết việc này giải thích đứng lên rất phiền toái, rứt khoát nẹt thanh tĩnh lái xe xuất môn tiêu xái đi, hai người bọn họ hành động đầy đủ thuyết minh cái gì đều không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chính là yêu đương, trực tiếp lượng sở hữu Lâm gia thân thích. Phẫn nộ đi, to mò đi, tường loát tồn tại cảm đi, tường đồng đánh nguyên đương đi, thực xin lỗi, chờ chúng ta trở về lại nói. Trên thực tế, chỉ cần vài ngày, Lâm gia nhân liền ép buộc bất động. Lâm luôn tấm chuyện trung quy chính là Lâm lão cha, Lâm phu nhân, Lâm luôn hoan cùng chính nàng định đoạn, thân thích lại thế nào căm giận bất bình, cuối cùng cũng chỉ là huyên náo một hồi. Ta ca cùng Lâm luôn thấm chiêu này chính là lấy bất biến ứng và biến, cũng không hoa ở nhà, đã hiểu có người tới cửa đến náo sự. Lái xe đi ra ngoài tự giá dù, thời gian bất định, lộ tuyến bất định, mở ra vi tín định vị. Hoan nên đến truy a Lâm gia nhân đều là Kim Chi Ngọc Diệp, có mấy cái có thể mỗi ngày đuổi theo chạy vùng hoang vu giãi ngoại. Lâm Luân Hoan cũng gọi điện thoại nói với ta, loại chuyện này liền xử lý lệnh, càng là giải thích, Lâm gia người càng là nhất quyết không tha. Cho là chúng ta liền giả câm vào điếc hướng Thái gia gia học tập cái gì kêu bất động như núi. Khả hôm nay xuất hiện thanh niên nhân này rõ ràng không phải Lâm gia tới cửa tìm đến cha, Lâm gia làm sao có thể có như vậy âm trầm lại người lai lịch không rõ. Giang Khởi Vân nghe xong ta sợ hữu báo, hơi hơi nhũ mi hỏi, hắn hầu bao lý là cái gì vậy? Ta lắc lắc đầu, Lão Ba lúc đó thập phần khẩn trường kiên quyết không cho phép hắn lấy ra không thấy rõ, nhưng ta ngắm đến liếc mắt một cái, hình như là màu xám, cái gì vật phẩm? Hắn hầu bao khóa kéo nhất hai, ba ta liền thập phần nghiêm khắc nói ngừng hắn đi, nói nhà chúng ta không thu thứ này. Chính nói với Giang Khởi vẫn nói, cửa sổ đột nhiên bị gió thổi hoàn lên, có âm phong thượng nhà ta đến ngắm cảnh. Ngoài cửa sổ xuất hiện vị này tiểu quỷ thần là bản địa hào thủ hạ thần Dạ Du đế quân đại nhân, âm binh báo lại, đã tra được hôm nay từ nhỏ nương nương phủ đệ đi ra ngoài người kia. Người nọ rất lợi hại, theo dõi âm binh bị hắn vung rất hai lần. Thần Dạ Du ở ngoài cửa sổ nói, ta nghĩ tới đi cho hắn mở cửa sổ. Nhưng hắn bận xua tay nói, "Tiểu nương nương không cần đi lại, thuộc hạ dung mạo xấu xí, chỉ sợ kinh hách đến ngài." "Gì? Còn có thể xấu đến ta bất hành, ta có điểm tò mò, nhưng nhân gia không nghĩ nhường ta nhìn thấy, ta còn là tôn trọng một chút, chính mình lui về trên giường ngồi." Thân dạ Du đem phương vị cùng địa điểm hội báo sau liền tiêu thất, Giang Khởi Vân nghiêng đầu nhìn nhìn ta. "Ngươi muốn đi xem?" "Đương nhiên, ta thực muốn biết đối phương đến cùng cái gì lai lịch, vì sao hội chỉ tên nói họ tìm được ta." Ngươi hát phong cao, loại này thời tiết hình như là cố ý làm nổi bật trung quanh khủng bố bầu không khí. Ta theo pháp môn trung lúc đi ra, không hiểu cảm thấy nơi này có một chút quen thuộc cảm giác giống như đã tới này phụ cận khởi vân nơi này thế nào như thế nhìn quen mắt ta chúng ta có phải hay không đã tới nơi này rất lạnh à còn có hỗn độn rừng tây khả cũng không phải cái loại này không hề người ở cảm giác cách đó không xa còn có thể nhìn đến đường dây cao thế tháp giang khởi vân như mày nói đương nhiên nhìn quen mắt nơi này là ngươi trường học a trường học ta này tạm nghỉ học lâu như vậy nhân cư nhiên còn có thể đến trường học hãn nơi này ta không có tiến vào qua khó trách sẽ cảm thấy có chút không hiểu quen thuộc cảm này là chúng ta trường học mặt sau cấm khu bởi vì thành thị quy hoạch đại học thành, chúng ta trường học là nổi tiếng nhất một khu nhà, trước hết chiếm một khối rất lớn, mặt sau cùng mặt bên đều vẫn là nhất đại phiến đãi khai phá địa khu. Nơi này có hồ nước, còn có đường dây cao thế tháp, cho nên trường học là dùng lưới sắt ngăn lại, tuyệt đối không được học sinh tiến vào. Nguyên lai là lợn rừng lâm a, ta thấp giọng than thở một câu. Giang khởi vân khẽ nhíu mày, cái gì? Lợn rừng lâm a, có cái địa phương còn phá cái động vì sao kêu lợn rừng lâm? Có lợn rừng? Giang khởi vân nghiêm trang nhíu hỏi ách, dựa theo tống vi giải thích. Nơi này thường xuyên có học sinh vụng trộm hẹn họ phách phách phách, cho phép cất cánh tự mình thời điểm phát ra một ít khó diễn tả bằng lời tiếng tê, vì thế bị học sinh chế nhạo vì rất heo bình thường, hơn nữa là ở dã ngoại, đã kêu lợn rừng lâm. Nghe xong này giải thích, Giang Khởi Vân suy cười một tiếng, thả dâm. Nơi này có dại rất cao, nhưng là Giang Khởi Vân đi lúc đi, phía trước thảo bị âm binh tách ra để thấp, nhường chúng ta thông suốt không bị ngăn trở điện cao thế tháp chỗ địa phương, khí tràn hỗn loạn, từ trường cũng sẽ thu được ảnh hưởng, có vài thứ liền thích như vậy âm hối lại hỗn loạn hoàn cảnh. Mật lâm thâm chỗ có một phế khí nhiều năm nhà gỗ phòng trưng là vài thập niên trước thợ săn hoặc là thái thổ sản vùng núi nhân sở kiến phòng nhỏ đi đầy dây mây lậu vũ lại hở ván cửa cũng mục nát giang khởi vân dùng kết giới bao lại đôi ta lập tức chiều phòng nhỏ đi đến bên trong truyền đến trầm trọng tiếng hít thở một cái khản khàn giọng nam mang theo gần chết không cam lòng gầm nhẹ nói ta đã hoàn thành nhiệm vụ nhường ta chết đi hoàn thành nhiệm vụ ngươi liên mộ tiểu kiều thủ đều không đụng tới này cũng kêu hoàn thành nhiệm vụ một cái khác tiêm tế thanh âm không khách khí cười lạnh Xung ta đến giang khởi vân nghe được tên của ta liền hiểu ta cùng ta ca hiện tại cây to đón gió không biết lại là thế nào lộ ra tâm ra theo dõi ta ỉ vào giang khởi vân kết dưới ta vụng trộm theo rách nát cửa sổ hướng mặt trong nhìn lại người trẻ tuổi ngồi dưới thở một cái khác bóng đen đứng ở hắn phía trước trong tay nắm bắt một khối mặt nạ da người chương 678 máu đảo chương 678 máu mặt nạ da người đây là mặt nạ pháp thuật vẫn là phổ thông ngụy trang thuật đã cần dùng đến mặt nạ thuyết minh cần che giấu tung tích là chúng ta nhận thức người sao ta nắm giang khởi vân ngón tay gắt gao nắm bắt không dám buông tay nỗ lực thăm dò tưởng thấy rõ ràng này bóng đen mặt khả hắn đưa lưng về phía chúng ta còn mặc nhất kiện áo choàng mặt che giấu trong bóng đêm thượng vị kia người trẻ tuổi dựa vào một cái rách nát ghế, ngửa đầu thở dài nói: tùy ngươi đi, ta cũng không đồng ý hại nhân, chính là thực hiện chính mình hứa hẹn mà thôi. mộ gia thập phần cảnh giác, không đồng ý tiếp thu này chịu nguyền rủa gì đó. mộ tiểu kiều càng thêm cảnh giác, nàng nhìn đến ta sau, luôn luôn đứng ở cửa thang lầu, một bước cũng không có xuống dưới. nàng căn bản không giống ngươi theo như lời như vậy đơn thuần hào lựa, ngược lại ta cảm thấy nàng xem sự tình thực thanh tỉnh, không có cả kinh nhất trận, cũng không có tự cho là đúng, mạnh hơn ngươi rất nhiều. ta cảm giác, ngươi ngoạn bất quá mộ gia, ngươi kế hoạch cuối cùng cũng chỉ là dọa chút nước chẳng được gì bóng đen nghe nói như thế, nâng tay nắm chặt người trẻ tuổi cổ, hung tợn nói: Trường Ninh, ta cho ngươi kéo dài hơi tàn cơ hội, ngươi đừng không biết phân biệt chọc giận ta. Trường Ninh, nguyên lai hắn kêu Trường Ninh, thế nào ta cảm giác hắn không giống người xấu a? Là bị này bóng đen không chế, ta quay đầu nhìn nhìn Giang Khởi Vân, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không cần đả thảo kinh xả. Nhưng là trẻ tuổi nhân cổ giống như cũng bị nghiết chặt đức, hắn trong miệng cụ ra mấy khẩu ám sát máu. Một trận đêm gió thổi qua rừng rậm, ta ẩn ẩn nghe được một cô ẩn ẩn than nhẹ, làm cho người ta phía sau lưng sợ hãi. Nơi này chuyện ma quái. Lưới sắt hai năm trước đã bị tiến phá một cái động, có học sinh tìm kiếm cái lạ tới nơi này hẹn họ, không nhìn nội quy trường học cùng cảnh chỉ ra bài, lại nghiêm mật phòng hộ cũng ngăn không được làm tử nhân. Nay cổ âm phong nhường trong phòng bóng đen ngừng lại, hắn thì thảo nhắc tới nói, giờ thì đến, tự giải quyết cho tốt. Không nghe ta trong lời nói, ngươi liền tiếp tục cầu xin không được, muốn chết không thể đi. Giang khởi vân lặng lẽ nâng lên thủ, phòng trường là muốn triệu hồi tiểu quỷ thần đến theo dõi. Kết quả kia bóng đen cư nhiên nâng tay hóa ra một cái hôi mông mông quan quyền, đó là pháp môn thông đạo. Hắn cư nhiên có thể hóa ra pháp môn thông đạo, ta kinh ngạc nhìn về phía Giang khởi vân. Hắn trong mắt cũng có một tia ngoài ý muốn. Này thuyết Minh đối phương đỉnh lợi hại a bóng đen bước vào pháp môn bên trong tiêu thất, Giang Khởi vân thấp giọng nói với ta: đi xem xem khẩu phòng, ta đi theo ngươi. Hắn không nghĩ bại lộ, vì thế tiếp tục tránh ở kết giới chung, nhanh theo sát sau ta đi vào phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ một cỗ dậy đặc huyết tinh hủ thi vị, này đó hương vị nơi phát ra chính là nằm ngồi ở chỗ kia trẻ tuổi nhân. Hắn ôm bụng thống khổ diên dị, không ngừng nôn khan. Ta không dám dựa vào thân cận quá, hắn hiện tại cho ta cảm giác đáng sợ lại ghê mộ. Tiểu Kiêu hắn diên nhìn về phía ta, ngươi tìm tới được. Ta gật gật đầu nói, ngươi bộ dạng này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Muốn đi bệnh viện sao? Bệnh viện? Bệnh viện hội thu chỉ ta. Hắn tự dễ cười cười, lau quệt bên miệng máu đen ngươi kêu trưởng lên đi. Vì sao tìm ta? Ngươi cùng mộ gia có cái gì cứu? Là ta đắc tội ngươi sao? Ta nhìn hắn hiện tại không có công kích dư lực, hơn nữa Giang Khởi vân liền đứng sau lưng ta, ta ngựa khí cũng chậm lại một ít. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, không. Ta chính là phụ mệnh làm việc. Thứ này nguồn rùa quá sâu, hơn nữa là một đôi, tạ gia chấn áp thôi vài thập niên, nhân đã mau chết sạch. Dựa theo năm đó cùng mộ gia quyết định, mộ gia muốn tiếp tục chấn áp thứ này khôn khéo vô cùng, cho dù các ngươi trốn tránh, tự tuyệt, chờ cuối cùng một cái tạ gia nhân chết hết, thứ này cũng sẽ tìm tới của các ngươi đến cùng là cái gì vậy? Muốn biết, vậy chính mình đi lấy đi. Hắn cười khổ nói, ta tại không nghĩ chạm vào đâu, như vậy hung hiểm gì đó lây dính thượng còn có thể hữu hảo kết quả sao? Tạ gia là cái gì gia tộc, thế nào ta chưa từng nghe qua? Bởi vì này hung vật mà người lớn yêu linh, cơ hồ diệt tộc sao? Ngươi cùng tạ gia cái gì quan hệ? Vì sao nên vì tạ gia vận chuyển này hung vật? Thân thể của ngươi vì sao sẽ biến thành như vậy? Ta rất hiếu kỳ hắn bên môi vết, mặt lục sắc huyết chăm chân chi trùng từ mà không cương, ta trong thân thể có nào đó cổ động, cha tấn ta, cũng treo một hơi, thứ này muốn giao cho các ngươi trên tay, ta tài năng giải thoát. Trường Ninh thở phì phò nói, vì sao? Ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ, làm không hiểu này trong đó môn đạo ngươi là tạ gia người sao? Ta hỏi, hắn gật gật đầu, tạ Trường Ninh, vậy ngươi không phải mới vừa nói, tạ gia nhân chết sạch, thứ này tự nhiên cũng sẽ tìm tới mộ gia, vậy ngươi còn phí tâm tư tới tìm ta làm cái gì? Ngươi giải thoát rồi, thứ này cũng sẽ bỏ lên chúng ta à? Còn cố sức đưa tới không phải làm điều thừa sao? Ta buồn bực hỏi, hắn tự dễ cười. A Tạ gia không chỉ ta một cái, còn có một người đâu. Hắn vì mạng sống, hay dùng cổ độc nhường ta kéo dài hơi tàn cuối cùng một hơi. Nhưng cơ thể của ta đã không được, hiện tại cùng cái sắc không hồn không có gì hai loại. Ta hoặc kê, không cần phải nói. Vừa rồi cái kia bóng đen khẳng định chính là Tạ gia cuối cùng người kia. Hắn vì mạng sống liền lợi dụng Trường Ninh đem này nọ đưa đến nhà chúng ta, chỉ cần bò lên nhà chúng ta, hắn có thể sống sót. Thứ này có như vậy cùng hiểm sao? Vì sao chỉ tên giao cho ta? Ta buồn bực hỏi bởi vì ngươi là nữ nhân. A, con chọn giới tính a. Hắn dư quang lườm liếc mắt một cái quang ở một bên hổ bao, mộ tiểu tiểu. Ngươi vẫn là không cần lo cho việc này, nhường mộ gia đương gia người đến xử lý đi. Ta không chết được, cũng sống không được, khiến cho ta chịu khổ đến hư thối ngày đó đi Giang Khởi Vân nâng lên thủ, tinh tế màu bạc xiềng xích theo tay háo bảo bên trong bắn ra, khóa ở Trường Linh sinh hồn. Sau đó nâng tay hóa ra trường kiếm, chặt đứt hắn nhất phách. Hôn mặc dù ở phách đã không được đầy đủ, chặt đứt thi cầu, nhường hắn khỏi bị thống khổ. Giang Khởi Vân đơn giản giải thích nói, Trường Linh thân thể cảm nhận sâu sắc dần dần biến mất, hắn khó có thể tin xem ta, ngươi làm cái gì? Vì sao ta cổ độc không có phát tác? Không phải không có phát tác, mà là thân thể của ngươi đánh mất cảm nhận sâu sắc. Ngươi thất phách đã không chọn vẹn không được đầy đủ, này chính là cho ngươi thiếu điểm thống khổ. Hắn không gọi là cười cười, kia đa tạ. Này hầu bao ly gì đó hại nhà ngươi nhiều người như vậy bệnh, các ngươi vì sao không phản kháng? Ta giải thích nói. Hắn lộ ra trào phúng biểu cảm, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm ta, cười lạnh nói, nhà chúng ta cũng không có một mộ tiểu kiểu, không chỉ có có thể được đến minh phụ tôn thần lọt mắt xanh, còn có thể dựng dục linh thai, được đến tiên gia đặc biệt chiếu cố. Này. Những lời này đổ ta, mặt đều có chút nóng lên. Chương 679, tiểu ma đầu. Chương 679, Tiểu Ma đủ dần khởi vân huy kiếm phá khai rồi cái kia hầu bao, hầu bao bên trong truy nã phủ chú đến để nén huyết tinh lệ khí. Lúc này bị Giang Khởi Vân cắt qua, kia cố hơi thở liền thẳng vào ra. Hắn dùng trường kiếm bắt bát, bên trong làm một đôi thương. Khai Quỳnh Diên lấy toa hoa, phi vũ thương mà túy nguyệt đây là thời cổ hậu một loại rượu khí, các niên đại hình dạng bất đồng, đại đa số đều giống có sông nhị chân nhỏ. Nếu ta ca ở, hắn có lẽ có thể phán đoán ra này này nọ tuổi tác, nhưng mà ta chỉ hiểu được một ít da long. Thương làm đồ uống rượu tiếp tục sử dụng đến lượng tấn thời kỳ, sau này liền đúc thủ công tiến bộ càng thêm khéo léo tinh mỹ đồ uống rượu xuất hiện, thương liền dần dần nhìn không tới. cho nên thứ này tuổi tác đỉnh lâu, hơn nữa cả vật thể xám trắng còn khảm một ít lớn lớn nhỏ nhỏ đá quý, có chút tào khẩu đá quý đã không thấy. xám trắng, này chất liệu là ngà voi sao? ta nhìn về phía Giang Khởi Vân, hắn thản nhiên liếc ta liếc mắt một cái. đây là nhân cốt. nhân cốt, này một đôi thương tạo hình bất đồng, dựa theo tướng sinh góc bù khái niệm làm thành. vì sao dùng dịch tổn hại nhân cốt đến làm đâu? Giang Khởi Vân trường kiếm bắt bắt trong đó một cái, nói với ta là sọ. Ách. ai như vậy lê tởm dùng sọ đến làm đồ uống rượu, oan khí quá sâu thấp phần hiếm thấy hắn hơi hơi nhăn khởi mi đầu này, mà ở nơi nào, ta thoáng lui về sau một bước, Giang Khởi Vân thực tự nhiên nghiêng người chắn ở trước mặt ta, thấp giọng nói, ngươi đứng xa chút, không muốn cho này đó hơi thở vào tới. Ta gật gật đầu, thượng nằm Trường Ninh có chút nghi hoặc xem ta, hỏi, ngươi ở với ai nói chuyện? Giang Khởi Vân không có hiện thân, Trường Ninh nhìn không tới, chỉ nhìn thấy chính mình hầu bao bị phân ra, kia một đôi thương ngã nhào xuất ra, hắn khẩn trương nói, cẩn thận, này hai cái này nọ thực nhận địa phương, một khi nhớ kỹ nơi này, liền lại ở chỗ này, nói còn chưa dứt lời, hai luồng hắc vụ đột nhiên theo bên trong toát ra đến. Ta lão ba thật sự là rất sáng suốt. ở trong tiệm thời điểm lập tức quát bảo ngưng lại không nhường Trường Ninh đem này nọ lấy ra đến, mà Trường Ninh tựa hồ cũng không muốn hại nhân. hắn liên cầu sinh năm đầu đều không có, hại nhân cũng tốt, bị nhân hại cũng tốt, đều không bắt buộc. lúc đó đến nhà chúng ta, hắn cũng là tiêu cực ở chấp hành mệnh lệnh. Này hai luồng hắc vụ giống như tiết lộ độc khí bình thường bay nhanh lan tràn. Giang Khởi vân lập tức đem ta kéo vào trong lòng hắn, dùng kết giới bao lại, rách nát trong phòng nhỏ độ ấm cực nhanh giảm xuống. Trường Ninh hô hấp đều biến thành khí. Rầm. một tiếng vang nhỏ. Ta xoay người nhìn nhìn, trong phòng nhỏ cách gian chỗ, thoát ra một cái chùi lùi tiểu đầu. Này tính đầu đi, thượng nửa thanh sọ tiêu thất, trong óc tối om. Thân thể hắn đui hác, con mắt bạch bạch, trên người làn da da bị nẻ, chiều chúng ta này phương hướng lộ ra một cái tươi cười âm trầm mà giữ tận tươi cười. Si nạ vây bột, gặp tự như mặt mặt, duy nhất thủ phát chính bản thỉnh chú ý vi tín công chúng hào đến điểm luôn tỉnh cao lượng chim cánh cụt nói lao đàn 435602338, tiểu tươi mát đàn 625956673, hoang lên chính bản tiểu tiên nữ thêm đàn cùng nhau ngoạn hi hi, này là của chúng ta tân ra sao? Tiểu quỷ cười thập phần đến cuồng. Ta nhìn về phía Giang Khởi Vân, hắn lôi kéo ta thối lui đến tận cửa, tiểu quỷ không có nhìn đến chúng ta sôi nổi ở trong phòng mỗi một góc xem xét, trường linh đối ta lộ ra một cái đi mau ánh mắt, hắn cổ mạnh bị một đôi tay nhỏ bé từ phía sau gắt gao lật trụ, một cái khác không có sọ tiểu quỷ lộ ra màu đen răng nanh, ở trường linh bên thai nhẹ răng cười nói, nơi này khí chẳng thật thoải mái a, âm lanh nhảy bước, lại có thật nhiều hỗn loạn khí, xa xa còn có thật nhiều nhân lưu, hi hi hi hi, ngươi lần này tìm địa phương tốt lắm thôi, phía trước cắn điệu ngươi một miếng thịt, ngươi cũng không đồng ý mang chúng ta đi người sống dày đặc địa phương, hiện tại thế nào tìm được như vậy một cái hoàn mỹ xào huyệt, ta tiên, này hai cái tiểu quỷ thực không được a ta đã thấy quỷ hoặc mơ mị, hoặc điên, hoặc cuồng bạo, nhưng không có giống này hai cái như thế linh hoạt, còn ngoan lệ giao hoạt. Lệ quỷ thành ma. Giang Khởi vẫn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc có ý tứ gì? Ván nghiệm quá sâu, hại nhân nhiều lắm, quỷ nhập ma đoạn. Giang Khởi Vân đơn giản giải thích nói, nói cách khác này hai cái tiểu quỷ đã không chỉ có là lệ quỷ này cấp bậc, bọn họ hại nhân không là vì chấp niệm, mà là cho rằng một loại trò chơi hòa thuận vui vẻ thú minh phụ phổ thông quỷ kém tìm không thấy bọn họ, kia một đôi thương hẳn là hai người bọn họ sợ sợ làm, bọn họ bình thường liền trốn ở bên trong. Ta Liều mạng Trường lớn mắt nhìn chằm này hai cái tiểu quỷ, ra vẻ hai người bọn họ thân cao, hình thể, thanh âm đều thực tương tự a, dĩ nhiên là một đôi sinh đôi tử, làm sao có thể bị chết thảm như vậy a? lạc trụ trường ninh cổ cái kia tiểu quỷ đột nhiên ngẩng đầu nói, đại thành, ta thế nào cảm thấy giống như có người ở nơi này một cái khác nơi nơi lăn lộn tiểu quỷ dừng động tác, vỡ ra miệng cười đến thực khủng bố. chút thanh tiểu, thủ hạ của ngươi không phải là một người sao? không, không phải hắn, còn giống như có người tên là chút thành tiểu cái kia tiểu quỷ thẳng đứng dậy, chống rông trắng bệnh mắt trung quanh tuần tra, cuối cùng chiều hướng chúng ta nhìn qua. Hắn cặp kia mắt đáng sợ, không có trong mắt, tất cả đều là tròng trắng mắt, liền như vậy nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm ta. Ta hơi hơi nhíu mày, người này xem tới được, hay là hắn cảm thụ được đến, Giang Khởi Vân hơi hơi híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng đắp thành bấm tay niệm thần chú tư thái. Kia tiểu quỷ đột nhiên cả người chấn động, chiều một cái khác tiểu quỷ bổ nhỏ qua, có đối đầu ở. Đi mau. Hắn kéo cái kia tiểu quỷ biến ảo thành hắc vụ, bay nhanh hướng đầu người cốt thương lý đạo tẩu. Giang Khởi Vân nâng tay bắn ra hai đạo hàn mang, kết giới vừa vỡ, hàn mang đánh vào cốt thương, cư nhiên giống như châu đất xuống biển, tiêu thất, hai cái tiểu quỷ chạy thoát trở về, ta lênh thẳng run nhìn về phía Giang Khởi Vân, hắn cười lạnh nói, thứ này minh giới ma giới cũng không quản, cư nhiên làm cho bọn họ đem đồ vật tu luyện thành pháp môn, rất có tân ý a. hắn nâng tay hóa xuất thần phù, vĩ đại ngân quang phủ chủ ở phòng nhỏ trung gian bạo khai hàn mang vạn điểm, đánh tan này trung quanh âm hối khí. Trường Linh kinh ngạc nhìn này hết thảy, dãy rùa phủ phục ở về phía bên người ta đứng Giang Khởi Vân quỳ lệ dập đầu. Giang Khởi Vân hiện thân đứng ở ta bên cạnh, túi mâu xem thượng Trường Linh nói, ngươi sinh hồn mặc dù ở, phách đã dần dần tiêu vong, đem ngươi có biết sự tình đều nói ra, bổn tọa có thể cho ngươi giải thoát. này có lẽ là Giang Khởi Vân từ bi. Hắn hoàn toàn có thể mặc kệ người này sinh tử, chỉ cần là hiểu được kính sợ nhân, tự nhiên sẽ không đối hắn có điều dầu diếm. Trường Ninh đem chính mình sợ biết đến sự tình đều nói cho chúng ta, bao gồm cái kia hắc y nhân chuyện, cùng với tạo ra cùng mộ gia nhiều năm trước một ít khúc mắc, không nghe không biết, vừa nghe, tài nhịn không được cảm thán một câu. Thái gia gia thật sự là cái có chuyện xưa nhân a, hơn nữa chuyện xưa này còn liên lụy đến ta Thái nãi nãi, ta nghe xong Trường Ninh tự thuật, thật sự là không nói gì ngưng ngẹn, trừ bỏ đối ta Thái gia gia bội phục sắt đất ở ngoài, thật sự không biết nên hình dung như thế nào trong lòng Dương Đả buôn chạy cảm thụ. Lão nhân này nhi vài thập niên trước cùng người kết hạ quá tiết, hiện tại tìm được trên đầu chúng ta. Chương 680, phòng tay khoai lang. Chương 680, phòng tay khoai lang Tạ cảm thấy Trường Linh không là người xấu, ánh mắt hắn thủy chung thực băng vàng. Cái kia Hắc Y nhân là hắn huynh đệ, tên là Trương An. Tạ trương Linh, Tạ Trương An là Tạ gia cuối cùng hai cái nam đinh tên của các ngươi đỉnh cổ phong A. Ngươi thoạt nhìn thực tuổi trẻ a ta nghi hoặc theo dõi hắn. Trường Linh tự giễu cười, cười, ta bị này cổ cha tấn rất nhiều năm, đại khái 40 năm thôi. Phục, vậy ngươi chẳng phải là 670 tuổi lão đầu nhi, thế gian cha không đến ta. Ta là một cái đã mất tích nhiều năm, tuyên cáo tử vong nhân. Tạ Trường An ở ta trong thân thể hạ cổ, nhiều ta nửa chết nửa sống mang theo này hai cái này nọ trốn đông trốn tây. Gần nhất bởi vì các ngươi mộ gia ở đính trên tiệc cưới sự tỉnh chấn kinh rồi toàn bộ vòng luật quẩn, cho nên hắn đột nhiên nghĩ vậy này nọ có thể quăng cho các ngươi gia xử lý, sẽ không cần tạ gia lại gánh vác này đại phiền toái, cho nên ra lệnh cho ta đem điều này này nọ đưa đi lại. Ta không thể sử dụng chính quy phương tiện giao thông, Tạ Trường An liền giá cao thuê hắt xe, ta dọc theo đường đi thay đổi hơn 10 thang hắt xe mới đến đến này thành thị tìm được ngươi. Ta nhũ mày nói, Tạ Trường An vì sao có thể hóa ra Pháp môn? Hắn tu vi có cao như vậy thâm sao? Trường Ninh lắc đầu nói, ta không biết. Hắn đã không phải một người bình thường, giống như từng vì mạng sống cùng cái gì yêu vật kết hợp qua. Tóm lại hắn có biện pháp trốn, nhưng hắn không đồng ý treo chọc này hai cái tiểu ma đầu. Nay ta có thể lý giải, cổ ngữ nói duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng cũng, đặt ở quỷ hồn này một khối cũng giống nhau. Nữ nhân là cảm tình động vật, cho dù biến thành quỷ hồn, cũng thực dễ dàng hành động theo cảm tình, để tâm vào chuyện vụn vặt đi cực đoan, mà tiểu hài tử phần lớn không có thị phi đúng sai quan niệm, biến thành quỷ lại đơn giản trực tiếp, bọn họ có lẽ không biết chính mình ở hại nhân, mà là chơi trò chơi, chỉ biết phục tùng bản năng. Cho nên xem âm pháp sư phần lớn đều sợ trêu trọng thượng nữ quỷ cùng tiểu quỷ. Giang Khởi Vân đương nhiên không sợ, nhiều lợi hại quỷ ở hắn trong mắt cũng chính là nhiều điểm phiền toái mà thôi, bất quá đề cập đến ma liền không giống với này hai cái tiểu ma năm sinh nhật lâu, có lẽ ở bọn họ từ sau bị đặc thù tà pháp thêm vào qua, cho nên hóa thành lệ quỷ, trải qua thời gian dài làm nhiều việc các đoạn nhập ma đạo, nhiều năm qua làm hại nhân gian, lại trốn ở dị giới pháp môn bên trong. Giang Khởi Vân thấp giọng nói, "Ta ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, kia làm sao bây giờ? Là muốn phá ma hay là muốn tu hồn a? Đó là một việc không ai quản lý thân phận." không thuộc mình phi quỷ phi ma nên thế nào xử trí mới tốt giang khởi vân trâu trong mày gợi lên một chút cười yếu ớt nói không trêu chọc đến ngươi liền cùng bổn tọa không quan hệ xử trí cùng phụ xem tâm tình nhưng đã trêu chọc đến ngươi còn có thể làm sao bây giờ chúng ta theo trường ninh trong miệng đại khái đã biết tạ gia cùng mộ gia quan hệ tạ gia tổ tiên cùng thái gia gia là cùng đi từng cũng là lục lâm hảo hán kia nhất loại theo ta gia thái gia gia rất có giao tình sau này biết được ta thái gia gia là cái đảo xa có thể nhân liền không nên quấn quýt lấy thái gia gia dẫn hắn cùng nhau phát tài hai nhà nhân quả thật cũng trải qua mấy phiếu đại trong đó liền theo một cái không biết tên hoang phần Lý Đào Gia này một đôi nhân cốt thương lúc đó nhân cốt thương mặt trên khảm bảo ngọc đa quý thiên hạ đại loạn thời điểm chỉ có hoàng kim ngọc thạch là đồng tiền mạnh cho nên chia của thời điểm tạo ra lão đại đã nghĩ làm của riêng ta Thái Gia gia thật tình biết thứ này không rõ liền theo ta ba biểu hiện giống nhau lập tức ra bên ngoài thôi không hiểu đi nhân đều là xem kim ngân châu bảo Tạ Gia Gia chủ lấy đến này đối nhân cốt thương sau khiêu mấy khối tiểu bảo thạch đến làm vòng cổ hoa thay đưa cho chính mình mấy phòng di Thái Thái sau này lục tục di Thái Thái đều nổi điên chết bất đắc kỳ tử còn rất có công kích tính, trong đó một cái đem chính mình đứa nhỏ đều bóc chết, lúc đó đại gia đều tưởng gia chủ lấy phần quật mộ gặp báo ứng. Nhưng là thời cuộc không tốt, nuôi sống thuộc hạ nhân không dễ dàng, Tạ gia gia chủ trồng cậy vào đảo xa số tạo, mà ta thái gia gia cường cưới ta thái nại lại sau, cả người hay thu khởi răng nanh lợi trảo, làm cái ngoan ngoãn lao công, ở mặt ngoài. Bất đắc dĩ Tạ gia gia chủ chỉ có thể làm một mình, Tạ gia nhân hỏa thủ hạ lục tụ chết. Ta thái gia gia xem ở qua mệnh giao tình thượng, nhắc nhở một câu, có chút tà khí này nọ lưu không được, để lại hại nhân hại mình. Tạ gia gia chủ hồi qua vị đến, trở về đã đem kia đầu lâu thương lấy đến, chết sống lại ở ta Thái gia gia trên đầu, nói hắn có vi nghĩa khí muốn hại chết Tạ gia. Cùng người như vậy cũng không có cách nào khác giảng đạo lý. Hơn nữa lúc đó Ta Thái lại mãi, mãi hoài đứa nhỏ, Tạ gia gia chủ cứ làm ẩm ý vậy sẽ làm Thái lại nãi chân kinh. Ta Thái gia gia nói, làm này một hàng chính là sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Lúc đó ngươi cầm đi người này cốt thương, hoán trời đoán đoán nhân đều không dùng, chỉ có thể tự trách mình lòng tham. Bất quá xem ở qua mệnh giao tình thượng, hắn đáp ứng ở Tạ gia cần giúp thời điểm, tìm cách cứu trợ. Này chính là Thái gia gia kế hòa bình. Hắn biết thứ này không có cách nào khác giải quyết, liền dối xưng chính mình đạo hạnh không đủ, cần sẽ tìm tôn sư hỏi đối sách. Tạ gia gia chủ cả giận nói, "Chờ ngươi hỏi đối sách, ta Tạ gia đều chết sạch. Ta Thái gia gia liền thế thể, nếu có như vậy một ngày, ta nhất định nghĩa bất dung tử." Thái gia gia rõ ràng là đánh một cái lời nói sắc bén, Tạ gia gia chủ đầu vốc ngoạn bất quá ta Thái gia gia người này tinh, vì thế song phương dâng hương vị thể. Sau Tạ gia gia chủ không bao lâu liền ngoài ý muốn chết thảm, Tạ gia hậu nhân còn cần dựa vào ta Thái gia gia nghĩa khí giúp đỡ đến sống cho nên cũng không dám đến làm ẩm bị sau này thiên địa một phen tân khí tượng. Ta Thái gia ra, ra sớm thu sơn quy ẩn. Tạ gia biết việc này nhân càng ngày càng ít. Hậu nhân chỉ biết là một cái mất thực lời thể. Tạ gia nhân chết hết phía trước, thứ này muốn giao cho mộ gia. từng cái gia tộc luôn có một hai cái thiên phú dị thường hoặc là không từ thủ đạo nhân. Đội mặt nạ gia người tại trường an liền là như thế này một người. hắn vì nhường chính mình có thể sống sót, không tiếp cùng yêu vật kết hợp, tu luyện, còn đối thân huynh đệ tại trường ninh hạ đấu thủ, nhường trường ninh sống không bằng chết 40 năm. Lao chuyện xưa đại khái nội dung liền nhiều thế này, cụ thể chi tiết. Phòng Trừng trị có thể hỏi Thái gia gia này còn khỏe mạnh được sự. Ta xem thượng nhân có thương, khó xử xem Giang Khởi vẫn nói, làm sao bây giờ? Thứ này ở tại chỗ này khẳng định không được, này là chúng ta trường học phía sau núi đâu, giáo khu nhiều người như vậy, nếu xuất hiện như vậy hung hiểm gì đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Mà ta cũng không đồng ý đem này nguy hiểm gì đó mang về nhà a, phóng tới Minh phủ cũng không được, đây chính là dị giới pháp môn, nếu bị lợi dụng, này yêu ma quỷ quái chạy đến Minh phủ làm sao bây giờ? Thật đúng là phòng tay khoai lang ở tại chỗ này làm kết giới bao lại. Nhưng này lý đã bị cái kia Tạ Trường ninh khai qua pháp môn, hắn nếu lại xuất hiện đánh vỡ kết giới làm sao bây giờ? Giang Khởi Vân cũng cảm thấy thứ này là cái phiền toái, thở dài nói, "Đặt ở Đào Hợp Cố Lý, hồn phóng ta nơi này, chờ ta đến hỏi hỏi rất một pho tựa thần, đi thêm xử lý. Nay phương pháp vốn ổn thỏa nhất, mà ta vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên bị U Nam này tiểu tổ tông làm ra tình huống." Chương 681, phòng tay khoai lang 2. Chương 681, phòng tay khoai lang 2000 phòng vật phòng, trong nhà tiểu tổ tông nan phòng, U Nam tiểu gia hỏa này không chỉ có hội đi, còn có thể mang theo vô quy vô ngụ Hai người theo trên giường hoạt đến trên sàn động tác thành thạo vô cùng, bình thường là U Nam trước theo trên giường trượt xuống, sau đó Vu Quy theo sát sau, tiểu nông nhất quyết hướng tới giường ngoại sau đó hai cái tiểu nắm tay cầm lấy dở dạp trước đem chính mình chân buông đi, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Liên bé sơ sinh đều như vậy nhân tình. Tối hôm đó, Vu Quy bởi vì lại toát ra tân nha có chút nóng lên, nửa đêm khóc náo không chỉ, U Nam cũng bị đánh thức, biến thành mãi mãi luôn quấn tay chân. Ta chạy nhanh đi đem hai cái hài tử ôm đi lại trong phòng. Phát xuất làm sao bây giờ? Vật lý hạ nhiệt cái kia. Đế quân đại nhân, phiền toái ngươi nga ta đem Vu Quy nhét vào trong lòng hắn, Giang Khởi vân dở khóc dở cười, ôm Vu Quy đến phiêu trên cửa sổ ngồi, hắn khúc khởi một chân, ta ta dùng nhất cái cánh tay ôm nàng, tay kia thì đặt tại nàng tiểu trên đầu cho nàng hạ nhiệt. vì nhường cho về yên tĩnh, hắn đem vốn liền hư hư long ở trên người áo sơ mi kéo mở, nhường cho về hơn phân nửa bên cái chán gò má đều dán hắn ướt bốn. phát suất còn có loại này phúc lợi, thật không sai. U Nam đỡ giường đi tới đi lui chính mình ngọn nhi, ta đi toilet đánh ra một chậu nước cấm cấp Vu Quy mạn thân thể hạ nhiệt, liền không thế nào lưu ý U Nam. vấn đề liền ra ở tại nơi này, Giang Khởi vân ngoại bảo tùy ý để ở đầu giường. Hắn tay háo bảo lý có cái kia đào hồ gỗ, bị U Nam lấy ra chơi. Mà tủ đầu giường trong ngăn kéo còn có ta một cái khác đào hồ gỗ, cũng bị U Nam phiên xuất ra. Hai cái giống nhau như lúc hỏng hôn ở cùng nhau. Đừng nói U Nam này tiểu tổ tông, liền Liên đại nhân cũng phân biệt không được a. Trong đó một cái bị hắn đặng đến dưới giường, hắn nắm bắt một cái tưởng Ma Phương đang ở xoay đến xoay đi, ta thoáng nhìn sợ tới mức đòi mạng, chạy nhanh vùng khăn lông chạy tới đưa hắn ẩm giường. Trong tay hắn Ma Phương cũng lập tức bị ta tịch thu, còn liên quan hung hắn một chút. U Nam vẻ mặt vô tội xem ta, biến thành ta không có cách nào khác phát giận, quay đầu huấn đế quân đại nhân, quần áo đường loạn phong a. Giang Khởi Vân buồn cười xem ta, ân, càng ngày càng có giúp chồng dạy con bộ dáng. Ta bị hắn đổ nói không nên lời nói. Ngay kế, chúng ta cũng không ở trong phòng dưới tình huống. U Nam cùng Vu Quy ở lầu ba lao sản, mãi mãi liền chuyển ghế ngồi ở cửa thang lầu xem hai cái tiểu tổ tông. Kết quả U Nam đi đến phòng ta, đem rơi xuống đào hột gỗ bắt được. Hắn cho rằng đây là hắn đổ chơi ma phương, dùng sức xoay xoay xoay, kết quả mở ra nắp vùng, mãi mãi nhìn đến một đoàn hắc khí toát ra đến, xông lên trước liền đem U Nam cấp thưởng trở về. Sau đó kêu sợ hãi kêu con trai của nàng tên, này có lẽ là mẫu thân đối đứa nhỏ ỉ lại. Ta lão ba ngồi ở lầu một đang ở lừa dối nhất vị khách nhân, đột nhiên cảm nhận được âm hối thô bạo tà khí, hơn nữa nghe được chính mình lão nương liên danh mang họ kêu chính mình, không nói hai lời mang theo một phen kiếm gỗ đảo liền xung lên rồi, kia hắc khí phá tan nhà ta lầu ba cửa sổ chạy trốn, liên khung cửa thượng sơn hải trận đều tiêu hủy, ta lúc đó bồi ô lão phu nhân đi phụ cận giang tân công viên toàn bộ, bởi vì mang thai cũng cần thích hợp vận động cùng phơi nắng, thẳng đến lão ba gọi điện thoại đến, chúng ta tài lập tức chạy về ra, ta xem nắm bắt hai nửa đào gỗ, vẻ mặt vô tội u nam thật sự là không nói gì vọng thương thiên, cùng một cái còn chưa đủ một tuổi tiểu tổ tông phát hỏa có ý nghĩa sao? rơi vào đường cùng chỉ có thể mặc niệm báo cáo tìm đứa nhỏ hắn cha cáo trạng. nhưng là đứa nhỏ hắn cha rất bận, cư nhiên phái nhàn hạ nhà giàu bạch vô thường đến xem chuyện gì. thật ra hãy nghe ta nói kia hai cái tiểu ma chạy thoát, cư nhiên cười hì hì nói, tiểu nương nương không cần lo lắng, sự việc này thật thú vị nhi, thật nhiều năm không gặp được loại này khó chơi tiểu ma đầu, duyên độc càng nhiều, ta không nói gì xem hắn, thế nào thật ra còn có điểm tiểu hư vấn, bạch vô thường, tiên tà mị mắt xung ta chớp chớp, Hùng chi đây là tiểu đế quân trọng họa, đế quân đại nhân hội đầu hì hi, hi, hi tử nợ phụ thường ba hì ba ta đầu đầy hắt tuyến. Lần sau muốn Giang Khởi Vân phái bắt ra Hắc vô thường đến hiểu biết tình huống tương đối hảo, thật ra tính tình này nào đó trình độ thượng theo ta ca giống nhau, trời sập xuống cũng có thể giải trí tối thượng. Bất quá Bạch vô thường cười về cười, hắn vẫn là rất một tay, Ôn Nam ở nhà ta trong viện Đông Phiêu Phiêu, tây đám đắng, gọi tới âm lại quỷ kém đi thổ địa ra cùng hào ra tòa tiền chuyện nói, toàn lực truy tra kia hai cái tiểu ma đầu rơi xuống. Chờ Giang Khởi Vân đến thời điểm, Bạch vô thường sớm đem chuẩn bị công tác đều làm xong, để sau mặt nhân hội báo mà thôi. Ta có chút bất đắc dĩ đối Giang Khởi Vân giải thích nói, sự việc này cũng trách chúng ta sơ sót, không thấy chủ hắn, liền không chú ý tới này tình huống. Giang Khởi Vân nhướng những mày, đi đến Bạch Vô Thường bên người, U Nam đang ngồi ở Bạch Vô Thường trên cánh tay ăn ngón tay đâu hi hi hi tiểu đế quân, cũng bị đế quân đại nhân thu thập Bạch Vô Thường cười nói. Giang Khởi Vân nhìn U Nam một lát, nâng tay ở U Nam ấp thượng bàn ra. Vật nhỏ. U Nam bị đạn sửng sốt một chút, lập tức khanh khách nợ nụ cười, còn thân thủ muốn Giang Khởi Vân ôm ôm. Thương thiên a đế quân đại nhân ngươi còn không biết xấu hổ nói ta từ mẫu nhiều bạn nhi. Ngươi chiếu chiếu gương xem xem ngươi kia đạm mạc lại sùng lĩnh ánh mắt được không? Ngươi một câu này vật nhỏ bao hàm bao nhiêu cảm xúc ở bên trong. Tiểu tổ tông có thể nhận là rung túng vẫn là trách cứ sao? Giang Khởi Vân nói kia hai cái tiểu ma đầu vứt bỏ hẳn thân pháp khí trốn tới, nhất định sẽ thao túng người sống hoặc là phụ đang ở người sống trên người. Cái loại này hơi thở loạn, Nư long hôn tạp đoạn là mấy thứ này yêu nhất. Ta chạy nhanh gọi điện thoại cho Lư Cảnh Quan, hắn là chỉ an một đường quan chỉ huy, có đôi khi so với ta cái kia thằng quan nhị thúc còn dùng được. Lư Cảnh Quan lập tức liền an bày các nơi cảnh viên cải trang xếp tra, gặp được hơi chút cảm thấy khả nghi nhân hoặc là phòng ở, muốn lập tức hội báo, không thể tự tiện động thủ. Rất nhanh lữ cảnh quan nơi đó hay thu đến cùng nhau huyết tinh ngoại ý muốn trí tử án kiện, hắn không biết hay không nói với chúng ta sự tình có liên quan, gọi điện thoại đến bảo chúng ta qua đi xem. Giang khởi Vân nhường Bạch Vô Thường cùng thị nữ xem đứa nhỏ, mang theo ta chuyện cũ phát đi đến. Lữ cảnh quan gặp mặt câu nói đầu tiên không phải theo ta đàm tình tiết vụ án, mà là mở to hai mắt nhìn hỏi, thế nào ngươi một người đến, ngươi ca còn chưa có về nhà. Ta gật gật đầu. Lữ cảnh quan cười lắc đầu đến, ai mộ lao đệ mới là chân chính tiêu xái nhân a, quản ngươi thế tục ngàn vạn hỗn loạn, hắn cũng có thể tự tại tiêu dao, chợt chợt, không phục không được. Hắn là tiêu dao Trong nhà chuyện cũng không quan, này không, chỉ có thể ta chính mình đến." Ta thuận miệng ngồi đáp. Lưu cảnh quan mặt người, hỏi: "Cái gì chính ngươi đến? Vậy ngươi phía sau này hai vị là ai?" "Không là nhà ngươi nhân." "Ân, hai vị, ta liền cùng Giang Khởi Vân cùng nhau đến a, hắn vì phương tiện làm việc hiển hóa thật thể thực bình thường, nhưng là hai vị là có ý tứ gì, thì còn ai ra a?" Tam Lạc Hoàng Hưởng Dụ. Chương 682, chơi trốn tìm. Chương 682, chơi trốn ẩn trong lòng ta lộ bộ một tiếng, cho rằng kia hai cái tiểu ma đầu đi theo ta đến. Nhưng là nhìn lại, Giang Khởi Vân đứng sau lưng ta, vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng giống như có cái gì yêu ma quỷ quái đi theo, ta nghiêng đầu hướng giang khởi vân phía sau xem, mở to hai mắt nhìn thiếu chút nữa hổng máu. kế đều tinh quân, người ta trợn mắt há hốc mồm xem hắn, kế đều đây là cái gì trang điểm, hắn thế nào hiển hóa thực thể, có thể là ta kinh ngạc biểu cảm nhường hắn kiệt chán, hắn hung dữ chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, Quắc, làm chi? chỉ cho ngươi lão công cầu rất một pho tượng thần làm hoa sen hóa thân, không cho ta cũng cầu một cái à? hắn kiêng là vì chức vụ, ngươi xuống dưới là vì sao? ta giải thích nói chức vụ cái rắm, chính là lấy việc công làm việc tư bồi lao bà mà thôi kế đều trừng mắt nhìn Giang Khởi Vân liếc mắt một cái nói, thượng giới nhảm chán phải chết, hắn từ lúc thiên cung xuất ra bỏ chạy nhà ngươi, ta cuối cùng không thể đi ngươi phòng đổ hắn đi. ách, Giang Khởi Vân hảo không ngoài ý muốn, chính là thản nhiên nói, rất một pho tượng thần ngại hắn rất tâm ý, vì thanh hoa trưởng nhạc giới thanh tĩnh, liền cho hắn làm một cái, phải hắn mau cút, người này bỏ chạy đến hạ giới chuốc hoạn. này, thử vi đại đế mặc kệ sao? ta nhỏ giọng hỏi. Giang Khởi Vân đưa lỗ tai thấp luôn nói, lão nhân sẽ chờ tìm lấy cơ quan hắn cầm đón đâu, theo hắn não, não lớn trực tiếp quăng đi giam kín. Này địa chủ gia tranh đấu gây gắt hảo kịch liệt ta kế đều tuy rằng tỷ khí táo bạo chút nhưng hắn có thể đánh nhau à cũng coi như tốt giúp đỡ khả vấn đề là ngươi ngươi này thân quần áo là chuyện gì xảy ra thấy thế nào đứng lên như vậy nhìn quan mắt kế đều túi đầu kéo kéo tê tuất nói theo ngươi ca trong tủ quần áo phiên mặc còn rất thoải mái có thể không thoải mái sao đại lão này còn chưa tới mùa hè đâu ngươi cư nhiên mặc ngắn tay tê tuất cùng ha vai đại quần cục, phía dưới dày cũng là ta ca đi các ngươi thật đúng là quan hệ mật thiết hảo cơ liễu a cảnh quan xem ta cùng hắn bọn họ nói nói thấp giọng hỏi nói thế nào là ngươi còn sao vị này là ta đứa nhỏ thân cha, vị này là bằng hữu, bọn họ lo lắng ta một người đến. ta kiên trì giải thích nói, vốn ta muốn nói giang khởi vân là ta lao công, nhưng là lư cảnh quan mấy giây chúng có thể tra được ta là phụ kết hôn, cho nên ta dứt khoát đã nói đây là đứa nhỏ bà hắn. nhường lư cảnh quan không lại hỏi nhiều, hắn hiểu rõ gật gật đầu, một bên đệ cho chúng ta tay không bộ, nhất vừa cười nói, có thể nhân dị sĩ, phần lớn khác hẳn với thường nhân. lý giải, lý giải. lần này ngoài ý muốn sự kiện phát sinh ở không được địa phương, đài truyền hình đại lâu đài truyền hình loại địa phương này cơ hồ là cả ngày đều có nhân lui tới có nhất bộ chuyên môn thanh khiết cùng dập khuôn thiết bị dùng đại thang máy chính là trong bệnh viện cái loại này có thể thôi giường bệnh thang máy trước hết phát hiện thang máy không thích hợp chính là một vị ca đêm thanh khiết nữ công nàng ở phụ lầu một tấn xuống thang máy sau phát hiện cửa thang máy khâu lý có một bãi huyết lúc đó vị này thanh khiết đại tỷ liền dọa nhũ chân cũng may nhớ được chạy tới phòng an ninh báo nguy loại này trọng yếu đơn vị xảy ra chuyện lời đồn liền truyền bay nhanh lưu cảnh quan bọn họ nhanh chóng ra cảnh ở cao tầng thanh khiết thang máy gian tìm được là một bãi vết máu. Nhưng là không có tìm được người bị thương hoặc thi thể, hiện tại đang ở điều tra theo dõi này suất huyết lượng đã vượt qua 800 hào thăng, trải qua cấp tốc so đối, trong thang máy cùng cao tầng thang lầu gian huyết là cùng một cái nhóm máu, nếu đến từ đồng một người, 800 hào thang suất huyết hẳn là sẽ làm thân thể có rõ ràng phản ứng. Lư cảnh quan bình tĩnh nói, nay ta biết, trong nhà ta ca sách thuốc lưu chứ đâu, 800 hào thằng đã sẽ làm đầu người choáng váng hư nhuyễn, gò má môi mất đi huyết sắc linh tinh, thân thể nhược điểm khả năng liền té xỉu." Nhưng là theo dõi lý nhìn đến quỷ dị hình vẻ quá khó khăn lấy tưởng tượng, ta nhìn thấy một nữ nhân bóng lưng đi đến cửa thang máy, nàng ấn mở cửa thang máy sau đó thân đầu đi vào nhìn nhìn tiếp nhảy vào đi lại nhảy ra mỗi lần xuất ra đều phải ấn một chút thang máy mở cửa kiện nhưng cửa thang máy bảo trì mở ra trạng thái cửa thang máy vừa mới bắt đầu quan đã bị nàng ấn khai qua lại ngoạn rất nhiều lần bao gồm trong thang máy mặt theo dõi đều có thể theo tả phía trên thấy cái kia nữ nhân đổ đầy màu đỏ son môi miệng là vỡ ra đang cười sau này hình ảnh thượng hành động càng kỳ quái kia nữ nhân ghé vào cửa thang máy khẩu không mang chính mình mặc váy ngắn bắt trước rùa hoa thủy tư thế này cái gì kỳ ba đi hết được không váy ngắn bởi vì chi dưới mở ra lộ ruột cuốn lên lộ ra một mảnh bạch bạch lằng da Tuy nhiên bên trong cái gì cũng không có mặc. Hơn nữa nàng còn dùng loại này tư thế hướng thang máy tiệu xương bên trong về tới, tự động đóng cửa cửa thang máy kẹp lấy nàng sau, lại đinh một tiếng văng ra. Nàng tụi hầu ngay tại ngọn môn, dùng loại này tư thế đi đi bảo, lại đứng lên nhảy ra thang máy tiếp tục ngoạn. Vài phút sau, thang lầu gian ngọn đèn đột nhiên loé loé, đang diệt. Theo dõi lý chỉ có thể nhìn đến một cái hắt hắt bóng người, thân đầu tiến thang máy trong ngay mắt, cửa thang máy quan thượng kẹp lấy nàng, hơn nữa tiệu xương bay nhanh hạ truy, này tương đương với chặn đầu chát. Nay khẳng định là kia hai cái tiểu ma đầu dở chó quỷ, người bình thường làm sao có thể làm ra loại này hành động? Hơn nữa trên hình ảnh bóng đen thân thể mạnh hướng lên trên bán ra, đây là bị ngạnh sinh sinh chất chặt đứt. Yên lặng hơn 10 giây sau, thân thể lại động, thang máy cũng trở lại này một tầng mở ra. Lại mở ra trong thang máy mặt cũng tối đen một mảnh, quang là xem hình ảnh nhìn không ra tình huống gì, cái kia nữ nhân theo đi trên đất đứng lên sau, ôm đầu hướng dưới lầu chạy. Mỗi một tầng đăng đều diệt. Chờ ngọn đèn sáng lên, cái kia nữ nhân đã theo sở hữu theo dõi hình ảnh trung biến mất lưu cảnh quan, nữ nhân này là ai, tra được sao? Ta nhẹ giọng hỏi. Lữ cảnh quan cười lạnh một tiếng, đương nhiên tra được. Này đó buổi tối khuya không hào hảo ngủ, nơi nơi làm loạn nhân sẽ xảy ra chuyện cũng không kỳ quái. Chúng ta ở 18 lâu một cái theo dõi góc chết tìm được một cái chữ tê khố. Ha ha hãn. Lư cảnh quan đại khái đã thấy nhưng không thể trách, khẳng định là vị này nữ tính buổi tối khuya ở đơn vị phách phách phách, kết quả bị tiểu ma đầu theo dõi. Xem này đó vết máu, hẳn là sống không được này, nữ là một vị chức nghiệp người xem, họ trịnh, thường xuyên xuất nhập đại truyền hình đến lục tiết mục. Lư cảnh quan nói a, cái gì kêu chức nghiệp người xem? Ta bình thường không liên quan chú này đó tin tức, nghe không hiểu chính là chuyên môn đến lục tiết mục chú ý, người xem này tống nghệ trong tiết mục, người xem đều ngay ngắn có tự, hội cười, hội rơi lệ. Hội đầu nhận, biết trang điểm xinh xắn đẹp đẽ, hội nêu câu hỏi, hội cùng nhận. Trên cơ bản đều là chức nghiệp người xem, rất nhiều bất nhập lưu vong hồng hội nghĩ biện pháp đảm đường chức nghiệp người xem, thông đồng một chút chế tác nhân cái gì ách, này cũng là rất có hiến thân tinh thần a một trận âm gió thổi qua đến, manh manh tiểu quỷ kém đứng ở lão xa hướng chúng ta hành lễ. Chúng ta mau bước qua, tiểu quỷ kém le lôi nói, vị này cảnh quan sát khí trọng, tiểu nhân không dám tới gần. Cái kia chạy huyết nữ nhân đuổi tới. Chương 683, chơi trốn tìm hai. Chương 683, chơi trốn tìm hai đuổi theo huyết tinh cùng âm hối khí. Chúng ta đi tới chuẩn bị phá bỏ và rời đi nơi khác cải biến trong thành thôn, hồi Long thôn. Nay một mảnh đã bị Lâm luôn Hoan mua xuống, chuẩn bị thôi bình bộ phơi vài năm, đem nơi này tích góp từng tí một hạ âm hối tả khí tán sạch sẽ. Loại địa phương này sớm hay muộn cũng muốn cải biến, không bằng từ hiểu công việc nhân sớm đi đậu thủ, miễn cho kiến tốt lắm đại lâu lại ra cái gì chuyện ma quái chuyện. Phía trước nói với Lâm luôn Hoan qua sau, hắn hay thu cấu này một khối đã dựa theo quy hoạch phân ba đợt phá bỏ và rời đi nơi khác, lúc này tối phía đông kia một khối đã là công trường. Như vậy địa phương không hề phong thủy đáng nói, ở trong này tạm thời ở lại nhân cũng không cần phong thủy dân nhập cư phần đông, hàng xóm 3 ngày hai đầu chuyển nhà, ai cũng không biết ai, nhưng có thể cùng nhau tiểu đổ mấy đêm, hoặc là làm một đôi xương sớm với lương. Giang Khởi Vân không thích nhất như vậy địa phương, liên giao thông công cộng xe hắn đều thập phần ghét bỏ, khả năng tiên gia tôn thần hơn nữa để ý thanh cùng tĩnh, loại này ngư long hữu tạp, người đến người đi, hát ngủ uống lục, khí chàng không sạch sẽ nhân viên tụ tập, không chỉ có là hắn, liên kế đều đều một cái vẻ nhũ, kế đều tinh quân là cái nan hầu hạ chủ, hắn đi theo đến chính là thể nghiệm cuộc sống, nhưng là thể nghiệm cho dù hắn vẫn là cái gây chuyện hộ chuyên nghiệp quán ven đường thượng tiểu cái bản vây quanh một vòng nhân la hét cái gì sát hấp dẫn hắn lực chú ý hắn một cước liền đá văng một tên quân đồ nhìn xem nhân gia đang đùa cái gì kết quả này đôi nhân mặc kệ đem trong tay bài lực hạ liền hét thét to uống muốn cùng hắn đánh nhau giang khởi vân nâng tay ôm lấy ta bờ vai trực tiếp mang theo ta đi về phía trước hắn lạnh giọng nói coi hắn như không tồn tại theo hắn não càng nói hắn hắn càng mạnh hơn nhường chính hắn tiêu hao tinh lực là đến nơi chúng ta làm tránh sự đi ta lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua kế đều dài hơn chân rỗi ra câu đến một phen đầu đường bắt sắt thần khí chết đáng kẻ tùy vũ sinh phong nếu hắn xuống tay trọng làm sao bây giờ ta có chút lo lắng hỏi kia tốt nhất giang khởi vân hừ lạnh một tiếng cho chúng ta dẫn đường hai cái y phục thường được đến lư cảnh quan đặc thù dặn cũng không quản kế đều ngược lại lẫn mất rất xa còn giúp sơ tán vây xem của chúng manh manh tiểu quỷ kém nói đế quân đại nhân âm binh đổi theo tươi mới huyết khí mãi cho đến này trong ngõi nhỏ chúng ta theo ngón tay hắn nhìn lại này ngõi nhỏ lại hát lại hẹp cơ hồ hai bên phòng ở mái hiên đều có thể gặp được cùng nhau thượng dài mãn rêu xanh không biết là chút cái gì dòng nước chỗ đều là nhìn xem ta cũng không tưởng đặt chân này có huyết vị cho chúng ta dẫn đường một cái y phục thường thấp giọng nói với ta, khẳng định là từ nơi này đi, chạy nhất. Cái kia, ngài nhị vị vẫn là trước rút về đi. Ta hảo tâm khuyên một câu. Hai vị y phục thường đại ca cho nhau nhìn thoáng qua nói, lữ đội dặn dò qua chúng ta nghe ngươi ăn bảy, khả là chúng ta triệt, các ngươi nhận đến tập kích làm sao bây giờ? Không có việc gì, loại này quỷ dị sự kiện chúng ta đều có một bộ xử lý phương pháp, nếu các ngươi ở đây ngược lại hội gia tăng không cần thiết thương vong. Ta nỗ lực tưởng đem bọn họ khuyên đi. nay lại hẹp lại trưởng nói nhỏ thông hướng phá bỏ và rời đi nơi khác công trường. Hai bên phòng có chút đèn sáng đang ở chúng ta nói chuyện thời điểm ngõ nhỏ kia đầu đột nhiên chuyển đến một trận dậy đặc cơm hối khí xen lẫn mùi máu tươi dường như mở ra nhất trương đại khẩu. trung quanh trong phòng nhỏ bóng đèn đột nhiên một người tiếp một người tắt lập tức còn có nhân hùng hùng hổ hổ kéo ra cửa phòng đó là một cái quang cánh tay gầy yếu nam tử hắn ở tại tận cùng bên trong thế nào mở gian kéo ra cạnh cửa máng biên đi ra xem hay không đứt cầu dao hắn mới ra đến lại đột nhiên một đầu tài ngã xuống đất chúng ta đứng ở dài hạng bên này xem cuối hẻm kia một đoàn hắc ám dữ tợn hóa thành tiểu ma mặt lộ ra khủng bố tươi cười này chính là trong nháy mắt hình ảnh tựa hồ là cố ý khiêu khích chúng ta. Liên hai vị y phục thường đại ca đều thấy được, còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt nằm tạo, kia là cái gì vậy? Y phục thường đại ca, các ngươi nhanh chút đem này ngói nhỏ người ở bên trong sơ tán. Tuy tiện cái gì lý do đều được, nhanh chút." Ta thúc giục nói. Giang Khởi Vân đã đi đến tiến vào, ta sốt ruột đuổi theo hắn, vội vàng dặn dò hai vị y phục thường đại ca, liền đi theo đuổi theo đi qua. Trung quanh bay một ít thản nhiên màu xám sương mù, ta hoảng hốt nghe được tiểu ma đầu hi hi hi hi khoan khoái tiếng cười này, hai cái tiểu ma nhiều năm như vậy tự do ở tam giới ở ngoài, trở nên vô pháp vô thiên. Giang Khởi Vân lạnh lùng hừ một tiếng. Bọn họ còn giữ lại tiểu quỷ tập tính, ham chơi. Có một số người dưỡng tiểu quỷ, phải giống dưỡng cái tiểu tổ tông giống nhau cùng, còn phải bồi tiểu quỷ ngoạn. Người trẻ tuổi hoặc là người thường dưỡng tiểu quỷ cảm thấy hào ngoạn, phong cách hoặc là cầu thiên tài, kết quả thường thường tự thảm. Bởi vì người thường thế nào trung quy hữu lý trí tư duy, ngoạn bất quá một cái tiểu quỷ. Này hai cái tiểu ma đầu bị nhốt tại đảo hộp gỗ lý tài một hai thiên liền chịu không nổi, hôm vừa mở ra, bọn họ liền bỏ qua chính mình náo thân pháp khí trốn thoát đại khái là trong đêm tối nhìn đến tháp truyền hình cao nhất tối sáng ngày, liền hướng kia phụ cận chạy tới hi hi hi hi. Nơi này thật sự là hảo địa phương so với trước kia cái kia tiểu sơn thôn hảo ngoạn hơn trong bóng đêm mơ hồ truyền đến tiểu ma đầu thanh niên các ngươi cư nhiên dám chú ý chúng ta, hi hi cắt nhất định phải các ngươi trả giá đại giới cư nhiên uy hiếp chúng ta, giang khởi vân tàng phòng dầu giếm, này hai cái tiểu ma đầu lại sơ ra nhà giam vũ pháp vô thiên hoàn toàn không đem giang khởi vân để vào mắt hoặc cho bọn họ đều không biết trước mắt này nam nhân là ai hi hi chúng ta đến chơi trốn tìm đi một cái canh dở vì một ván, hi hi đại thành bắt bài chú các ngươi tìm được chúng ta cho dù các ngươi đứng tiền đặt cược liền về các ngươi, hi hi nếu bắt không được, hi hi hi hi tiểu ma đầu cười đến thập phần quan quái. Giang Khởi Vân hơi hơi nhíu mi, trầm giọng hỏi, "Chơi trốn tìm? Người xác định." Hi hi cách, đương nhiên xác thực, tiểu ma đầu nói còn chưa dứt lời, Giang Khởi Vân phía sau quải khởi một trận âm vang, bản địa hào cấp dưới quỷ kém âm binh đến trăm ngàn cái. Bọn người kia ở Giang Khởi Vân này đại lãnh đạo trước mặt thành thật vô cùng, một đám thẳng thắn sống lưng cẩn luôn thân hành, động tác đều nhịp, không, có một kia ồn nào tiếng vang, cùng hô lý tượng binh mã dường như. Nay trăm ngàn cái âm binh đến chơi trốn tìm, ta liền muốn biết hai cái tiểu ma có thể trốn được chỗ nào đi, hắn không thể không muốn. Các ngươi tất tệ, tác tệ, chỉ cho các ngươi hai cái pháp sư tham gia. Những người khác tham gia đều là tác tệ. Các ngươi không muốn tiền đặt cược sao? Vị này tính cách khiêu thoát tiểu ma hẳn là kêu chút thành cửu, hắn hồn hển giống lên một chút. Giang Khởi Vân thản nhiên hồi đáp, không muốn, tiền đặt cược như thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu, các ngươi hai cái tà ma ngoại đạo ngoan ngoãn đền tội mới là chính đạo. Đối phương trầm mặc, gặp được như vậy một cái tố thần, làm cái gì phòng trừng đều là phí công. Giang Khởi Vân tuy rằng miệng thượng coi rẻ bọn họ, nhưng thực tế hành động cũng không có khinh thường, hắn lòng có từ bi, triệu hồi âm binh đến cũng là vì đem tiểu ma độ tại đây một mình. Một lát sau, ta nghe được trong bóng đêm truyền đến tiểu cô nương tiếng khóc, còn tại hô ba ba này thanh âm ta nghe qua, ta cười khổ nói với Giang Khởi Vân, Đế Quân Đại Nhân, xem ra không thể làm cho bọn họ giết con tin. chương 684, Huyền Minh. chương 684, Huyền Minh và tiểu cô nương tiếng khóc ta trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ nghe được. là Trần Lão đầu nữ nhi, hắn nửa đời người không đứa nhỏ, 50 tuổi tài có cái nữ nhi, tuy rằng là tìm mọi nhân sinh, còn tìm không ít tiền, hắn lao bà tuổi nhưng vẫn còn tha thứ hắn, hắn lao bà cũng rất muốn đứa nhỏ ai cho nên này tiểu cô nương bị Trần Lão đầu đôi phủng ở lòng bàn tay thượng, hắn lao bà chuyên môn theo lão gia đến này thành thị, phía trước thuê cái nhà dân. Sau này chúng ta cho hắn bỏ thêm tiền, chuyển đến một hoàn cảnh nhiều tiểu khu, thuê một cái nho nhỏ phòng xếp trụ. Nay tiểu cô nương bộ dạng đỉnh giống trần lão đầu, trần lão đầu diện mạo coi như đoan chính, chính là trang điểm rất giống hắn gian, gần nhất cải biến hình tượng bắt đầu học mặc trung thức áo sơ mi, thoạt nhìn cả người tinh khí thần đều không giống với. Dung đại bảo trong lời nói mà nói, lăn lộn đại nửa đời người giang hồ, rốt cục hôn gia điểm nhân dạng. Ta ca ở trong sân làm tốt đại trò chơi chỉ, còn dùng một cái bên ngoài lều trại cấp che quất, bình thường mãi mãi đem đứa nhỏ hướng mặt trong nhất phóng, có thể tọa ở một bên phơi phơi nắng tán gió uống trà. Cho nên Trần Lão Đầu ngẫu nhiên cũng sẽ mang Nữ Nhi đến trong cửa hàng, một bên xem điểm, một bên nấu cơm, một bên xem Nữ Nhi. Nay tiểu cô nương thực thảo nhân thích, cũng thực dính Trần Lão Đầu, không biết có phải hay không bởi vì xuất thân làm cho người ta lên án, cho nên này tiểu cô nương thực nhất ăn, cho tới bây giờ không dám cùng vô quy u nam thưởng đồ chơi. Có chút làm cho người ta đau lòng. Này hai cái tiểu ma đầu thật đúng là sẽ tìm nhân, trong nhà ta công nhân chỉ có Trần Lão Đầu cùng Đại Bảo, hai người này đều tự có gia đình, Đại Bảo dù sao cũng là ơ kém, nếu động hắn người nhà, khẳng định hội trước tiên để lộ tin tức. Trần Lão Đầu ra phòng thủ bạc nhất, đứa nhỏ không thấy Hắn lao bà phòng trường hội cấp điên rồi đi báo nguy, cũng sẽ không nghĩ đến là bị này đó tà ma ngoại đạo cấp làm đi rồi. Giang Khởi Vân hãy nghe ta nói đứa trẻ này là Trần lão đầu nữ nhi, hơi hơi nhíu mi nói, Trần lão đầu là ai? Phúc. Đế quân đại nhân ngươi liền là nhà ta mỗi ngày rửa sạch quét dọn xem điếm nấu cơm cái kia nhỏ gầy nam nhân a. Đế quân đại nhân gật gật đầu nói, cái kia hạ nhân a. Hạ, hạ nhân. Cùng hai ngàn hơn tuổi nhân thảo luận người người ngang hàng. Hình như là ta tương đối cho dạ. Ta quyết định đổi loại phương pháp giải thích này tiểu cô nương tầm quan trọng, này tiểu cô nương là Vu Quy cùng U Nam tiểu đồng bọn nhà cũng ở cùng nhau đùa. Giang Khởi Vân gật gật đầu, đã biết. Hắn nâng tay, một cái âm lại lập tức đến bên người hắn chờ đợi phân phó. Giang Khởi Vân thấp giọng nói vài câu, vậy vây tay, này đó âm binh một đám biến mất trong bóng đêm. Vừa thấy này âm binh đều tiêu thất, Tiểu Ma Đầu Hưng phân nói, liền các ngươi hai cái đi lại. Cư nhiên dám quan trụ chúng ta, hi hi cát, một lúc lâu sau tìm không thấy chúng ta, các ngươi liền thua, này tiểu nha đầu khiến cho chúng ta ăn đi ăn. Ta kinh ngạc nhìn về phía Giang Khởi Vân, bọn họ còn có thể ăn đi. Đã hóa ma gì đó, làm cái gì cũng không kỳ quái, người đã quên cái kia thì mà sao? Đương nhiên nhớ được. Thi ma hình thể đều vĩ đại đến vô pháp theo không gian nứt ra trung hoàn chỉnh hiện lộ ra đến. Nay tiểu cô nương cùng này trong lòng là mù, chính mình làm tử nhân bất động, nàng là vô tội, ta được tận lực cứu nàng mới được. Giang Khởi vân tựa hồ cũng tính toán cứu nàng, mang theo ta hướng tiêu phá bỏ và rời đi nơi khác công trường đi đến. Thấp giọng dặn ta nói, nếu nhìn đến này hai cái tiểu ma, liền điều khiển minh phụ chúng thần, đừng luyến tiếp triệu hồi bọn họ. đã thân cư thần vị nên nghe theo điều khiển. đã biết. hắn khẽ cười một tiếng, tiểu nương nương cũng phải giống cái tiểu nương nương bộ dáng, này hai cái tiểu ma vô pháp vô thiên, muốn hảo hảo giáo dạy hắn nhom cái gì tiểu tôn thi kia hai cái tiểu ma đầu thanh âm truyền đến, thực khó chịu nói, ngươi là ai dám dạy vân chúng ta? hừ, khi dễ chúng ta nhân đều bị chúng ta giết chết, tạ gia đem chúng ta giam cầm ở hoang sơn Giã lĩnh, nhường chúng ta đều không địa phương đi chơi. hừ, trong lòng ta có chút đồng tình tạ gia cái kia trường linh, hắn bị huynh đệ hạ cổ, nửa chết nửa sống lẻ loi một mình trông coi này hai cái tiểu ma, nếu không phải gần nhất ta danh dự gia đình danh lan truyền rộng, tạ trường an nghị cường lại đến nhà ta đến bảo trụ chính mình tính mạng trong lời nói, trường linh phòng chừng còn muốn mang theo này hai cái tiểu ma trốn ở thâm sơn lao lâm thẳng đến có thể chết đi ngày đó. Giang Khởi Vân nói nhường hắn giải thoát, nhưng cũng không có lập tức liền chặt đứt hắn sinh hồn, mà là cho hắn lo lắng thời gian, cũng muốn dùng Trường Ninh dẫn tại Trường An. Tiểu ma mặc kệ này đó, rốt cục có thể gây sóng gió, bọn họ liên xào huyệt đều có thể tạm thời vứt bỏ. Nay một mảnh là rách nát thấp bé nhà dân, phá bỏ và rời đi nơi khác đơn giản thu bạo. Nhóm đầu tiên quy hoạch bộ phận đã thành phế tích, còn lại phong ốc cũng biến thành loạn thất bát tao nguy phòng tưởng đất. Ta nhìn thấy một nữ nhân ở bên đầu tường thượng sung ta cười, cười. Hơi chút đến gần điểm, mới phát hiện kia căn bản không phải cười, mà là một người đầu đặt ở đầu tường, đầu người khoe miệng bị xé mở, luôn luôn hướng lên trên liệt đến bên hai này quả thực là ngược sát ta. Này hai cái tiểu ma sinh tiền cũng là bị ngược giết, bằng không sẽ không không có sổ. bọn họ đoán niệm rằng có bao nhiêu năm, hại chết nhân vô số kể đi, có lẽ như vậy mới có thể bị một cái mộ chủ nhân mang nhập phần mộ đến phong ấn, kết quả bị tạ gia nhân lấy đến, lại lần nữa như thế. Thủ cơ trong độ thượng siêu tác, đọc càng nhiều, ngươi xem, này lại tỉ tỉ cười đến nhiều vui vẻ, hi hi hi hi tiểu ma tiếng cũng cười truyền đến, chúng ta đây là ở trường trị người xấu. Nang ôm một người nam nhân, trong lòng lại nghĩ đến thế nào giết chết kia nam nhân. Như vậy ác độc dâm phụ, là muốn kỵ một lừa dại phố, thiên đạo vạn quả nhà. Ta thiên a. Tiểu quỷ tư duy thật sự là khó có thể lý giải Tiểu tỷ tỷ, ngươi là người xấu sao? Hi hi các cái kia nữ tử đầu người đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt đã trắng dã, cơ hồ nhìn không tới đồng tử, đột nhiên mạnh như vậy trở to, cư nhiên còn chảy ra hai lũ đỏ sấm huyết. Ta bị liền phát hoảng, loại này cảnh tượng mặc kệ xem bao nhiêu lần đều sẽ chịu không nổi. Nhất là ta có đứa nhỏ sau, ánh mắt càng thiện, hơi chút nhìn đến chút đáng sợ cảnh tượng liền sẽ mềm lòng rơi lệ. Ta khịt khịt mũi, giang khởi vân thanh âm lộ ra một cô lăng liệt, các ngươi tặng tốt làm sao? Không dùng được một cái canh giờ, có thể cho các ngươi ngoan ngoãn để tội hai cái tiểu ma tiếng cười xa dần, tựa hồ đã trốn giấu đi. Ta xem này một mảnh phế tích, hỗn độn mà nguy hiểm, hơn nữa phạm vi rất lớn, này đó tiểu ma tùy thời có thể nơi nơi che giấu, căn bản chính là cho chúng ta vào về phía sau đánh đếm thôi. Làm sao có thể là ngoan ngoan chơi trò chơi? Khởi vân, có cái gì phương pháp trước cứu người chứ sao? Ta nghe này đứt quãng tiếng khóc trong lòng suốt ruột. Giang khởi vân hai tay khắp xuất thần hồ đầy hồn, hắc ám giữa không trung hồ gầm như sấm, chấn đầu ta ra du lên. Ta quay đầu nhìn lại, vài chỉ thần thản nhiên ánh quang xuất hiện tại chúng ta trung tìm được trực tiếp bám trụ, ta đến đưa bọn họ ra đi. Giang Khởi Vân ngồi sồn xuống tử, vớt ve một đầu hình thể lớn nhất thần hồ, thần hồ lập tức nhảy lên, bốn phía buôn tập người, người tắc tệ. Tiểu ma giận dữ hét. Giang Khởi Vân cười lạnh nói, các ngươi điểm mấy bản sự còn tưởng chế định quy tắc, ngoan ngoãn đền tội đi. Hắn vừa nói, một bên hai tay bấm tay niệm thần chú, chúng ta phía sau trong bóng đêm, ẩn ẩn xuất hiện một cái quái vật lớn, tam lạng. Sau đó thêm càng. Chương 686, luân cuống tay chân một. Chương 687, luân cuống tay chưa hề đó yêu quái quỷ quái thật sự dối. Chúng ta cho rằng hai cái tiểu ma đô ở trong này, phía trước cũng nghe đến hai cái tiểu ma đối thoại thanh âm, hiện tại nhiều tới này hai cái tiểu ma là sinh đôi tử thanh âm cơ hồ giống nhau như lúc hơi chút thay đổi một chút ngữ khí chúng ta hoàn toàn phân biệt không được đài truyền hình lý theo dõi chúng ta chỉ nhìn đến một nữ nhân điên cảnh tượng nếu đây là một cái tiểu ma đang làm cho quỷ kia một cái khác đâu cũng không có đồng thời xuất hiện tại chúng ta trước mắt hơn nữa hiện tại mới biết được nay tiểu ma bị huyết khí sở dưỡng không chỉ có rất sống động còn có thể mượn dùng máu đến xuyên qua bỏ chạy thân hồ dùng sức tha còn phải lực chú ý nói không thể cắn nước nhường hắn chạy thoát trở về đang ở giảng cô thời điểm giang khởi vân đột nhiên xuất hiện sau lưng ta một phen ngăn lại ta sau thắt lưng kia ta dừng ở một đống gạch nói mới nhìn đến ta phía sau còn có không phát hiện huyết dọn tiểu ma tay kia thì đang ở cấp tốc lùi về đi thiên ta thiếu chút nữa bị hắn bắt lấy này hai cái tiểu ma làm bộ như thiên chân kỳ thật tâm tư hiểm áp tàn nhẫn hắn nói một đống chính mình chết thảm trong lời nói muốn cho ngươi tâm khởi gọn sóng khinh thường. giang khởi vân khẽ nhũ mày bên ngoài âm binh vây thiết thùng bình thường, lại không thấy được có nhậm hà đông tây chạy đi dấu hiệu ta vừa rồi tìm một lần không có phát hiện cái khác tà khí chi ngọn nguồn chỉ có một tiểu ma ở trong này trong lòng ta cũng có chút khẩn trương khởi vân hắn có thể ở cùng bản thân tiếp xúc qua trong máu xuyên qua kia trường linh hắn từng ở trường học phía sau núi nhà gỗ nhỏ còn có ta nhóm ra trong tiệm chạy qua huyết bọn họ cũng có thể cũng có thể đi trường học gây sóng gió hoặc là đi trong nhà chúng ta thậm chí hai nơi bỏ chạy giang khởi Vân tay áo bảo lý bay ra xiềng xích kia tiểu ma thủ bị cuốn lấy thần hổ cắn xiềng xích ra bên ngoài xả hi hi hi hi xem ra muốn cụt tay bảo mệnh dũng tiểu ma giữ dằn cười nói giang khởi Vân vươn mũi một trận côn bánh phong theo mặt bên xuất ra thiếu chút nữa đem ta thổi ngã xuống hệ đủ ạ toại nè cuồng phong bên trong một cô âm lãnh cuồng bạo hơi thở ảo ảo tới ở chúng ta trước mặt đột nhiên xuất hiện một trương vĩ đại khẩu, cao thấp đều có thật dài vĩ đại giang nanh, trung gian còn có hồng đồng đồng như trường thương bình thường sa tín là huyền minh quy vì thân sa vì vĩ huyền minh vĩ bộ cự sa cuồng bạo lộ ra giang nanh, mạnh một ngụm tắn đi lại thần hổ cùng giang khởi vân lập tức rút về yên trần bạo khởi đá vụn vậy ra cự sa trong miệng xuất hiện một cái nổi lơ lửng phụ chú tiểu cầu thần phụ chú văn ở tiểu cầu mặt ngoài rõ ràng âm thầm chất động tiểu ma đầu theo kia lấy máu lý toát ra đến kết quả phát hiện chính mình bị nhốt tại một cái trong nhà giam bên người chỉ có kia cụ vô đầu thi thể hắn cho dù trốn được thi thể trong máu cũng không có cách nào khác chạy ra này nhà giam. Ta nhìn thấy hắn hỗn hển ở bên trong phát cuồng, trong lòng âm thầm nhẹ một hơi. Quả nhiên thuật nghiệp có chuyên tấn công đế quân. Chúng ta quan trụ thứ này, ngươi đi thu thập còn lại cái kia đi một cái thương lão mà rất nặng thanh nghe mẩn mẩn theo giữa không trung chuyển đến. Giang Hợi Vân gật gật đầu, đáp lại nói: đi hướng Ngui Sơn chờ. Huyền Minh lên tiếng, cuốn phong đột nhiên khởi, cất bay đã chạy. Vị này thần thú hành động đứng lên động tĩnh hảo đại. Ta mặt sáng mày tròn, Giang Hợi Vân cũng không nhiễm hạt bụi nhỏ. Hắn quay đầu nhìn nhìn ta chợt vỡ dạng, cười vì ta sửa sang lại một chút tóc. Thần thú linh vật vạn vạn thiên thiên, tính nết các không giống nhau. Huyền Minh bởi vì theo ta sâu xa thâm hậu, xem như hảo tỷ khí, chính là động tĩnh lưa chút, khẳng định bị người trung quan thấy, nói không chừng ngày mai bằng hữu vòng đều là này ta phi phi phi lao mặt mình. Giang Khởi Vân nhũ mày nói, nhường Hắc Bạch vô thường đến thiện hậu là đến nơi. Thật ra hội đoán giận, Quản hắn, nhường hắn đoán giận, bổn tọa đều không so đo hắn thiện tạm rời cương vị công tác thủ, hắn còn dám báng hắn giận. Về sau còn tưởng xin phép đi tìm Lão Bà sao? Giang Khởi Vân hừ lạnh một tiếng, này, đế quân đại nhân cũng xấu xa à? Ta chạy nhanh đi tìm Trần Lão Đầu Tiểu Nữ Nhi, Tiểu Nha Đầu bị để ở nhất đổ hải tương hạn. Trung quanh tất cả đều là gạch đôi vây đứng lên, nàng nhất đi đã bị vung lỏng gạch tập đến, sợ tới mức không dám lại động, khóc cổ họng đều câm. Kế đều tinh quân nóng thân xong chạy tới, hỏi thế nào không tiếp tục đánh? Ta nhìn thấy huyền Minh xuất hiện, rất nhanh liền triệt. Làm cái gì quỷ? Chúng ta bị nắm con tin. Được rồi, xem ở ngươi còn có đồng bạn ý thức phân thượng, sẽ không châm chọc ngươi. Bất quá, ngươi tới ôm tiểu hải tử. Ta nói đến. Kế đều trừng lớn mắt, dựa vào cái gì? Đứa trẻ này ai a? Phu Tục Tử cũng dám lao động bản tinh quân. Được rồi, mau đi đi, cứu người một mạng công đức vô lượng cùng lắm thì nhường nhà nàng cho ngươi cung phụng công đức bài vị, nhường ba nàng cho ngươi cung phụng tân di động kế cũng không tiết biệu môi nói, Bản tinh quân là có thể hối lộ sao? hắn vừa nói một bên nhảy xuống đem tiểu cô nương linh đi lên, miệng còn khiển trách, khóc khóc khóc, phàm nhân chỉ biết khóc, có dám dùng người này thật sự là cái khẩu ngại thể chính trực lớn tuổi phản nghịch tao năm, nói chuyện phiếm về nói chuyện tiếng Giang khởi Vân mang theo ta một khắc không ngừng bởi về nhà của ta tiểu viện, nhưng là người trong nhà cũng không thấy, giống như lư không tiêu thất bình thường, lão bà, ô lão phu nhân, tham sói cùng ngái ngãi, hơn nữa hai cái cục từng, còn có tiểu nhiệt cùng hấp yêu cũng không thấy. Trong nhà không có nhiều lắm đánh nhau dấu vết, chính là tham sói phòng cùng cửa có vài giọt vết máu. Ta trong đầu đều động. Giang Khởi Vân xem sắc mặt ta trắng bệnh, biểu cảm lạnh lùng triệu hồi nhà ta này phiến quảng trường thổ địa công công. Thổ địa công công vội vàng hoang mang rối loạn nói: "Đế quân đại nhân, thuộc hạ mang theo âm binh một đường truy tra, lúc này cách vị 30 ra ngoài. Cách vị 30 lý, phía nam 15 km chỗ. Kia còn không xa Ta bận nhìn về phía Giang Khởi Vân, hắn nhìn ta liếc mắt một cái nói: "Ngươi cùng thổ địa cùng nhau đến, ta đi trước." "Hảo hảo hảo, như vậy tốt nhất." Ta không ở Hắn cũng có thể buông tay ra chân, xem hắn biến mất ở trước mắt, trong lòng ta đều yên ổn không ít. Thủ địa công công xem ta, hỏi: "Tiểu Nương Nương, ngài còn chưa có thể luyện dương khí quy về tiên, không bằng." tiêu cái giọt giọt xe tốc hành đi." "A, ngài không có cách nào khác mang ta đi qua." À. Nhưng mà sự thật chính là như thế, tam giới bên trong các hữu quy luật, không có ai có thể tùy tâm sử dụng. Ta nhận mệnh lấy ra điện thoại di động, "Uy uy, Mộ Tiểu tiểu, ta cũng không phải ở lại chỗ này giúp ngươi mang đứa nhỏ a." Bản tinh quân là hạ giới đến giải buồn, cũng không phải là đến buồn bực. Nay tiểu cô nương nước mắt nước mũi bẩn đã chết, chính ngươi thu phục Kế đều táo bạo đem tiểu nha đầu hướng phòng khách trên sofa nhấc bằng, tiểu nha đầu vừa khóc. Ai đầu ta đau gọi điện thoại cho Lư Cảnh Quan, nhường hắn thông tri hai cái cảnh giác đến giúp ta đem đứa nhỏ mang đi, thuận tiện thông tri Trần Lao đầu đôi. Cảnh giác vội vàng tới rồi ôm đi đứa nhỏ sau, ta gọi một chiếc xe tốc hành. Nhưng là trước mắt cảnh tượng của ta. Hỏi, cùng thổ địa công công cùng thực thần tinh quân cùng nhau tọa xe tốc hành là cái gì cảm thụ? Nên thế nào cùng lái xe đại ca giải thích, ở tuyến chờ, rất cấp bách. Chương 687, luồn cuống tay chân hai. Chương 687 luồn cuống tay chân hai kế đô không nói hai lời kéo ra tay lái phụ cửa xe ta không thể làm gì khác hơn là cùng thổ địa công công ngồi ở hẳn sau thổ địa công công bải trượng quy quy củ cụ dựa vào tại bên người ngồi nghiêm chỉnh tia cơ đại ca nhìn không thấy hắn hắn ngược lại như vợ ủy trụ cụ có lễ tiết để cho ta đều có chút xấu hổ tiên gia tôn thần đám cả đám đều như vậy chú ý lễ tiết chúng ta những thứ này táo bạo thế nhân ngược lại quên được cấp bậc lễ nghĩa phải giống như tên thần đám học tập tốt mới được đây vị tiểu ca này không thể để chân ở phía trên còn nữa mời nguyên nhịt chặt dây an toàn tia cơ đại ca im lặng đối với chỗ ngồi kế bên tài xế lên kế đô Phúc. ta vội vã thò tay đi tóm lấy tay lái phụ đầu gối tưởng điều chỉnh một chút động tác của chính mình, ai biết trong lúc đối đối dung lực quá mạnh, một chút liền tóm lấy kế đô cái kia có chút tục thẳng đại đuôi ngựa mái tóc dài, hắn cả giận nói, ngươi kéo tóc ta làm cái gì? Tì cơ đại ca quan sát thoáng một phát, thấp giọng nói, các ngươi người tuổi trẻ cãi nhau nóng tính thật lớn, ta cùng ta cái kia chỗ rát hiện toái được chẳng muốn cãi nhau. ngươi nói các ngươi người trẻ tuổi in a dễ là tì hòn xịp đám cưới, như thế nào nhiều như vậy nóng nảy, không phải là? câm miệng, ta cùng kế đồng loạt quát, đem Tì cơ đại ca giống được sướng suốt một chút lập tức đại ca cũng có chút phát hỏa, ta bỏ chạy cái xe tốt hành mà thôi, các ngươi dám ta xe vẫn như thế tức giận, đơn này công nhận được không? xoa bình còn kém bình luận, các ngươi xuống xe giải sầu một chút đi. ách, đại ca, chúng ta không làm một đôi, vội vàng đi cứu người đâu rồi, tương đối gấp, chúng ta không nói, ngày trước lái xe tốt, ta lời nói dịu dàng cầu một câu. tì cơ đại ca rất khó chịu, nói chuyện cũng không dễ nghe, không có tiền mua xe không sao, cầm cái điện thoại liền có thể đánh nhau cái xe tốt hành, tạo cho ngươi làm tì cơ cũng là thiện đường, đừng thực coi chính mình là lão bản của ta rồi không kém ngươi này mười mấy đồng tiền sống được không nào ngài nhị vị vẫn là mình đi một chút đi ta không kiên nhẫn hầu hạ ngài nhị vị này loại tính tình nói xong lướt qua kế đô mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế nhìn xem kế đều nói xuống xe đi kế đô ngẩn người hiểu được này đại ca là ở đuổi hắn xuống xe đưa tay liền kéo quá đại ca cổ áo của mắng là họ tẩy cãi nhau làm sao vậy ngươi nếu như là người làm giá nên có chút phu xe thái độ siêng năng làm việc là được chúng ta ổn bộ khủng e ngại người lái xe chán sống đúng không ngươi ngươi làm gì thế ta báo cảnh sát ta Tỷ Cơ Đại Ca vừa rẽ rùa một bên lấy điện thoại cầm tay ra. Chơi ạ, ta hẳn cùng Giang này sinh vân cùng đi kế đô. Được, rồi chúng ta một lần nữa thuê xe đi. Ta mở cửa xuống xe. Thổ Địa Công Công cũng thánh tốt đi theo chuyển xuống dưới. Hắn chính là trong tưởng tượng của ta rất như hình tượng của thổ Địa Công Công. Thấp lún nợ ủy từ Mi Thiện Mục Lão Nhân ra. Kế đô thấy chúng ta đều xuống, hắn lạnh rên một tiếng, cũng đi theo xuống. Còn ầm một tiếng đánh lên cửa xe ôi trao. Ngươi con bà nó sẽ ra chuyện gì vậy? ba ngày ban mặt ngươi đánh người còn nện ta xe à? Tỷ Cơ Đại Ca tức giận bất quá, không thì ổ không buông tha nhảy xuống xe búa đánh kế đô. Tinh quân đại nhân nghe răng cười một tiếng, đột nhiên đưa tay một quyền đem cửa sổ xe cho nện đến nát thành bụi, ta thống khổ nâng chán, kế đô cái gì nó này, nếu như không có sử dụng Thái Nhất Tôn Thần cho thân thể, hắn đã sớm bạo phát, đường nào hãy nện cửa sổ xe rồi, toàn bộ xe đều cho người là bệ, cũng chớ nói gì rồi, đại ca, ngươi chiếc xe con này bán không? Ta yên lặng mở ra hai mươi bảo, một hồi bồi dối về sau, ta ngồi xuống ghế lái, kế đô thoải mái nhấc chân đáp ở trước xe, khuỷu tay khoác lên không có thủy tinh sẽ trẻ cửa, thủ địa công công quy quy củ, củ ngồi ở hàng sau tòa ở giữa tiểu nương nương, cách vị ta biết ta hễ phải, phải trả lời một câu. Kế đô nửa chút không cảm giác mình làm chuyện gì xấu rồi, còn hỏi ta, ngươi có biết lái xe hay không à? So với ngươi sẽ? Ta cả giận nói, cái gì phản nghịch tao nhân à? Thái nhất tôn thần rõ ràng trả cho hắn thân thể đến hạ giới hồ đồ, ra cửa bỏ ra ta 10 vạn đồng. 10 vạn, ta dứt khoát mặc kệ quy tắc giao thông rồi, dù sao bảng số xe là vị ti cơ đại ca kia đấy, để cho hắn nhỏ mọn như vậy. Chụp hắn 10 hẹp phần phạt tiền 2000 nguyên cũng xứng đáng. Chờ ta ca trở về ta nhất định phải cáo trạng, ngươi ra cửa bỏ ra ta 10 vạn đồng. Ca của ta đã biết không nên đánh nhau với người không sở thể. Ta thở phì vào đạp xuống chân ga hừ vạn đồng. Rất nhiều sao? Kế Đô hoàn toàn không cảm giác mình làm chuyện gì xấu rồi. Đương nhiên nhiều. Cho dù có Kim Sơn Ngân Sơn cũng không có thể lãng phí a. Bạn bỏ ra cửa là cần hao phí tầm 10 khối tiền nha. Rõ ràng hơn nhiều gấp một vạn lần. May mắn ti cơ đại ca này mở đích là tính giới bị rất cao xe. Nếu mở đích xe sang trọng, ta liền lưu ngựa ý hạ hắn nợ. Phúc, thủ địa công công không nhịn được nợ nụ cười một tiếng. Kế Đô căn bản không hiểu tiền khái niệm, hắn nghiêng đầu hỏi có đế quân tại nhà của ngươi, phàm tục chi nhân cho nhà ngươi đưa tiền của thể sao? Ta nhịn không được mắt trắng không còn chút máu, tiện đưa tiền vàng mà sao? Ngươi không biết phàm Trần rất nhiều người đem tiền đem so với mạng còn nặng hơn sao? Ai sẽ không có việc gì đưa tiền cho người khác? Ta hoài nghi Thái Nhất Tôn Thần cho làm thân thể, chính là để cho ngươi đi hạ giới học tập thưởng thức cùng nhân tình thiệp cô đấy. Vậy ngươi nhà tiền làm sao tới hay sao? đều là anh ta vất vả kiếm. Ta tức giận lái xe, mặc dù có âm binh âm thầm mở đường, cũng mở có chút gặp đèn. Trên đường ca của ta gọi điện thoại đã đến. Hắn điện thoại di động thu được nhắc nhở tin nhắn, hỏi ta làm gì đó thoáng cái chuyển khoản 10 vạn đồng. Ta dở khóc dở cười, ngươi mang theo kiểu thể tại tiêu giao chạy trốn đi, rõ ràng còn quan tâm như vậy gia sản. Cả của ta nghe xong giải thích của ta, tại điện thoại bên kia cùng thiếu, đều bị sặc. khùng khủ. Tiểu Kiêu, không thể a, rất có đương gia đại tỷ phong pha a, phúc. Đừng có gấp, có muội phu tại khẳng định không có việc gái ở y, ta bây giờ lái xe trên đường trở về rồi, rất nhanh thì đến nhà. A, người chơi đã chưa? Ta có chút bất ngờ, chỗ đầu thiếu chút nữa viết đến một cái thùng rác, vốn cũng không phải là vì chơi, vì trốn thanh tĩnh mà thôi. Nhìn ngươi như vậy luôn cuống tay chân ta cũng đau lòng, rồi hay nói, lão, bà muốn khám thai, thình nhân cũng muốn bảo dưỡng. Người ta nghĩ đến ngươi là vì giảm bất áp lực của ta, nguyên lai là vì lao bà khám thai. Xe bảo dưỡng à? Nghe được ca của ta đòi lại, trong nội tâm của ta buông lòng rất nhiều. Cúp điện thoại, thổ địa công công chỉ cho ta một cái con đường ngoằn chạy đến phía sau núi. Cái mảnh này đều là dự chạy ra đến chờ đợi xây dựng thêm cùng khai thác khu vực, có một cái cung cấp công trình xa ra vào đường đất. Ta đây không chứng nhờ ẩn loại phá kỹ thuật, có thể khó khăn lái tới đây thật không dễ dàng. Lúc xuống xe chúng ta cảm nhận được một cú mạnh mẽ đâm tới khí tức, nơi xa đệ tử ký túc xá đen kịt một màu, khả năng bị ảnh hưởng được đức cầu trì thổ địa công công. Bên kia là trường học của chúng ta. Thiệt nhiều người vô tội tại bên đó đây, có biện pháp nào sơ tán một chút không?" Ta hỏi. Thủ địa công công khó khăn nói: "Tiểu nương nương, bên kia mặt trời khí sung túc, nhân viên phần đông, trừ phi làm ra điểm đại động tĩnh lại để cô bình hắn chủ động rút lui khỏi." Đại động tĩnh, cái này còn không đơn giản, ta nhìn về phía quanh tay ăn không ngồi rồi kế đô tinh quân, cảm tạ rồi sẽ phìn mờ mờ, quân cùng kế quân, dò số chỗ ngồi, a dĩnh bạn học, vui mừng vui mừng đường đường, sau đó chính là vì nhà hàng, một người nhìn biển cuộn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 688: Gặp nhau hồ cách. Chương 688 gặp nhau hổ kíết đều trừng mắt ta nói mộ tiểu tiểu ngươi tưởng đùa giỡn, cái gì đa dạng không ngươi đứng vững đừng lúc cũng đừng thi pháp a phối hợp một chút là đến nơi ta dùng di động đối với hắn vỗ một trương ảnh chụp hắn vẻ mặt không tình nguyện biểu cảm bị ta vô xuống dưới ta chuyên nghiệp là cái gì liên ta chính mình đều nhanh đã quên bất quá không quan hệ còn có tống vi cùng lớp đàn đâu Hồng nỗ lực các loại trực tiếp càng không ngừng tìm mánh lưới cùng kích thích ánh mắt gì đó hư hư thực thực đương hồng tiểu thịt tươi hàng không 20 công viên lấy cảnh kích lắp vẫn còn chưa thay cho sướng đổ ta phát cho tống vi, bởi vì ta liền nàng như vậy một cái ở trường học bạn tốt, coi nàng rộng, không đến một phút ta ngay tại lớp đàn thật nhiều nhân bằng hữu trong vòng thấy được phát. 20 công viên liền là chúng ta đại học thành phủ cận một cái văn hóa công viên phi thường lớn, còn có giả cổ kiến trúc đàn, lấy cảnh là chuyện thường. dù sao hiện tại trường học mất điện, trừ bỏ phép phách phách thân ái thân bên ngoài, không có gì giải trí hoạt động, mà độc thân cầu thủy nhưng vẫn còn đại đa số, vì thế bông chốc phải đi hơn phân nửa nhân. thổ địa công công cười nói, tiểu nương nương thật thông minh, kế đều còn không biết ta cạn cái gì, không kiên nhẫn hỏi, đến cùng làm chi? không phải muốn cứu người sao? Còn không mau Điểm Nhi. Ta sờ sờ cái mũi, cứu người trong nhà tuy rằng trọng yếu phi thường, nhưng là muốn tận lực bại trừ tai họa ngập à. Xi si nạ vây bột, gặp tự như mặt mặt, duy nhất thủ phát chính bản thỉnh chú ý vi tín công chúng hào đến điểm luôn tình cao lượng chim cánh cụt nói lao đàn 435602338, tiểu tươi mát đàn 625956673, hoang lên chính bản tiểu tiên nữ thêm đàn cùng nhau ngoạn. Khí trạng hỗn loạn địa phương, bao nhiêu có thể nhìn ra được đến. Tự mình trải qua qua nhân không cần ngôn nói có thể cảm nhận được loại này không khí âm lãnh, thu bạo. Kích thích ra đầu từng đợt giun lên. Chẳng sợ nghe được một điểm tiếng vang cũng sẽ trái tim mạnh co dù lại trong nhà ta đều là có thể nhân dị sĩ thật muốn đem nhà ta nhân bắt đi hậu quả có lẽ nhường đối phương hối hận không ngừng điện cao thế tháp ở phong thủy thượng thuộc loại xa cái gọi là cao một tốc vì xa thấp một tốc vì thủy phong thủy kỳ thật chính là lão tổ tông vì đem vũ trụ sơn xuyên công dân vì chờ các loại năng lượng hợp lý phân phối hơn nữa vì ta sử dụng một loại trí tuệ điện cao thế tháp chạm biến thế này đó địa phương thuộc loại năng lượng góc tường xa không thể nói tuyệt đối không tốt nhưng phổ biến đến nói đúng không tốt tối thiểu an toàn thai hoang từ trường ảnh hưởng là có Bằng không trường học cũng sẽ không kéo như vậy cao lưới sắt đến phòng ngừa học sinh tiến vào nhưng mà ngàn phòng và phòng cũng phòng không được làm tử nhân chúng ta ở một cái hồ nước lý thấy được sắt chết trôi có cái phá động bên bờ nước có quả đại thụ âm khí mười phần ta rất xa nhìn đến xanh mượt hồ nước lý giống như có cái màu đỏ sẩm gì đó kế đều chiều bên kia nhìn thoáng qua cười lạnh nói một thân suối quậy sắt chết trôi cũng không phải vô tội nhân sĩ ngươi ngươi làm sao mà biết ta thấp giọng hỏi nói hắn bĩ môi ngươi phụ quân là minh phụ tôn thần chẳng lẽ không dạy qua ngươi thế nào nhận đoá khí lệ khí suối quậy sao này con có thể nhận ta trừng lớn mắt. Kế đều hơi có chút đắc ý nói, "Này hồ nước lý không có oán khí tật trời, chính là mịt mở khí, thuyết minh người chết chính mình đều cảm thấy chết chưa hết tội." Ta trợn trừng mắt, "Ngươi liền thổi đi." Thổ Điệu Công công triệu hồi Âm binh đi lại, nguyên bản nước lặng vô ba lục sắc trên mặt nước một trận dập dờn, này lục sắc thực vật đều bị thổi nhũ lại, Âm binh nhìn sau hội bảo nói, "Phía dưới có oán quỷ giữ chặt." Thổ Điệu Công công nhìn nhìn ta, nói, "Tiểu nương nương, ta trở minh phủ người không thể chủ động nhúng tay thế gian nhân quả nghiệp chứng. ngài hiện tại chân khóa hai giới, từ ngài đến làm tương đối thích hợp." Ta gật gật đầu, bấm tay niệm thần chú triệu hồi quỷ môn xiềng xích bay vụt, theo trong nước hóa trụ hai cái dây dưa ở cùng nhau quỷ hồn. Cái kia nữ quỷ mặc màu đỏ nửa người váy, chết chìm quỷ toàn thân đều là thủy rơi. Nàng chiều chúng ta vươn tay cứu mạng, cứu cứu ta một cái nam quỷ ôm chặt lấy nàng thắt lưng, hai chân còn triển ở nàng trên đùi. Nàng chính là bị này bức tư thái chết chìm đi. Nam quỷ xung chúng ta hung tợn quát, đừng xen vào việc của người khác. Chúng ta sinh sôi gắt gao đều phải ở cùng nhau. Thằng đến tiếp theo đôi nam nữ kẻ chết thay đi lại, chúng ta mới có thể rời đi. Vì sao phải đợi tiếp theo đôi nam nữ? Ta không hiểu hỏi đương như là, là muốn cùng nhau luân hồi chuyển thế tiếp sau cũng không xa rời nhau nam quỷ vẻ mặt có chút xi ốc. nữ quỷ thống khổ dên dỉ cầu cứu ta nâng lên thủ nói các ngươi không cần chờ kẻ chết hay hiện tại liền cùng nhau đi thôi chúng ta có thể cùng nhau đi sao cùng nhau luân hồi chuyển thế nam quỷ xem ta ta không dành theo các ngươi dòm dải hiện tại đi ta cho các ngươi độ u ta lấy ra hai chương phủ chú chuẩn bị tốt tâm cho bọn hắn siêu độ một chút nam quỷ ngẩn người đột nhiên cười quỷ dị nói kiệt kiệt kiệt ta biết các ngươi muốn tìm cái kia lệ quỷ tiểu hải tử hắn ở không lâu dù ra để giết một nữ nhân cái kia nữ nhân chính mình cắt đứt cổ nơi nơi chạy ta nhìn thấy ta nghe được kinh hãi cái kia tiểu ma đầu, là muốn tại đây dừng rậm chung nơi nơi tắt hết đi. Chúng ta đây tiến vào chính là bước vào cạm bày ai trong nhà của ta nhân ở đâu à? Ma quỷ, cái kia tiểu ma chạy trốn nơi đâu? Kế đều mở miệng hỏi nói, nói thực ra xuất ra, bằng không bản tình quân cho ngươi phi phiên diệt. kế đều vừa dứt lời, trong lòng ta mạnh nhất xả, mỹ mắt kinh hoàng vài cái, ai đã xảy ra chuyện? Tiểu hai tử vẫn là đại nhân, ta cả kinh hô hấp dồn dập chung quanh nhìn quanh, phía nam rừng dậm chung một trận kim quang đột nhiên thoáng hiện, ta đi xem. Ta chịu không nổi chậm rãi đi rồi, lập tức chiều phía nam thâm nhất cước thiện nhất cước chạy tới. Thủ địa công công lập tức đi theo ta, an nói. Tiểu Nương Nương đừng nội, cách kiểu gặp nhau hồ cách, không phải từ môn. Cách kiểu gặp nhau hồ cách đây là nói cách vì phía Nam ngày chính giữa vì mùa hạ vạn vật sinh trưởng, không phải tĩnh mịch chi môn. Khả là nhà ta nhân không ít, nhiều người như vậy thế nào cam đoan từng cái đều an an toàn toàn đi sinh môn. Ta vừa mới cảm nhận được gia đình ấm áp không vài năm, không nghĩ mất đi gì một vị. Làm ta nhìn thấy U Nam ngồi ở một mảnh lá cây thượng, trong tay nắm chặt bạch vô thường giải ký thời gian sai lệch điểm huyết máu. Hắn ở làm gì nha? Vì sao hội một người ở trong này? U, ta vừa đề khí chuẩn bị gọi hắn, liền nhìn đến U Nam cầm lấy giải ký giống như đánh thử giống nhau, đột nhiên đi đến một chỗ, mạnh dùng dài ký đi xuống phát, lá cây thượng có vết máu. cái kia tiểu ma còn chưa kịp vươn tay, U Nam dài ký liền đánh vào kia lấy máu tích phía trên. hơn nữa U Nam phát thời điểm, quanh thân kim quang đột nhiên khí trời bùng lên, trung quanh em hối huyết tinh đều bị đuổi tản ra. tiểu đế quân ba ngài đừng chạy loạn a ba chạy đã đánh mất đế quân đại nhân phi nhường ta một lần nữa luân hồi không thể ba đến đến đến. tiểu nương nương đến, có thể thưởng thức cụ trả lại cho ta sao? Bạch vô thường bất đắc dĩ xuất hiện tại U Nam diệt tiền. ta vô vô đầu, thế nào đã quên Bạch vô thường xem bọn họ đâu? thật ra, các ngươi đây là. Đến cùng sao lại thế này? Ta theo trong tay hắn tiếp nhận U Nam, không nói gì hỏi. Bạch Vô Thường câu môi cười, "Vây san, dục tam lạc hoàn." Chương 689, "Vây săn." Chương 689, "Vây sẵn vị săn, chẳng lẽ là tại đây vây diệt cái kia tiểu ma?" "Không phải đâu, trong nhà ta nhân tuy rằng nhiều, nhưng lão già trẻ tiểu đều là nhu phải bảo vệ nhân a, gặp gỡ cái kia tiểu ma làm sao bây giờ?" U Nam trên người đều là lá cây bồ phấn, Bạch Vô Thường bất đắc di nói, "Tiểu đế quân căn bản quản không được a, nháy mắt mấy cái thời gian có thể đi rất xa, ta đều muốn dùng vòng cổ khóa chủ hắn." nhưng là không này là gân vóc ta ôm U Nam hắn cười tủm tìm đến hôn ta còn hai tay khoan khoái phát nắm chặt bạch vô thường dài chấp ký vui vẻ vô cùng đế quân đang làm sao vì sao vì sao nhường U Nam nơi nơi chạy ra ngoài uy muốn làm sao bây giờ ta nhịn không được mang theo một tia oán trách nữ khí bạch vô thường nâng lên tay áo bảo cười hì hì nói ngoài ý muốn hì hì hì tiểu nương nương ngài vừa rồi không thấy được sao một công kim mẫu cấp ngàn trọng thụy liên kim quang hộ thể còn có rất một pho tượng thần cấp thái cực bừa mệnh vẫn là đế quân chính mình các tự yêu ma muốn xâm hại hai người bọn họ khả không dễ dàng Duy nhất cần phòng bị chính là phạm nhân. Cái kia tiểu ma tính toán đánh cho thử tinh muốn phụ đang ở đứa nhỏ trên người, đáng tiếc hi hi hi thần con khởi là bọn hắn có thể chạm vào. Kia những người khác đâu? Ta vội hỏi đế quân đại nhân đang trung tâm vị trí bày trận, này một mảnh phạm nhân nhiều lắm, sợ hắn chó cùng rất dậu phụ thân sinh ra, xử trí đứng lên liền phiền toái. Nhưng lại có cái phía sau màn làm chủ muốn bắt xuất ra đâu Bạch Vô Thường cùng ta đơn giản nói vài câu, phía sau truyền đến một trận quỷ hồn thê lương thét lên. Chúng ta nhìn lại, một đạo màu đen thản nhiên xương khói phiêu tán ở rừng tây phía trên đây là như thế nào? Ta có chút nghi hoặc nhìn về phía Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường hơi hơi nhíu mi nói, "Hủy một cái hồn. Kế Đều không có thân chức, cũng không phải minh trong phụ nhân, hắn làm việc thu được hạn chế ít." Rất nhanh liền nhìn đến Kế Đều khiêng kiếm đã đi tới, thủ địa công công ở bên cạnh vẻ mặt khuất bộ dáng, vừa thấy đến ta cùng Bạch Vô Thường lập tức bẩm báo nói, "Tiểu nương nương, Vô Thường đại nhân, Kế Đều tình quân nói kia nam quỷ gian ngoan mất linh, này tội làm chủ, liền thêm vi tín hảo, IS90010 miễn phí duyệt độc càng nhiều Kế Đều như mày nói, Mộ tiểu tiểu, hiện tại cũng không phải là từ bi thời điểm, bản tinh quân tối không quen nhìn các ngươi làm việc." dòng dài dây dưa đánh giáng nhiều, này đó loạn thất bát tao gì đó thanh lý tình phiền lòng, cái kia nữ quỷ đâu? Ừ, này thổ địa lao đầu nhi nói nhất đống lớn cái gì minh phủ trật tự, nghe được lỗ thai đều khởi kiện, cái kia nữ quỷ cũng không phải cái gì người tốt, xem ở là nữ nhân phân thượng, ta liền lười đạo thủ. kế đều tinh quân một tay kiếm kiếm, một tay cầm túi quần, muốn nhiều bí khí có bao nhiêu bí khí, bạch vô thường hì hì cười nói, sao còn muốn đa tạ tinh quân ra tay tương trợ, bất quá lúc này chúng ta vội vàng tìm kiếm cái kia tiểu ma, không cùng ngài chậm rãi tán đâu, ngài tự tiện, hắn nói xong sẽ phiêu đi, kế đều gầm nhẹ nói, đợi chút. Đế quân đâu? Hắn ở địa phương nào? Đế quân đại nhân đang ba dặm ở ngoài mắt trận thi pháp bảy trận. Chúng ta nơi nơi vây diệt cái kia tiểu ma đầu đâu. Ngay xem, liền ngay cả không đầy một tuổi tiểu đế quân đều có thể khắc chế cái kia tiểu ma hì hì không có việc gì, không cần ngài giúp đỡ, chúng ta ứng phó đến. Bạch vô thường lời này thế nào nghe có một cỗ phép khích tướng ý tứ hàm súc ga, kế đều hảo không ngoài ý muốn. Bị lừa, hắn chừng mắt trong lòng ta ưu nam, ưu nam còn cầm giải chấp ký huy đến xua đi vô tay. Một bộ dáng vẻ đáp ý tiểu đế quân hiện tại là đối phương thời cơ đánh lén đối tượng, chúng ta đang ở toàn lực phòng thủ. Nhưng đối phương xuất quỷ nhập thần, chúng ta đều không có thể bắt chủ hắn đâu, kế đều hừ lạnh một tiếng nói, tiền là các ngươi buồn. Cho ta, cấp, cho ngươi. Hắn thân thủ theo trong lòng ta một tay lấy U Nam Linh đi qua, cười xấu xa, đã tiểu gia hỏa này có tôn thần che chở, vừa vặn dùng để làm muội dụ a, Bản Tinh Quân hạo nhất hiện thần uy. Ngươi đừng náo loạn. Ta những mày nói, thế nào có thể nhường tiểu hài tử làm mồi? Trả lại cho ta, kế đều sử dụng kiếm bính ngăn cách tay của ta nói, đừng nhỏ mọn như vậy. Bản Tinh Quân ở trong này, cái gì yêu ma quỷ quái có thể nhấc lên sóng gió. Lại nói ngươi phu quân ở bảy trận đâu? các ngươi không phải có rất nhiều con tin muốn cứu sao? vui vặn, nhường tiểu gia hỏa này đi theo ta, bảo quản không thương mảy may được rồi đi. kế đều cố ý muốn nhìn u nam đặt thú chỗ, chúng ta nói bất quá hắn, bạch vô thường xung ta nháy mắt mấy cái, ý bảo ta đem u nam giao cho kế đều tiểu nương nương, ta sẽ đi theo hỗ trợ yên tâm đi được rồi. ta tiếp tục đi tìm những người khác. thổ địa công công tự mình cho ta dẫn đường, hắn dẫn ta đi đến cái kia tiểu phá nhà gỗ. này nhà gỗ tu kiến hướng không tốt, cái bóng là mức, phòng trường trước kia dựng thời điểm chỉ nghĩ đến mát mẻ, lại không liệu đến nơi đây hội trở thành một cái ấm với chỗ. này nhà gỗ đã bị giang khởi vân trọng điểm trành phòng. Trường Ninh đem nơi này cho rằng đặt chân địa phương, tạm thời không có rời đi. Ta nhìn thấy hắn kéo tàn phá thân thể, như đi cương bình thường xuất hiện tại phòng nhỏ bên ngoài Trường Ninh. Ta thấp giọng hô, hắn ngẩng đầu nhìn đến ta, nâng lên thủ nói, ta đang ở đốt cháy dính huyết tấm văn gỗ. Ta gật gật đầu, hỏi, người nhà ta đâu? Trường Linh cười khổ lắc đầu, nâng tay dùng ngón tay cái chỉ chỉ phía sau tiểu phá phòng ở ta chạy nhanh đi vào, đón đầu liền đụng vào ta lão ba. Hắn đang ở tức nhất tiệt tiểu viên một đầu ba. Ngươi, ngươi làm chi? Ta mở to hai mắt nhìn, ba ta ngẩng đầu nhìn đến ta, dài thở dài một hơi nói, có khả năng thôi a chấp hành lao nương mệnh lệnh a a Mãi nãi cho ngươi làm gì ta không hiểu hỏi Vu quy vừa rồi cư nhiên chính mình đứng đi rồi vài bước Mãi nãi cao hứng hỏng rồi nhường ta đem này viên một đầu thu thập bóng loáng chút nhường cho về có thể thôi chậm rãi đi làm đơn giản học bước xe thiên này chỗ nào còn còn học bước xe ta chừng lớn mắt ba ta cũng đau đầu khoát tay nói ngươi đi theo người nãi nãi nói đi chỉ cần ngươi có thể nói thông các ngươi này không phải đến nấu cơm dã ngoại A. cái kia tiểu ma tuy rằng nốc hổ hổ căn cái xương cứng nhưng các ngươi bao nhiêu có chút con tin gấp gáp cảm được không Ta đi vào trong nhà, nhìn đến mãi mãi cùng ô lão phu nhân ngồi ở hai trương thu thập sạch sẽ cũ kỹ trên ghế, mãi nãi chính nhường cho về dâm nát chính mình trên đùi hoạt động, một bên vui vẻ nói, nhà ta bảo bối thật sự là rất đáng yêu. Hảo thông minh nga hội đi đâu, tiểu quay quay sao tầm can nhi bà ta. Ta ô lão phu nhân ở bên cạnh phụ hòa nói, ưu nam muốn đặc thú chút, đi sớm là tỉnh lý bên trong, Vu quy cũng sớm như vậy có thể đi. Thuyết Minh xương cốt từng dáng mau, người nuôi nắng hảo. Nàng vừa nói, một bên buốt về trong tay một cái cây muôn quả trượng, Hắc miêu ghé vào nàng trên đầu gối cảnh giác đỉnh bốn phía, đại có tiểu ma vừa xuất hiện liền phúc đi lên manh trào tư thế nhìn kỹ, mãi mãi trong tầm tay có một thêu vải dệt thủ công bao, bên trong là nàng tên, ống mực tơ hồng gạo nếp phủ chú. Tham sói theo phá trong cửa sổ nhảy tiến vào, trong tay ly hỏa mệnh kiếm dạng dỡ sinh huy. Tiểu nghiệt cũng đi theo tiến vào, không kiên nhẫn nói với ta, ngươi thế nào mới đến? Tiêu không biết trời cao đất rộng tiểu ma đầu bị ta cắn một ngụm, trốn tránh không dám ra đây. Ngàn năm đạo hạnh cũng không gì hơn cái này. Trong lòng ta, yên lặng vì xâm nhập nhà ta yêu ma quỷ và nhóm điểm sát. Chương 690 Vây săn Chương 690 Vây săn hai tham sói nói với ta. Tiểu Sư thúc, chúng ta ở nhà bị đánh lén, ít nhiều tiểu nhiệt kịp thời phát hiện, hiển hóa pháp tướng đem chúng ta tất cả đều mang ở trên người. Sau đó thượng có cái khe, chúng ta liền điệu đến nơi đây, không có thất lạc. Đối nga, tiểu ma hình như rất sợ thần thú, là vì tiểu hài tử đều sợ hung dữ đại hình động vật sao? Các ngươi có hay không bị thương?" Già thân thiết hỏi. Tham soi lắc đầu nói, "Không có, chính là ta đã quên mang bài tập." "Chúng ta khi nào thì có thể về nhà a?" Tiểu Sư thúc. "Phục, hoặc ba quả nhiên không giống người thường a về nhà có lẽ phải đợi bắt đến cái kia tiểu ma đầu đi. Còn có cái mang mặt nạ ra người hắc y nhân tại Trường An." Không biết tàng ở địa phương nào nhìn trộm chúng ta. Nếu chúng ta giải quyết tiểu ma đầu, hắn làm tạ gia nhân là có thể đang lẩn trốn sinh ra thiên vĩnh viên trốn tránh mặc kệ trưởng linh chết sống. Núi ngữ có linh, lời thể có chú, phàm nhân bên trong không quá để ý lời nói mang đến ảnh hưởng. Đó là bởi vì không có cơ hội chọc tới này đó chọc không được gì đó. Ta nãi nãi như mày nói, ta nơi nào sóng gió chưa thấy qua. Chỉ cần đừng làm bị thương ta chắc chay. Vấn đề gì đều không là vấn đề, lao bà của ta tử cũng lời quản. Trong nhà nhiều như vậy lợi hại nhân vật đâu? Tiểu Kiều, chúng ta nữ nhân gia đừng thao nhiều như vậy tâm. Hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ là đến nơi là là là, ngài lao thật sự là hiền lành a này, tiểu ma đầu trốn đông trốn tây, lấy tổn thương mạng người làm vui thú, không có kết cục tốt, nghe nói còn có điểm đạo hạnh. Hừ, nhà ta có câu đi nhân nhiều đến là, thật sự là địa ngục vô môn sống tới. Ta nãy mãi, mãi tiêu ngạo lộ ra một cố lao phu nhân đặc hữu ngạo khí, thật giống như cái loại này, con ta hiếu thuận, ta tôn tử tiền đồ, có tiền không nói còn có thể thú cái thiên kim tiểu thư. Cháu gái tuy rằng không nhiều lắm bản sự, nhưng có cái lợi hại lão công a, đôi ta chắc trai vẫn là thần con đâu, trong nhà ta sủng vật đều là không thể chơi vào, còn dám tới nhà ta gây sóng gió thật sự là chán sống vị khí phách lao phu nhân tâm lý ta đem tiểu nghiệt gọi vào một bên thấp giọng hỏi nói đế quân bên kia thế nào tiểu nghiệt hừ một tiếng nói còn có thể thế nào này tiểu ma đầu thật sự là không biết trời cao đất rộng không biết có một số người không thể trêu vào sao còn dám khiêu khích đế quân đại nhân đế quân đại nhân thu thập qua yêu ma quỷ quái không biết bao nhiêu hắn hiện tại biết chính mình chọc đại phiền toái chỉ dám tránh ở trước tắt tốt trong máu đế quân đại nhân nói nếu hắn ở không được hay dùng nghiệp hỏa đốt sơn đem kia đối cốt thương thiêu vì cho bụi Hơn nữa đem cái kia nam nhân tiểu Nguyệt nhìn đang ở Thiêu Báo tuổi Trường Linh liếc mắt một cái, thấp giọng nói, cái kia nam nhân đã không cứu, nếu hắn không thể tránh khỏi trở thành tiểu ma công cụ, chỉ có cường bắt sinh. Hồn, tan hết dư phách, đốt hủy thân thể, tài năng kết liễu. Này, này có phải hay không rất lạnh lùng một điểm? Trường Linh cho ta cảm giác không xấu, hắn bị quản chế cho tại Trường An, chỉ có thể tiêu cực chấp hành mệnh lệnh, hơn nữa lạnh nhạt đối mặt Tử Vong. Giang Khởi Vân nói qua cho hắn giải thoát, hẳn là chính là nhường hắn thống khoái chết đi, lại trọng nhập luân hồi đi. Có lẽ ở minh phụ chúng thần trong mắt, Tử Vong là một khắc đoạn đi trung đường, luân hồi lại là tân bắt đầu nhưng là đối một phàm nhân mà nói tử vong chính là hết thể kết thúc trường đình ta đi đến hắn phía sau thấp giọng hỏi nói thân thể của ngươi thật sự không cứu sao ta nhận thức một người đối cổ rất nghiên cứu chờ bắt được này tiểu ma chúng ta tìm hắn nhìn xem đăng nhập tiến đủ ạ chấm nét để đọc truyện hiện trường ninh lắc lắc đầu ta rất rõ ràng thân thể tình huống cho dù ta không có chung này cổ cũng đã qua tuổi hoa giáp tục nhân chết hầu như không còn lưu một mình ta cũng không có ý thứ gì tử mới là tốt nhất giải thoát kia tại trường an làm sao bây giờ hắn hại ngươi còn tưởng hại ta ra hơn nữa hắn khác hẳn với thường nhân nói không chừng về sau còn có thể gây sóng gió ta không nghĩ quản tùy tiện hắn đi, làm ác kết cục chính hắn hẳn là cũng biết, tu đạo người tự nhiên hiểu được nhân duyên nghiệp quả, rơi vào tà đạo nhân liền càng hẳn là hiểu được đạo lý này, hoặc là nghĩ cách, không từ thủ đoạn sống sót, hoặc là chính là hôi phi yên diệt. Trường Ninh đem cuối cùng một khối mang theo huyết tấm ván gỗ quăng đến hỏa trung tiêu hủy, ánh lửa ánh mặt hắn âm trầm mà tuyệt vọng. Ta trước kia cho rằng nhân sinh của chính mình thực đen tối, không có ai so với ta càng bất lực cùng mê mang, nhưng mà ta có phụ hình đem ta lôi ra đèn tối nhân sinh vũng bùn, mà Trường Ninh so với ta đáng thương hơn, hắn cái gì đều không có. Ta nhịn không được quên nữa nói, ngươi vẫn là lại lo lắng một chút không muốn buông tay cầu sinh hy vọng, lời còn chưa dứt, hắn kịch liệt ho khan đứng lên, ta nhìn hắn che miệng khụ rất thống khổ, chạy nhanh nói, ta đi cho ngươi tìm điểm thủy đến, khụ khụ khụ. Không, không cần, hắn thanh em khàn khàn mà thổ khổ. Ta cước bộ dừng một chút, quay đầu xem tình huống của hắn, không dự đoán được hắn đột nhiên thân thể thống khổ quặn thành một đoàn ngã vào đống lửa bên cạnh uy, ngươi không sao chứ? Ta bận ngồi xổm xuống xem xét tình huống, bay đầu hô, ba, qua, đi lại một chút. Ta trong lời nói đều chưa nói xong, Thượng trường Linh đột nhiên hai cái thủ bắt lấy cổ tay ta, gắt gao bắt lấy, trong tay hắn có cụ xuất ra huyết ta, ta kinh ngạc nhìn hắn. Trong lòng bay nhanh mặc niệm báo cáo kêu gọi Giang Khởi Vân, hắn trung quy là muốn hại ta. Trương ninh bụng đột nhiên cố lấy, hắn trong miệng từng ngụm từng ngụm hộp ra máu dịch, ánh mắt hoảng sợ vô cùng, mau, chạy mau trốn. Bảo ta trốn cũng phải ngươi buông tay a, ta nhấc chân mạnh hướng trên người hắn đã, muốn tránh thoát hai tay của hắn, đột nhiên một đôi hắc màu xám, da bị nẻ thủ theo hắn bụng thân xuất ra, là cái kia tiểu ma, hi hi hi hi. Hắn nội tạng đã hư hao đổ máu. Các ngươi không dự đoán được đi. Tiểu ma xám trắng sắc ánh mắt bởi vì kích động mà bạo đột xuất ra, không có thiên linh cái đầu đột nhiên vọt tới ta trước mặt, mở ra buồn máu mồm to. A Ta mạnh nghiêng đầu né tránh, nhưng như vậy gần khoảng cách ta thế nào trốn. Trên vai truyền đến một trận đau nhức, bị hàng cắn, tiểu kiều. Giang khởi Vân thanh âm mất đi bình thường thanh lãnh lạnh nhạt, dần dần lộ ra một cỗ tức giận. Lạnh như băng như xương kiếm phong yêu nhưng mà tới, thẳng tắp xuyên thấu cái kia tiểu ma đầu, đưa hắn toàn bộ từ trên người ta đinh bay đi ra ngoài, ta trên vai bị tiểu ma hung hăng cắn một ngụm, huyết tinh thô bạo âm độc khí lập tức xâm nhập ra thịt, lẫn vào máu. Trong bụng linh hai, có thể phòng yêu quái quỷ quái, yêu ma quỷ quái. Lại phóng không xong còn có âm dương nghi khí. Nhân. Trương Linh Kịch liệt ho khan làm cho nội tạng vỡ tan đổ máu, trong bụng một chút tụ huyết cũng bị tiểu ma nháy mắt bắt lấy cơ hội, ra dĩ lợi dụng, hơn nữa thành công cắn bị thương ta, này hai cái tiểu ma đầu, thật sự, thật sự, La tan nhẫn thành cánh, âm loan độc lạt ma đầu a, người thế nào? Giang Khởi vân lập tức đem ta ôm lấy đến, ở trên người ta vẽ vài cái phụ chú, xin nghỉ, mưa rền gió dữ điện tiệm lôi minh, không dám khai máy tính, chỉ có thể là thỏa a. chương 691 cầu người, chương 691 cầu người trẻ vai đau quả thực giống như hỏa tiêu, nay cùng thi ma hóa thành máu đen khi xâm nhập bất động, là một loại cảm thấy từ trong mà ra phát ra luân cuống nếu không phải Giang Khởi Vân nắm bắt ta hai cái cánh tay, ta đều muốn cuồng loạn khóc kêu đứng lên mộ tiểu tiểu. Hắn tỉnh táo lại, dùng một bàn tay vu vu mặt ta, gọi hồi ta lý trí nhẫn mại một chút. Có ta ở đây, không có việc gì. Hắn thấp giọng nói. Ta gật gật đầu, hít sâu một hơi, đem nội tâm cái loại này cuồng bạo táo liệt cảm áp chế đi. Giang Khởi Vân kia thanh trường kiếm đem tiểu ma đầu xuyên đấu, đinh ở tại thượng, tiểu ma đầu vô pháp di động, thân thể lại không cam lòng hóa thành tận trời hấp vụ, bị Giang Khởi Vân kết giới sở chán, nhanh chóng tràn ngập ở không gian bên trong ta sẽ không chết. Tiễn Như vân vụ ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hí hí cát. Trừ phi người vĩnh viên ở trong này kết trận, nếu không chỉ cần có trong nháy mắt chạy ra sinh thiên cơ hội, ta có thể lại sống lại hihi cá. Ta chết cho ám nghiệm, tồn tại cho tàn niệm, nhiều năm như vậy còn không có một cái pháp sư có thể đối phó ta. Hihi cá, ta đệ đệ đâu? Chút thành tiểu bị các ngươi bắt được. Không sợ, chỉ cần ta còn tại, hắn cũng có thể trùng sinh. Hi hi hi hi tiểu ma đầu trên mặt đất điên cuồng hét lên, bên người chúng ta phiêu khởi thản nhiên màu đen đám xương. Ta lựa giận trong lòng mãnh liệt vô cùng, thân thể lại từng trận rất run, ta nhìn về phía cái tia tiểu ma, hắn cặp tia không có trong mắt ánh mắt chính nhìn chằm chằm ta. Dường như ở châm biếm ta yếu đuối, ta biết dễ dàng nhất đánh lén nhân chính là ngươi, bởi vì ngươi dễ dàng mềm lòng. 2000 năm tháng có thể nhuường Giang Khởi Vân từ bi trở nên lạnh như băng mà mịt mờ, mà hắn vẫn như cũ cần và quen. 20 năm năm tháng, trừ bỏ nhường ta trở nên chẳng như vậy nhát gan bên ngoài, vẫn như cũ mềm lòng lại đơn thuần. Có lẽ lợi hại nhân đều có một viên cường đại nội tâm, mà yếu đuối nhân đều dễ dàng mềm lòng. Ta liền thuộc loại kẻ yếu. Nếu có thể lạnh lùng đối đãi trưởng linh sinh tử, cũng sẽ không cấp đối phương đánh lén cơ hội. Giang Khởi Vân đi lên phía trước, tay cầm chu kiếm, ngồi xuống dưới, lạnh lùng nói: Bổ Tọa thống lĩnh minh phủ tới nay, hương nguy phía sau núi tà ma ngoại đạo thi cốt thành đôi, không kém các ngươi hai cái điển sân hắc. Thiên Thiên năm, vạn vạn năm. Bổ Tọa sẽ làm ngươi muốn chết vô môn lấy kiếm vì trận, thượng che kín màu bạc bắt quái âm dương quang hoa, màn trời thượng kết giới càng ngày càng nhỏ, màu đen sương mù bị dần dần đẩy ép, mũi kiếm chỗ dần dần hình thành một cái âm dương ngư lốc xoáy, bay nhanh xoay tròn, đem thu nhỏ lại kết giới cùng hắc vụ hút vào trong động. Xí nạ vây bột, gặp tự như mặt mặt, duy nhất thủ phát chính bản tỉnh chú ý vi tín công chúng hào đến điểm luôn tỉnh cao lượng chim cánh cụt nói lao đàn 435602338 tiểu tươi mát đàn 625956673, hoàn lên chính bản tiểu tiên nữ thêm đàn cùng nhau ngoạn. Sơn Lâm chấn động, mây đen trĩu không, gần nhất một tòa đường dây cao thế tháp đột nhiên tuôn ra một đoàn vĩ đại hỏa tình, chúng quanh toàn bộ phiến khu nháy mắt lâm vào hắc ám. Tiếng thét chói tai, tiếng reo hò, trên đường cái minh tiếng sáo, ngã cái chai mắng, rắc cổ họng thông báo. Hắc ám cùng hỗn loạn, là người ngoài của cung hoan. Giang Khởi Vân rất ít sẽ ở thế gian thi triển đại pháp lực, cực nhỏ cực nhỏ, cho dù ta chịu hủy quất, hoặc là ta bị nhân khí dễ, hắn càng còn nhiều mà chỉ điểm, chỉ đạo cùng giải, sẽ không thị cường thị pháp vì ta xuất đầu. Duy độc hai lần. Hải Yến lâu bách quỷ cục, chúng ta nguyên bản ngốc gan toàn trôi nháy mắt biến thành bách quỷ xào huyền. Hắn phát hiện sau liền dẫn Hoàng Tuyền Thủy chạy ngược, đem bách quỷ kéo vào Minh Phủ. Hiện tại cũng là bởi vì ta bị thương mà sinh khí mộ tiểu tiểu. Giang Khởi Vân trở lại ta trước mặt, ở tối đen không ánh sáng trong bóng đêm, ta có thể nhìn đến hắn hai tròng mắt màu vàng lợt đồng văn bay nhanh lưu chuyển. Ngươi à, liền không thích hợp làm cái hàng yêu trừ ma pháp sư, còn nhớ rõ ta nói rồi trong lời nói sao? Giang Khởi Vân đột nhiên nhắc tới này chuyện cũ năm xưa. Ta gật gật đầu, đương nhiên nhớ được, ngươi đã nói. Ta học đạo thuật không có thiên phú không bằng thành thành thật thật nhìn xem phong thủy là đến nơi Giang Khởi Vân đột nhiên cười nhẹ đối phía trước không thời gian giáo ngươi phong thủy phong thủy cũng không thời gian giáo ngươi đạo pháp nhường chính ngươi xem cơ duyên chính mình học tập là ta sơ sót hẳn là đốc thúc ngươi hảo hảo học tập a ta có chút sợ không được đầu ý nghĩ hắn đột nhiên nói những lời này làm cái gì Khởi Vân ngươi không phải hẳn là huấn ta một chút sao ta thử thăm dò hỏi Giang Khởi Vân thu kiếm xoay người đem ta linh đứng lên thản nhiên nói huấn lưu đến giường trong lúc đó lại nói khi đó ngươi tối nghe lời Phúc. khu khu khu khu cho nên từ giờ trở đi Ngươi theo ta đi Thanh Hoa trường nhạc giới, còn có minh phủ, dốc lòng tu đạo, không là chuyện quan trọng không được giao thiệp với thế gian, nghe hiểu sao? Nhưng là, U Nam cùng Vu Quy làm sao bây giờ? Không có nhưng là, hai cái tiểu gia hỏa sẽ bị tốt lắm chiếu cố, ngươi trước quản hảo chính ngươi. Giang khởi Vân ngữ khí không được xế vào. Trong lòng ta sốt ruột, muốn tranh thủ một chút tùy thời về nhà cơ hội, nhưng là nhất sốt ruột liền mạnh mẽ ho khan đứng lên, ố láo phu nhân run rẩy chống quải trượng đi lại, thân thủ dò xét thám ta hai cái thủ mệt đầu, nghiêm cần nói, nha đầu, mạch tượng khi trầm thúc, muốn hảo hảo khư độc điều dưỡng. Được rồi ta nhìn nhìn giang khởi vân sắc mặt, hắn hơi hơi gật gật đầu. nguyên lai hắn muốn dẫn ta trị thương khư lộc a, khả bao nhiêu nhường ta cùng người trong nhà nói một tiếng, cáo biệt một chút đi. ta ca còn tại trên đường về đâu? kế đều một bàn tay kiếm kiếm, một bàn tay ôm u nam nhàn tản sung túc đã đi tới, hắn căn bản chính là đến đùa, người này. u nam trong tay không có nắm bắt dài chấp ký, ngược lại nắm bắt nhất con chuồn chuồn. các ngươi đánh xong, con trai của ngươi thật tốt mang, không khóc không náo, so với vừa rồi cái kia tiểu nha đầu tốt hơn nhiều, kế đều đối u nam tính cách thực vừa lòng. Còn dẫn hắn chào chuồn chuồn, đem nhanh nắm chặt chiêu hồn ký cấp bị thay thế còn cấp bạch vô thường. hắn nhìn đến ta trên vai bị thương, cười đến không có hảo ý. Dụ, đế quân cũng phải đi cầu người a cầu người. Ta nhìn về phía Giang Khởi Vân, hắn thản nhiên nói, thanh hoa trường nhạc giới là người quy y sơn môn, cầu rất một pho tượng thần liên nước ao, có thể khư độc còn cơ. Nga! nay hoàn hảo, không cần đi cầu những người khác. Dù sao rất một pho tượng thần vị này đại tôn thần đại từ đại bi lại bất công Giang Khởi Vân, giúp chúng ta không chỉ một lần hai lần. Giang Khởi Vân mở pháp môn, đem ta mang về nhà thu thập một chút đơn giản thường dùng vật phẩm. Chúng ta vừa ở trong phòng. Ta chợt nghe đến phía dưới trong viện truyền đến một chút động tĩnh, Taka đã trở lại. Ta chưa từng bật đèn, cửa sổ đi xuống nhìn lại. Một bóng người chính khiêu mở ố lão phu nhân cửa phòng. Đây là cái gì nhân? Ta quay đầu nhìn về phía Giang Khởi Vân, hắn đang định bấm tay niệm thần chú triệu hồi âm binh đến độ nhân. Nhà ta hạng khẩu liền sáng lên đèn xe. Taka đã trở lại. Cái này hảo, cái gì tiểu tặc đến trộm nhà ta đâu? Ta chạy nhanh lấy điện thoại cầm tay ra nhỏ giọng hướng Taka hồi báo. Taka lập tức nói, tiểu kiều ngươi đừng đả thảo kinh xà, để cho ta tới. ít này, nếu thử ta mới mua có điện lưu vung côn. người này. Đi ra ngoài trốn thanh tĩnh nhân tiện tiêu diêu tự tại, cũng không đã quên vơ vét hàng cấm. Hắn nên sẽ không mang theo lâm luôn thấm đi dạo hàng cấm chợ đen đi. chương 692, vỏ rắn lột. chương 692, vỏ rắn lột tố Lao Phu nhân phòng là ở trong sân, cùng 3 tầng tiểu lâu lầu chính tương liên, nguyên bản là nhất kiện tạm vật thất, bên cạnh chính là Gaza. Gaza này bị đổi thành nàng thuốc bắc cửa hàng, mỗi ngày đến cầu phương thuốc tiên dược nhân còn không thiếu. Ta nhớ được có một lần ô Phu nhân nhường ta ca cho nàng làm cái chí năng di động. Nàng dùng để lấy tiền, đã hiểu suất gia nhất hỏng tán tiền đường ta ca chạy ngân hàng ô lao. phu nhân này gian cửa hàng hoàn toàn là vì phái tuổi ra thời gian, thuận tiện tạo phúc xã hội, có tiền. Ta cùng ta ca đều không biết nàng có bao nhiêu tiền. Hơn nữa bình thường nàng căn bản không cần tiền, ăn mặc dùng trụ đều là chúng ta hiếu kính. Nàng trong cửa hàng cũng không phải cái tiền mặt. Vì sao sẽ có người đi trộm nàng phòng? Nếu là đã thải qua điểm bùt tặc, hẳn là biết đến thiêu nhà ta trong viện cửa sau nhà. Hiện tại thổ địa công công chính mang theo âm binh ở vây sân đâu, trong nhà chúng ta một người cũng không có, đến trộm này nọ nhưng là tốt thời cơ. Ta nhìn thấy Taka đèn xe ở hạng khẩu liên tắt, lập tức trong viện môn lặng yên không một tiếng động bị mở ra. Taka lưu tiến vào. bên người ta đã bị Giang Khởi Vân bày ra kết giới, mà chính hắn đã đi xuống. Hoàng hốt có loại luân hồi cảm giác, trước kia Taka cùng Giang Khởi Vân cũng từng liên thủ chảo qua tiểu tặc. Ta đứng ở trong phòng, không nghĩ đi xuống cho bọn hắn thêm phiền, dứt khoát cấp tốc thu thập này nọ. Sau đó chú ý dưới lầu động tĩnh, rất nhanh ta nghe được tiếng đánh nhau. Taka đánh nhau là thực khiêu thoát khí phách, nhất côn nơi tay, thiên hạ ta có, một điều mười còn không sợ. Giang Khởi Vân xuất hiện tại hậu viện, Taka chính đem người kia ấn trên mặt đất một chút manh chịu phu bật đèn trong viện đang sáng thượng cái kia bọc hắc áo choàng nhân bị ta ca kỵ ở trên người nắm chặt cổ không thể động đậy ta ca thân thủ sốc lên nam tử áo choàng lộ ra một trường trung niên nam tử mặt ai vậy tạ trương an ta ca cũng sừng sốt ngươi là loại người nào dám đến nhà ta đến trộm này nọ muốn chết sao nam tử vẻ mặt ta thấy không rõ lắm nhưng hắn rõ ràng không nghĩ trả lời ta ca vấn đề mà là ở liều mạng dãy dỗ hắn dãy dỗ động tác rất kỳ quái ở ta ca dưới thân tả hữu đông đường hai tay đến nắm giữ ta ca cổ tay dùng sức kéo ra giang khởi vân thấy thế nâng tay bấm tay niệm thần chú Nam tử dường như cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên cả người kịch liệt chấn động, đầu của hắn rớt xuống, kéo một cái thật dài màu da đuôi, cả người đầu theo trên người thoát mới hạ xuống, Ta ca sợ tới mức quát to một tiếng khiêu khai, làm tạo. Này hắn mẹ là cái gì vậy a?" Lạc Đầu thị. Lạc Đầu thị là Ta ca trong lòng đau, hắn như vậy cả lớn, lúc đó đều bị biểu muội sợ tới mức theo trên giường lăn xuống đến. Thứ này quả thật thực dọa người a, một người đầu đột nhiên kéo đuôi rắn ba. Cũng không phải trúc long đại nhân cái loại này thượng cổ thần thú, loại này tiểu Hảo Sơn trại hóa thoát nhìn ghê tởm vừa sợ tùng. Người nọ đầu kéo hệ tiêu hóa. Đột nhiên sau này quay cuồng, ngã vào một đạo không gian cái khe bên trong. Giang Hợi Vân đi lên phía trước ngồi xổm xuống kiểm tra kia cụ vô đầu thi thể, Ta ca nhảy lên liền chạy đi đem còn ở trên xe lâm luôn thấm kế tiếp. Trong lòng ta thẳng thắn tiêu, đây là cái gì quỷ này nọ a? Nhà ta hiện tại không hề phong bị, mặc kệ âm dương lượng giới đều không nhân xem, mà trong nhà tầng hầm ngầm còn có không ít hảo hóa, nếu là tham tài tiểu tặc còn có thể lý giải, nhưng là một cái hội quay đầu quỷ này nọ, tới nhà của ta tìm cái gì, là tại trường ăn sao? Trên mặt hắn đội mặt nạ da người, ta đang nghĩ tới việc này, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, thế nào giống như có một cái hắc tuyến xuất hiện tại trước mắt ta. Ta nâng tay chuẩn bị rũ mắt, đột nhiên trước mắt hắn tuyến phát ra một. Chân thản nhiên đám xương, lập tức giống như thiềm thử bình thường mở ra mồm to, người kia đầu xuất hiện tại ta trước mắt. Ta trừng lớn mắt, che miệng ngăn trận tiếng thét chói tai đây là một trường thoạt nhìn phổ thông nam nhân mặt, nhưng mà gãy là thịt vụ vụ không có vảy đuôi. Trên mặt hắn biểu cảm rất sống động, vẻ mặt hoảng sợ mà cảnh giác theo cái khe trung đi xuất ra. Một người đầu kéo đuôi ở trên sàn mất máy, này quả thực. Hắn ở tìm này nọ đầu tiên là ở trong phòng ta cảnh giác nhìn nhìn, nhưng mà phòng ta đơn giản mà sạch sẽ, nhìn không ra có cái gì có thể giấu kín vật phẩm địa phương. Hắn dùng vĩ sao kéo ra ngăn, kéo nhìn nhìn, không có gì hứng thú mở cửa chạy thoát đi ra ngoài. Giang Khởi vân cơ hồ là lập tức đi theo xuất hiện tại ta trước mắt, ta hoảng sợ chỉ chỉ ngoài cửa, hắn hơi hơi vất cảm, ý bảo biết. Tiếc là cái gì vậy à? Ta cố không lên đầu vai đau đớn, đã nghĩ đi theo hạ đi xem, loại này quái vật chạy tới tìm cái gì à? Giang Khởi vân lặng lẽ bấm tay niệm thần chú, rất nhanh ta chợt nghe đến phía dưới điện thờ thượng truyền đến một tiếng vang nhỏ ơi. Đây là cái gì quỷ này nọ? Phía dưới truyền đến tiểu đồng tử thanh hẳn cũng liền phát hoảng, nhưng hắn lập tức liền lấy xuống hồ lô lớn, hồ lô miệng nghi đối với cửa thang lầu. Giang Khởi Vân ở mặt trên vừa xuất hiện, kia này nọ sợ tới mức đi xuống chạy trốn. Tiểu Đồng Tử thi pháp đưa hắn hút đi vào Đế Quân Đại Nhân. Đây là cái gì quỷ này nọ a? Như vậy xấu? có phải hay không dơ hổ lô lớn a? Tiểu Đồng Tử lo lắng hỏi. Giang Khởi Vân thản nhiên nói, dơ đổi một cái là đến nơi. Taka mang theo Lâm Luân thấm trở về, chúng ta ngồi ở trong sân nghiên cứu cái kia còn lại vô đầu thi thể. Phát hiện này thi thể trên người đều là nhiều nếp nhăn ra, nhăn tới trình độ nào, tựa như cái loại này một tầng tầng gấp đứng lên giấy tuyên thành đây là cái gì yêu vật a? Ta? ca nhìn về phía Giang Khởi Vân, dưỡng khí về thượng giới âm khí về minh phủ, âm dương nhị khí vì nhân gian là vì tâm giới. trừ lần đó ra, động thực đồ vật bởi vì thâm niên lâu ngày mà trở thành yêu. tiên ma quỷ thần cùng hỗn độn hội hoa thành ma, nhân gian phần lớn là yêu quái quỷ quái sơn tinh thủ quái, còn có yêu cùng quỷ ngẫu nhiên thường lùi tới. Giang Khởi Vân hồi đáp, này như là xạ yêu dư thuế. a, hắn không phải cá nhân sao? làm sao có thể biến thành xạ yêu? Tà Ca buồn bực nói, tiểu đồng tử cơ cơ hồ lộ lớn, nói với Giang Khởi Vân, đế quân đại nhân muốn đưa đi lục tiên cốc đánh hồi nguyên hình nhìn xem sao? không cần nhìn. Đây là cùng sạ yêu tướng dung hợp cái vật thiên địa huyền hoàng vô kỳ bất hữu, làm gì từng cái truy cứu ảo diệu thần thông đã có cơ duyên nhìn thấy liền đi nhớ không được gặp sẽ theo hắn Giang Khởi vân thản nhiên nói hắn lời nói này nói được lạnh nhạt tiêu sái nhìn quanh bốn phía bất quá là thanh chuyên đại ngõa, giả cổ kiến trúc phố phường tiểu viện lại có thể bởi vì hắn một phen nói mà ẩn ẩn siêu nhiên thế ngoại nhất tường ở ngoài là người qua đường ồn ào náo động nhất tường trong vòng lại sớm không phải phản cảnh ta theo ta ca đơn giản công đạo một chút ta ca nhìn nhìn ta đầu vai vết máu nếu mày nói đi thôi. Trong nhà ta sẽ chiếu cố hảo, hai cái tiểu tổ tông cùng người trong nhà ngươi không cần lo lắng. "Làm vậy Thúy, ta có chút bất mãn cười nói, ngươi cũng chiếu cố hảo luôn thấm nhà, ta thực mau trở về đến." Lâm Môn Tấm sung ta nháy mắt mấy cái nói, "Tiểu Kiều, sớm một chút trở về, hai ta cùng nhau cùng nhau cái gì?" Nàng hai tay ở thân tiền so với cái tròn vo độc Phúc. "Cùng nhau đỉnh mang thai xuất môn dạo phố a." Ta cảm thấy ta ca hội sầu trò chơi cũng không đánh, theo ở phía sau làm bảo tiêu, ha ha. Chương 693, Thập phương Niết bản, Chương 693, Thập phương Niết bản Đồng Phương trưởng nhạc thế giới có đại từ nhân giả. Hóa thân như hàng xa sổ. Thần thông vô lượng, công đi vô cùng, tìm theo tiếng cứu khổ, ứng vật tùy cơ thế gian nhân sưng hô vì đại từ nhân giả, thái ớt cứu khổ thiên tôn, thượng giới sưng hô vì rất nhất phúc thần, nhưng mà chỉ có số ít vài người như vậy sưng hô. Tiểu đồng tử ôm song trưởng ngồi ở hồ lô trên đầu, một bộ đắc đạo tiên nhân bộ dáng, Không phối hợp một chút hắn tựa hồ không tốt, ta đành phải hỏi, vì sao? Bởi vì tôn kính A. Tiểu nương nương ngươi thực buồn, ngươi lại tôn thần tâm như vậy. Tam giới bên trong hắn đều là lừng lẫy nổi danh người tốt, cho nên cửu trọng thiên tiên gia nhóm đều tôn sưng vì rất một pho tượng thần, ngươi nếu là hữu duyên nhìn thấy, nhớ được hảo hảo dập đầu, Tiêu sư tôn a. Nay ta đương nhiên biết, đạo gia nặng nhất sư thụ truyền thừa, chính mình xem kinh điển học chú pháp chỉ có thể xem như một lòng hương nói, cuối cùng muốn tam quy y tài năng xem như đạo môn đệ tử tiểu nương lương, ngươi cũng đừng lo lắng, tôn thần thủ hạ tín đồ vô số, bao gồm rất nhiều tán tiên, nhân tiên, quỷ tiên, yêu tiên, thi tiên, dù sao có thể có cái tiếng tự, đều xem như miễn cưỡng chứng đại đạo, thật nhiều đều kính ngưỡng tôn thần, nhưng là tôn thần thích nhất chính là ngươi người như vậy. Tiểu đồng tử a ta, Ta như vậy, ta hỏi nghi những mày." Tiểu đồng tử quyết miệng nói, "Ngươi đừng không tin, ta nói thật, tiên gia tôn thần xem thế gian tầm thường chúng sinh, ngươi có biết xem trọng nhất điểm nào nhất sao?" "Điểm nào nhất?" "Này ta còn thật không biết." Tiểu đồng tử lược hiểu được ý dung đùi đắc ý nói, "Xích, thành, chi, tâm. Thuần khiết không tì vết, không điệu bộ không giả ngụy, không bắt buộc bất đắc chí có thể, đối xử tử tế chính mình cùng người khác, muốn tìm tự nhiên, không quên căn nguyên, người như vậy là tiên gia tôn thần thích nhất. Hơn nữa ngươi lại là cái nữ tử, huệ chất lan tâm, nếu không đế quân đại nhân như vậy thiên vị ngươi." Tuy rằng buồn là buồn điểm nhi ta không nói gì nói ngươi đủ à ta còn tưởng rằng ngươi muốn khích lệ ta, ngươi lai like quải loan phê bình ta đâu? Ha ha ha, còn cần khích lệ ngươi sao? Ngươi có thể được gặp thanh hoa trường nhạc giới sơn môn, có thể bị đế quân đại nhân hoa thương ô cái đón vào âm cảnh thiên cung, còn cần khích lệ? Nhiều ưu tú nhân tài có thể được đến tôn thần nhóm yêu thích nhà. Nô, no, ta tuy rằng không phải tôn thần, nhưng ta cũng rất thích người, ngươi không có cái giá, cũng không có bởi vì thân phận thay đổi mà đắc ý vinh báo. Đáp ý vinh báo? Ta đều nơm nớp lo sợ, còn đáp ý báo đâu? Giang Khởi Vân vừa mang ta đến thanh hoa trường nhạc giới, liền đem ta giao cho tiểu đồng tử. Hắn trước chạy đi tìm rất một pho tượng thần. Ta còn không có chính mắt gặp qua sư tôn đâu, có lẽ phải chờ tới ta được chứng đại đạo ngày đó. Tiểu Nghiệt cũng đi theo đến, nó vừa rơi xuống đất liền tát hoan như chạy, thanh hoa trường nhạc giới có thập phương niết Bản, rất một pho tượng thần pháp lực đại hóa vô ngần, hắn nhất bàn tự nhiên cũng là đại tôn thần bên trong hoàn cảnh đẹp nhất vài cái. Bất quá ta cùng Giang Khởi Vân cũng có một tiểu niết Bản đâu, tuy rằng nhỏ điểm nhi, nhưng có thể chính mình trang sức cũng không sai. Tiểu Đồng tự lực có bất mãn nói, đế quân đại nhân cảnh giới cao hơn ta, nếu ta, liền đem này nhân không nhân, xà không xà quái vật vứt bỏ lục tiên đi, triệt để tử thấu chỉ biết nguyên hình là cái gì kết quả hắn chính là trộm tới Hương Nguy Sơn. Bất quá đại ở Hương Nguy Sơn cũng đỉnh thảm là được. Này đó ta đều thế nào quan tâm, nói thật yêu ma quỷ quái hội có cái gì kết cục, ta cũng không rất quan tâm, bởi vì tam giới bên trong đều có một bộ tuần hoàn phát tác. Tựa như Trường Ninh nói, tà ma ngoại đạo lại rõ ràng chính mình là ở đổ, lần lượt đổ, hoặc là không từ thủ đoạn sống sót, hoặc là Hôi Phi Yên Diệt triệt để biến mất đối bọn họ mà nói, Hôi Phi Yên Diệt vẫn là cái giải thoát. ở Minh Phủ Hương Nguy phía sau núi cho nhau tàn sát canướt, muốn chết không thể mới là thống khổ nhất. Chuyện ôi, chúng ta đến. Tiểu đồng Tử Toa Giá đứng ở một mảnh ba quang trong vắt địa phương nơi này hẳn là bọn họ trong miệng liên trì đi nói liên trì thật sự là rất khiêm tốn bởi vì này quả thực là một mảnh hoa sen hải nha màu trắng hoặc hồng nhạt hoa sen ra chi chủ điều, tham dò mặt nước ngọc bích bình thường lá sen hơi hơi di động ở trong gió ẩn ẩn lắc lắc, lắc lần trước cấp tham sói trị liệu hay dùng này nước ao tiểu đồng tử đắc ý ưỡn ngực bô chống lạnh nói đế quân đại nhân cũng khoe ta làm tốt lắm bằng không hắn cũng không có cách nào khác nhường tham sói nhanh như vậy liền khôi phục đế quân đại nhân nói nếu tham sói không thể khôi phục tiểu nương nương ngài ánh mắt đều phải khóc thành đại tiên đảo thực do người ta lúc đó nhìn đến tham sói cầm lấy u nam Ngo Vũ Quy đứng lên như vậy đều nhanh lên rồi, nơi nào lo lắng bình tĩnh tự giữ, cái loại này phát điên tâm tính, phòng trừng thân sinh trải qua qua mẫu thân mới có thể biết. Ta ca nói trên đời này hai chuyện sự có thể cho nữ nhân nổi điên, thứ nhất, đã đánh mất nàng hàng hiệu son môi, thứ hai, thương tổn nàng đứa nhỏ. Nhất là người sau, kia quả thực là tìm tử, cho dù lại nhu nhược nữ tử cũng sẽ phát cuồng. Cung tiểu đồng tử này, tiểu đồng tử thảo luận việc này hắn phòng trừng lý giải không xong, ta còn là thành thành thật thật hỏi, ta đây muốn làm như thế nào? Muốn giống ở Nam Sơn bên kia bình thường, phao đến ao lý, vẫn là dùng này thủy đến lau miệng vết thương. Tiểu Đồng Tử nhức đầu nói, phòng chừng Đế Quân Đại Nhân chính là đi theo tôn thần thương nghị việc này. Đây là Thanh Hoa Trường Nhạc Giới, rất nhiều tiên nhân cùng linh thú tại đây lui tới. Đế Quân Đại Nhân làm sao có thể nhường ngài bên ngoài bại lộ thân thể? Hẳn là hội có một thỏa đáng biện pháp đi. Tiểu Nương Nương ngươi còn mang theo lớn như vậy một cái túi sách đâu? Ta bận đem ba lô bưng đến, lấy ra một căn sô cô la động tăng một tiếng. Sô cô la động đã bị hắn chịu đi rồi. Mấy thứ này có thể đi vào Thanh Hoa Trường Nhạc Giới, đều là thông qua giang khởi vân pháp môn. Tiểu Đồng Tử an đứng lên đặc biệt hương Ngô đã nói Tiểu Lang Sói Thảo Nhân thích tôi, là sô cô la động Thảo Nhân thích đi ta cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kỳ thật ta không nghĩ mở miệng nói chuyện, bởi vì trong cơ thể hỏa thiêu hỏa liệu cảm thụ nhường ta có chút bất an, tựa hồ linh thai ở toàn lực chống cự tiểu ma máu đen mang đến năn ngọn, trong thân thể giống như có hai cỗ cất tức, một cỗ dương hỏa, một cỗ âm hỏa, cháy được ta tâm hoảng lý loạn. cho dù tiểu đồng tử cùng ta, ta cũng khó lấy kiểm chế trong lòng cái loại này táo liệt. tiểu đồng tử cũng đã nhìn ra, hắn nuốt xuống cuối cùng một ngụm sô cô la bồng, vỗ vỗ tay, nằm sắp đến hoa sen bên cạnh ao đi bài một khối cánh hoa, múc một điểm liên nước ao phùng đi lại cho ta tiểu nương nương uống nước nghỉ ngơi một chút, đệ quân đại nhân hẳn là thực mau tới đây. Ta cười gật gật đầu, thân thủ tiếp nhận kia phiến cánh hoa, Tà Thứ Ly đột nhiên nhất luồn kinh khí bắn đi lại, đánh bay cánh hoa, thủy bắn tung tóe ta về mặt. Giang Khởi Vân Thi thi nhiên xuất hiện tại bên người chúng ta, hơi hơi như mi nói, ngươi thế nào có thể nhường nàng uống nước lạnh? A, Tiểu Đồng tử Mạc danh kỳ dịu hỏi, đây chính là liên nước cao. Thiên gia vật, có cái gì không thể uống? Ta mỗi ngày uống. Giang Khởi Vân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng có thai, hiện tại trong cơ thể lại có tà hỏa, nước lạnh nhất băng hỏa không tha, dễ dàng thứ khí. Tiểu Đồng tử miệng than thở nói, làm cha quả nhiên bất đồng. Chương 694 Thập Phương Niết Bản 2. Chương 694, Thập Phương Niết Bản 2 đối với Đế Quân Đại Nhân quan Hái, ta thực cảm tạ cảm kích cảm động, nhưng nếu có thể đừng hô ta vẽ mặt nước lạnh liền rất tốt. Ta xoa xoa mặt, nói với Giang Khởi Vân, ngươi này hắt ta vẽ mặt nước lạnh, lại làm cho người ta thần thành khí sảng. Phúc, tiểu đồng tử nghẹn cười. Giang Khởi Vân hơi hơi nhíu mi, Đế Quân Đại Nhân cho tới bây giờ không biết cái gì kêu ngượng ngùng, hắn lạnh nhạt nói, nếu có thể cho ngươi cảm thấy dễ chịu chút, có thể dùng liên nước ao phu mặt. Không cần. Tôn Thần nói như thế nào? Ta hỏi rất một pho tượng thần nói thượng ở dưỡng dục linh thai, không nên sử dụng ngoại lực, linh thai trước thiên dương khí tràn đầy, tự nhiên sẽ đem tà ma âm độc bức ra bên ngoài cơ thể, nhường ta mang ngươi đến Tử Dương Phong Lốc, nơi đó linh khí tràn đầy." Giang Khởi Vân nói. Tiểu Đồng Tử hưng phấn nói, "Tiểu nương nương, Tử Dương Phong rất hào ngoạn. Đi một chút đi, ta mang ngươi đi chơi." Giang Khởi Vân đem ta xả đến bên người, trừng mắt nhìn Tiểu Đồng Tử liếc mắt một cái, "Muốn ngươi nhiều chuyện, nàng không phải đến đùa, ngươi đi chuẩn bị chút đào lý đi." Tiểu Đồng Tử vô vô đầu nói, đối, nơi này có thể ăn gì đó không nhiều lắm, tiểu nương nương nếu đói bụng, liền ăn hai cái tiên đào đi." không có việc gì, ta dẫn theo xô cô la đồng. Ta cười nói. tiểu đồng tử hai mắt tỏa ánh sáng, trà sát trà sát thủ nói, tiểu nương nương dưỡng thương không cần ăn đồ ăn vật, tiên đào hít khí bổ trùng, vẫn là ăn tiên đào đi. Ta hiện tại phải đi hái. Ta cười nhìn hắn ngồi hồ lô lớn bay đi, quay đầu nhìn nhìn Giang Khởi Vân, nhỏ giọng nói, ta còn chưa thấy qua rất một pho tượng thần đâu. tôn thần lớn lên trong thế nào a? Ta cuối cùng là phiền thoái hắn, còn không có thể giáp mặt nói lời cảm tạ, tôn thần có phải hay không không hờn giận a? Giang Khởi vân thân thủ lôi kéo ta, mang theo ta đi về phía trước, từ từ nói, người hảo hảo tu hành. Tự nhiên nhìn thấy Bạch Sen, Tôn Thần nếu không thích ngươi, làm sao có thể năm lần bảy lượt cứu trợ cho ngươi? Ta cảm thấy Tôn Thần là xem ở ngươi trên mặt mũi, còn xem ở tiểu tổ tông phân thượng Giang Khởi Vân nghe vậy câu môi cười, cho dù Tôn Thần là yêu ai yêu cả đường đi, không tốt sao? Vậy ngươi liền nhiều sinh vài cái nhường Tôn Thần vui vẻ không thì tốt rồi. Hừ, Người đây đều là lỗ số, ta không mua chướng. Giang Khởi Vân cười khẽ, đi thôi, chúng ta đi tử dương phòng. Hắn lôi kéo ta thật sự dùng đi, ta nghi hoặc nhìn nhìn hắn, đế quân đại nhân, chúng ta thật sự đi đi. Hắn cười nói, đương nhiên, ngươi đã quên lần đầu tiên tới được thời điểm. Từng bước một khấu đi đến sân môn. Khuỷu tay đầu gối đều mà xuất huyết. Ta biếu môi, trước kia chuyện hồi nhớ tới tổng cảm thấy có chút lẫm lốc. Hắn vi hơi cúi đầu để sát vào ta bên hai, thấp giọng nói, trước kia còn hận không thể ta sớm một chút biến mất, thật muốn tiêu thất, lại như vậy Liều Linh tìm ta, ngươi nói ngươi, có phải hay không? Khiếm thu thập, khiếm thu thập. Tại đây ba chữ là dùng đến phóng ngoan nói đi, vì sao sẽ bị hắn nói được như vậy tiểu diễm lại trần miên, nghe được trên mặt ta nóng lên một tiểu kiều, đứa nhỏ đều sinh, ngươi cư nhiên còn có thể thính thai điều đỏ, thử hư hắn có chút đắc ý lôi kéo ta tiếp tục đi tu tiên nói, nào có đường, cái đại lộ từng bước một dấu, từng bước một thành kính mới là thái độ. phàm tục người cũng là như thế, nhân biết chữ mà lo ấu thủy, nếu không có dốc lòng kiên trì thái độ, làm chuyện gì đều khó có thể thành công. biết ngươi sợ leo núi, đi mệnh ta lại mang ngươi đi lên. giang khởi vân thản nhiên cởi ủn phong tử dương, trời quang mây tạnh. ta dưới chân sơn đạo vốn lượn dài lâu, hoa thơm dị thảo, che trời cổ thụ, viễn sơn nguyên nga lâu dài, mang theo phàm tục thế gian vô pháp phục chế tiên thanh tú khí cùng rầm rộ. một tia gió núi gợn lên phát sao phất qua tận biên, thổi bay đế quân đại nhân liều tiên bái giải. hắn quay đầu, khoe môi mang theo một chút thanh thiện ý cười. Ta đoán tưởng cựu trọng thiên thượng tử vi viên nhất định thiên thiên tuế tài sẽ xuất hiện như vậy một vị tôn thần. Hắn tử bi cùng tình yêu có thể lạnh như băng nội liễm, cũng có thể ấm như tam nguyện diễm dương. Có hắn cùng ta đi, cho dù ở nhường ta từng bước một khấu bái đến thanh hoa trường nhạc giới sân môn, ta cũng có thể vui vẻ chịu đựng. Không khí rất hảo, hảo ta có chút không nghĩ đi, thầm nghĩ lại ở trong lòng hắn. Nhưng là phá hư không khí tên luôn như vậy kịp thời, khó được cảm nhận được gột rửa phạm trần không thanh tú mỹ, khó được tâm vô không chuyên tâm trong mắt chỉ nhìn ra cũng khó hắn khẳng ở gió lạnh làm thiên giới hạ thấp người cúi đầu để sát vào hôn môi. Cư nhiên bị đánh. Tiểu Nhịn người này thật vất vả trở về một chuyến, hoan thoát quên ta, nó hưng phấn hề hề ngập một cái lông chim diễm lệ chim to, tăng một tiếng theo che trời cổ thụ thượng phi nhảy xuống, lá cây đẩy trời phi vũ, Tiểu Nhịn vẻ mặt vô tội xem ta, đem trong miệng chim chóc ném xuống đất, thấp giọng nói, ta tưởng cho ngươi xem xem này chim chóc lông chim nhiều xinh đẹp à, ai biết các ngươi đi cái lộ cũng có thể khanh khanh ta ta ta cảm ơn ngươi Nga. Lại xinh đẹp lông chim đi theo lá cây cùng nhau đổ ập xuống rơi xuống, cũng biến thành nhất gà mau được chứ, hừ hừ giang khởi vân buồn nụ cười hai tiếng, túi đầu ở ta bên nói, nơi này cũng không phải là làm nũng địa phương, hồi âm cảnh thiên cung lại cho ngươi làm nũng người này có thể nói được như vậy chuyện không liên quan chính mình hôn môi cũng không phải ta một người chuyện truy cập dọe nụ để đọc trái tim đen đuá ấm truy hận tỷ hận ra thánh địa làm cho người ta vui vẻ thoải mái không tự giác quên phiền não ưu sầu thẩm nghĩ tại như vậy xinh đẹp lại thoải mái địa phương hào hào ngủ một giấc ngủ một giấc đế quân đại nhân mang ta trèo lên từ dương phòng ánh nắng hòa hợp gió lạnh thanh vi hắn nhường ta tĩnh tâm tọa quen ta quả thật đỉnh tĩnh tâm tựa vào hắn đầu vai ngủ thoải mái vô cùng liên giấc mộng đều không có một giấc ngủ đến trên người có chút lưu ý kinh tỉnh lại vừa thấy giang khởi vân vẫn như cũ nhắm mắt tĩnh tọa bên cạnh tiểu đồng tử trầm hồ lô lớn ngủ thoải mái. Tiểu Nguyệt giống như cái ma vòng bình thường cũng ở ta trên đùi. Khó trách ta cảm thấy lạnh, có tiểu Nguyệt này ấm áp da lông đối lập, nháy mắt liền cảm thấy nửa người trên hơi lạnh. Tỉnh ngủ, Giang Khởi Vân mở mắt ra xem ta. Ta sờ sờ mặt, không có chảy nước miếng đi, "Ừm, nơi này, nơi này rất tốt ngủ ha, ta có chút xấu hổ cười nói." Hắn cười khẽ bất đắc dĩ lắc đầu, "Tùy ý đi, chỉ cần ngươi có thể tĩnh tâm ngồi ở chỗ này là được." Tiểu Đồng Tử ngủ nước miếng chảy ra, xem ra ta còn không tính mất mặt a, tiểu tiên gia đều này đứa Giang Khởi Vân nâng tay bắn ra nhất đạo kinh khí đem hồ lô lớn đợi ra, tiểu đồng tử đùng một tiếng té trên mặt đất kinh tình lại sau đó hủy khuất ba ba giận mà không dám nói gì. đế quân đại nhân có gì phân phó? Quả đâu đâu? giang khởi vân không khách khí hỏi. tiểu đồng tử theo trong lòng lấy ra một cái thật lớn một đảo, tẩy phấn phấn bạch bạch, đối ta chừng mắt nhìn nói, tiểu nương nương, này tiên đào nhưng là đại cơ duyên, Nga ha ha ha ba lớn không lớn, cơ duyên ta không biết, ta chỉ biết là cái đầu là rất lớn. giang khởi vân đứng dậy nói, ngươi hiện tại thân thể tình huống không thích hợp bữa cơm phong ăn ngủ, vẫn là hồi âm cảnh thiên cung nghỉ ngơi, ngày mai đứng dậy ta lại cùng ngươi đi lại. ngươi không cần về thần vị sao? kia cũng phải cùng ngươi đến, bằng không ngươi một người tới sao? Không trung đột nhiên một trận làn gió thơm, một vị tiên tử dừng ở bên người chúng ta, "Đế quân, không bằng để cho ta tới bồi tiểu nương nương." Cảm tạ gió lửa hàn nhiên, lọ cạ, thật nhiều thứ gọi e, một thước ánh mặt trời, tiểu tử nha thẳng nhãi con, thản nhiên thời gian lý ly, khéo vạ, tuyết, vân lý thanh thanh thảo. Chương 695, lòng có khó chịu. Chương 695, lòng có khó chịu ngươi là vị ấy. Ta nhíu nhíu đầu mày. Tiên tử nhíu mày, tiểu nương nương thật sự là dễ quên, chúng ta cũng từng từng có gặp mặt một lần. Ngượng ngùng, người đàn bà trước ngốc 3 năm, ta hiện tại đầu óc không tốt sự, có chút không quen nhân liền không nhớ được ta bĩu môi, này mật la tiên tử còn tới làm gì, lần trước không nhường nàng mang đi hai cái tiểu tổ tông, nàng khẳng định thực khó chịu, hiện tại lại đây vô sự hiến ân cần, ai biết nàng đánh cái gì chủ ý ta thân là tử vi viên bồi bản, tự nhiên là mang theo mệnh lệnh mà đến, tinh chủ biết đế quân đem tiểu nương nương đưa thanh hoa trường nhạc giới, lo lắng đế quân không dành phân thân, khó có thể chiếu cố, cho nên mệnh ta đến xem có cái gì có thể vì đế quân cống hiến sức lực. nàng miệng thực quân vương, nữ khí nghiêm trang, không thể soi mối. giang khởi vân nhìn ta liếc mắt một cái, ta cau cái mũi, rõ ràng không muốn nảy cái gì tiên tử theo giúp ta, vì thế hăng đẩy nói đa tạ tinh chủ hảo ý, bất quá còn thỉnh mật la tiên tử thay hồi phục. tuy rằng bổn tọa đem ra quyến mang đến thanh hoa trường ngạc giới, nhưng là vì trị thương, phi vì dung ngoạn, cho nên tinh chủ không cần lo lắng bổn tọa vương lòng thân trước. Giang khởi vân ngữ khí có chút quan phương cùng bản khắc, nghe được ta có chút nghi hoặc, chẳng lẽ hắn cùng với tinh chủ tử vi đại đế quan hệ cũng không tốt? ta cảm giác tử vi đại đế vẫn là đỉnh bất công hắn à, bằng không làm sao có thể đem trọng yếu như vậy thần chức giao cho hắn? tam giới bên trong hắn người quản lý nhất giới, tuy rằng là vâng theo mệnh trời, nhưng này địa vị so với rất nhiều tiên gia đều cao thiên có thượng đế nhân có người hoàng minh có minh quân, giang khởi vân xem như tương đối chịu thiên vị tử vi đại đế thanh hoa đại đế trường sinh đại đế đều bất công hắn khả hắn nói chuyện thái độ đỉnh lãnh nhạnh tìm từ cũng tương đối quan phương không có nhiều lắm cảm tình mật la tựa hồ thấy nhưng không thể trách nàng lạnh nhạt hồi đáp tinh chủ biết ngài không thích người khác đứng tay, nhưng mặc kệ tiểu nương nương thân thể vẫn là minh phủ đế quân thần trước đều thập phần trọng yếu không tha sơ suất vẫn là để cho ta tới thay làm bạn tiểu nương nương đi ta mới không cần ngươi bồi tiểu đồng tử theo giúp ta không rất tốt sao giang khởi vân lắc lắc đầu đối mật la nói không cần bổn tọa thế tử tự nhiên là bổn tọa chính mình cùng như không thời gian qua đến khiến cho nàng đứng ở âm cảnh thiên cung ta gật gật đầu nói ừ ừ ân mật la mày hơi hơi vừa động giang khởi vân xem ở trong mắt lập tức ôm lấy ta rời đi mật la là, là chủ trì nội đỉnh hàng ngày sự vụ nữ quan nàng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện khẳng định là tử vi lão nhân trong bụng phía mỹ nghi xấu mặc kệ bọn họ giang khởi vân nhíu nhíu mày cái kia ta có cái nghi vấn các ngươi trong đó quan hệ không tốt sao ta thử thăm dò hỏi không hữu hảo cùng không tốt hắn có ra lệnh cho ta hội chấp hành giang khởi vân thản nhiên nói lúc này đã có điểm vi diệu a Tử Vi Đại Đế lợi hại như vậy Đại Tôn Thần vẫn là hiện hóa ra gia giang khởi vân thế nào? Có điểm không chịu muốn gặp cảm giác vậy ngươi cùng kế đều sao La hầu hai vị tình quân quan hệ được không? Ta tỏ mò hỏi cũng giống nhau không hữu hảo cũng không tốt không thích cũng không chán ghét này Tử Vi Viên có phải hay không có cá tính tiên gia nhiều lắm mà đế Quân Đại Nhân còn thuộc loại đặc biệt có cá tính nhân duyên không tốt cái loại này rời đi tiền ta quay đầu nhìn nhìn mật La cũng đang xem ta nàng sung ta cười cười kia tôi cười thực mới lạ lẽ ra tiên gia tôn thần nhóm đều hiểu được Thái Thượng đạo tổ vong tình huyết vong tình không phải vô tình mà là lạnh nhạt chỗ chi. Không tham niệm không chấp vọng, không nhượng tự thân cảm tình luân vì hạ phẩm. Hay là, vị này tiên tử đối Giang Khởi Vân có chút nhớ nhung pháp. Ngày kế bình minh, ta bị Giang Khởi Vân đưa đến tử dương phòng, ngáp dài tiểu đồng tử cùng ta, bởi vì Giang Khởi Vân muốn ở quy định canh giờ về thần vị ai, hữu thần chức trong người thật sự là hảo ngạnh quất, đều nói tiên gia vô khiên vô quải qua lại như phòng, khả đó là không, có thần chức tiên gia, lại thần chức một đám đều phải ở quy định canh giờ quy về, bằng không sẽ bị xử phạt, so với nhân thế trung làm quan đáng thương hơn. Tiểu đồng tử một bên bác khai sĩ giá, một bên bản chân ngồi ở ta bên cạnh. Ta nhắm mắt lại ngụy trang qua quyền, kỳ thật ta vây được không mở ra được mắt, nếu không có người này ở bên cạnh tiếng huyên náo, ta đều có thể ngồi ngủ cái kia mật là tiên tử có tiếng bất công bao che khuyết điểm, tử vi viên nhân đều biết đến. Nô, no, ăn ngon thật." Giang rắc răng rắc nàng đối tử vi đại đế phi thường trung tâm, đối người khác vô tình, cho nên rất nhiều tiên gia đều vòng quanh nàng đi răng rắc răng rắc. Ta lỗ thai lặng lẽ lập lên, "Đừng chỉ lo ăn, tiếp tục nói a." Tiểu Đồng tử dừng một chút nói, "Kế đều chán ghét nhất nàng, bởi vì nàng thực bại xích kế đều. Vì sao?" Ta nhịn không được mở miệng bởi vì nàng hướng về đế quân đại nhân, cảm thấy kế đều luôn tìm đế quân đại nhân phiền phái nhưng là đế quân đại nhân cũng không cần thiết nàng nhiều chuyện. tóm lại theo ta, nàng đỉnh tự chủ trương. tiểu nương nương ngươi phải cẩn thận tiểu đồng tử trong lời nói. âm cuối còn tại bên hai, chân trời vừa mới có ánh dạng đông chiếu đi lại, mật la đột nhiên xuất hiện tại chúng ta bên cạnh, sợ tới mức tiểu đồng tử nhảy dựng lên. nàng lạnh lùng lườm liếc mắt một cái tiểu đồng tử, quay đầu nói với ta, tiểu nương nương, ngươi thân là tiên sau, sẽ không cần nghe này đó nhàn tản tiểu tiên bản lộng thị phi. e sợ cho thiên hạ bất loạn. tiểu đồng tử bị nàng gầm nhẹ một câu, ủy khuất biết miệng hướng bên người ta dựa vào, ta chạy nhanh lấy ra một căn hương thảo đồng cho hắn, hắn lập tức không được nở nụ cười đa tạ tiểu nương nương, ta nhìn về phía mật la, hỏi, tiên tử, có việc? nàng trao cho mày, đối ta hối lộ tiểu đồng tử phương pháp suy cười một tiếng, khinh thường nhất cố biểu cảm không chút nào che giấu, tiểu nương nương nguyên lai like là như vậy cùng các vị tiểu thần giao tiếp, không tiếp tự hạ thân phận đến lấy lòng này đó tiểu thần cũng thật sự là không dễ dàng, ta ngẩn người, lại buồn cũng phản ứng đi lại nàng là tới tìm trà, lần trước bị ta ca đuổi đi, nàng hẳn là thực tiết đi, chạy tới khi dễ ta, tinh chủ đại nhân ngại cho thân phận, không thể hạ giới, lần trước cho ngươi đem đứa nhỏ giao cho ta, ngươi cũng không cấp, tinh chủ đại nhân thực mất hứng, mật la chọn lông mày nói thứ nhất, nhỏ như vậy đứa nhỏ, không thể rời đi người nhà ta tầm mắt. thứ hai, đứa nhỏ không phải ta một người, không bằng đến hỏi hỏi đứa nhỏ hắn cha ý kiến. nếu đứa nhỏ hắn cha đồng ý, ta cũng không ý kiến. hay là ngươi có biết đế quân không sẽ đồng ý, cho nên chỉ dám đến nói với ta. ta cười hỏi, nàng nhiễu nhiễu mày, tiểu nương nương, ngươi đã thân là tiên sau, liền phải hiểu được tôn ti lễ nghi, tinh chủ đại nhân địa vị tôn sùng, kim khẩu nhất khai liền sẽ không lại nói lần thứ hai, làm trái tinh chủ đại nhân, tiên tử, ngươi đừng dùng tử vi đại đế danh nghĩa đến áp ta, nếu tử vi đại đế muốn nhìn một chút hai cái tiểu gia hỏa, ta là rất thích gì mang đi cho hắn xem. Bất quá không phải giao cho ngươi, mà là nhường đứa nhỏ phụ thân chính mình mang đi. Ngươi như vậy tích cực, hay là có khác sở đồ? Ta nhốc hé miệng, chuẩn bị nhận nàng lựa giận. Tiểu Nghiệt ách xỉ một cái, nói: "Đại khái là tiểu nương nương ngươi sinh đứa nhỏ sau, ở Tử Vi Viên thành để tại nhân vật, tiên tử cảm thấy chính mình địa vị chịu uy hiếp thôi." Mật La sắc mặt nhất hắc, Đao Phong giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Nghiệt, Tiểu Nghiệt dùng móng vuốt dựa mặt, chẳng không thấy được. Khu. Ngươi đừng như vậy trực tiếp được không? Trở về thưởng cho ngươi, cao lượng nhân đi công tác, tương lai ba ngày đổi mới bất định, bảo trì không ngừng càng, tiểu tiên nữ nhóm khả chú ý hạ với bổ sẽ ở bảy bùa hổ động, tân lãng vi bát gặp tự như mặt mặt. chương 696 Lòng có khó chịu hai. chương 696 Lòng có khó chịu hai tử vi viên lý tinh quân phần đông, tiên gia chúng thần cũng không thiếu, ta cảm giác là cái thực náo nhiệt địa phương, nhân nhiều địa phương tự nhiên sẽ có chút cảm xúc. tử vi đại đế bất công giang khởi vân, những người khác tự nhiên liền chia làm hai loại. nhất loại là kế đều như vậy, đối vu giang khởi vân đánh ngộ bất mãn, cùng hắn lại đánh lại náo, nhưng là không có gì đại thù hận. thứ hai loại chính là mật la như vậy, đối giang khởi vân thưởng thức tán thành, trong lòng hướng về hắn nhưng là đế quân đại nhân thực sẽ không làm người xử thế liên tử vi đại đế hắn đều lạnh như thế đạo huống chi khác thiên gia tiểu nghiệt trong lời nói chất tâm mật la tiên tử đen mặt ánh mắt như lao chính là thú loại cũng dám chen vào nói tu hành không dễ đừng tự vì đạo hạnh ta nhữ mày nói cái gì kêu chính là thú loại chúng sinh năng hàng ngoại tộc đắc đạo càng thêm gian nan nên tôn kính mới đúng ngươi này uy hiếp lời nói có ý tứ gì thân là tiên tử không nên càng thêm từ bi lạnh nhạt sao như vậy tính toán chi ly phóng ngôn nói quá thất lễ đi tiểu nghiệt không làm gì để ý loại này nói nó khả năng nghe qua không ít cùng loại trong lời nói sớm không so đo Mật La nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đã đắc đạo, càng nên hiểu được Tôn Ti lễ nghi, đừngỷ vào mỗ ta nhân dung túng mà vô pháp vô thiên. Lời này manh mối ẩn ẩn chỉ hướng ta à, Mật La tiên tử là cố ý đến khi dễ nhà ta tiểu nhiệt. Hừ, ta vì Tử Vi đại đế quản lý nội đình, đế quân tuy rằng đại trưởng minh phủ, nhưng thủy chung là Tử Vi viên tiên gia, nếu ngày sau ngươi trở đem này, đó không hiểu Tôn Ti lễ tiết gì đó mang theo Tử Vi viên, đối khắc tiên gia bất kính, thì phải là ta thất trách. Cho nên ta có tất muốn hảo hảo giáo huấn này, đó không hiểu lễ tiết chuẩn cua cha tim đen lú ám tui nàng chưa nói xong, nhưng là ngấm ngầm hại người ý tứ hàm xúc rõ ràng minh nếu đang nói tiểu nghiệt kỳ thật là ở nói ta mật la tiên tử ngươi có chút tự mình đa tình chúng ta cũng chưa nói muốn đi tử vi viên ốc ngươi gấp cáo gì ta nhũ mày nói nàng hư lạnh một tiếng nạo khí ngẩng đầu ta xoay người ôm lấy tiểu nghiệt nói nguyên lai like tử vi viên là cái cấp bậc lễ nghĩa xâm nghiêm địa phương không thích hợp chúng ta như vậy nhàn tản nhân sĩ mật la tiên tử đây là lo lắng chúng ta đi tử vi viên cho nên giả tá tử vi đại đế mệnh lệnh chạy tới cảnh cáo chúng ta đâu tiểu nghiệt run lẩy bẩy lốt hai khinh thường nói oai nói được thật tốt trở về thưởng cho ngươi ta sờ sờ tiểu nghiệt đầu nói nguyên lai tiên gia thánh địa giống nhau là tiểu quỷ khó chơi chúng ta vừa xong thanh hoa trường nhạc giới còn có nhân lo lắng chúng ta muốn đi tử vi viên xem ra chúng ta vẫn là thành thành thật thật ngốc ở trong này nơi này đây là tiên gia nhất bản ngươi chưa tu hành các đạo ngốc ở trong này cũng là có vi quy củ tiểu nương lương vẫn là hảo hảo tu luyện đi mật la không khách khí nói với ta cái gì nơi này cũng không thể ngốc tiểu đồng tử nhịn không được mở miệng nói mật la tiên tử thanh hoa trường nhạc giới không về ngươi quản đi tôn thần đều không nói chuyện ngươi không khỏi quản quá rộng mật la tiên tử suy cười một tiếng đến gần bên người ta thấp giọng nói Phải có điểm tự mình hiểu lấy, Tử Vi Viên mãi cựu trọng thiên thượng cực kỳ tôn quý chỗ, không là cái gì loạn thất bắt tao, không tư tu hành nhân có thể đi loạn thất bắt tao, không tư tu hành. Mật La tiên tử, hay là ngươi xem ta sinh dục thần con có thể lui tới tam giới, cho nên lòng có khó chịu. Ta dường như tìm được nàng cổ quái tỷ khí bùng nổ điểm. Mật La không có phủ nhận, chính là hừ lạnh một tiếng này người sẽ không đúng rồi. Nữ nhân sinh đứa nhỏ chính là độ kiếp, giống nhau là quỷ môn quan thượng đi nhất tao, tân sinh mệnh sinh ra chính là công đức vô lượng chuyện hướng chi là hắn đứa nhỏ. Nếu không, ngươi cũng là mẹ thử xem. Ta buồn cười nói, Mật La tức giận đến đen mặt. Giống như ta vũ đục nàng bình thường, đối ta lạnh lùng quát, hảo hảo tu luyện. Đừng cho đế quân mất mặt, cũng đừng cấp tử vi viên mất mặt. Thêm vi tín hảo, IS0010 miễn phí đọc càng nhiều người không đến quấy rầy ta, ta có thể hảo hảo tu luyện. Ta nỗ lực đổi nhân. Có nàng ở ta thế nào tính tâm a? Nàng chính là đến cảnh cáo ta, thuận tiện bằng không giang khởi vân theo ta hảo hảo đợi. Cho dù giang khởi vân không ở, nàng đều xem ta thực khó chịu, ta ở ngươi sẽ không có thể tu luyện. Tính tâm chú đều sẽ không sao. Nàng khinh bị cười lạnh nói, người này chính là tìm đến trả tôi. Tiểu đồng tử đột nhiên vô vô đầu, nguy rồi ta đã quên chuyện trọng yếu, chuyện trọng yếu, tiểu đồng tử biểu cảm khoa trương nói, ta đã quên kế đều tình quân nói muốn tìm đến tôn thần trả lại cụ sen hóa thân. nếu không ta gọi kế đều tình quân đi lại, giao cho ta là đến nơi mật la nghe được kế đều tên liền hiểu, kế đều nhưng là thực chán cái nàng, sẽ không cho nàng mặt muối. hơn nữa nàng làm ta sợ không thành vấn đề, thu dọa kế đều cũng chỉ có thể ha ha ha. tiểu đồng tử chiêu này thực dùng được, mật la không có nói cái gì nữa, chính là rất xa ngồi vào trên đá, nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện giám thị ta. nàng tọa như vậy sao chúng ta cũng ngượng ngùng đuổi theo đuổi nàng đi, tiểu đồng tử nhỏ giọng than thở nói thật không biết nàng là cáo mượn mai hùng vẫn là thật sự phụng mệnh tiền đến từ vi đại đế quản hạt thẩm chúng dù sao cũng phải có người phân mặt đen nàng chính là mặt đen chí nhất ha nói như vậy nàng còn có công lao cùng khổ lao cao lượng tân lãng nguyện bổ gặp tự như mặt mặt duy nhất chính bản thủ phát thỉnh chú ý vi tín công chúng hào thất quả tiểu thuyết vong hoặc đến điểm luôn tình tiểu nhân nói mặc kệ nàng mặt trời mọc chính ngươi hảo hảo tinh tâm nơi này linh khí tràn đầy lười đến một lần đừng bị những người khác chậm trễ ta sờ, sờ tiểu đầu phát hiện nó thật đáng yêu biển mây cuộn cuộn hơi ta dựa theo khởi vân phân phó học tính tòa. Tính Toạ Thuật nhìn dễ dàng, kỳ thật rất khó. Tâm Vô Không chuyên tâm bốn chữ lại nói tiếp dễ dàng, làm đứng lên an. Nhất là không tự giác sẽ tưởng đến đứa nhỏ. Kinh văn mặc niệm đến một nửa sẽ thất thần, liên tục thất thần vài thứ sau, ta đều có chút bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Ta nhịn không được nhìn nhìn chung quanh, tiểu đồng tử ôm hổ lô lớn đang ngủ, tiểu nghiệt cũng là, đoàn thành một cái mau vòng ngủ thật sự thoải mái. Thế nào đều đang ngủ, lâu tọa đối phụ nữ có thai không tốt, ta đứng dậy muốn hoạt động một chút, đột nhiên phát hiện xa xa ngồi mật là tiên tử chính nhìn chậm chậm nhìn chăm chăm ta, làm cái gì? Ánh mắt nàng có chút không tốt ta trong lòng ta cảnh linh mãn liệt mở miệng hỏi nói người đang làm cái gì mật la không có trả lời ta vội đẩy thôi bên người tiểu đồng tử thân thủ lại đẩy cái không tiểu đồng tử thân thể hóa thành xương khói phiêu tán ta ngẩn người ngồi sồn xuống sờ sờ tiểu nghiệt tiểu nghiệt cũng đã biến mất này lại là khi nào thì nói ta liền bế nhắm mắt lưng chú ngựa thời gian trung quanh liền thay đổi tiểu nghiệt cùng tiểu đồng tử không có khả năng chinh ta nghĩ tới nghĩ lui chính là mật la tiên tử dở trò quỷ giang khởi vân muốn ta tĩnh tâm cảm thụ linh khí tràn đầy đến mức lui tiểu ma ta, trước mắt chỉ có thể bắt buộc chính mình tĩnh hạ tâm đến thái thượng đạo tổ nói Nhân có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều về bốn. Vọng tâm tịch diệt tẫn, vô tác dụng làm cảm tạ duy trì độc giả, mấy ngày nay xuân ngoại, đổi mới gian an, nỗ lực bảo trì không ngừng càng, ba ngày sau khôi phục. Chương 697, Bậc thềm. Chương 697, Bậc thềm mở không có tiểu nghiệm, cũng không có tiểu đồng tử. Ta vừa đi gần, mật la cũng hóa thành vài sợi khói nhẹ tiêu thất, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có ta một người. Thanh hoa trường nhạc, thập phương niết bàn. Một người đứng ở vân vụ lượn lờ trên ngọn núi, xem dưới chân vân quấn vân thản nhiên cô tịch cùng dũng cảm cảm dũng thượng trong lòng. Nhân có thể thường thanh tĩnh. Thái thượng đạo tổ nói rõ tính, ta cảm thấy chính mình tâm vô không chuyên tâm thời điểm chỉ có một lần, chính là một lòng muốn đến Thanh Hoa trường nhà giới, một đường lệ bái thẳng đến sân môn. Khác thời điểm, liên sinh đứa nhỏ ta đều phân tâm. Ta bạn ngồi dưới đất, nhắm mắt lại trong lòng mặc niệm thanh tinh kinh, một lần hai lần, 10 lần trăm lần. Không biết bao nhiêu lần sau, chậm rãi một người nam nhân thanh nhầm xâm nhập trong lòng ta chúng sinh cho nên không phải thật nói giả, vì có vọng tâm vọng tâm, ta đối hắn có lẽ là có vọng tâm. Tham luyến hắn làm bạn, ta cũng cần làm được, có hắn khi vui mừng, vô hắn khi lạnh nhạt Một tiếng nổ sợ tới mức ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sao lại thế này, ta vừa đứng lên đã bị một bàn tay bắt lấy sau cổ, một phen xả ta thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhìn lại, tinh thần đột nhiên thanh minh. Nguyên lai like ta không phải ngay lầm, Giang Khởi Vân thật sự ở bên người ta. Hắn ngay tại ta bên cạnh ngươi đã đến rồi. Ta thân tay nắm lấy hắn tay háo, sợ hắn đem ta cấp bỏ lại Giang Khởi Vân không nói chuyện, sắc mặt có chút khó coi. Ta có chút nộ, một trận cuồng phong gào thét, thổi chúng thật nhiều vân vụ đập vào mặt mà đến. Mật La theo vân vụ chung lao tới, phía sau kế đều nhất quyết không tha cùng nàng chiến đấu. Một bên đánh cho vân cuộn, một bên ầm túi đuổi đường, muốn ngươi nhiều chuyện à, cáo mượn oai hùng kế đều tinh quân, cần ôn thận hành. ngươi muốn đi chu tiên đài đi nhất tao sao? ngươi tính cái gì vậy? bản tinh quân đi nơi nào luôn được đến ngươi định đoạt. kế đều một kiếm phách đi lại, kiếm phong quát một gốc cây cổ thụ trở nên chùi lùi. ta đều nhanh bị lá cây mai. giang khởi vân lôi kéo ta hướng lên trên nhảy dựng, đem ta ôm đến chùi lùi chặt ngồi khởi vân. đây là như thế nào? ta vừa mới nhìn đến ảo giác, thanh tĩnh kinh nghiệm tụng thượng trăm lần. ta vội hỏi mật la cho ngươi tính tâm, hóa hạ ảo cảnh. nếu ngươi thất kinh, thực dễ dàng bởi vì tâm hỏa mà và ma. vừa rồi ta đến nhìn đến ngươi coi như bình tĩnh, đột nhiên gặp ngươi kinh hoàng. Tài lập tức đem ngươi mang xuất ra Giang Khởi Vân giải thích nói hắn nhường ta ngồi ở trật tự, chính mình nhẹ bổng đứng ở một bên, cuốn phong vân như thổi chúng hắn tay áo bào phi vũ, giống như tùy thời đều sẽ đạp phong mà đi. Ta thân thủ giữ chặt hắn tay áo bãi, hắn túi mâu nhìn nhìn ta, cười nói, muốn hay không đem ngươi cột vào trên người ta. trong lòng ta ngũ vị tập trận, dần dần tuân thủ, cười nói, ta sẽ nỗ lực, ngươi làm tốt lắm, ngươi tài mấy tuổi, thế nào có thể cùng trăm ngàn năm đạo hạnh tiên gia so sánh với nhưng là Mật Lan nói chúng ta không hiểu tôn ti cấp bậc lễ nghĩa, không có tư cách đi từ Vi Viên. Giang Khởi Vân cười lạnh một tiếng, tư cách. Ngươi là của ta thế tử, ta tôn sùng địa vị đều cùng ngươi cùng sở hữu, đương nhiên chuyện ai có ý kiến. Tử Vi lão nhân đều không nói chuyện, ngươi làm gì để ý người khác nói như thế nào? T S Z U I E N C U A T U I đen đú ám ven tạ quyền miệng nói, nhân ra là Tử Vi viên nữ tiên, ta nào dám nói chuyện giang khởi vân cười đáp, đối, Minh phủ mới là địa bàn của ngươi, kiên trì vài ngày, loại trừ âm độc sau ta mang ngươi hồi Minh phủ. Ta đi làm cái gì? Tùy ngươi làm cái gì, không có việc gì làm liền tác uy tác phúc, chỉ cần nhường ta thấy ngươi là được. Người này Ánh mắt xem kế đều tác uy tác phúc, miệng lại nói ấm lòng trong lời nói, "Nhường ta chiêu không chịu nổi cái kia, kế đều làm sao có thể chạy tới?" Ta hỏi tiểu đồng tử phá không xong cái cục, đã kêu đến kế đều, "Đại khái. thêm mắm thêm muối vài câu đi." Thư Giang khởi Vân gợi lên một tia cười xấu xa. Cao lượng Si Na hơi bù, gặp tự như mặt mặt, duy nhất chính bản thủ phát thỉnh chú ý vi tín công chúng hào thất quả tiểu thuyết vong tiểu đồng tử cái kia an hóa cơ linh quỷ, nói mật la tiên tử ở Thanh Hoa trường nhạc giới giám sát ta tính toán, còn nói tử vi viên không chào đón tu vi không tinh tin ra. Kế đều vừa nghe lời này, tâm Vì thế vừa tới liền cùng Mật La đánh lên, Mật La tiên tử không kém, nhưng không phải kế đều đối thủ, kế đều đều chỉ là vì phát tiết, thủ hạ lưu tình không ít. Giang Khởi Vân bàng quan bọn họ hủy hoại thanh hoa trường nhạc giới hoa hoa thảo thảo, ta nhìn xem không đành lòng, hỏi: "Khởi Vân, ngươi không đi ngăn cản bọn họ?" Ân. Vì sao muốn ngăn cản? Đế quân đại nhân ngữ khí có một tia phức hắc đều phá hư hoàn cảnh rất một pho tượng thần có thể khôi phục, không dụng tâm đau. Tiên muốn đánh tới khi nào? Cấp cái bực nhường hai người bọn họ thu tay lại đi, Giang Khởi Vân ngẩng đầu nhìn xem tụ tập vân cười đáp: "Bậc thêm đến 4, đổi mới chậm, chạy một ngày vừa trở về." Thật có lỗi nhường đại gia đợi lâu, lại kiên trì ngày mai một ngày ha. Chương 698, bậc thêm 2. Chương 698, bậc thêm 2 ta cho rằng rất một pho tượng thần phái người đến điều đình, ngẩng đầu nhìn Vân Như giống như phi bọn bị chấn đắc bốn phía đổ. Cái gì rất giỏi nhân vật đến, tiểu đồng tử đem hồ lô lớn biến thành tòa giá, bay đến ta phía sau trốn tránh ngươi sợ cái gì? Ta kỳ quái hỏi. Tiểu đồng tử lắc đầu không nói, đồng nhiên hai tay ôm đầu ôm lô hai, còn ghé vào hồ lô thượng, tiểu nhiệt cũng lui thành một đoàn tránh ở tiểu đồng tử phía sau. người thế nào lợi hại như vậy, đem hai người bọn họ dọa thành như vậy. Thiên thượng ẩn ẩn truyền đến đủ ù tiếng vang tựa như triệu thỉnh cựu thiên ứng nguyên phụ thần chúng khi như vậy sớm dần thành tử xa lại gần kế đều mở miệng cười và nói mật la ngươi một ngày nhàn sự quản được nhiều sau lưng lưỡi giải vọng nghị người kia cẩn thận bị thiên lôi phải ta mật la tiên tử không chút nào yếu thế trong tay trưởng kiếm vung lên nói ký lưu thần trước vô luận lớn nhỏ đều muốn tận tâm tận lực khởi khả lưỡi nhắc hồ vì ngươi cho là ai đều giống ngươi như vậy ngây thơ buồn cười cả ngày không có việc gì sao vì tinh chủ đại nhân ta gánh vác bêu danh lại có cái gì quan hệ phi ít nhất cao thượng như vậy ai chẳng biết nói ngươi đối đế quân chính mắt có thêm đáng tiếc đế quân tâm cao khí nào Không coi ai ra gì, cho dù có, cũng không phải ngươi. Ghen tị A. Ghen tị ngươi đã đi xuống phàm gửi hồn người sống đến cùng mộ tiểu kiểu thường hắn A. Ha ha ha, bất quá ngươi gửi hồn người sống cũng phải đế quân gật đầu, nhìn hắn quản chi lão bà bộ dáng, nào dám nạp tiểu thức A. Ha ha ha. Ta. Kế đều người này, con tưởng rằng hắn có thể có điểm đồng bạn ý thức, kết quả hắn tổn hại nhân còn không quên mang theo ta cùng Giang Khởi Vân, thật sự là đủ. Ta nhìn về phía Giang Khởi Vân, hắn mày đều không nhăn một chút. Hắn cho tới bây giờ không cần võ mồm thượng tranh phòng, người khác nói cái gì đều khó có thể lay động hắn cảm xúc, này phân định lực cùng lạnh nhạt ta nhưng là hẳn là học. Ta không có ta ca thất khiếu linh lung cùng nha mỏ nhỏ lợi, chỉ có thể chính mình nhận nhận tiêu hóa, nếu có thể đem tâm tình tu vi đề cao, phòng chứng ở đạo pháp thượng cũng có thể càng thêm tinh tiến. Mây trên trời đột nhiên giống bị vĩ đại máy hút bụi hút vào màn trời bình thường, lộ ra một cái vĩ đại đổ khấu cái phếu hình dạng. Trung gian trung tâm bộ vị đột nhiên vươn một cái uy phong lâm lâm ngay sau đó là một cái trận mắt uy nghiêm sư đầu thân xuất ra, sư tiếng hô lay động sơn xuyên lưu vân, mật la tiên tử cao các đều nhịn không được rụt lui cổ giang khởi vân mang theo một tia xem diễn cười lạnh từ từ nói rất một pho tượng thần phái bậc thềm đến xem bọn hắn thế nào cấp chính mình tìm lý do ngươi lạc thú xấu xa a hẹn ạ chấm nét tiểu đồng tử ghé vào hồ lô lớn tượng ôm đầu miệng nói làm nhảm lẩm bẩm nói tôn thần tham mạng tôn thần tham mạng đệ tử không phải cố ý nha là vì bang tiểu nương nương giải với nha trăm ngàn đường nữa đem ta ném đi khiêu thang trời người này khó trách tránh ở ta mà sau ta phía trước đứng giang khởi vân đâu có đế quân đại nhân đang nơi này cửu đầu sư tử bao nhiêu cũng sẽ cấp điểm mặt mũi đi nay cựu đầu sư tử bước trên mây phun sương, điềm lành uy nghiêm, tuy rằng chỉ theo vân lý lộ ra một chân cùng một đầu, hơn nữa cũng không cố ý hiển hóa vĩ đại pháp tướng, nhưng là cũng đủ dung động ta. Ta lôi kéo Giang Khởi Vân thủ đứng lên, rất xa chỉ thiên thượng hành lễ ngươi làm cái gì? Giang Khởi Vân không hiểu xem ta trước kia cựu đầu sư tử đã cứu ta, còn có hai cái hải tử cùng tham sói, ta luôn luôn không cơ hội giáp mặt trí ta đâu. Ta giải thích nói ơn, hắn khẽ như mày, phía trước đem thi ma cùng tư đồ lâm thi triệu hút vào huyết trì địa ngục, chính là vị này tôn thần toại trong truyền thuyết rất một pho tượng thần ngồi xuống cựu đầu sư tử giống lên một tiếng có thể mở ra cựu lũ địa ngục tức huyết chi địa ngục đại môn khi đó ta nghe được mạc danh kỳ diệu giống lên một tiếng chấn đắc phong ốc đều phát ra ủ ủ thanh luôn luôn không có cơ hội giáp mặt cảm tạ ít nhất rất xa bái cúi đầu lấy chỉ ra kính y giang khởi vân gật gật đầu nói chịu nhân điểm thủy tri ân tự nhiên dũng tuyển tường báo hiểu được ghi nhớ ân tình là chuyện tốt đang nói tiêu cựu đầu sư tử liền theo tầng mây bên trong chui xuất ra còn chân đạp tường vân triều chúng ta nơi này bay tới nó tuy rằng là tiên gia tòa giá nhưng nó chủ nhân đều không phải phổ thông tán tiên mà là lục ngựa chí nhất đại tôn thần đông cực thanh hoa đại đế thanh hoa trường nhạc giới thập phương nhất bản chủ nhân rất một pho tượng thần cho nên nó địa vị không phải là nhỏ đôi khi nó xuất hiện liền tương đương với rất một pho tượng thần sứ giả bất quá không phải cửu đầu sư tử sao thế nào chỉ có một đầu ngươi nói Kế đều nhảy đi lại xem ta lăng lăng biểu cảm nhịn không được chăm trọng nói cửu đầu sư tử là pháp tướng tài có chín đầu ngươi cho là bình thường liền đỉnh chín đầu nơi nơi đi a khuku thì ra là thế Tiểu đồng tử đều nhịn không được khinh bị ta nói, "Tiểu nương nương, ngươi thật tốt giò à, nghe được cái gì liền nghiêm cẩn ta hiểu biết nông cạn đi sao? Ta liên đại học đều không nhậm xong, bằng cấp thấp chi thức thiếu, theo các ngươi này đó tiên gia so với không xong." Tiểu đầu sư tử đi đến chúng ta trước mặt, gần xem vẫn là rất lớn, ta nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nuôi trong nhà sư tử cũng là sư tử a, dựa vào như vậy gần vẫn là thực đáng sợ đế quân đại nhân, Tôn Thần nhường đệ tử đến truyền lời sư tử mở miệng nói chuyện. Sư tử mở miệng nói chuyện. Ta bắt đầu, Tôn Thần sư tử không phải sư tử, là thần thú, so với tiểu nghiệt như vậy linh thú cao không ít cấp bậc, nói chuyện thực bình thường. Tuấn buồn bột trả lời. Giang Khởi Vân tựa tiếu phi tiêu hỏi. Sư tử ngữ khí mang theo mỉm cười, Tôn Thần nói, Tử Dương Phong ở tiểu nương nương dưỡng thương thời kỳ, quản lý do tiểu nương nương sử dụng, còn lại không quan hệ nhân viên không được tới gần, miễn cho nhường tiểu nương nương phạm vào tâm ma, để quân đại nhân ngài có thể ở Tử Dương Phong bày ra kết giới, đại tiểu nương nương dưỡng hảo thương lại bỏ chạy. Tiểu Đồng từ miệng trưởng thành ó hình, lấy tay khuỷu tay quải quải ta, hạ giọng nói, Tôn Thần hảo bất công a. Cứ cho các ngươi một mình sử dụng Tử Dương Phong. Cho dù chỉ dùng vài ngày cũng là rất lớn ban đơn a. Thật vậy chăng? Tôn Thần thật sự là quá tốt vậy đa tạ Tôn Thần vừa vạn buồn tọa cũng lo lắng tạp vụ nhân chờ nhiều lắm chậm trễ nội tử dương thương giang khởi vân cười trả lời nội nội tử giang khởi vân đối rất một pho tượng thần nói chuyện vẫn là đỉnh trang trọng thôi cư nhiên dùng như vậy vẻ nho nhã chính thức xưng hô ta cúi đầu nhịn không được ý cười kế đều liễu môi nói thật sự là bất công cựu đầu sư tử quay đầu đối kế đều cùng xa xa mật la nói tôn thần không truy cứu nhị vị ở thanh hoa trường nhạc giới ra tay quá nặng thất lễ hành vi bất quá lại có lần sau phải đi cách cảnh lý giảm nhiệt khí lại đi đi mật la tiên tử gật đầu nói đa tạ tôn thần từ bi hạ tiên ghi nhớ nga a Cư nhiên có thể nhường mật là Tiên tử tự xưng hạ tiên, nàng như vậy tính cần thái độ, chạy nhanh cấp chính mình tìm một thềm. Kế đều hư một tiếng, đem kiếm vào vỏ hành khiên trên vai, hai cái thủ đắp trên vai, tuy rằng như trước như vậy bị lý bí khí, nhưng hắn đối rất một pho tượng thần vẫn là thực tôn kính, ta xem như phát hiện, tiên gia tôn thần cơ hồ không có không tôn kính rất một pho tượng thần. Mắt thấy sự việc này liền như vậy bình ổn, không nghĩ tới sát chiêu ở. Sau, mặt. Chương 699, làm culi. Chương 699, làm culi là đầu sư tử lắc lắc kia một đầu tiêu xái uy nghiêm tông mao, nói với Giang Khởi Vân, "Đế quân đại nhân, tôn thần nói Đã hiện tại Tử Dương Phong tạm mượn dư ngài sử dụng, kia này đó tổn hại cây tối hoa cỏ, đá lởm trầm núi đá, liền cần ngài đến phụ trách." Giang Khởi Vân meo lại mắt, "Kế đều như mày nói, cho ngươi xem náo nhiệt, Thanh Hoa Trường nhạc giới gì đó, cũng không phải là tùy tiện tắt điểm cam lộ có thể mọc ra. Ha ha ha. Này, này có ý tứ gì? Ta sửng sốt một chút, xem Giang Khởi Vân sắc mặt không tốt, hẳn là rất một pho tượng thần đối hắn khoanh tay đứng nhìn trường phát đi, trung quanh vốn một mảnh tiên gia thắng cảnh, hiện tại chọc chi la hoa thơm thưa thớt, núi đá đều rơi xuống vài khối đây là. Muốn ngươi làm người làm vườn?" Ta tốt ra hỏi Tiểu Đồng Tử bận hai tay che miệng lại, một bộ ta không cười, ta thật sự không cười biểu cảm. Tiểu Đầu sư Tử Đạt Vân đang rướn mà đi, còn lại chúng ta vài cái hai mặt nhìn nhau. Mật La Tiên Tử gặp Giang Khởi Vân sắc mặt lạnh như băng, tự dứt nói, Lễ Quân, ta đi tìm rất một pho tượng thần tình tội, cầu chút Cam Lâm Nhụy lộ đến Tẩy Sơn đi. Giang Khởi Vân vẫy vây tay nói, không cần, các ngươi muốn giao thủ đi địa phương khác, đừng đến nữa nơi này quấy rầy. Rất một pho tượng thần cho chúng ta tạm thời sử dụng quyền lực, Giang Khởi Vân liền đối bọn họ hạ lệnh chủ khách. Mật La Tiên Tử còn muốn nói cái gì, Giang Khởi Vân đã xoay người bấm tay niệm thần chú chuẩn bị thiết kế giới. Nàng nhíu nhíu đầu mày, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng vãn hồi điểm mất mũi. Giang Khởi Vân đối nàng lạnh lùng thản nhiên, nàng một lòng tiên bang cũng không được đến Giang Khởi Vân coi trọng ta cảm thấy. Mật La tiên tử giống như tưởng lấy lòng người ta nhỏ giọng nói. Giang Khởi Vân lôi kéo ta tránh ra, thuận tiện xem xét Tử Dương Phong bị tổn hại thành cái dạng gì, hắn nghe được ta trong lời nói, mặt không biểu cảm nói, nàng lấy lòng ta làm cái gì? Ta xem nàng là không có việc gì tìm việc. Nàng đến đâu? Ta gọn gàng giữ quắt nói, cảm thấy ngươi đối ta tốt, còn có cảm thấy ta sinh đứa nhỏ, Tử Vi Viên tiên gia nhóm đều thực quan tâm, cho nên nàng lòng có khó chịu. Không cần để ý nàng, Giang Khải Vân đứng ở một gốc cây trọc bên dưới tầng cây, ngón tay như nắm hoa sen, Vành ánh ánh sáng nhạt giống như đom đóm theo trong tay hắn phân tán, rơi trên mặt đất, lá cây một chút về tới trên cành cây, Huỳnh Quang rút đi, xanh biết lá cây lại lần nữa sinh trưởng đây là cái gì pháp thuật. Ta Nghiêng đầu hỏi. Hắn thản nhiên xem chính mình tay, minh bộ chúng thần đều có này thuật, có thể hồi sinh thực vật, cũng không có thể hồi sinh động vật cùng phàm nhân. Ách ta nghe không hiểu ác thực vật chỉ có nhất linh, bởi vậy có thể dùng pháp thuật này nhường thực vật chi linh lại lần nữa trở về, thực vật chi linh yếu ớt như vậy, nhưng cũng kiên cường dẻo dai như vậy chỉ cần có nhật nguyện sơn xuyên mưa gió sương mai đều có thể sinh diệt hướng tụ sinh sôi không thôi còn không có tình dục phiền não ma động vật hai linh nhân có tam linh nhất là nhân sinh diệt luân hồi bên trong xen lẫn nhiều lắm tham giận dữ si dục cho nên pháp thuật này không hiệu quả giang khởi vân nhìn nhìn ta ngươi cũng có thể ngồi vào a tiểu nương nương ngươi hiện tại nhưng là minh phụ tôn thần tiên sau tự giác điểm nhi đi chồng hoa đi hắn gởi ở lòng bàn tay ta điểm điểm ta trong lòng bàn tay hơn một đoàn vườn sáng ta ngồi trên mặt đất nâng hào quang roi đến một đóa chết non hoa nhỏ thượng đóa hoa nhỏ rất nhanh khôi phục bẻ gây tiền bộ dáng Cứ như vậy, chúng ta ở Tử Dương Phong Thượng mang bận rộn lục làm người làm vườn. Có lẽ như vậy ngày cũng không sai, vừa quay đầu lại có thể nhìn đến Giang Khởi Vân ở cách đó không xa. Tiểu Đồng tử đi theo ta, giúp ta đem hoa nhỏ nâng dậy đến, ta liền cầm trong tay vầng sáng phùng đi qua là được, cựu đầu sư Tử Đại Nhân bình thường thực nghiêm khắc, nhưng là đối người một nhà tương đối ôn hòa, ta rất sợ đó, lần trước Tôn Thần nhường nó đem ta ném đi khiêu than trời. Thư Tiểu Đồng tử nói làm nhảm nói. Ta hách xì một cái, nước mắt sông ra. Như vậy im lặng làm việc, rất dễ dàng mệnh dã rời a thế nào lần này mang thai, dễ dàng như vậy con a. Còn đặc biệt dễ dàng, cô Lôa Tiểu nương nương ngài đói bụng, ta bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ ăn tiên nào, không đói bụng mới là lạ. Ta hiện tại nhưng là ăn hai người cơm a tiểu tiểu ngươi mỗi ngày trở về ăn cơm được không? Ngươi ở mang thai à, làm sao có thể chỉ ăn quả đào? Ta ca một cước giấm nát ghế thượng, cắn rau trộn tiểu hoàng quang nôn thấm đâu. Ta vừa ăn một bên hỏi về nhà một chuyến, lâm nôn hoàn đến, nàng trở về ăn cơm, vừa rồi nghe nói ngươi đã đến, đến rồi, nhường ta nhất định lưu ngươi nhiều ngốc một lát, chờ nàng trở lại trông thấy ngươi. Ta ca rửa vào chỗ tựa lưng, chờ nàng trở lại, ta nhịn không được cười cười, xem ra lâm nôn thấm đã thói quen ở nhà chúng ta sinh hoạt. Lão ba ở ta bên cạnh một cái vẻ xem ta bụng, hắn nói, tiểu kiều, lần trước cũng là như thế này. Bụng thọt nhìn một điểm động tĩnh cũng không, có a luôn thấm bụng thọt nhìn rất lớn sao? Ta hỏi ta ca nói không lớn, nhưng là mặt sườn sám có thể nhìn đến bụng nhỏ. Ngươi này thoạt nhìn căn bản, nếu không là ngươi lão công không giống thường nhân, ta đều hoài nghi là nói dối có tình. Ta ca trả lời ô lão phu nhân uống một ngụm trà, thản nhiên nói, không đổi, không đổi, linh thai không giống thường nhân, thường nhân thân thể phát phu vì trước, mà linh thai tinh khí vì trước, cuối cùng tài giải thể phu. Ca, các ngươi khi nào thì kết hôn? Ta hỏi nhanh đi, đại khái tết trung thu trước sau, không thể bụng quá lớn a sợ nàng mệt. nàng đã ở An Bảy. Ta ca thản nhiên nói, thanh hoa trường nhạc giới thời gian cùng trong cuộc sống bất động. Ta đi từ Dương Phong cùng Minh Phủ như vậy vài ngày, nơi này đã hơn một tháng. Ta ca hình tượng lại có chút biến hóa, hắn chính đang chuẩn bị thu trụ. nhỏ vụn tóc sau này sơ, cho dù mặc đồ mặc nhà, thoạt nhìn cũng thành thục ổn trọng rất nhiều. Nam hải biến thành nam nhân, cần nữ nhân cùng gia đình dẫn đường. Ta nghe hắn tiếp điện thoại xử lý sự tình, lời nói trong lúc đó mạnh mẽ thiếu rất nhiều. Hiện tại nhà chúng ta công tác trọng tâm ở bán đấu giá công ty, Trần Lão Đầu cùng Đại Bảo đều thành ta ca trợ lý, cả ngày mặc tây trang dày ra giúp ta ca nơi nơi chạy. Lão ba liền gánh vác xem cửa hàng công tác, hiện ở nhà nấu cơm cư nhiên đều thành tham sói công tác. Tham sói lại trường cao, còn tiến nhập biến thanh kỳ, thanh âm trở nên mang theo một tia tử tính. Tiểu gia hỏa này trưởng thành không được, hiện tại đều đem chúng ta trong ngõi nhỏ này đó đại 56 tham sói bước bát, có chút do dự nói, sư phụ, thu chụp ta cũng, đi sao? Đính làm quần áo hảo quỹ a. Học phí lại như vậy cao. Phúc! ta ca trao trao mày nói, đùa giỡn cái gì, chẳng lẽ ta nuôi trong nhà không dạy nổi ngươi a? Quần áo học phí này đó đều phải ngươi quan tâm. Ngươi cái gì đều vô dụng quan tâm, hảo hảo học tập, hảo hảo tu đạo về sau tìm tốt sư phụ tu hành, ta cũng không tưởng tu đạo, lần trước lao sư chuyện này không biết đi như thế nào lậu tiếng gió, đồng học đều đã cho ta là pháp sư, thật nhiều ngạc nhiên chuyện cổ quái tình đều tới tìm ta. Tham sói buồn rầu bĩu môi, không cần hỏi, khẳng định là tiểu cô nương tìm hắn giảng quỷ chuyện xưa. Chúng ta đang ở ăn cơm tán gấu, cửa hàng cửa một người tham đầu tham nào hướng mặt trong xem, Trần lão đầu cùng đại bảo không ở, tham sói liền chủ động đảm nhiệm điểm tiểu nhị, đi ra ngoài hỏi, có chuyện gì sao? Người nọ nhìn tham sói một lát, lắc đầu, vội vã chạy đi. Làm chi a? Chương 700, đại ẩn cho thị. Chương 700 Đại ẩn cho thị thảm sói gai gãi đầu, đi trở về đến bàn án biên, Ta ca hỏi, làm chi? Lại là cái loại này bỏ ra hóa, lén lút cái loại này. Không biết, vừa hỏi nói hắn bỏ chạy, là cái cao cao gầy gầy trung niên nam nhân. Tham sói hồi đáp mặc kệ, sớm hay muộn còn có thể tới cửa, gần nhất trong nhà bỏ ra hóa nhân thật nhiều, các đều ôm bà bối, là theo ta đều không có gì giá trị. Ta ca bĩu môi, chúng ta hiện tại cũng là bị thanh danh sở mệnh, khó trách Thái gia gia như vậy điều thấp, vì trốn thanh tĩnh. Ngươi hiện tại biết danh lợi lụy nhân cũng không muốn a, đến theo ta tu đạo đi. Ta cười hỏi đừng ta còn là tự do điểm nhi hảo. Ngươi hiện ở Mang Thai đều ăn như vậy tố, thực sợ ngươi dinh dưỡng không đủ. Muội phu lại không hiểu này đó, ngươi vẫn là mỗi ngày trở về ăn cơm nhiều. Ta ca vừa nói một bên cho ta trăng canh. Cơm nước xong không bao lâu, Trần lão đầu cùng đại bảo trở về theo ta ca hội báo thu trụ chuẩn bị hạng mục công việc, ta ngồi ở trong tiệm uống trà, nhìn đến dài hơn xe hơi đứng ở cửa nhà ta, Lâm Luân Thấm vừa xuống xe, Trần lão đầu liền hướng ra phía ngoài hô một tiếng, thiếu phu nhân đã trở lại a." Bên cạnh đưa Lâm Luân Thấm bảo tiêu khẽ miệng chịu chịu, Lâm Luân cười trách cứ Trần lão đầu, "Ngươi mỗi lần nhìn thấy ta trở về, đều cố ý kêu như vậy một tiếng, muốn hay không như vậy mang tủ a?" Nhà chúng ta bảo tiêu không phải là đẩy ngươi một phen sao? Nguyên lai like Trần Lão Đầu là cố ý nhắc nhở này Bảo Tiêu. Lâm Luân Thấm là chúng ta thiếu phu nhân, hồi chính mình ra, này Bảo Tiêu đừng như vậy không hiểu chuyện đi theo vào nhà. Ta nhìn lén liếc mắt một cái Lâm Luân Thấm thân thể, nàng thuộc loại vóc người khá cao, dáng người cân xứng cái loại này nữ tử, không mập không gầy vừa vẫn tốt, dáng vẻ đoan trang. Ta xem nàng quần áo tương đối rộng thùng thình, bụng tàng tương đối hảo. Lâm Luân Thấm nhìn đến ta liền nào tới, lặng lẽ hỏi, Tiểu Kiêu các ngươi gì? Thanh âm quá nhỏ ta nghe không thấy. A Lâm Luân Thấm lôi kéo tay của ta nói, chúng ta đi lên nói, ngươi phỏng phương tiện sao? Đương nhiên phương tiện. Ta hiện tại lại không được ở trong phòng, đều nhanh thành lũ nam vô quy trò chơi phòng, khắp phòng đều là đồ chơi. Chúng ta thượng lầu 3, Lâm Luân thấm quan thượng phòng Tam môn, đem Vu Quy đại bút bê theo máy tính ghế truyền hai, hỏi: "Tiểu Kiều, ngươi cùng ngươi lão công, lần đầu tiên mang thai thời điểm, các ngươi có hay không? Có hay không cái kia a?" "Ngươi nào a?" "Ta không nói gì nói, hai ta cứ việc nói thẳng đi, ngươi đừng như vậy che che lấp lấp, ta ca nói với ta đều khẩu không ngăn cản, ta sớm đã thành thói quen." Nô! Chính là thân thiết Lâm Luân thấm mặt đỏ lên. "Phục. Này vấn đề, nhà ta đế quân đại nhân cũng không nhiều như vậy có kỳ." phách phách phách làm theo tùy tâm sở trí. Bất quá ta đứa nhỏ này bất đồng cho thường nhân, kinh nghiệm không thể làm tham khảo, ta cảm thấy Vân phản quá cẩn thận rồi, thân một chút hắn đều nói đừng trêu chọc hắn, ta nào có trêu chọc Lâm luôn thấm dở khóc dở cười nói, hắn nói, lần này mang thai vốn chính là ta tùy hứng, hắn lại đều không hảo hảo chiếu cô ta, sợ bất ổn, nhưng ta thượng xuống thang lầu đều cẩn thận chút. Ân, ta ca tốt xấu là học ý, ý so với thường nhân càng chú ý thân thể khỏe mạnh, ngươi chợt nghe hắn trong lời nói a, nghe nói tiền 3 tháng là phải cẩn thận chút. Ta nói. Lâm luôn thấm bất mãn quyền miệng, nhưng là ta nhìn ngươi vui vẻ a. Ngươi cùng ngươi lão công có hay không phách phách phải a? Này vấn đề hảo xấu hổ, chúng ta này trình tự cùng người thường không quá giống nhau, cho nên không thể làm tham khảo căn cứ." Lâm Nôn thấm quyện miệng nói, đại tiểu thư tỉ khí có ngọn, mà ta đã nghị thân thiết một chút thôi, hắn chết thảm, nói ta gần chút nữa hắn, hắn liền ngủ sofa đi. "Phô ha ha ha ha, ta cười đến ngã vào trên gối đầu, não bổ ta ca nói lời này hùng dữ ngứa khí, hơn nữa Lâm Nôn thấm hiện tại này hủy khuất bộ dáng, hình ảnh cảm không cần rất rõ ràng nôn thấm, ngươi hay là nghe ta ca đi, ngươi cùng ta không giống với, không cần học ta nơi nơi chạy loạn, đại tiểu thư sẽ có đại tiểu thư bộ dáng, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi." có chuyện gì phân phó người khác đi làm là đến nơi. Ta khuyên nói, Lâm Luân thấm vũ khuất ba kéo lấy điện thoại cầm tay ra nói, ta đã thức ngoan, hiện tại cả ngày đều ở ngoan ngoãn ở nhà, chỉ có thể nhìn di động, hôn lễ chuẩn bị cũng là di động. Câu thông nàng vừa nói, một bên điểm mở tin tức. Lâm Luân thấm vốn liền đối các loại thần quái sự kiện cảm thấy hứng thú, hiện tại học ngoan, không dám lại loạn chạy đi tìm cái gì chuyện ma quái địa phương, nhưng cũng không thể cấm nàng nhìn xem các loại quỷ chuyện xưa à, thần quái tin tức ra cái gì? Nàng nói với ta nói, đột nhiên nhìn đến một cái tin tức, nhẹ nhàng di một tiếng, trường lớn mắt xem di động chuyện của trái tim đen đủ ám ta cũng coi như hôm qua sóng to gió lớn nhân hiện tại đối các loại có chuyện xảy ra đều có điểm chết lặng ghé vào trên gối đầu lười biến hỏi lại nhìn đến cái quỷ gì chuyện xưa a lâm luôn thấm cử di động trên màn hình là một cái đánh gạch men thi thể tiểu tiểu này nam nhân không phải bị mai tăng sao thế nào bị đào ra nàng ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi cái gì ta ngẩn người bỏ lên thân theo nàng trong tay tiếp qua di động hình ảnh tượng thi thể đã biến hình hương nghiêm trọng thật nhiều địa phương bị đánh gạch men nhưng là theo không chọn vẹn quần áo đến xem người này là trương ninh Sao lại thế này? Lúc này Giang Khởi Vân còn tại Minh Vương Tiên Tử điện, ta không muốn quấy rầy hắn, vì thế bấm tay niệm thần chú triệu hồi nhà chúng ta này phiến thổ địa công công. Thổ địa công công xuất hiện tại ta trong phòng, Lâm Luân thấm lập tức cảm thấy rẹ run, ta chạy nhanh đem nàng đưa ra khỏi phòng, phân phó nàng bảo ta ca đi lên hôm đó trưởng linh là thế nào xử trí. Ta hỏi. Thổ địa công công đối ta hạ thấp người nói: "Tiểu nương nương, ngài bị đế quân đại nhân mang đi sau, cái kiếp tiêu trường linh nam tử thân thể ngũ tạng lục phủ đều phá, hơn nữa trên người hắn cổ độc phát tác, có độc trùng tấn thân, Bạch Vô Thường đại nhân liền bắt đi rồi hắn sinh hồn, đầu nhập minh phủ." Thi thể đâu? thi thể xử lý như thế nào? Ta truy vấn nói, thổ địa công công nghiêng đầu nói, ấn theo lẽ thường mà nói, thi thể là thế gian vật, không ở chúng ta quản ở dưới, nhưng bạch vô thường đại nhân nói nơi đó phụ cận là tiểu nương nương trường học, không thể lưu ở đằng kia, vì thế ta nhường âm binh tìm một chỗ hẻo lánh khe núi, ấn thế nhân phương pháp xuống mồ vì ăn, không biết sao lại hiện thế, lão hủ cũng không rõ này. Ta nhăn khởi mi đầu, trường linh thất phách vốn sẽ không toàn, hơn nữa hiện tại sinh hồn cũng bị câu đi, bạch vô thường không có khả năng thủ, hơn nữa tại trường an bị ném tới hư nguy sơn đi, không có khả năng xuất ra làm ác cũng không có khả năng là trưởng ninh chính mình theo trong phần mộ bỏ ra đến. Liên tưởng đến vừa rồi nhà ta điếm cửa lén lúc nhân, trong lòng ta ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn tiểu kiểu. Ta ca di động vọt đi lên, hắn nhíu mày hỏi, "Này cái quỷ gì? Kế đều làm sao có thể xuất hiện tại chúng ta trường học bác quái diễn đàn thượng?" "A, cảm tạ chờ đợi tiểu tiên nữ, hôm nay bắt đầu khôi phục là điều Chương 701, đại ẩn cho thị 2. Chương 701, đại ẩn cho thị 2 ta tiếp nhận ta ca di động, mặt trên chính là ta lung tung cấp kế đều chụp chiếu, bởi vì lúc đó ánh sáng ảm đạm, mặc không phải rất rõ ràng, nhưng có thể phân biệt ra là hắn. Hắn kia không kiên nhẫn sửa nhan, công nhận độ rất cao. Nay đã có một đoạn thời gian, bái thiếp phía dưới tầng lầu đã cao vô cùng. Đêm này bái thiếp trên đỉnh trường học bắt quái diễn đàn thứ nhất. Nay ảnh chụp lúc đó ta là dùng để đem không có việc gì rất nhiều học sinh hấp dẫn đi công viên, nhưng ta chụp ảnh thời điểm không lưu ý đến xa xa một cái hắt nho nhỏ đường dây cao thế tháp tháp tiêm. Không biết thế nào một chuyện tốt xa một câu, nay không phải trường học phía sau núi đường dây cao thế tháp sao? Ta có phải hay không thực cơ trí, cơ trí ngơi cái đầu a cơ trí, muốn ngơi nhiều chuyện như vậy nhỉ rất nhanh liền có người ở phía dưới hào Như vậy bị như vậy xoáy tốt như vậy dáng người, 1000 khối cầu vi tín, đối với học sinh mà nói, 1000 khối đã không ít, ít nhất là đại đa số nhân nửa tháng tiền sinh hoạt đi. Mà sau còn có tăng giá. Chân chính náo đại là chúng ta trường học một vị bạch phú mỹ, trực tiếp căng một trường chính mình xe thể thao ảnh trụ, nói cầu giới thiệu, ai giới thiệu này xoáy ca cho nàng nhận thức, nàng này xe thể thao sẽ đưa người. Nay không được, nam sinh yêu xe cũng yêu mỹ nhân, có xe thể thao rất tốt tán gái, vì thế nam đồng học trong lúc đó triển khai chậm rãi thịt người hoạt động. thống vi xem thế không đối, cho ta phát ra rất nhiều tin tức. Nhưng mà, ta đi Thanh Hoa trường nhà giấy di động công ty tín hiệu dù cho cũng bao trùm không xong nơi đó, hơn nữa di động đã không điện tắt điện thoại. Ta hiện tại tài lấy ra tới bắt đi nạp điện. Ta ca nghe xong ta giải thích, những mày nói nếu chính là này đó xả nhìn đến trường Ninh Thi thể bị đào ra. Còn thượng tin tức, cái này có chút kỳ quái. Ta gật gật đầu nói, nếu không để sau chúng ta đi thăm dò xem một chút, liên hệ nhị thúc hỏi một chút đi. Nhị thúc vốn chính là tỉnh sảnh, nhưng lại là pháp ý, ý. hắn thăng quan sau cũng chủ quản này một khối công tác, cho chúng ta lặng lẽ đi cái cửa sau vẫn là có thể. Hơn nữa ở cao tầng. Kỳ thật trong lòng biết rõ ràng có chút nan để giải thích án kiện cần các ngành các nghề chuyên gia đến xem. Vừa vặn, ta hiện tại liền đỉnh một cái chuyên gia danh hiệu. Chúng ta gọi điện thoại cho tiểu thúc, tiểu thúc thực sản khoái đáp ứng ngay bảy. Một lát phái xe tới đón chúng ta. Sự việc này đã thượng báo chí, cũng đã bị cảnh sát phái xe đi kéo trở về. Chờ Giang Khởi vân xuất hiện tại ta trong phòng, ta bận nói cho hắn chuyện này, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Mỗi ngày Minh Vương tiên Tử điện tượng nhiều như vậy sinh diệt luân hồi, hắn không có khả năng chú ý như vậy một chuyện nhỏ. Tiểu thúc phái tới một chiếc màu trắng giấy phép phổ thông xe hơi, đem chúng ta đưa người thường vô pháp tiến vào cơ mật khu vực. Kỳ thật người nào người thường hội nguyện ý đến loại địa phương này a, mặc thật dày phòng hộ phục còn lãnh không được, không khí đều là khắc thường mà lạnh như băng, ta cuối cùng cảm thấy có một dòng hủ thi hương vị, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Một đoạn thời gian không gặp mặt, Tiểu Thúc Thoạt nhìn càng thêm thành thục cổ trọng, hăng hái, mãi mãi tuy rằng yêu thương này tiểu nhi tử, bất đắc dĩ tiểu Thúc bây giờ còn không thú lo bà, nhường ra gian mãi mãi cùng hắn cãi nhau vô số lần ít nhiều người cùng văn phạm như vậy có thể sinh đứa nhỏ, ta áp lực tài điểm nhỏ nhi. Tiểu Thúc cười chế nhạo đôi ta kia ngài cũng nên lo lắng a, 30 hơn còn không tìm đối tượng, chẳng lẽ ngài nàng dâu còn đang chuẩn bị thi tao đẳng? Ngươi tính nào đến 40 tuổi châu già gặm cỏ non a? Ta ca không chút khách khí tương phảng khản. Phốc Nghiêm túc điểm nhi, nơi này cũng không thể vừa. Tiểu Thúc cột cho ta nhóm phòng hộ phục, giao cho ta thời điểm dừng một chút, nhìn nhìn ta bên cạnh, hỏi, "Tiểu Kiều, ngươi lão công cần sao?" Tiểu Thúc có thể nhìn đến Giang Khởi Vân thản nhiên vầng sáng hình dáng, ta nhìn nhìn bên cạnh đứng đế quân đại nhân, hỏi, "Cần sao?" Giang Khởi Vân lắc lắc đầu, hội lưu lại hình ảnh. Lưu lại hình ảnh như vậy nghiêm trọng sao? Trong ngàn năm qua tiên gia tôn thần, yêu ma quỷ quái tranh vẽ, đều là phàm nhân phản đoán, cho dù có nhân quả qua cũng vô pháp truyền lưu đời sau, lịch sử trường hà trung ítỏi sổ ngôn, nhường phàm nhân đi phỏng đoán cân nhắc, một vị thần giống đều có thật nhiều loại kiểu dáng. Khoa học kỹ thuật phát sinh long trời lở đất biến đổi lớn cũng chính là này, 100 năm sau sự tỉnh, khoa học kỹ thuật tiến bộ, tín ngưỡng thiếu hụt, cho nên tiên gia tôn thần nhỏ càng thêm rời xa huyên náo, phi tất yếu là không sẽ xuất hiện. Giang Khởi Vân có thể theo giúp ta ở trên đường đi vừa đi đều là rất lớn từ bi yêu thương. Ta cùng ta ca quả đắc tượng cái ngoại tinh nhân, còn muốn trải qua đặc chế phong lâm thanh khiết thông đạo, chờ ta bị thổi làm thất điên đảo đi qua thông đạo khi Đế quân đại nhân thi thi nhiên đứng ở cửa sau chờ chúng ta đặc thủ thi thể chúng ta hội để đây lý, còn có một chút vô chủ thi thể. Trải qua thời gian dài không người nhận lãnh, tìm không thấy người nhà sau, chúng ta thông suốt quá trình tự hiến cho cấp trường ý hệ. Tiểu thúc nói, ta ca gật gật đầu, hắn đọc sách thời điểm, thật nhiều không tiếng động lao sư thân thể đều là không chọn vẹn không được đầy đủ. Ta thông qua đầu cháo thượng trong suốt cửa sổ xem này, tầng tầng nghiêm mật thủ hộ hầm lạnh, cuối cùng ở hai cái hầm lạnh quản lý nhân viên dưới sự trợ giúp, đem trường đình thi thể theo tủ lạnh chung kéo xuất ra. Này thi thể so với phổ thông thi thể đáng sợ hơn, trừ bảo độ cao hư người khổng lồ xem bộ dáng còn có một chút kỳ quái hố động, hố động có chút thật nhỏ, có chút có ngón tay lớn như vậy. trên mặt một cái hố xuyên thủng thấu các hàm, biến thành màu đen môi túi một nửa, có thể nhìn đến răng nanh. trong lòng một cái hố động trực tiếp đen tuyền xuyên thấu ra thịt, thấu thị thân thể. này thật sự chính là một khối túi da. giang khởi vân nâm tay bấm tay niệm thần chú, hai cái quỷ kém dùng dây từng nắm trường linh em hồn xuất hiện tại chúng ta phía sau. Hâm lệnh quản lý nhân viên hàng năm thói quen dứt lạnh lại bị này cổ âm khí mạnh phát run, có chút sợ hãi nhìn về phía ta thúc thúc, hỏi, đầu nhi, này có phải hay không có chút tà hổ A Hàng năm cùng sinh tử âm dương giao tiếp nhân, bao nhiêu đều có chút kiến kỵ. Thúc thúc nâng tay nói, có chuyên gia ở trong này, các ngươi trước đi ra ngoài tránh một chút đi, đừng lo lắng, ta nhìn chằm chằm. Hai vị quản lý nhân viên gật gật đầu nói, thành, hai ta chính là một ta công, có chút cao thâm sự tình không nghĩ lây dính thượng, ngài nhiều tha thứ, đường trách chúng ta thiện tạm rời cương vị công tác thủ là tốt rồi. Chờ hai vị quản lý nhân viên đi rồi, chúng ta quay đầu xem Trường Linh, hắn bộ dáng quần quật đột độn, ánh mắt tăng dã, sắc mặt thanh xụ. Hắn như thế nào? Ta hỏi Giang Khởi Vân Ân. Đây mới là một cái bình thường không có bao nhiêu lệ khí cùng oán giận âm hồn như vậy âm hồn tài năng thiếu chịu khổ sớm siêu sinh hắn là cái người thông minh biết oán hận đối chính mình không hề có ích Giang Khởi Vân thản nhiên trả lời ta gật gật đầu người bình thường trải qua hắn cực khổ có mấy cái có thể làm đến không oán độc thô bạo hắn cũng là cái kỳ nhân Giang Khởi Vân lạnh lùng tiêu lên tạ Trường Ninh Trường Ninh ánh mắt hơi chút ngắm nhìn phụ phục ở thấp giọng nói nói tôn thần có gì huấn thị cảm tạ ngũ mỹ phân xê khương tương tương lạnh tì tại vương lão nguyệt duy trì hai mặt gió lửa hàn yên nghi linh hiệu cao cổ họ lộc, tình tiên phan mi mỹ tại đây thiện thương thực Thứ hôm nay trở đi khôi phục tam lạc cùng cảm tạng. Chương 702, đại ẩn cho thị ba. Chương 702, đại ẩn cho thị ba này đó là cái gì vậy tạo Thành? Giang Khởi Vân nhìn thoáng qua Trường Ninh trên thân thể này hỗ động. Trường Ninh xem chính mình sinh tiền thi thể, biểu cảm không có một tia dao động, đại khái bởi vì một câu biến hình hư nhiều lắm, tựa như xem người khác thi thể giống nhau hồi bẩm tôn thần, đây là ta tự sau, trong thân thể cổ độc bùng nổ, cổ trùng thoát ly thân thể hình thành. Trường Ninh hồi đáp: Ta nhìn xem lòng còn sợ hãi, hỏi: Trường Ninh, ngươi trong thân thể luôn luôn có thật nhiều sâu sao? Trường Ninh thản nhiên nói: Tiểu nương nương, cổ rất thần bí. Không giống nói như vậy có kinh điển truyền thừa có thể học tập, cho nên ta đối cổ cũng không biết, này vài thập niên đến, ta cảm giác, cổ tựa như một cái màng thịt bao phúc viên, lưu lại ở trong thân thể, không phát tác liền không cảm giác, như phát tác, tựa như một cái con nhím chát ngũ tạng lục phủ đều máu tươi đầm địa ta nghe được hơi hơi lui đến giang khởi vân bên người. Ta ca đứng ở một bên, nâng tay sờ sờ đông lạnh đắc tượng kem que giống nhau cứng rắn thi thể. Hắn không sợ thi thể, còn thân thủ đi sờ sờ một cái rất lớn đen tuyển cái độc cậu, thấp giọng nói, này thật đúng là theo bên trong chui ra đến, bên trong không gian rất lớn. Thúc thúc tiếp lời nói, đều chắc lựa qua, lớn nhất một cái động ở ngực. Đường kính 2CM. 2CM nghe qua thật nhỏ, nhưng là nhìn đến một cái đen tuyệt miệng vết thương, sẽ cảm thấy thực đáng sợ. Trương Linh thấp giọng nói, kia có lẽ là cổ mẫu đi xuất hiện đi cổ mẫu, ta yên lặng nuốt nước miếng, 2CM như vậy khoan sâu nha. Kia nhiều lắm đại một cái a. Ta ca đột nhiên ngẩng đầu hỏi, này cổ, ký túc thân thể đã chết, cổ còn có thể chính mình bỏ ra đến, sẽ không theo chết đi sao? Này vấn đề không có người có thể trả lời. Liền ngay cả Giang Khởi Vân cũng không biết. Vũ cổ sự tình, vẫn là đi tìm một Vãn Tân đi, hắn hiểu được so với chúng ta nhiều. Giang Khởi Vân mở miệng nói, ta gật gật đầu. Quay đầu hỏi Thúc Thúc nói, Thúc Thúc, các người là thế nào phát hiện này thi thể? Này rõ ràng chính là theo địa hạ bảo xuất ra a thâm sơn lão lâm làm sao có thể có người đi bảo, còn nhất bảo một cái chuẩn. Ta Thúc bất đắc dĩ buông tay nói, chúng ta cũng phiền loại sự tình này, xuống mổ vì an thi thể bị bảo xuất ra, vẫn là như vậy khó giải quyết vấn đề, chúng ta đi chỗ nào tra hơn nữa chuyện này còn bị cho sáng tỏ, áp lực đặc biệt đại. Đối, chuyện này sao lại thế này? Vì sao sẽ bị cho sáng tỏ? Ta ca cũng hỏi. Thúc Thúc thở dài, nói kia một mảnh vết chân hàng tới nhưng là gần nhất ra nhất cái gì chân nhân tú tiết mục, lôi kéo nhất bang gần nhất không bao nhiêu cho sáng tỏ dẫn minh tinh đi làm thú. Lúc đó bởi vì đổ mưa, Kíp tổ hành trình bị chậm trễ, ngay tại cái kia truyền núi phía dưới chắt lều chạy ngủ. Kết quả sự có đúng gì, một vị sơn dân nhìn đến có nhiều người như vậy đến hạ trại, đã nghĩ nửa đêm đến trộm này nọ. Lén lút sơn dân bị phát hiện sau liền liều mạng chạy trốn, sau đó giống như bị độc xa độc trùng cắn hỗn ngụm hôn ngã xuống đất, liền ngã ở trường linh mai táng địa phương, Tịch nhân viên đem sơn dân chào lúc thức dậy phát hiện cấu tạo và tính chất của đất nai sút. Bởi vì mưa to xung đi rồi không ít bùn xa Đi xuống bảo vài cái liền phát hiện trường linh thi thể hiện tại tiết mục đã đình công, kịch tổ giải tán, đài truyền hình đem này hạng mục đều triệt, vấn đề là đã bị nhân chụp ảnh, hiện tại đã đem trên mạng ảnh chụp đều triệt bỏ, nhưng còn có số ít ở vi tín thượng lưu truyền, chúng ta đang ở một đám ngực dòng, yêu cầu lập tức cắt bỏ ảnh chụp. Thúc thúc bất đắc dĩ thở dài, Giang Khởi Vân lạnh lùng mở miệng nói, cái kia bị cắn thương sơn dân đâu? Đúng đúng, tên kia khả năng không phải bị độc xà cắn thương, mà là bị thi thể lý chui ra đến độc trùng cấp cắn ở bệnh viện đâu, còn tại hôn mê trùng, chúng ta có đồng sự 24 giờ trông coi. Thúc thúc hồi đáp, Giang Khởi Vân thấp giọng nói với ta, mộ tiểu tiểu, cho ngươi thúc thúc nghĩ biện pháp đem này cổ thi thể làm ra đến, chúng ta mang đi cấp một vạn thần nhìn xem, rất nhanh đổi về đến. Phúc, khu khu cụ mượn đi thi thể, này rất khó a, nhân gian quy củ thực nghiêm cẩn, ta dùng sức lắc đầu. Ta ca thấp giọng nói, ngươi buồn a ngươi tiểu tiểu, chỉ cần thúc thúc không ở chàng, Giang Khởi Vân tùy tiện làm điểm pháp thuật đổi trắng thay đen là đến nơi. Làm như thế nào? Ta nhìn về phía Giang Khởi Vân, nhưng đừng hại thúc thúc lưng nổi mới là a Giang Khởi Vân nhìn ta liếc mắt một cái, con cái cụ sen ở trong này, tùy tiện làm cái thủ thuật che mắt, có thể đổi xuất ra xem qua sau tốc tốc trả lại được rồi ta đem thúc thúc kéo đến một bên khe khẽ nói nhỏ thúc thúc dù sao vẫn là người trong nhà hắn biết việc này huyền diệu không phải thường nhân có thể khiến cho biết thực sản khoái đáp ứng xuống dưới giang khởi vân tìm ta muốn đào hộp gỗ đến trang thi thể chúng ta đi theo thúc thúc rời đi đi văn phòng giả vờ giả vị uống uống trà lưu lại không ở tràng chứng cứ chờ hâm lệnh quản lý nhân viên kiểm tra khóa khố rời đi sau giang khởi vân thi pháp nhửng ra chụp chặt vài giây trùng, sau đó liền xuất hiện tại bên người ta thấp giọng nói đi thôi chúng ta hồi nam sơn một chuyến nam sơn chính là hai chữ lập tức khiến cho ta trong đầu hiện lên hắn vì ta kiến tạo cái kia nho nhỏ vườn ngự viện còn có hắn lâu dài tới nay liên lẳng không tố thâm tình ta ca không thể đi hắn pháp môn thông đạo vì thế ta ca cùng thúc thúc đi bệnh viện xem xét cái kia bị cắn dần dần ta cùng giang khởi vân mang theo đảo hộp gỗ đi đến vu vương sân Thành. chúng ta xuất hiện tại một vạn thần cung điện sân thượng trong cung điện không có người chỉ nghe đến mỗi một tiếng ngân nga tiếng kèn dưới chân đổ trên mặt sông chi chít ma mờ xếp đầy lớn nhỏ con thuyền đầu lĩnh là một vạn thần long đầu thuyền lớn cột đứng xem ra hình như là vừa từ bên ngoài trở về Hắn long đầu thuyền lớn dựa vào bến tàu dừng lại, theo khúc chết bậc thềm còn con vòng vòng hướng nơi này đi tới. Một Vạn Thần tốt lắm tiệm, hắn thân hình cao lớn, viên cánh tay sói thắt lưng, một cái thần ứng đứng ở hắn trên vai, hắn hôm nay mặc huyền sắc phiền phức trang phục, màu vàng lượn và áo cùng cổ tay áo, thoạt nhìn phi thường chính thức, mặc như vậy long trọng. Làm chi nha? Ta có chút tò mò, bởi vì ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn nửa người trên chỉ có một thất như có như không vải dệt đắp trên vai đầu, Kia tương đương vô dệt vì tú dáng người, con đội cánh tay hoàn mặn nhất phái dị tộc Phong Tình. Giang Khởi Vân thản nhiên hồi đáp, hẳn là có hiến tế đi hiện tế đối nga hắn là đại vu vương vu cổ chẳng phân biệt được gia đại vu vương hắn đi lên đến thời điểm nhìn đến chúng ta hơi hơi sừng sốt một chút triều giang khởi vân đang tất hành lễ nói sư phụ ta đâu ta đâu ta chờ mong chỉ chỉ chính mình cái mũi có đến giang khởi vân bên người, chờ hắn ngọt ngào kêu một tiếng sư nương mộ tiểu tiểu ngươi vừa tới khẳng định không chuyện tốt một vạn thần lạnh lùng nói Phốc. vì vậy đồ đệ không phải người thường giang khởi vân đối hắn khả dung túng tuy nhiên không nói hắn khi dễ ta còn lườm ta liếc mắt một cái nói ngươi tưởng nghe hắn gọi sư nương ta gật gật đầu, "Tiêu sư nương nhiều manh à?" Hắn kia lén lách lại có cảm giác gáp bách ngoại hình, nếu làm lúng bán manh, tiêu một câu sư nương, "Nhiều tố à?" Giang Khởi Vân quay đầu nói với một Văn Thần, "Nàng muốn nghe, ngươi liền ngẫu nhiên họ hét nàng đi." Một Văn Thần cố mà làm mở miệng, "Là, tiểu sư nương, có thể hay không đem chữ nhỏ xóa?" Hoàn toàn biến vị à, một Văn Thần đứng dậy nói, "Ta cũng không không cùng ngươi ngoạn, tìm ta chuyện gì, lạc hoàn." Chương 703, đại ẩn cho thị 4. Chương 703, đại ẩn cho thị 4 này thái độ, thật không hổ là đại vương. "Ta có việc cầu người." Cũng chỉ hào buông tha cho cùng hắn so đo sư nương sư hô dù sao về sau ta thấy một lần mặt liền ma một lần luôn có nhường hắn thói quen bảo ta sư nương ngày đó chúng ta phát hiện nhất cổ thi thể sinh tiền trung cổ độc hảo vài thập niên hiện tại đã chết nhưng là thi thể thượng xuất hiện thật nhiều trùng động muốn cho ngươi xem ta nói đi thôi đi nói trước mặt hắn ngữ khí không có gì dao động tựa hồ đã sớm dự đoán được ta xuất hiện chính là có khó giải quyết sự tình tìm hắn hắn đem chúng ta đưa một cái sơn trong cơ thể bộ đại trong hầm băng ta trả sắt cánh tay thấp giọng nói nơi này rất lạnh a vương nghĩa này đó khơi băng không biết đã bao nhiêu năm lãnh liền chịu được Ngươi thế nào tu luyện, còn sẽ ngại Hàn thử?" Mục Vãn Thần hỏi. "Ta biết môi, ngươi cho là hấp phong lẩm lộ, không biết Hàn thử thực dễ dàng a. Ta mới tu luyện bao lâu? Vì sao muốn tới nơi này a?" Mục Vãn Thần chỉ chỉ một cái đại khối băng, kia mặt trên phô một khối mỏng manh đa phiến, hắn nói, "Đem thi thể phóng đi lên đi, nếu tuyết tan, sẽ có thi thủy chảy ra, có khả năng truyền bá thi độc cùng cổ độc." "Thì ra là thế, ta đi theo đi vào." Nhìn đến thật dày băng tầng mặt sau có chút đen truyền gì đó, nhịn không được hỏi, "Này đó là cái gì?" "Là một ít đặc thù thi thể, trong cơ thể có trọng yếu cổ, cho nên bảo tồn." Một Văn Thần nói được gợn sóng không sợ hãi. Ta dở khóc dở cười, có chút chịu không nổi hắn loại này tập mãi thành thói quen cuộc sống, vô củ nghe hảo thần bí, nhìn trộm đến một hai ngược lại cảm thấy đỉnh đáng sợ. Giang Khởi Vân đem thi thể phóng xuất, chỉ vào những khổng đó động nói, ngươi xem, này đó lớn nhỏ không đồng nhất cổ là tình huống gì? Một Văn Thần kiểm tra rồi một phen, thấp giọng nói, đây là có cổ mẫu ở trong cơ thể, làm không có đồ ăn thời điểm, sẽ phản phệ ký chủ, ký chủ tử vong sau, cổ mẫu bình thường hội dễ phá thể mà ra, cắn nuốt thi thể lấy tích tụ năng lượng, lấy cầu có thể sống sót đến tiếp theo. Kia cổ mẫu hội sinh rất nhiều tiểu sâu sao? Ta hỏi, một vạn thần lắc lắc đầu, này muốn xem cụ thể là cái gì cổ, có chút cổ trùng loài lưỡng tính, có chút cổ trùng tắc cần ái ân tài năng sinh sản, kia ít nhất có thể khẳng định, cổ mẫu là đi xuất ra, không biết là trốn đến trong sơn lâm mặt, vẫn là trốn mộ ta nhân thể nội. Lúc đó có một sơn dân bị cắn, hắn có khả năng nhất bị ký túc ta gần nhất không rảnh làm chuyện tốt. Các ngươi nếu cảm thấy có ai bị cắn, sẽ đưa đến chỗ ta nơi này đi. Kỳ thật không cần quá để ý, chỉ cần không có người cấp cổ trùng hạ mệnh lệnh, cổ trùng bình thường là ngủ đông bất động, thẳng đến ký chủ tử vong, hoặc là cổ trùng bản thân tử vong. Một vạn thần nói. Giang Khởi Vân sau khi nghe xong, nhường ta trước đi ra ngoài, hắn còn có chút nói muốn nói với một Văn Thần. Ta gật gật đầu, bên trong rất lạnh, đối thân thể không tốt, ta cũng không quá quan tâm bọn họ giao nói chuyện gì. Một Văn Thần một cái tiểu người hầu nhìn đến ta xuất ra, đối ta cười cười nói, "Tôn khách, nhà ta Vu Vương đại nhân còn ở bên trong." "Đúng vậy." Ta đánh giá một chút này tiểu người hầu, hắn thoạt nhìn chính là cái 18-19 tuổi người thiếu niên, làn da trắng nõn, một đôi mắt xết, ánh mắt khôn khéo, tươi cười giảo hoạt hắc hắc, "Kê vừa vặn, tôn khách, ta muốn thỉnh giáo một chút việc, còn hy vọng ngài đi cái phương tiện." "A." Một vạn thần vu vương sơn thành cư dân rất nhiều, hạn quản hạt mật giang lưu vực cao thấp còn có rất nhiều thôn trại, dân nhập cư ở trong này không được hoang nên. Ta đến như vậy vài lần, cơ hồ mỗi lần đều sẽ cảm nhận được cảnh giác cùng địch ý ánh mắt. Vị này tiểu ca cao cao gầy gầy, vẻ mặt chuyện gì tốt khách. Ta nghe nói ngài là Vu Vương đại nhân sư phụ thế tử, thì phải là chúng ta trưởng bối. Ta muốn hỏi ngài một sự kiện trong lòng ta cảnh giác vài phần, lui về phía sau một bước, hỏi chuyện gì? Ngươi nói, chính là cái kia hắn gãi gãi đầu, sau một lúc lâu nói ra một câu, ta muốn hỏi một chút, hiện ở bên ngoài trên thế giới, sẽ là cái gì vậy? Ta nghe nói chạy đến rất nhanh, còn cần quán dầu hỏa. Có thể cho ta làm nhất đại tới sao? A, a, a. Thế nào các ngươi đều thích lái xe a? Ta tốt ra nói, manh manh tiểu quỷ kém cũng là, mỗi ngày nhớ thương ta ca phương hướng bản. thế nào này Vu tộc tiểu Ca Nhi cũng đối này tò mò, ta tìm một khắc chung cho hắn giảng giải xe cơ bản nguyên lý, hơn nữa không phải ăn dầu hỏa, tiểu Ca Nhi cái hiểu cái không xem ta, hỏi, kia ngài có thể theo ta làm nhất chiếc xe đến thử xem sao? Ta cùng ngài trao đổi. Hắn theo và thảo lý lấy ra một cái bích lục ngạch bài, nói, đây là ta gia truyền gì đó, ngài xem có thể đổi một chiếc xe sao? Ta tiếp nhận ngọc bài sờ sờ, nhà ta chính là căn này đi, này thủy sắc cùng xanh biếc sắc, ít nhất chỉ cái 10 vạn tà hữu, đổi một chiếc tính giới so với cao xe đẩy cũng đủ rồi. Bất quá, ta đem ngọc bài còn cho hắn, cười khổ, xe muốn làm ra ngàn dặm xa xôi, hơn nữa nơi này đều là sân đạo, còn không có chạm xăng, ngươi thế nào sử dụng? Lật xe sẽ chết nhân, rất nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi muốn xe làm cái gì? Hắn xấu sắc cười, "Này ngài cũng đừng quản, khẳng định là có dùng tài muốn, hơn nữa là vì Vu Vương đại nhân người này, thần thần bí bí." Ta cao mày suy nghĩ một lát, Yêu cầu này cũng bất quá phân, nói không chừng nơi này có một chiếc xe có thể phương tiện ta đâu. Đi đi, ta và các ngươi đại vua vương nói một tiếng, tưởng nghĩ biện pháp cho ngươi làm ra, về phần xăng, khả năng nhất học chỉ có thể cho các ngươi vận chuyển đi lại. Tiểu ca nhi nhãn tỉnh sang lên, hưng phấn gật đầu nói, hảo hảo hảo. Tôn khách ngài thật sự là người tốt, ta chỉ biết ngài sẽ không muốn ta ra truyền bảo bối. Ta, ta liền tốt như vậy khi dễ sao? Người tên là gì? Ta dở khóc dở cười hỏi ta họ ok, kê, tiêu lượng, bảo ta a lượng, tiểu lượng, lượng ca nhi đều được Hảo hảo hảo. Ngươi này bút chướng ta nhất định tính đến một vãn thần trên đầu. Rất nhanh, Giang khởi vân Thu tốt lắm thi thể đi ra với nước. Hắn thấp giọng nói với ta. Một vãn thần nói, cổ là không chết không ngừng, cho dù bị cưỡng chế đuổi xa ký chủ, cũng có thể bằng vào mùi lại tìm được ký chủ, trừ phi là cách Đại Dương Mênh Mông Đại Hải như vậy xa. Ta nghĩ đến tại Trường Ninh trước khi chết, hắn máu tươi ở tại trên người ngươi, khó bảo toàn cổ trùng sẽ tìm tới cửa. Đây là một vãn thần cấp túi thuốc, ngươi tùy thân mang theo, sâu đều rất sợ này hương vị. Ta tiếp nhận túi thuốc bắt tại trước ngực, gật gật đầu nói, còn có cái gì? Còn có. Hắn nói phóng cổ nhân khẳng định còn sống, vàng không cổ mẫu sẽ không như vậy có mục đích tính chạy ra thi thể tìm kiếm tân ký chủ, nói như vậy chúng cổ nhân hòa phong cổ nhân đều chết đi, cổ mới có thể tơi bỏ. Tiểu Kiêu, ngươi phải cẩn thận người bên cạnh ngươi, trừ ra ngươi gia nhân ở ngoài, còn có chút không quá quen thuộc nhân, hơn nữa phải chú ý. Ta có chút không hiểu hỏi, ta lại không có gì kẻ thù Giang Khởi Vân cười cười, nâng tay nhẹ nhàng phủ ta bụng, quân tử vô tội, hoài bích có tội. Ai cho ngươi hoài hải tử của ta? Cảm đổ mưa đêm cầm 135, thiện thương thực, lạc đàn đậu đỏ, lưu ngọc, ngọc lạc chủ phồn hoa khuynh như thường, tiến chính mình, nghệ sĩ. Vương lão Nguyệt duy trì hai mặt, thật nhiều thứ của IE, giai cục cùng. Chương 704, đại ẩn cho thị năm. Chương 704, đại ẩn cho thị năm, một vãn thần cho ta túi thuốc có hương vị không nặng, để sát vào nghe thấy có chút làm cho người ta choáng váng đầu náo chứng ngủ. Giang Khởi Vân nói ở cào ra cái kia hạ cổ nhân phía trước, này hương túi không thể rời khỏi người, mặc kệ ta ở Tử Dương Phong tĩnh tọa làm công khóa, vẫn là ở âm cảnh thiên cung ngủ, hoặc là về nhà đến ăn cơm, đều phải tùy thân mang theo. Mà ta hiện tại Hoài Linh hai, không thể thời gian dài đại ở âm cảnh Thiên cung, ở một đoạn thời gian tĩnh dưỡng sau, Giang Khởi Vân nhìn đến ta trên vai lây dính máu đen hắc khí tiêu tán, khiến cho ta tiếp tục về nhà ở hiện nay, trong vòng nhân đều biết đến, tại đây điều buồn bán văn hóa trên đường, mộ gia đại ẩn cho thị. Bởi vậy hướng tới nhà của ta tiểu cửa hàng nhân đặc biệt nhiều, trên cơ bản là một cái xuất môn một cái đi theo tiến vào. Bỏ ra hóa, đến xin giúp đỡ, đến luận đạo phản quan hệ, đều có ai duy độc không có tới cửa tới cầu hôn. Ta ca kiểu chân bắt chéo, người biếng bưng nhất chén trà nhỏ. Lâm luôn thấm ăn một bao cái gọi là phụ nữ có thai dinh dưỡng sữa đặc điều đi tới, đi ngang qua ta ca thời điểm, loan xoay người. Ta ca rất có ăn ý ngẩng đầu hôn nàng một chút sau đó cười nói, một cô mãi vị nhân, kia không phải vừa vặn sao? uống sữa trà. Lâm luôn thấm cười ngồi vào bên người ta, phân ta ăn cái kia phô mai điểu. Ta lắc đầu nói, không ăn, ta sợ nhất ăn đồ ngọt thôi. vì sao a? này rất dinh dưỡng. nàng cực lực để cử ta. ta ca mở miệng nói, từng cái phụ nữ có thai mang thai thời kỳ khẩu vị là bất đồng, ngươi cảm thấy ăn ngon, khả năng nhân ra cảm thấy chịu không nổi. ngươi cũng đừng cứng rắn đưa cho tiểu tiểu, tiểu kiều hiện tại ăn nhưng ta đều lo lắng đứa nhỏ giải không ngập. ta có ăn cái a? ta chạy nhanh phản bác. Trần Lão đầu đang ở tảo xái cửa hàng trước cửa. Hắn vừa định quay đầu chen vào nói, động tác liền đốn ở tại nơi đó như thế nào. Ta ca hỏi thiếu chủ gia, đối diện, giống như có người ở xem chúng ta trần lao đầu bảo trì động tác không thay đổi, thấp giọng nói với chúng ta. Ta ca lập tức buông chén trà, đã chạy tới ghé vào khắc hoa một cửa sổ thượng ra bên ngoài xem. Chúng ta nơi này nói là buôn bán đường dành riêng cho người đi bộ, kỳ thật chính là trang sức hoa lệ, siêu cấp quan nhân đi hoành nói mà thôi. ở cách Lý Thạch Đôn ở ngoài, còn có một cái phi tuyến đường chính xe hành đạo. Khoảng cách đối diện cũng không xa, thực dễ dàng có thể nhìn đến ven đường thụ sau có một đan phản máy ảnh màn ảnh nhắm ngay nhà chúng ta bên này này rõ ràng là giám thị nhà chúng ta Taka như mày nói, chúng ta gần nhất rất bề bộn, thượng chỗ nào rước lấy này đó rồi bỏ. Trần Lão Đầu chăm trọng nói, còn điệu thấp a, không nói xa, đã nói chúng ta tỉnh, còn có đế đô, này trong vòng luận quần nhân ai còn không biết mộ ra ra ngài nhị vị tổ tông a. Thao Ataka lấy ra điện thoại di động đối diện một chiếc màu ngân bạch thương vụ xe chạy đi lại, cái kia chụp ảnh nhân theo thụ sau bay nhanh lách mình xuất hiện, nhảy lên thương vụ xe. Ataka nhớ kỹ tên bảng số, lập tức phát cho Lưu Cảnh Quan còn gọi điện thoại cho đại bảo nhờ đại bảo cha cha này đặt sao cũng không phải là cái gì tò mò nhân sĩ đến chúng ta này quỷ ốc cắm điểm khẳng định là có tổ chức có đồng lõa ta ca mày nói lâm luôn thấm trầm gì gì ăn sữa là điều hỏi muốn ta đi thăm dò cha sao vừa vận ta ca cũng ở bên cạnh đâu có hắn ở sự tình gì chị không được a ta ca cười nói ngươi là tốt rồi dễ làm phụ nữ có thai ăn được ngủ ngon chuyện khác như thế nào dùng ngươi quan tâm còn chưa nói vài câu ta ca di động hay thu đến lưa cảnh quan tắt lại chiếc này tương vụ xe thuộc loại chúng ta địa phương đài truyền hình đài truyền hình ta ca thật sâu nhăn khởi mi đầu Chúng ta này trong vòng luật quẩn, sợ nhất không phải yêu ma quỷ quái, nhân duyên nghiệp quả, mà là bị trò sáng tỏ. Ai muốn ý làm cái quý hiếm động vật bị nhân vây xem à, hơn nữa nhà chúng ta còn ở khu náo nhiệt, lần trước quý ống sự kiện thiếu chút nữa không nhường ta ra thành vì ngắm cảnh cảnh điểm. Lần này còn bị chụp ảnh, vẫn là đài truyền hình đến chụp ảnh, muốn làm tôi, làm cái chuyên đề phim phóng sự a, kỳ thật không cần lo lắng, chúng ta quốc gia là không sẽ cho phép loại này thần bí lầm nhẩm tiết mục bá ra, hơn nữa cũng không có khả năng cho phép cùng loại tin tức bá ra, trừ phi giám đốc đài truyền hình cùng bí thư cũng không muốn làm. đuổi ta nói, nhà chúng ta ngã tư đường đối diện đi đường kẻ vạch cho người đi bộ đi qua, có một gian xa xa đối diện nhà ta tiện lợi tiểu siêu thị, lão bản là cái năm mươi hơn tuổi trung niên đại thúc, theo chúng ta già lão ba nhật thức, mỗi ngày buổi sáng hội cùng đi công viên chạy hai vòng. vị này lão bản họ triệu, ta cùng lâm luôn thấm đi công viên tản bộ khi đi ngang qua cửa nhà hắn, triệu bá đều sẽ hỏi ta nhóm muốn hay không uống nước uống nước trái cây cái gì, nhân rất hòa khí. chúng ta gọi hắn triệu bá, hàng xóm láng giềng đều gọi hắn triệu lão bản, bởi vì hắn này gian tiện lợi tiểu siêu thị đoạn hảo, hắn lại tân triều, làm cái gì không người phi thụ, bên trong gì đó toàn bộ tạo mã trả tiền, chính mình lấy cái gì, chính mình tạo. Thanh toán tiền liền theo an kiểm khẩu chính mình rời đi. Hắn cũng chỉ ở cửa bán điểm nhi tiên trà nước trái cây tiện lợi tốc thực, sinh ý hòa bạo, nghe nói nguyện nhập mười vạn, hàng xóm láng giềng đều thập phần hâm mộ, nói hắn trời sinh là cái việc buôn bán chất liệu. Hơn nữa nhà hắn sẽ ngủ ở cửa hàng tiện lợi hậu viện, đây là một mảnh xếp vào cải tạo phạm vi đoạn, đi theo cũng muốn giống ta ra bên kia giống nhau, tu thành cổ kính buôn bán văn hóa quảng trường. Nay nhất cải tạo, hắn bất động sản định giá là thất bát trăm vạn, nháy mắt cựu thành thân gia trăm ngàn thổ hào Nhưng là vị này thổ hào không có lao bà đứa nhỏ, luôn luôn là lẻ loi một mình. Ba ta nói hắn cũng có nữ nhân, bất quá không biết vì sao chính là không kết hôn, cũng không đứa nhỏ. Ba ta còn nói, phỏng chừng là hắn có khít thích. Khít thích, một cái người làm ăn buôn bán, đại bộ phận đều hiểu được hợp tác gián xếp, thỏa hiệp thoái nhượng, làm sao có thể có khít thích? Sau này ta cùng Lâm Luân thấm theo hắn cửa đi ngang qua nhiều lần, Lâm Luân thấm trước hết phát hiện vấn đề tiểu tiểu. Ta cảm thấy vị này a bá rất kỳ quái hà, ngươi không phát hiện chúng ta mỗi lần đi ngang qua, nhà hắn cửa hàng lý đều có thanh khiết nhân viên ở quét dọn sao? Lâm Luân thấm hơi hơi quệt miệng nói, ta quay đầu nhìn nhìn quả thật có hai cái mặc ra chính công ty quần áo thanh khiết nhân viên chính quỳ dạp trên mặt đất thập phần dụng tâm quét dọn nơi này là ngã tư đường cho buổi lại cần quét dọn cũng không có gì tật xấu đi lâm luân thấm lắc đầu nói này phụ cận chính là quanh hồ công viên lại là buôn bán đường dành riêng cho người đi bộ chiếc xe thiếu xanh hóa hảo thế nào có bao lớn cho buổi hơn nữa người làm ăn buôn bán muốn đánh tạo cũng phải chờ đến buổi tối khách nhân thiếu thời điểm nhà làm sao có thể ở dòng người lượng dậy đặc thời điểm quét dọn di động trăm độ thượng siêu ta thư thành võng miết ví đọc càng nhiều hấp dẫn đẹp mắt tiểu thuyết không hổ là thế giới danh giáo cao tài sinh lâm luân thấm nói qua lời này sau ta bắt đầu đặc biệt lưu ý triệu bá cửa hàng, phát hiện nhà hắn cửa hàng cư nhiên sớm trung chế ba lần quét dọn, hơn nữa mỗi ngày ta cùng lâm luân thấm tản bộ đi ngang qua hắn cửa hàng cửa khi, hắn nhất định sẽ ngồi ở phô cửa phè phẩy cây quạt, hỏi ta lượng muốn hay không uống chút gì. nhà ta hiện tại thực mất cảm, kế đều ảnh chụp bị lâm luân thấm tìm quan hệ cưỡng chế san bái tiếp, nhưng là không chịu nổi ảnh chụp đã bị bảo tồn, nhà ta còn bị đại truyền hình chụp ảnh, còn có cấp trường linh phong cổ nhân không biết tung tích, cho nên bên người có một chút khả nghi, đều sẽ khiến cho cảnh giác. ta ca vươn cằm nói, sự ra khác thường tất có yêu, trần lão đầu, đem ta lão ba ngày hôm qua câu ngư linh đến. Chúng ta đi thăm viếng hàng xóm, Tiểu Tiểu, chúng ta cùng đi. A, ta đi làm gì? Ngươi ngốc nha, không nghe nói qua có một loại dưỡng cổ nhân là yêu nhất sạch sẽ sao? Chương 705, hiểu công việc nhân. Chương 705, hiểu công việc nhẫn này, này nọ dù sao không phải chúng ta chuyên nghiệp. Hơn nữa thứ này không giống nho thích nói tam giáo giống nhau, có tín ngưỡng, có kinh điển, có truyền thừa. Nay bình thường là chuyên miệng, cũng không dẫn ra ngoài bí mật, giống vậy một văn thần, hắn khả có thể biết là cái gì, nhưng không thể nói cho ta nghe. Thứ nhất, ta nghe xong cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, thứ hai Hắn muốn bảo thủ vu tộc bí mật, cũng không tất yếu cho ta tăng thêm không cần thiết phiền thoái. Chúng ta bất đồng nói, biết được nhiều lắm chẳng phải chuyện tốt. Trời tối sau, đèn hoa vừa lên, Taka mang theo thủy thùng, mang theo ta xuyên qua đường cái hướng triệu lao bản bên kia đi đến. Triệu lao bản 50 hơn tuổi, hơi hơi có chút tạ đình, hình thể thiên béo, có cái tướng quân bụng nạo. Nay phó vui tươi hớn hở phúc hậu bộ dáng thực thích hợp hắn như vậy phố phường tiểu lao bản, tiểu phú tức gan, cùng thế vô tranh. Hắn nhìn đến ta cùng Takah, cười đến meo lại mắt nói, mộ tiểu nhi, tiểu mỹ nữ, hôm nay là ngươi lượng xuất gia tản bộ A Lời này nữ mang theo tây nam địa phương khẩu âm. Nghe qua có khắc một fan phong vị, có chút khôi hài mộ tiểu ca nhi, người cái kia xinh đẹp lao bà đâu? Hắn hỏi. Ta cười nói, ở nhà nghỉ ngơi, nàng muốn ăn đồ ăn vặt, để cho ta tới mua. Nhạc, này là nhà ta lão ba ngày hôm qua câu ngư, ăn không hết đưa ngài một đôi, tươi sống đâu? Ta cố ý đem thủy thùng đặt ở cửa hàng tiện lợi cửa, thủy thùng dưới khó tránh khỏi dính một chút thủy cùng cho bụi. Triệu lao bản sử sốt, chạy nhanh tiến lên đem thủy thùng Linh đứng lên không thể phóng nơi này, không thể phóng nơi này. Vừa mới tài quét dọn chạy nhanh, ít nhất bảo trì thanh khiết nhất 2 giờ sáng. Cái để chỗ nào nhi a? ra vẻ khó xử hỏi phóng ta úp đầu đi đi một chút, thuận tiện mời các ngươi uống trà. hắn chỉ chỉ bên cạnh một cái cũ kỹ cửa nhỏ. muốn tuy rằng cũ kỹ, nhưng bên trong thập phần sạch sẽ, không có gì tạp vật, này nọ đều chỉnh lý gọn gàng ngăn nắp, thượng đều không có tí xíu cho bụi. ta cùng ta ca hai mặt nhìn nhau, nhất cái trung niên nam tử ra cư nhiên như vậy sạch sẽ, có tật xấu, triệu bá, ngài gia tức phụ thực hiện lành, phòng ở thu thập tốt như vậy, này cũng quá sạch sẽ thôi. ta ca giả vở giả vị khích lệ một câu, kỳ thật ta đều biết đến triệu bá không lá bà, ta ca làm sao có thể không biết? Triệu Bá đem ngư ngã vào phòng bếp một cái trong buồn, đem thùng tẩy sạch sẽ, còn dùng khăn lông trong trong ngoài ngoài lau khô, đặt ở cạnh cửa nói, ta một cái lao đầu nhì chính mình trụ, kia có cái gì tức phụ quét dọn phòng ở. Đều là thỉnh ra chính đến quét dọn. Nhà ai ra chính nhân viên tạo làm vậy tịnh. Giới thiệu cho nhà ta, nhà ta Trần lao đầu quét dọn đều là đại khai đại học, thô giáp thật sự. Thừa dịp ta ca cùng Triệu Bá Hàn huyên thời điểm, ta vụng trộm đánh giá sân một phen. Thật sự rất sạch sẽ, một cái phố phường tiểu viện, thế nào có thể cho tới như vậy hạt bụi nhỏ bất nhiễm, Triệu Bá viện này bố cục rất kỳ quái, hắn ở chủ ốc phía bên phải kiến một cái phòng bên. Như vậy đơn độc phòng bên phong thủy rất kém, không biết vì sao muốn tại đây cái hữu hạn trong tiểu viện kiến cái phòng bên, hắn một người trụ này sân dư dạ, cho dù có nữ nhân tới cùng ở, cũng còn không một cái sương phòng nha. Ta đến gần hắn chủ ốc, trên da đột nhiên bạo khởi một trận nổi da gà. Hà mát, nay chủ ốc lộ ra nhẹ nhẹ khí lạnh, giống như tiến vào một cái sân động, dâm mát không bình thường. Ta ca nói đúng, sự ra khác thường tất có yêu. Như vậy một cái sân, cùng với nói là cấp người sống trụ, không bằng nói là có mộ ta đặc thủ sử dụng. Ta không dám bước vào đi, nơi này lộ ra khác thường hơi thở, không phải ta quen thuộc công tà quỷ khí, không dám vội vàng nhìn trộn. Ta cùng ta ca về nhà, lén nói triệu bá khẳng định có vấn đề, nhường hiệu công việc nhân đến xem. Muốn nói hiểu công việc, chỉ có một văn thần, nhưng là làm ta lại đi vu vương sơn thành tìm một văn thần khi, hắn lại nói chính mình có chuyện trọng yếu, đi không được kia làm sao bây giờ a? Ngươi không nhìn tới xem, chúng ta thế nào nhận cái kia triệu lão bản có phải hay không dưỡng cổ nhân a ta như mày nói? Một văn thần nghĩ nghĩ, đối phía sau đi theo ôn okay kê lượng nói, a lượng, ngươi đi theo đi xem đi, có thể hỗ trợ liền hỗ trợ, nhưng là đừng thêm tiền. Cái kia lượng ca nhi vừa nghe, ánh mắt đều tỏa ánh sáng, liều mạng gật đầu nói, tuân mệnh ta nghĩ thẩm một vạn thần quả thật rất bận, không chỉ có muốn tu luyện, còn phải quan tâm nhiều người như vậy sinh kế, còn phải thống khép lại hạ lưu vực thôn trại. Này lượng, ca nhi là hắn người hầu, hẳn là bản sự cũng không kém, đi theo chúng ta đi cũng rất tốt. mà ta là đi pháp môn thông đạo, vì thế đem thế nào đi nhà ta phương pháp nói cho A lượng, còn nghĩ trên người mang theo tiền mặt đều cho hắn. người này nhưng là cơ trí thật sự, ba ngày sau liền xuất hiện tại cửa nhà ta, hương phấn trà sát trà sát thủ nói, tôn khách, ta là tọa hắc xe tới được. hắc xe, cái gì hắc xe chạy xa như vậy được giải? người tìm bao nhiêu tiền? ta không thể tin được hỏi. A lượng cười nói ta theo chúng ta vu vương sơn thành pháp môn xuất ra sau, liền chiều ngươi cấp phương hướng đi. trên đường gặp một chiếc xe, cái kia xa phu nói, hắn là đến sơn móng tay. bên ngoài nam nhân cũng đổ đầu ngón tay sao? ta ta nên thế nào giải thích sơn móng tay là tự giá du đi. sau đó ta đã nói cho hắn tiền, thỉnh hắn đưa ta đoạn đường. hắn liền đem ta đưa đến nơi đây. a lượng cười đến rất đắc ý theo vu vương sơn thành pháp môn xuất ra, đến chúng ta nơi này ít nhất hơn một ngàn km đi. cái gì tự giá du lái xe hảo tâm như vậy, cho ngươi đi nhờ xe đưa đến nơi đây. ngươi ngươi cho nhân ra bao nhiêu tiền? Ta run run thanh nghiêm hỏi. A Lượng túi đầu ở Têu Hoa nhượm vài hoa bằng sắt trong túi lão đào, đào, lấy ra một fan dị hình loan dao, một fan truy thủ, hai cái tiểu phi đao, còn có mang độc tiểu tên, còn có thảo nhân giấy nhân vu thuật phụ chú. Cuối cùng, lấy ra ta cho hắn kia một fan tiền mặt nhạn, ngài nói, màu đỏ mang theo kim tuyến, tới 100, là lớn nhất mà trị, quý nhất trọng tiền giấy, ta liền cho vị kia sa phu một trường lớn nhất tiền giấy. A Lượng nói được đương nhiên. Phép 3. Ngươi dùng 100 khối đánh xe, đánh 1000 km. Ta thiếu chút nữa hộp má ơn đâu. A Lượng gật đầu. Tiêu Sa Phu nhìn đến ta trong túi mang theo nhiều như vậy binh khí, sợ ta mệt, liền một đường đưa ta đi lại, mở một ngày một đêm đâu, thật sự là người tốt. Ta dở khóc dở cười, ngươi này không gọi đánh xe, ngươi cái này gọi là kiếp xe, kiếp xe ngươi hiểu không? Người tốt, người tốt cái quỷ a? Nhân gia khẳng định quay đầu liền báo nguy, quả nhiên, không đến một khắc chung, hai vị cảnh giác bỏ chạy đến nhà ta tiểu cửa hàng hiệu biết tình huống, cũng may này đó đều là ta ca người quen, ta khuyên can mãi nhân gia minh bạch là một hồi hiểu lầm, nhưng là báo án lái xe còn tại phái suất sở chờ, cảnh giác nói chỉ có thể nhường chúng ta qua đi xem đi, nói rõ ràng. Hiệp thương giải quyết là được. Bất đắc dĩ, ta đành phải mang theo A Lượng đi một chuyến phái xuất sở, cùng người ta giải thích chính mình thân thích không ra xa nhà không hiểu chuyện, còn bổ đưa người ta hai ngàn khối du tiền, tài tính bình việc này. A Lượng đi theo ta theo phái xuất sở xuất ra, mới vừa đi ra đại môn, đột nhiên một cái đèn giời lát hoảng ta hoa mắt, còn nghe được một tiếng rõ ràng mau môn thanh. Giang giác. chụp ảnh nhà ta nhân. Ta trong đầu vừa phản ứng đi lại, người nọ chụp đến một trường gần chiếu lập tức bỏ chạy. A Lượng xem ta ố ánh mắt tránh né, lập tức kêu lên, cái gì hỗn đảng, cư nhiên dám đánh lén. Cấp tiểu gia đứng lại, hắn thân hình dị thường nhanh nhẹ Một cái phi đà đã đem chụp ảnh nhân đá ngã xuống đất, còn thực không khách khí đem cái kia đan phản máy ảnh đánh tập lạ, nổi giận đùng đùng nói: "Cho ngươi đánh lén, trước ngươi binh khí, nhìn ngươi có thể sử xuất cái gì đa dạng." Ta ôm mắt khóc không ra nước mắt. Tục nữ nói: "Đan phản cùng tam đại. Ngươi rút tập là đến nơi, làm chi đem máy ảnh cùng màn ảnh đều tập loạn á tổ thông bà. Đây là ở phái xuất sở đại môn khẩu A4, Lạc hoàn. Chương 706, hiệu công việc nhân 2. Chương 706, hiệu công việc nhân 2 ta cảm thấy, đây là này gian phái xuất sở sử thượng nhanh nhất nhị thứ cùng. Tiếp xe người bị tình nghi a lượng vừa mới thoát khỏi hiềm nghi lập tức lại bởi vì phá hư người kia tài vật bị thỉnh tiến vào, ta không còn cách nào khác, đành phải gọi điện thoại cho Lưu Cảnh Quan xin giúp đỡ. Lưu Cảnh Quan mở ra xe cảnh sát đi lại, vừa thấy đến ta đã nói, Tiểu kiều Cô nương, bên người ngươi đều là chút kỳ nhân, kỳ ba, à, ta dở khóc dở cười, Lưu Cảnh Quan, vị này A Lượng thật sự không phải cố ý, vừa rồi chụp ảnh ta nhân trực tiếp vọt tới trước mặt chụp một chương đặc tả đâu, vẫn là mới từ phái xuất sở xuất ra, A Lượng vì hộ ta, tại cùng hắn xoay đánh ở cùng nhau, sau đó không cẩn thận đụng hỏng rồi đối phương máy ảnh, xoay đánh, Lưu Cảnh Quan nhìn nhìn đối phương ôm thắt lưng kêu to. Này một cước chỉ sợ không đem nhân ra thận cấp đã phá, không cẩn thận đụng phá hư. Kia máy ảnh cùng màn ảnh đều nhanh tạp thành linh kiện, thế nào cái không cẩn thận có thể phá hư thành như vậy? Trên mặt ta có điểm nóng lên, trợn tròn mắt nói nói dối kỹ năng ta cũng học xong à, bất quá ra mặt vẫn là bạc điểm nhi. Bồi tiền liền bồi tiền đi, dù sao quán thượng này đó không thực nhân gian điên hỏa tổ tông đó, bồi tiền chính là hàng ngày chi. Vấn đề là, này không riêng gì muốn bồi tiền à đối phương ổn ảo á lượng đã thương hắn, còn có ý định phá hư người kia tài vận, này đan phản máy ảnh thêm màn ảnh vài đại vạn, mức thế nào cũng đủ xử phạt. Á lượng vẻ mặt ngẫm nhiên, không biết chính mình can cái gì chuyện xấu. Kỳ thật hắn một chút chuyện xấu cũng không làm, là đối phương tìm đến chuyện này. Hơn nữa đối phương còn cắn ta không tha, nói là ta sai xử. Lưu cảnh quan mở miệng nói, "Này tình huống ngươi thế nào lên tòa án cũng không cấu thành hình sự án kiện, nhiều nhất là chị án án kiện, đội trời chính là câu lưu 15 ngày, bồi thường tổn thất, ra gì phạt tiền, còn có thể thế nào phạt. Ngươi nghĩ muốn cái gì kết quả?" Đối phương ôm thận nói chính mình muốn đi bệnh viện chụp hình kiểm tra, muốn chúng ta bồi thường tiền thuốc men, lâm công phí, tinh thần tổn thất phí đợi chút. Tiện nhưng là hảo nói, vấn đề là người này rất không biết xấu hổ, ta hỏi hắn Ai cho ngươi đi đến chúng ta? Chụp ảnh Dình Coi cũng thuộc loại xâm phạm riêng tư, ngươi biết không? Đối phương là cái đeo kính gầy teo nam tử, hắn cứng mềm không ăn cắn định ta nói. Ôi, chúng ta làm phóng viên không phải là đào móc tin tức sao? Ngài cái gì thân phận? Tuổi còn trẻ chính là tôn giáo ngành nghề đặc thù cố vấn, vẫn là cái mỹ nữ. Đầu năm nay không phải là ánh mắt kinh tế. Chúng ta lấy lấy tin tức có cái gì sai? Dình Coi, ta Dình Coi ngài thay quần áo vẫn là Dình Coi ngài tắm rửa. Ngài ở trên đường cái đi tới còn không cho trụ ảnh a? Đường cái là nhà ngài phòng. A lượm vừa nghe, lên nắm tay sẽ tấu đi lên bị cảnh sát thúc thúc quát bảo ngưng lại, căng gì, căng gì? Cục cảnh sát lý còn tưởng đánh nhau. Không đem chúng ta để vào mắt là đi. Lại sang bậy liền thượng cái con a. Sự việc này rất nhanh liền kinh động Taka, hắn vốn ở công ty, nghe thấy chuyện này lập tức mang theo Trần Lao Đầu cùng Đại Bảo tới rồi. Hắn tiến vào vừa khéo nghe được đối phương hùng hổ tiêu gạo, nói muốn cho sáng tỏ chúng ta dụng cụ sao, còn nói muốn đem ta kéo xuống ngựa. Taka tay trang áo khoác nhất ném, cả dạ vật cũng hủy đi, kéo áo sơ mi tay áo đi vào đến, Trần Lao Đầu ôm quần áo, Đại Bảo cho Taka tham một trương ghế sếp. ngồi ở kia phóng viên trước mặt, cười nói, "Đến Tiểu gia cùng ngươi tâm sự, nói tới ngươi hoài nghi nhân sinh, khi dễ ta muội, chán sống. Cái kia phóng viên nhìn nhìn ta ca, đối bên cạnh Lưu Cảnh Quan nói, các ngươi xem, này gia nhân nói chuyện quả thực chính là xã hội đen thôi. Các ngươi mặc kệ quản. Lưu Cảnh Quan suy cười một tiếng nói, ngươi tốt nhất chú ý lời nói. Vị này mộ tiểu thư là lấy đặc thù tiền trợ cấp cố vấn, vị này mộ tiền sinh là ái quốc thương nhân, ngươi đắc tội bọn họ, tưởng ăn không khí sao? Này gây yếu tứ mắt phóng viên khẳng định biết nhà chúng ta bối cảnh bằng không làm sao có thể đến chụp ảnh nhà ta cùng lâm gia quan hệ trong vòng nhân biết lâm gia cái kia chính trị vòng luận quần nhân cũng biết hai cái vòng luận quần đều là muốn thập phần địa thấp tối sợ sẽ là cho sáng tỏ ta ca trao trao mày nói cứ như vậy đi trước đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra chờ xác định ngươi thân thể không thành vấn đề chúng ta bàn lại bồi thường ngươi yên tâm nên là ngươi một điểm đều sẽ không thiếu phóng viên vụng trộm nuốt một ngụm nước miếng ngày đó là ta ca xe đưa phóng viên đi bệnh viện ta ca không ở lâm luôn thấm đi làm sản kiểm ta ca chính mình bồi lão bà đi trần lao đầu cùng đại bảo hai người toàn bộ quá trình đi cùng cái kia phóng viên kiểm tra Không biết hai người bọn họ thế nào đi cùng. Tóm lại cái kia phóng viên thương quá nặng. A Lượng Đỉnh bị quất, nói với ta, tôn khách, các ngươi người bên ngoài rất xấu rồi, không nên đánh một chút tại thành thật. Là, là. May mắn chính là ngươi ở, nếu kế đều đã ở, ta đều không biết thế nào kéo được. Kế đều là ai? Nhà ta bằng hữu. Ta qua loa trả lời một câu, xem tới cửa Lâm Nhuôn Thấm xe ngừng lại. Ta ca cùng Lâm Nhuôn Thấm đi vào đến, Lâm Nhuôn Thấm còn tại thấp giọng nói, người như thế phải hảo hảo thu thập một chút. Cư nhiên dám như vậy tiêu ngạo tiểu tiêu cùng sự tình trong nhà nếu cho sáng tỏ, chúng ta còn có nơi sống yên ổn sao? đều vô pháp ở trong này đã đi xuống. Không được, ta phải đi tìm ta ca nói nói, nhường hắn đem đại truyền hình lý tương quan nhân đều cấp triệt bắt cơm. Ngoan ngoãn, đại tiểu thư tỷ khí quả nhiên không nhỏ, vẫn là cái ở thời gian mang thai đại tiểu thư được rồi, điểm này việc nhỏ thế nào dùng phiền toái ngươi ca a. Ta ca sờ sờ đầu nàng. Lâm môn thấm hộ lão công hộ không đành lòng nhìn thẳng, kia không được, mạ phạm ngươi còn tưởng tính kế ngươi, ta cũng không thể nhẫn, liên quan chúng ta đều bị trừng thượng, trong nhà nhiều người như vậy đâu, ai bị trừng thượng đều thực phiền toái được rồi được rồi, phụ nữ có thai tỷ khí ghê gớm thật, sinh khi đối đứa nhỏ tỷ khí cũng không hảo. Ngươi không phải nói hy vọng đứa nhỏ tỷ khí giống tiểu kiểu như vậy nhuyễn đu sao? Taka cười hì hì nói. Lâm Nhuôn thấm xem Taka, hé miệng cười, gật đầu nói, ngươi hay dùng lời này đổ ta. Hai người bọn họ nói nói cười cười, nhìn đến ta cùng với A Lượng, Taka đi tới nói, này đó việc vặt khó lòng phòng bị, chúng ta đừng bị việc này rối loạn tâm tình, vẫn là trước tìm ra cái kia hạ cổ nhân, bằng không tiểu kiểu liền cùng suy bom hẹn giờ giống nhau. A Lượng gật đầu nói, các ngươi hoài nghi cái kia lão nhân ra ở đâu? Chúng ta buổi tối đi xem. Takka gật gật đầu nói, buổi tối chờ phu đến lại nói, có hắn trong lòng không hoảng hốt, đi cửa sau thỏa thỏa chờ Giang Khởi Vân này cửa sau đi đến nhà ta thời điểm Taka cùng A Lượng đã mặc dễ dàng cho hành động vận động phục, chuẩn bị đi đêm lộ trèo tường nhập hộ triệu ba cửa hàng tiện lợi cơ hội là buôn bán đến dạng sáng hắn bây giờ còn ở cửa hàng tiền ngồi chúng ta theo trong ngõ nhỏ vòng đến nhà hắn tường viện bên ngoài A Lượng thân thủ nhanh nhẹn ngọn núi lớn lên nhân liền cùng viên hầu dường như hắn một dây liền phiên thượng tường ngồi Giang Khởi Vân thi pháp đem trong ngõ nhỏ camera che chắn vài dây chung Taka cũng phiên đi vào ta đi vào dễ dàng nhất chờ chúng ta đứng ở trong sân thời điểm A Lượng ngửi ngửi cái mũi nói nhà này tuyệt đối là dưỡng cổ nhân Cư nhân dấu ở nhiều người như vậy ở lại địa phương, cảm tạ lạc con đã bi, mèo ồ, thổ hào đường tiêu pha, thu vũ hoa hồng, thúc nhã, duy cần nhất, tần, xuất tuyển, miểu, Phan Ni Mi tại đây. Chương 707, bản mạng. Chương 707, bản mạng ngạ lượng là Vu Vương Sơn thành nhân, Vu A, Cổ A, hắn rất quen thuộc. Hắn nhỏ giọng nói với chúng ta, dưỡng cổ nhân cùng dưỡng thi nhân, dưỡng quỷ nhân giống nhau, cũng có manh mối đó có thể thấy được đến. Tỷ như này gian tiểu viện, ở chật trội ổ nào phố xá xơ cũ phố lý, sạch sẽ thành cái dạng này, vốn còn có vi lễ thường A lượng nói dưỡng cổ không riêng gì phải có tài liệu, còn muốn có tương ứng vu thuật, không hiểu vu thuật nhân căn bản dưỡng không được. Hơn nữa liền tính là Vu Vương Sơn thành nhân, cũng không phải người người đều sẽ dưỡng cổ ta nghĩ đến ngươi nhóm từng nhà đều dưỡng cổ ta nhỏ giọng nói thầm một câu làm sao có thể? Các gia các hộ đều có chính mình sinh kế, đâu có thể nào đều dưỡng cổ? Hội dưỡng cổ nhân trên cơ bản tập trung ở cung điện, bất quá chúng ta dưỡng cổ phương pháp khẳng định là hiện nay trên đời chính thống nhất, cái khác phần lớn thất truyền. Này gia nhân cư nhiên có thể dưỡng kim tạm, thật sự là không được A lượng ghé vào sân thượng nhẹ nhàng tuổi một hơi mặt đất hạt bụi nhỏ bất nhiễm có chút cổ là cung nhân su thế có chút cổ là vô hình vô tướng á lượng như đầu tựa hồ ở lo lắng thế nào giải thích chúng ta tài năng nghe hiểu được giang khởi vân bổ sung một câu ngũ quỷ tụ tài đúng đúng đúng chính là loại hình này lợi dụng cổ linh khí đến đạt thành mộ ta mục đích tỉ như thuận bồn xôi gió tâm tưởng sự thành tài nguyên quảng tiến đợi chút ôi vừa rồi là ai đang nói chuyện Á lượng hỏi ta nhìn nhìn bên cạnh giang khởi vân thấp giọng nói với a lượng ngươi mặc kệ nhiều như vậy nếu nhà này là dưỡng cổ nhân ngươi có thể bắt ra kia chỉ cổ sao a lượng gật gật đầu bằng không ta tới chỗ này làm chi a Dưỡng kim tầm là dưỡng cổ nhân bên trong tương đối lợi hại. A lượng đơn giản giải thích, cần mười đến loại độc vật cho nhau cắt nước. Cuối cùng xuất hiện lưu lại một cái đều không biết là cái gì giống độc trùng. Kia sau, hàng ngày muốn vi thường thành kính hầu hạ chăn nuôi tuyệt đối không thể thiếu. Nếu bị đói sẽ phản phệ chủ nhân. Hơn nữa còn cần chú ý chi tiết, trong đó một cái chính là hạt bụi nhỏ bất nhiễm đây là kim tầm đặc tính. Kim tầm có thể xử chủ nhân phú quý, nhưng là chủ nhân bình thường hội kẻ góa bựa cô đơn. Nhưng lại muốn chuyên môn có địa phương cấp kim tầm ở lại còn có một chút, muốn hàng năm cùng kim tầm khóc than. A lượng nói, khóc than, cùng bản thân chăn nuôi cổ khóc than. Taka thốt ra nói, còn có loại này thao tác. Ngươi nói nhà này là việc buôn bán thôi, nếu không khóc cùng, Kim Tầm liền sẽ cảm thấy đã đạt tới mục đích, hội hướng chủ nhân ra đòi lấy thủ lao. Nam Đạo, nay quả thực thành tình à? Muốn thủ lao liền cấp, nhiều lấy điểm nhi tiền mặt cấp Kim Tầm phô hoa cũng không quan hệ à? Taka chăm trọng nói, A lượng lắc lắc đầu, không phải tiền giấy, Kim Tầm muốn đồ ăn, có lẽ là các loại thịt, có lẽ còn muốn ăn thịt người, có lẽ muốn cái người sống vội tới nó ký túc, bằng không sẽ phản phệ ký chủ, cho nên ký chủ là không thể nói chính mình kiếm tiền, rất có tiền này nhất loại. Dưỡng cái cổ đều phải như vậy phiền muộn cố sức, còn muốn đánh bạc cái mạng, những người này đến cùng tội gì đâu, ta đánh giá một chút này, phố xá sơn vật chúng không hợp nhau tiểu viện, chỉ chỉ chủ bên phòng biên phòng bên nói, nếu ta không đoán sai, gian phòng kia chính là chuyên môn dùng để dưỡng kim tầm đi giang khởi vân nhìn ta liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi, ngươi tới xem qua. Ta thẻ lưỡi, theo ta ca đường ngư tới được thời điểm, nhìn lén một chút. Nhất tới gần chủ ốc liền một cô dơ mát, ta không dám bước vào đi. A lượng nhỏ giọng nói, may mắn ngươi không có bước vào đi, nếu chủ nhân không có tỉnh, ngươi liền chính mình đi vào, rất có khả năng bị kim tẩm cắn một ngụm. Đến hiện tại bàn tay trần thế nào chảo, a lượng túi đầu đào túi sách, vừa nói, làm sao có thể dùng côn trùng vong chảo cùng cụm? ngoài cửa vang lên khai khóa thanh âm, chúng ta trong lòng cả kinh, triệu lão bản đã trở lại, a lượng quả thực nhanh như thiểm điện, veo một tiếng nhảy lên thợ tưởng. đối ta ca vung tay lên, ta ca bận lôi kéo tay hắn, hai người bay nhanh viên đi ra ngoài, giang khởi vân mang theo ta, theo thông đạo đi đến ngoài tường, hắn nâng tay ở trên tường hóa viên quan thuật, chúng ta chạy nhanh tấu đi lại xem tình huống bên trong, triệu lão bản đã trở lại, phía sau còn đi theo một cái mặc hồng y nữ nhân, ta cùng ta ca nhìn nhau, xem ra lão ba bắt quái không sai à? Triệu lão bản quả nhiên có nữ nhân. Không quá nhân gia không lão bà, có bạn gái thực bình thường, không liên quan chúng ta nhi. Nhưng là cái kia nữ nhân hình như là lần đầu tiên tới nơi này, cùng sau lưng Triệu lão bản, nhắm mắt theo đuôi, ký không có lộn xộn, cũng không có loạn xem. Triệu lão bản nghiêng người nói với nàng cái gì, còn làm một cái thỉnh tư thế, cho nàng vào chủ ốc. Nhưng chúng ta ngoài ý muốn là, cái cô gái này cũng không có nhức chân, mà là nâng nâng cảm, ý bảo Triệu lão bản đi trước. Nàng biết trong nhà này giữa cổ. Giang Khởi Vân đột nhiên mở miệng nói đối, hơn nữa nàng hẳn là cùng Triệu lão bản là người quen, biết hắn hội dưỡng củ, không dám loạn đi loạn xem nhanh theo sát sau triệu lao bản cất bộ đi. Taka bổ sung thêm này không phải triệu lao bản bạn gái sao? Ta hỏi. Taka lắc đầu. Buổi tối khuya ăn mặc như vậy yêu diễm, ta xem giống cái xuất ra bán, có lẽ chính là ngụy trang thành phong trào trần nữ tử. Nói không chừng là triệu lao bản đồng loa T E Z U I E N C U A T U I N, -N e viễn quang thuật bên trong kia nữ nhân ăn mặc phi thường yêu diễm, một thân màu đỏ bó sát người váy ngắn, đi giày cao gót, thân hình đầy đà xinh đẹp. Nhưng nàng cử chỉ phi thường tần thận, ánh mắt luôn luôn nhanh nhìn chằm chằm triệu lao bản, không li khai mảy may. A nói, nữ nhân này hẳn là đề phòng này nam nhân hạ cổ kim tầm hành động đứng lên thực nhanh nhẹn, có đôi khi căn bản nhìn không tới, không có một lưu ý ở giữa cổ. trên hình ảnh triệu lão bản tựa hồ ở cùng nữ nhân này nói chuyện với nhau, nữ nhân lắc lắc đầu, triệu lão bản bất đắc dị nhún vai có cái gì biện pháp nghe lén. Taka ngẩng đầu nhìn hướng Giang Khởi vấn Đế Quân Đại Nhân tựa hồ đỉnh dung túng Taka, lập tức triệu hồi một cái tiểu quỷ kém lặng lẽ tiến vào sân, không dám vào chủ Úc, bởi vì nói chuyện với nhau hai người này cũng không đi vào chùa hẳn là một cái cấm ku, kia gia nhân khó đối phó. bại lộ đối chúng ta có chỗ tốt gì? triệu lão bản đệ nặng thanh âm gầm nhẹ khó đối phó cũng muốn đối phó, đánh tẫn. Ngươi cho là ngươi này sống yên ổn ngày còn có thể quá nhiều lâu. Nếu không phải dựa vào này bản mạng cổ, ngươi có thể không lo ăn uống nằm ở chỗ này chờ tử. Nữ nhân lạnh lùng đáp lễ ngươi. Ngươi nhỏ tiếng chút nhi. Triệu lao bản sốt ruột hận không thể che đối phương miệng đáng tiếc hắn cũng không dám chạm vào cái cô gái này, như đều là dưỡng cổ nhân lẫn nhau trong lúc đó cũng có an toàn khoảng cách. Cái gì kêu bản mạng cổ? Ta nhìn về phía a lượng. Lượng ca nhi nhỏ giọng nói, ngươi liền lý giải vì cùng mệnh không sai biệt làm cảnh giới. Bản mạng cổ là một cái cổ sư cường đại nhất cổ, nếu đã chết, cổ sư cơ bản cũng liền đi. Này giải thích trắng ra. Triệu lão bản chân nhân dấu giếm tướng, cư tư nhiên cùng tại trường ăn là một người, nghe bọn hắn đối thoại, hẳn là tính toán triều nhà ta hạ độc thủ bốn, cảm tạ thiện thương thực, công, do số chỗ ngồi, Vương lão nguyệt duy trì hai mặt, khương thương tương, vô môn thấm, hiệu cao cổ họ Lục, đoàn lớn mật, thản nhiên thời gian lì lì. Chương 708, bản mạng 2. Chương 708, bản mạng 2 cây to đón gió. Nhà chúng ta hiện tại rất bề bội, nhưng không chịu nổi ám tiễn nan phòng. Tại trường Ninh bị Giang Khởi Vân cho tới hương đi, chúng ta lấy vì việc này tình đã bình ổn, khả hiện tại xem ra, tại trường Ninh phía sau còn có người a bất quá chủ động tìm tới nhà chúng ta này phiêu lưu cũng không nhỏ. hiện tại ta người quản lý thẩm gia lại là đặc thù cố vấn, trong vòng nhân cũng biết ta có một vị không giống thường nhân lão công, cho nên thẩm gia gần nhất tiếp việc thực thuận lợi. trên cơ bản đều là đến từ quan trên mặt việc. mà ta ca nỗ lực tẩy bạch mộ gia của cải, quên mấy thứ trọng yếu gì đó. hơn nữa thông qua chính mình bán đấu giá công ty vật tác, chính mình đem nhà mình gì đó chủ được đến, tiến tới tẩy trắng vật phẩm lai lịch. lâm luôn thấm trên danh nghĩa công ty chủ tịch, ta ca nhưng là quản gia sản đều bắt tại nàng danh nghĩa, nàng cũng không có cô phụ ta ca tâm ý, bánh đi, bánh quy lại, đem lâm gia nhân dần dần chân An cho ta ca tranh thủ rất lớn nhân mạch quan hệ vòng luận quần trong vòng nhân muốn đụng đến ta ra kia hẳn là rất rõ ràng hội nhận đến mãnh liệt phản kích cho dù mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu còn muốn chiều nhà ta ra tay bọn họ đồ cái gì ta cao mày chính mình tưởng sự tình giang khởi vân nhẹ giọng đề điểm một câu của mẫu của mẫu ta dương mắt nhìn về phía hắn hắn gật gật đầu thấp giọng nói hẳn là vì thu về của mẫu tại trường ninh dừng ở chúng ta trên tay trường an thi thể cũng là chúng ta mai táng bọn họ hẳn là cho rằng cổ mẫu ở chúng ta trong tay hình ảnh chung triệu lao bản cảm xúc có chút kích động kia nữ nhân cũng thái độ cường nạnh cuối cùng, kia nữ nhân rút lui đi ra tiểu viện, nàng cũng không dám đưa lưng về phía triệu lao bản. hai người đều ở cho nhau đề phòng, sợ đối phương triệu chính mình hạ cổ. nghe lén quỷ kém trở về, thấp giọng hướng chúng ta hồi báo. nguyên lai kia nữ nhân muốn triệu lao bản đánh lén nhà chúng ta, cho chúng ta hạ cổ. triệu lao bản nói không có khả năng, này gia nhân đừng nói đánh lén, tới gần sân sẽ bị trừng tượng, không thể trọc. sau đó kia nữ nhân uy hiếp nói muốn hủy hán bản mạng cổ, một cái cổ lại lợi hại, cũng không chịu nổi nhiều cường lực cổ đến vây công. triệu lao bản không đồng ý nhượng chính mình bản mạng cổ bị hao tổn, vì thế đáp ứng tùy cơ ứng biến. Kia nữ nhân lược tiếp theo câu hoặc là thành công, hoặc là tử trong lời nói, gục lui ra tiểu viện. Giang Khởi Vân gật gật đầu nói, đi theo kia nữ nhân, xem xét nàng ẩn thân địa điểm. Quỷ kém nghe lệnh biến mất, chúng ta xem viên quang thuật trùng, Triệu lao bản xem xét một chút chú Úc, chúng ta còn chưa có tiến chủ Úc, hắn không phát hiện cái gì dị thường, ngay tại chủ cửa phòng đứng một lát, lại rời khỏi sân. Hắn cửa hàng tiện lợi còn không có đóng cửa, lúc này chung quanh cư dân đều ngủ, nhưng là hắn cửa hàng còn có sinh ý, phòng Trừng muốn đi thu thập đóng cửa. Ta quyết định thật nhanh nói, người này không thể lưu, nhà chúng ta Lý lao là lao, tiểu là tiểu, nếu nhường hắn tiên phát chế nhân Triệu Thiệt khẳng định là chúng ta kia làm sao bây giờ? Ta hỏi đối phương hiện tại cái gì đều không làm, chúng ta cũng không thể loạn ra tay bắt sinh hồn đi, cái này biến thành chúng ta đã tội qua. Ta cang nghiêng đầu nói, khác không nói, trước muốn đem hắn bản mạng cổ làm hỏng, bằng không dựa theo A Lượng nói, Kim Tầm vô hình vô tướng, chúng ta như thế nào độc thủ cũng không biết. Ta gật gật đầu, nhìn về phía A Lượng, A Lượng gật đầu nói, ta có thể đem kia bản mạng cổ rụ xuất ra, nhưng là ta không biết đối phương đạo hay a, ta bản sự không nhất định càng đấu qua đối phương, bản mạng cổ mạnh yếu là xem cổ chủ bản sự. Ta nhìn về phía Giang Khởi Vân, hắn thản nhiên hồi đáp không cần lo lắng, hắn nói không cần lo lắng, lá gan của chúng ta cũng rất phì, Ta ca lập tức nói, thành, kêu binh chia làm hai đường, ta đi triệu lao bảng cửa hàng quân quýt lấy hắn, cho dù hắn phải về nhà ta cũng có thể kịp thời cảnh báo, các ngươi chạy nhanh giết chết kia cái gì kim tẩm. A lượng lại trèo tường nhập hộ, ta đi theo giang khởi vân tiến vào pháp môn, xuất hiện ở trong sân, chủ úc môn hờ khép, một cái tối hôm khe cửa mặt sau, giống như có cái gì vậy đang nhìn chúng ta. A lượng lấy ra một cái ống trúc nhỏ, miệng phát ra khó có thể miêu tả tê tê thành. mấy cái trên đỉnh đầu có kim tuyến tiểu con jun đi xuất ra tiểu con jun là trò kim tẩm ăn sao ta có chút sợ hãi loại này thần bí vật nhỏ, lui về sau một bước, xem tiểu con jun hướng chủ ốc đi đi. A lượng trao trao mày nói, ai ăn ai a. Hắc hắc ngươi đừng động ta, con jun còn có thể ăn luôn kim tắm bất thành. Này tiểu con jun đi thật sự mau, ở treo lên chủ ốc cửa cùng ván cửa khi, đột nhiên bình một trận gió, chủ ốc hở khép môn đột nhiên trùng trùng tản tượng, mấy cái tiểu con jun lập tức bị áp thành hai đoạn, rơi xuống. Ta nhắm mắt lại không dám nhìn, a lượng trong miệng lại phát ra tê tê thanh âm, rất nhanh, đoạn điệu tiểu con jun tiếp tục bò lên, lắc lắc mập mạp thân mình ra sức hướng chủ ốc trong khe cửa xâm nhập rất nhanh, bên trong đột nhiên truyền đến đánh thẳng về phía trước, đánh nghiêng này nọ tiếng vang không biết biết, còn tưởng rằng này trong phòng chuyện ma quái ta nhìn ra khởi vân liếc mắt một cái, hắn đối cổ thuật cũng không biết, lúc này pha có hứng thú xem a lượng lấy ra phụ chú, miệng phát ra kỳ lạ tiếng vang đến sử dụng tiểu con jun. trong phòng tiếng vang càng lúc càng lớn, giống như có cái gì vậy bị buộc muốn phá úc mà ra kim tầm tính độc, tự thân cũng mang độc, nó mang thù lại gan tị, nếu trong phòng xuất hiện khác cổ trùng, nó sẽ ra sức cắn chết đối phương. a lượng giải thích nói, bất quá con jun loại này cổ trùng, cho dù bị cắn cũng có thể đoạn tiệt tiếp tục xâm nhập, cho nên chọc kim tầm phát cuồng. A Lượng quyệt Mị môi nói, "Tôn khách ngươi ở chỗ này không có phương tiện, nếu ngươi không ở, ta đi hắn ra môn bản biển tắt phao nước tiểu, kia kim tầng phòng trưởng trực tiếp khí điên rồi, nói không chừng liền chính mình tức chết rồi đâu." "Ta đầu đầy hắc tuyến, thật sự là thực xin lỗi Nga, ta còn vướng bận nhi." chủ cửa phòng bản mặt sau phát ra một tiếng đại lực tiếng đánh. Ván cửa bị bị đâm cho vang ra, tối om cổng tọ vào khai, giống như quái thú đột nhiên mở ra miệng. Một đạo mỏng manh kim quang mang theo cổ thanh phong đổ ập xuống chiều ta nhào tới, giang khởi vân tay áo bảo vùng, trường kiếm biến ảo ở trong tay, kim quang vọt tới phía trước, đột nhiên bị hắn trường kiếm vừa nhấc, mũi kiếm thẳng tắp xuyên thấu đi vào. Kim Quang lập tức liền ảm đạm rồi, ta xem thanh giang khởi vân trưởng kiếm tiền đâm xuyên qua một cái bàn tay đại kỳ quái sinh vật. Thiên ngao giống hạt tử, nhưng thân mình lại giống ông tử đại tôn cô. A Lượng nhìn không tới Giang khởi vân, chỉ nhìn đến kia Kim Tầm đứng ở ta phía trước hai trượng ra chọc thịt bong, miệng hắn ba trưởng thành ó hình tốt khách. Ngươi làm như thế nào? Thứ này sát tử cứng quá rụng. Ta đối hắn so với một cái chớ có lên tiếng động tác, thấp giọng nói, ta láo công ở đâu, liền là nhà các ngươi đại vua vương sư phụ. Ngươi đừng cả kinh nhất trợn. A Lượng phù phù một tiếng quý xuống, nói, thất lễ thất lễ, tôn thần có thể đem cái kia này nọ ban cho ta sao? là đại bộ vật đâu. Hào khó được Giang Khởi Vân trường kiếm vung lên, kia hình thủ kỳ quái kim tẩm thi thể rơi trên mặt đất, á lượng chạy nhanh thu thập đứng lên. Tiểu viện ngoại chuyện đến trùng trùng tiếng bước chân, Taka tin tức đồng thời đi lại, mau bỏ đi. Triệu lão bản đi trở về. Cảm tạ vui vẻ, Vương lão nguyện duy trì hai mặt, Hẻo vá, buồn buồn, Nghi Linh, duyên phận, Zabit, Hoa tiểu cũng, thật nhiều thứ gọi IE, Viola, sơ vị, đi một chút, Giang Ngọc Xuân Nhi, bánh bao, ký tiểu nam ngốc, ký hiệu nữ. Chương 709, không yên ổn. Chương 709, không yên ngủ cửa tiếng bước chân thất tha thất thể, còn kèm theo kịch liệt hò khan thanh bản mạng cổ bị hủy, triệu lao bản chính mình không có khả năng không có cảm thụ á lượng đi mau a, ta sốt ruột dậm chân một cái, Á lượng luyến tiếp cái kia kim tẩm, hắn rút ra mấy trường phụ chú, đem kia kim tẩm thi thể hướng một cái đại ống trúc bên trong mau a á lượng, muốn bị phát hiện, ta bị giang khởi vân dắt đi vào pháp môn thông đạo, a lượng cũng sốt ruột, tổn hại người khác bản mạng cổ nhưng là muốn liều mạng đại cứu, hắn cũng không tưởng thừa nhận đối phương lừa giận. ta đã bị giang khởi vân mang xuất ra, đứng ở tường viện mặt sau sốt ruột chờ, trong viện đại môn bang đương một tiếng bị đẩy ra, triệu lao bản thanh âm mang theo một dòng điên cuồng người nào dám hủy ta bản mạng cổ, ta muốn giết ngươi. Hắn những lời này vừa giống hẳn, liền một trận kịch liệt ho khan, A Lượng thừa cơ hội này bay nhanh phiên thượng đầu tượng, phòng trường chỉ bị thấy được chạy trốn bóng lưng. A Lượng vừa rơi xuống đất, phi bình thường hướng ngõ nhỏ bên ngoài sung. Giang khởi Vân Thi pháp nhường theo dõi camera đều tạm thời không nhạy, chúng ta nhanh chóng rút về chính mình ra. Ta ca ở bên môn sốt ruột chờ chúng ta, vừa thấy đến ta đã nói, các ngươi đã thủ. Triệu lão bản đột nhiên miệng phun máu tươi chạy trở về, ta không dám cùng thân cận quá, hắn giống nổi điên giống nhau, may mắn là nửa đêm, chung quanh không vãi cái. Giang Khởi Vân thấp giọng nói, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, người trong nhà sơ tán một chút, hai cái vật nhỏ ta tạm thời mang về âm cảnh thiên cung, vu cổ việc khó lòng phòng bị, cẩn thận bị trước. Ta ca gật gật đầu, hướng đông ta liền đem trong nhà nhân đưa trở về, luôn thấm có thể về trước nàng ca chỗ kiếm lốc. Ta nơi này nhưng là rất nhanh, U Nam cùng Vu Quy ngủ tứ ngẩn bắt riêng, bị ta cùng Giang Khởi Vân ôm trở về âm cảnh thiên cung. Nay hai cái vật nhỏ vừa xuất hiện, chính là minh tinh nhân vật, thần đồ ước lũy nhị vị quỷ đế còn chuyên môn chạy tới nghiên cứu hai cái tiểu tổ tông tư thế ngủ di động trăm độ thượng siêu, ta thư thành võng, miễn phí đọc càng nhiều hấp dẫn đẹp mắt tiểu thuyết khởi vân, chúng ta về nhà nhìn xem đi, ta sợ trong nhà gặp chuyện không may. Ta thấp giọng nói. Giang khởi vân hơi hơi nhượng mi, ngươi cũng hẳn là ở tại chỗ này, tại an toàn, mà ta không thể không quản người trong nhà, à ta lôi kéo hắn vào áo, ý bảo hắn đừng đem ta quăng ở trong này. Giang khởi vân thở dài, mọi việc hỗn loạn, ngươi nên hào hảo ở tử dương phong tính tuẫn, thượng thiên địa linh khí, đem âm tà chi độc bị xua tan, trong bụng linh thai cũng sẽ càng thêm củng cố, không muốn nơi nơi buôn ba lao lực. Ta bĩu môi, làm đều không dùng, xem ra hắn là không tính toán nhường ta đi trở về. Giang Khởi Vân cười nói, thế nào? Cho ngươi ở Âm Cảnh Thiên Cung trụ một đêm, ngươi đều không đồng ý, là có nhiều lưu luyến gia đình A. Ta không phải không đồng ý tốt lắm, ngươi trước nghỉ ngơi, ta hồi đi xem, chờ chúng ta bố tốt lắm cục, ngươi lại trở về không muộn. Hắn ngự khí không tha thương lượng, ta đành phải gật đầu ứng thừa xuống dưới. Ta không thể ở trong này đãi lâu lắm, Linh thai ở Tử Dương Phong hấp thụ tràn đầy dương khí, trở lại Minh Phủ lại tiêu ma hơn nữa, hơn nữa ở Minh Phủ Linh thai không thể chuyển thành, ngắn ngủi lưu lại có thể, thời gian dài ngốc ta lo lắng ảnh hưởng Linh thai sinh trưởng. Giang Khởi Vân rời đi sau, ta đi đến Cung Tiền Đại Bình đài đi dạo. Hắc vô thường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, trợn tròn mắt hỏi: Đế quân đại nhân đâu? Mới vừa đi. Hắn thở dài nói: Đế quân đại nhân thật sự là bận quá, thật nhiều sự đều chờ hắn định đoạt bát ra ngài cùng thất gia đều không thể làm chủ. Ta to mò hỏi. Hắc vô thường lắc lắc đầu, nghiêm trang nói: Thất gia có thể làm chủ, ta không thể. Vì sao ha? Hắc bạch vô thường nhị vị âm soái không phải giống nhau cấp bậc sao? Bởi vì hắn lá gan đại, lại dảo hoạt, lựa trên gạt dưới, to gan lớn mật, tâm kế thủ đoạn ngoạn thủa tay. Ta cũng không dám du quý củ Khu, này, nguyên lai thất ra là như vậy âm soái ta nhịn không được hé miệng cười trộn, bắt ra thật sự là thất gia cả đời hắc, hắn đối thất gia dù sao không quen nhìn a kia thất gia đi đâu vậy. Hương Nguy Sơn, gần nhất Hương Nguy Sơn không yên ổn, hắn đi tỏa chấn. trong lòng ta lộ bùn một tiếng. Hương Nguy Sơn, lần trước ta chỉ tại trên vách núi trong đỉnh Thô Thiện xem qua, hiện tại hơn hai cái tiểu ma, còn có tại Trường An người kia không nhân, yêu không yêu gì đó, không biết Hương Nguy Sơn có phải hay không, có an toàn thai họa ngầm bắt ra, ta có thể đi nhìn xem sao. Hương Nguy Sơn ở Âm Sơn mặt trái, cho dù ở Minh phủ cũng là một chỗ cần mặc giới đặc thủ chỗ Âm Sơn vì Minh Phủ Thần Sơn, kéo vô tận, tiếp thiên liên ở Âm Sơn mặt trái có một khe sâu, nơi đó có vài tòa thần sơn là cực cấm nơi, chính là tục sưng, cái bóng sơn. Cái bóng sơn ở các gia điện tịch bên trong cũng có nhắc tới, đạo gia Phật gia đều có đề cập. Minh Phủ bên trong nhiều sưng là hương nguy sơn, khe núi bên trong tất cả đều là yêu ma quỷ quái, lệ khí tận trời. Thảo không sinh, truyền không minh, hỗn độn ma chướng, cho nhau cắn rứt. Vách núi phía trên có xem sơn đỉnh, đỉnh, nội là âm lại công tác thủ vệ chỗ. Bắt ra mang ta đi qua khi, xa xa có thể nhìn đến quần áo bạch y đứng ở đỉnh nội. Trên vách núi gió thổi hán áo bào trắng như vân nhớ Nói thật, nếu không phải thất gia lão trêu ta, ta cũng sẽ đúng trọng tâm khen ngợi hai câu bất nhiễm hạt bụi nhỏ a, tiên phong đạo cốt ta cái gì? Ta mới vừa đi tiến đỉnh, chợt nghe đến một cái âm lại nhỏ giọng phân phó thủ hạ nói, thất gia tâm tình không tốt, các ngươi cơ trí điểm nhi. Thất gia như thế nào? Ta hỏi âm lại thanh hắc âm trầm trên mặt lộ ra lấy lòng cười miệng, tiểu nương nương, ngài đến a. Ha ha, thật tốt quá, chúng ta không cần bị khi dễ, thỉnh ngài chính mình đến hỏi hỏi thất gia đi. Ta quyết miệng đi vào xem sơn đỉnh, này đỉnh rất lớn, bên trong túi màn trúc màn trúc phía trước còn có thật nhiều giá sách tương đương với một cái bán mở ra phòng. Thật ra đứng ở đối diện mặt kéo mảnh đình chủ hạ, dựa vào lan can xem dưới chân khe núi hi hi hi. Thiên tia thực thông minh a. Có phủ chú gì đó cũng không chạm vào. Hi hi hi, ăn đi ăn đi, ăn đến cuối cùng cũng chỉ có thể ăn chính mình này, này lầm bầm lầu bầu hảo quỷ dị. Thật ra, ngươi ở nhìn cái gì? Ta thật cẩn thận mở miệng. Thật ra nghe được thanh âm, cười quay đầu xem ta, những mày nói, tiểu nương nương đến a. Đến bang đế quân đại nhân chiếu cố sao? Ta có thể hỗ trợ cái gì? Ta buồn bực như đầu. Bạch Vô Thường cười hì hì ngồi ở lan can bên cạnh, nghiêng đầu dựa vào cây cột, gió núi thổi bay hắn tóc dài tiểu nương nương, có đôi khi chính là cần ngồi ở chỗ này, phía dưới quỷ kém âm lại sẽ tự giác công tác, đồng dạng, để quân đại nhân mỗi ngày đúng giờ quy về, cũng là vì nhường phía dưới mấy vạn quỷ kém âm lại không dám nhàn hạ, đã hiểu sao? Đã hiểu. Kia thật ra ngươi vừa rồi nói cái gì ăn đến ăn đi, cuối cùng chỉ có thể ăn chính mình." Ta thấp giọng hỏi nói. Bạch Vô Thường nâng tay chỉ chỉ phía dưới, "Ngài chính mình đến xem." "Tu đạo sau, hai thánh mắt tinh, ta đứng ở trong đỉnh cũng có thể nhìn đến phía dưới khe núi trung cảnh tượng. Nếu không phải trước làm tốt chuẩn bị tâm lý, ta sẽ sợ tới mức chần nhuyễn. Ta đã thấy vạn quỷ xào huyệt lý cái loại này rồi bỏ bàn dây dưa bắt đầu khởi động, nhưng chưa thấy qua loại này sái buồn bàn cắn nuốt đấu đá. Cảm Tạ Tinh, lệnh tiêu bọn, Viên, Lâm Lâm Diệp, Y, Tiêu Tường Vũ, Phèn Nhỉ, di Anê, Vũ, Ngũ mỹ phân C, là mỹ nữ, dai cổ cường, hiệp cao cổ họ đầu. Chương 710, Không Yên Ổn 2. Chương 710, Không Yên Ổn 2 gió núi lang liệt, ẩn ẩn quỷ khóc. Không có một ngọn cỏ cực căm nơi, nước suối đều chỉ biết yên lặng chảy xuôi, không có một chút sinh khí ở minh phủ nói sinh khí tựa hồ có chút buồn cười nơi này vốn là tĩnh bình nơi, nơi nào sẽ có thế gian sinh ra khí, khả minh phụ lớn nhỏ chúng thần cũng là tươi sống, chẳng sợ bên người cảnh trí vạn vạn năm không thay đổi, cũng sẽ nhường ta cảm thấy nơi này là bình thường địa phương, có thể nói chuyện với nhau, có thể lộ ra tươi cười. mà chân núi cái loại này yên lặng khó có thể ngôn nói phía dưới mây đen mù sương, không có thanh âm, không có ánh sáng, vĩnh viễn là hôi mông mông một mảnh, chúng ta có thể nghe được gió núi thanh âm, xuống mặt, cái gì thanh âm cũng không có. bạch vô thường vừa nói, một bên cười dơ lên một căn thon dài ngón tay chỉ chỉ chính mình lỗ tai, phía dưới gì đó không có nghe thấy, vì sao sẽ như vậy? Ta xem phía dưới chòm mặc giết hại cùng tán ướt, thật sâu nhăn khởi mi đầu. Bạch Vô Thường cười nói, đây là vạn vạn năm tiền liền hình thành quý củ, ánh mắt nhìn không tới, thính giác lại sẽ càng thêm linh mẫn, mà như Lô Thai nghe không được, cho dù ánh mắt có thể xem, thân thể cũng sẽ phản ứng trì độn, hơn nữa hội càng ngày càng trì độn, tiêu ma điệu này đó ác quỷ yêu ma sở hữu thể lực, cuối cùng luân vì hắn độ ăn, càng ăn càng ít, cuối cùng chỉ còn một cái. Ta không hiểu lắm, hỏi, chỉ còn một cái sao đâu? Hủy diệt này một cái. Ha ha ha. Nơi nào nhu muốn hủy diệt? Chỉ còn một cái, hắn cũng chỉ có thể chính mình chờ hủy diệt, không có đối thủ không có đồ ăn nói sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh và vật Hương Nguy sơn còn lại là trái lại đợi đến chỉ còn một cái khi cuối cùng cũng cũng chỉ có thể quy về linh bạch vô thường thản nhiên nói ta nhìn trộm nhìn nhìn hắn bạch vô thường quả thật có chút tâm tình không tốt cư nhiên không có chế nhạo ta hắn như vậy đứng đắn nói chuyện giải thích ta ngược lại có chút không thích đứng thật ra cái kia ngươi có phải hay không tâm tình không tốt ta ta vụng trộm phiêu liếc mắt một cái mặt hắn thật ra kia tà khí đôi mắt một điều cười xấu xa nói tiểu nương lương như vậy nhàn không bằng đến giúp ta tỏa chấn nơi này đổi ta đi tiền sơn uống uống trà lại đến. Đừng đừng, vẫn là thật ra ngươi ở trong này đi, ta cái gì cũng đều không hiểu không cần phải hiểu, ngồi là được." Hắn lung lay mơ hồ bay ra đỉnh, che miệng cười nói, "Tiểu Nương Nương, nhưng đừng tự tiện rời đi nga, ta đi một chút sẽ trở lại nói xong không đợi ta cự tuyệt." Hắn thân hình chợt lóe liền tiêu thất. "Ta thiên a, phía dưới là một đống yêu ma quỷ quái ở đánh nhau, loại này mây đen mù sương hiểm ác địa phương, nhường ta tỏa trấn. Như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than còn không sai biệt lắm." Hắc Vô Thường thị sát Hoàn Sơn hạ vọng, đi vào thời điểm nhìn đến ta tọa ở bên trong, hắn tức giận đến giận sôi lên nói, "Thất ca nhường tiểu Nương Nương ngài hang hai a." ta dở khóc dở cười gật gật đầu, bắt ra cứu ta. Hắc vô thường bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ngồi xếp bằng ở bàn dài tiền ngồi xuống, triển khai một đạo quyển trục nói, tiểu nương nương, ngài xem, chủ yếu chính là thứ này ở hư nguy sơn tách loạn. Quyển trục bên trong giống như viên quan thuật, có thể nhìn đến một cái song đầu thân rắn quái vật đang ở chiến đấu căn xé. càng xem càng cảm thấy kinh hãi, này quái vật hai cái đầu ta đã thấy này không phải kia hai cái tiểu ma sao? Ta hỏi, Hắc vô thường gật gật đầu nói, đối, thần thú huyền minh đại nhân quăng đến một cái, đế quân đại nhân chào đến một cái, hai cái tiểu ma vị ở trong này sinh tồn đi xuống nhanh chóng dung hợp kia bọn họ phía sau cái kia đôi rắn là cái gì vậy? bọn họ cái thứ nhất cắn nuốt đối tượng chính là Tạ Trường An, Tạ Trường An cùng xà yêu dung hợp, thân hình có thể thoát xác, bị cắn nuốt sau tiểu thành này bước xong đầu thân rắn bộ dáng. Huyên thực hùng, phải xem. Tuy rằng này mặc giới pháp trận là tử vi đại đế thiết hạng, không có khả năng đào thoát, nhưng chúng ta minh phủ chúng thần cũng phải nghiêm thêm thủ bị. Thẳng đến tiểu ma tiêu vong cũ cụ ạ và chấm nét ta có chút lo lắng hỏi, hội tiêu vong sao? Có không có khả năng đào thoát xuất ra? Hắc vô thường trầm ngâm một chút, gật đầu nói, chỉ cần có huyết, bọn họ có thể xuyên qua chạy trốn, cho nên huyết trì địa ngục cũng không thích hợp bọn họ. Hương Nguy Sơn 500 năm một lần thiên phạt, tiếp theo thiên phạt tiến đến khi hội toàn bộ hủy diệt phương diện này yêu ma quỷ quái, thi cốt thành bùn, chúng ta chỉ cần trông coi hảo là được. Hắn dừng một chút, nói, ngài ở chỗ này vừa vặn, có chút cần đế quân đại nhân thần ấn văn kiện liền phiền toái ngài phê chỉ thị, cũng nhường đế quân đại nhân thoải mái chút. Ta có chút băn khoăn, Giang Khởi Vân vì ta, thêm vào nhiều ra không ít chuyện tình, có thể giúp hắn cái trạng ta tự nhiên không sẽ cự tuyệt, lần trước vẫn là tiểu nghiệt đại lao đầu. Hắc Vô Thường luôn luôn tại bên cạnh trì đạo ta, Giang Khởi Vân đến thời điểm ta đều không phát giác thẳng đến cái xong rồi cuối cùng nhất phần văn kiện, ta thủ toan nâng lên đến cuối cơ, mới nhìn đến giang khởi vân híp mắt cười khẽ nhìn về phía ta cuối cùng có chút tiểu nương nương bộ dáng, hắn cười đem ta kéo đến, ta biễu môi nói, cái gì tiểu nương nương nhà, ta chính là cấp thất gia hàng hái. thất gia chính mình đi uống trà, ta ở trong này liền một ngụm nước đều không có uống, miệng đều khô liệt ta này liền tiếp án giận còn chưa nói hoàn, giang khởi vân đột nhiên hạ thấp người túi đầu, ở ta trên môi nhẹ nhàng cắn một chút, lạnh lẽo đầu lưỡi chậm rãi qua ta cái môi, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lạnh lẽo thấm vào ruột gan, ta đối hắn thân cận không hề sức chống cự, ta liếm liếm môi, giống như càng can khu khu khu thuộc hạ cáo tử bắt ra kia mặt đen xấu hổ đến độ mau cứng ngắc thành tấm chắn ta có chút quấn gãi gãi trong mũi gần nhất bận đầu vóc tròn váng đều xem nhẹ khanh khanh ta ta khát nước vì sao không làm cho bọn họ thưởng trà giang khởi vân thực lạnh nhạt hắn chỉ muốn quyết định làm cái gì kia ra mặt khả hậu khả dãy đã quên hơn nữa đây là cái gì địa phương một điểm uống trà tâm tình đều không có thật ra đều chạy đến tiền sơn đi uống trà giang khởi vân hừ lạnh một tiếng hắn ta xem là nhàn hạ chạy đi tìm hắn bà Phúc không phải đâu tìm được có rơi xuống ta nhịn không được cũng bắt quái đứng lên, thật ra không mệt là minh phủ bắt quái nhà giàu, nhất cử nhất động đều là cậu huy ta. giang khởi vân mạc rành kỳ diệu nhìn ta liếc mắt một cái, đương nhiên là có rơi xuống, khiêu luân hồi tỉnh mà thôi, còn có thể nhảy ra minh phủ năm ngón tay sơn. sớm chỉ biết ở nơi nào, bất quá mới vừa vào luân hồi, đủ hắn chờ. hắn nhìn về phía ta, thấp giọng kẽ cười nói, nhường hắn cũng nếm thử chờ một người lớn lên tư vị không biết luyến ái trung nhân có phải hay không đều giống ta như vậy, đứa nhỏ đều sinh, ngược lại thấy đối phương mỗi tiếng nói cử động đều ngọt ngấy không được. ta ung giang khởi vân lưng, lùi ở trong lòng hắn cọ cọ, này ám chỉ không cần rất rõ ràng. Giang Khởi Vân nhíu mày, nâng lên một ngón tay chặt chạc ta. Ta Mị cười nói, ông tà chi độc còn chưa có loại trừ sẽ treo cho ta. Không sợ âm khí nhập thể, tâm hỏa càng sâu. Không sợ, cùng lắm thì tiếp tục đi Tử Dương Phong trồng hoa loại hảo. Giang Khởi Vân lộ ra vừa lòng cười, một tay lấy ta ôm lấy đến. Tốt lắm, đây chính là ngươi nói, tương lai ba ngày ngươi dám rời đi Tử Dương Phong. Hừ hừ, Tam Lạc Hoàn, cảm tạ miểu. hàng Ngụy Nhi, Phan Mi Mị tại đây. Y Google Vui, thật nhiều thức gói ề. Ni Đông, 903928422, mặt là mỹ nữ, thiện thương thực, dai cuộn Ký hiệu nam ngốc ký hiệu nữ. Chương 711, Hoa thơm dị thảo. Chương 711, Hoa thơm dị thảo họ Phỉ khi phi không thuộc mình, đều vì tà dâm đế quân đại nhân tùy hứng đứng lên, cũng hiểu được thế nào lợi dụng sơ hở. Một cái thấp bé cảnh cây thượng quải hắn ngoại bào, bên cạnh có màu xanh nham thạch che gió, bên cạnh tất cả đều là bán nhân cao hoa thơm dị thảo. Gió nhẹ lưu vân, hương thơm mùi thơm nồng ngạt. Ta nằm trên mặt đất, nâng tay có thể đụng chạm đến kia chậm rãi động vào Huyền sắc ngoại bào che chói mắt ánh mặt trời, ngoại bào tiếp theo phương xuân sắc cấm hòa hợp. Ta nâng tay ôm hắn kiên cố kiên lưng, hắn hơi thở ngay tại môi với răng thân mật khắt kít, khả hắn không dám áp ở trên người ta, thắt lưng hơi hơi cung khởi, tránh được bụng. đế quân đại nhân cũng không dám tùy ý dính vào. ta cười nhẹ nhàng thở hổn hển hai hạ, giật giật thân mình. giang khởi vân thản nhiên nói, ta chưa bao giờ dính vào, cho dù phía trước đối với ngươi thực nghiêm khắc, cũng là vì có thể giảm bớt cảm tình ràng buộc mà thôi. trừ bỏ này không dính nhiễm bụi bậm đại tôn thần, không có ai có thể thấy được tương lai. giang khởi vân cũng nói qua, có thể xem ngũ bước mới bước, lại xem không song chấm bước. từng bước một, đều là lựa chọn, đều là cơ duyên cho dù ở chúng ta tư mật ở chung thời điểm, hắn cũng sẽ không có ý loạn tình mê thời khắc, duy nhất có một lần hắn ở trong lòng ta đang ngủ, hắn ta ngực dâu tây vừa đau lại ngứa, nhưng là nhìn hắn kia trong nháy mắt mờ mịt cùng náo náo, ta lại cảm thấy là thực chân quý một khắc. Thiên gia cũng phải độ kiếp, thiên gia cũng muốn thoát quên. Khám phá công danh lợi lộc, tham dựn giữ si hoán, ai cũng khâm không phá tình trí nhất tự. Bất quá là có chút nhân khốn cho tình, có một số người đạm bạc cho tình gần nhất. Hoa sen bên trong tích góp từng tí một tu vi bị ta tiêu hao thật nhiều. Trở nên hảo chậm nha ta miễn cưỡng ngửa đầu, nhận hắn cắn nuốt hôn môi. Giang Khởi Vân nhẹ nhàng một tiếng ở bên thai nói, chậm cũng chậm đi, ta thực thích người mang thai bộ dáng, luôn thật cẩn thận che chở bụng, thân thể cũng trở nên nhuyễn nhuyễn ta không cần sinh. Ta bất mãn nói, hắn cười khẽ hai tiếng, mộ tiểu tiểu, ngươi mỗi lần đều sẽ nói loại này nói, nhưng ngươi thật sự rất hảo dỗ, lại đại khí, bay đầu liền đã quên. hừ, ta không cốt khí hừ hừ hai tiếng, lại ngoan ngoãn lui ở hắn dưới thân. hắn mang đến sợ run, hổ thẹn mà ngọn, như độc xương ngu bàn chân đặc biệt thấp rộng mềm nhẹ nói chuyện, loại này vành thai và tóc mai chạm vào nhau ngọ đấy, có thể làm cho người ta đã quên trung quanh hết thảy. núi, vân nhứ, năng ấm hết thể đều so với bất quá này nho nhỏ màn tre dưới ra thị tướng dán tiểu tiểu hắn đem cầm đặt ở đầu vai ta nhẹ nhàng cọ cọ ân ta hí mắt như vậy bầu không khí dưới mặc kệ hắn nói cái gì ta đều sẽ không nguyên tắc đáp ứng giang khởi vân thấp giọng ở ta bên tai nói mọi việc hỗn loạn đối với ngươi tu hành vô ích, tu tiên chứng nói không phải khẩu thượng nói nói đã ngươi có này cơ duyên sẽ dốc lòng định tính không cần lại mọi chuyện lo lắng lận nhọc nam sơn nơi đó phàm là gian khó được động thiên phúc vì về sau ngươi vẫn là sớm đi bỏ xuống phàm tục việc đi vào trong đó tĩnh tâm tu luyện ta ta gật gật đầu muốn cho hạ cổ nhân tìm không thấy ngươi phương pháp tốt nhất chính là ngươi không cần xuất hiện tại phạm tục thế gian nhưng là linh thai cần âm dương nhị khí cho nên đại ở nam sơn là lựa chọn tốt nhất kia người trong nhà làm sao bây giờ cổ mẫu đâu ta nghiêng đầu nhìn về phía hắn ngươi không cần thiết quản việc này tự nhiên có người đi làm ta cũng sẽ an bài giải quyết một người làm quan cả họ được nhờ ngươi chỉ muốn hảo hảo tu luyện người nhà ngươi phúc đức chỉ tăng không giảm ta gật gật đầu nghe giang khởi vân ý tứ cổ mẫu giải quyết sau ta sẽ không có thể lại lưu luyến ở nhà mình tiểu lâu không đồng ý dốc lòng tu hành ai cho nên nữ nhân dính không được à mỹ nhân thắt lương chính là anh hùng trung a đế quân đại nhân sủng ngươi không biên nhi Cả ngày quan tâm chính là ngươi tu hành chuyện, kỳ thật ngươi không tu hành có cái gì quan hệ." Tiểu Đồng Tử cắn một căn cẩu đối thảo, lảo đảo cùng sau lưng ta. Ta nâng trong tay Huyền Quang, tiếp tục vì kế đều mật la đánh nhau làm phá hư hoa hoa thảo thảo nhóm đối xương. Tiểu Đồng Tử tiếp tục nói, "Không tu hành, đơn giản là trọng nhập luân hồi, coi như tiểu biệt thắng tân hôn, mà ta xem đế quân đại nhân một ngày nhìn không tới ngươi đều sẽ đi tìm ngươi." "Ngươi biết cái gì?" Tiểu Đồng Tử một cái. Ta quyết miệng sung hắn nhăn nhăn cái mũi. "Tiểu Đồng Tử không phục đỉnh ngửa ngực, ta không nhỏ, so với ngươi năm kỷ lại hơn. Vậy ngươi vì sao không lớn?" Ta tò mò hỏi Phi Phi cái gì không lớn, ta đây là bảo trì đắc đạo khi bộ dáng. nói cách khác mặc kệ nhiều ít năm, chúng sinh vài lần, ngươi đều là cái dạng này. ta hỏi, hắn quẹt miệng gật gật đầu, ta cũng có thể biến ảo à, bất quá không có ý nghĩa, vẫn là bảo trì bản thân nhẹ nhàng nhất. kia đế quân là vừa sinh ra liền tiểu đồng tử biết ta hỏi cái gì, rõ ràng gật đầu nói, vừa sinh ra liền như vậy tuấn mỹ vô chủ, chọc thiên thượng tiên tử nhóm mặt khai hoa đảo, nhìn thấy hắn khi, không mở miệng đều trước mang theo ba phần cười, ngươi nói kế đều sao la hầu thế nào không tức giận thôi, đều là tinh chủ đại nhân sở hạng chỉ có hắn nhất hiện hóa liền độc đại tôn thần thiên vị kia, vì sao đế quân đối tử vi đại đế có điểm không mua chứ a? Ta nhìn hắn đối tử vi viên không có gì đặc biệt cảm tình. Tiểu đồng tử nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, do dự mà nói, có lẽ là, ngại chính mình chiêu phong trọc được đi. Đế quân đại nhân diện mạo cùng tính cách hoàn toàn không hợp thôi. Quả thật không hợp, hắn kia tuấn giật phong lưu bộ dáng, ai biết hắn như vậy lanh thanh, lại như vậy lạnh nhạt mà thâm tình tiểu đương đương. Tiểu đồng tử theo ta bả vai mặt sau thăm dò nhìn qua, nghiêm cần hỏi, phàm tục thế gian tuy rằng nhất không sạch sẽ, sẽ. Phàm là thế tục gian nhưng cũng là tối muôn màu muôn vẻ địa phương. Thực ít có người có thể tính hạ tâm đến tu thân dưỡng tính, lấy cầu đại đạo chính thống, Người có thể vứt bỏ thế gian hỗn loạn quyến luyến. Sớm tối cùng nhàn vân giả hạt làm bạn, tĩnh tọa tụng hoàng đình sao? Ta, ta hiện tại đã có thể cách khai ra, phóng xuống di động. Ta ca cũng càng ngày càng mạnh đại, hắn cùng lâm luôn thấm này hai vợ chồng, Phòng chừng chỉ có bọn họ liên thủ khi dễ nhân, còn chưa có nhân có thể khi dễ hai người bọn họ. Luôn thấm cũng có mang thai, ta ca sẽ không độc thân đến lão. Ba ta cũng dương dường tự đắc thủ tiểu cửa hàng, tựa hồ không có gì đáng giá ta quan tâm, có hắn ở cái gì ta đều sẽ thói quen ta xem trong tay sinh dài trở lại hoa nhỏ cũng không biết có phải hay không nói cho chính mình nghe xuất thế nhập thế nhập thế không khó xuất thế lại không dễ dàng ai có thể gột rửa tham giận dữ si hoán một lòng thanh tịnh ngày qua ngày nhường chính mình đắm chìm ở truy tìm đại đạo chính thống trên đường ơi kế đều tinh quân đến tiểu đồng tử ngẩng đầu nhìn xa xa trong nháy mắt mà thôi kế đều nhanh như điện chớp lạc ở trước mặt ta giang khởi vân cũng không có ở trong này vòng kết giới kế đều vừa tới hoa cỏ lại bắt đầu đầy trời phi vũ mộ tiểu tiểu nhà ngươi sao lại thế này a người đi nhà trống người ca cùng ngươi lão cha đâu kế đều nào hỏi Tổ tông, ngươi là nhà nhàn hạ giới tìm đến đội hưu Khai hát sao? Ta đơn giản giải thích nhà ta tình huống hiện tại, kế đều hiếp mắt vuốt cảm nói, cổ mẫu. Phóng viên. Cổ mẫu ta biết, phóng viên là cái gì vậy? Là một cái chức nghiệp, chủ yếu là đào móc tin tức tin tức. Chương 712, náo sự. Chương 712, náo sự kia cũng không màn nói, hừ, các ngươi làm việc bó tay bó chân, trực tiếp đem hôm đó sở hữu nhìn đến tạ trưởng linh thi thể nhân toàn bộ tập trung đứng lên kiểm tra không là đến nơi. Những người đó đều là đại truyền hình, còn có tiểu Minh tinh, nếu bị bọn họ cho sáng tỏ, trong nhà ta liền phiền toái hơn nữa Lâm Gia cũng là cần điệu thấp gia tộc, nếu liên lụy đi vào, hội đối Lâm Gia phi thường bất lợi. Ta giải thích nói, kế đều không kiên nhẫn vung chính mình đại đôi ngựa, sợ cái gì? Ngươi vốn muốn tu tiên chứng nói nhân, cho sáng tỏ thì đã có sao? Những người đó còn có thể đổi tới cựu trọng tiên, minh phủ đến bất thành. sợ đầu sợ đuôi, phiền thoái đã chết, trực tiếp toàn bắt lại phải. Ngươi nên không phải ngại những người này ảnh hưởng ngươi hạ giới tìm đến việc vui đi. Ta thấp giọng hỏi nói, Phúc. tiểu Đông từ nhẹ cười, thấp giọng nói, tiểu nương nương ngài đừng nói đắp tượng dạo xóm cô đầu bình thường A Nào có, hắn không phải là hạ giới đến đánh trò chơi sao? bằng không tìm ta ca, tìm ta ba các gì, kế đều hừ lạnh một tiếng liền chính mình đạp phong mà đi, ta có chút lo lắng, hắn nên sẽ không chính mình chạy tới nháo sự đi, hắn nên không phải chạy đi tìm rất một pho tượng thần mượn cụ sen hóa thân đi. Ta lo lắng thúc dục tiểu đồng tử, ngươi mau cùng đi xem, đừng làm cho hắn sảng bậy a. Tiểu đồng tử đầu giao đắc tượng chống bỏi, ta mới không cần đi ngăn cản kế đều tình quân, chỉ có sao la hầu tình quân có thể ngăn cản hắn, ta cũng không tưởng cấp chính mình tìm việc, ta lại đánh không lại hắn. Ta cho ngươi mua nhất thủ sĩ lực giá được không? Nhất hùng, lớn như vậy. Ta khoa tay múa chân một chút. Tiểu đồng tử hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, do dự nói: "Mà ta thật sự không còn cách nào khác ngăn cản quyết định của hắn a, kế đều tình quân khả tùy hứng. Không cần ngươi ngăn cản, chỉ cần kịp thời truyền quay lại tin tức là được, ta sợ kế đều náo gặp chuyện không may đến, lần trước ảnh chụp mới vừa đi qua nổi bộ đầu. Ta thúc dục tiểu đồng tử. Tiểu đồng tử gật gật đầu nói: "Vậy được rồi, ngươi đừng một người ngốc ở trong này, về trước minh phủ đi, có tin tức ta trực tiếp đi minh phủ. Giang khởi Vân cho ta để lại pháp môn, ta vừa chạy về đi âm cảnh tiên cùng, liền cảm thấy được một tia khắc thường hơi thở, sao lại thế này?" Nay thị nữ vốn liền không không có biểu cảm gì, hiện tại lại một đám mặt cứng ngắc vô cùng. nhìn kỹ, các nàng, giống như ở a ngẹn cười, làm cái gì a? Ta nhìn nhìn trên người bản thân, không có gì cười đẹp a. Các ngươi làm gì? Ta thấp giọng hỏi nói. thị nữ sung ta phúc phúc thân, nhẹ giọng nói, hát vô thường đại nhân tới xem tiểu đế quân cùng tiểu tiên tử, đem chúng ta đều đuổi ra ngoài. chỉ có hồng y mặc y các nàng thủ ở bên trong này có cái gì kỳ quái? minh bộ chúng thần đến đi thăm hai cái tiểu gia hỏa thực bình thường a. hai người bọn họ tư thế ngủ đều có thể nhường này đó lớn nhỏ thần chỉ nói buổi sáng đâu ta nhấc chân hướng mặt trong đi, nhìn đến phòng ngủ chính đại môn hờ khép, hưng y mặc ý che miệng khe khẽ nói nhỏ, tiểu nương nương, thư nàng lưỡng sung ta điệu bộ. ta lặng lẽ đi đến cạnh cửa, nhìn đến bình phòng mặt sau khoảng cách, bát gia ngồi dưới đất, vu quy cư nhiên cười ở trên cổ hắn cười hì hì thân thủ đi ngồi xuống ở long phượng sạp thượng u nam. u nam mặc nho nhỏ thủ công may áo choàng, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng ngồi xếp bằng ngồi ở sạp thượng, chuyên tâm ngoạn trong tay mũ. Mạo, mũ, kia mũ tối như mực, còn dùng hắc kim khâu thiên hạ thái bình bốn chữ, cũng không chính là bát gia mũ sao? bát gia mang vu quy, một bộ chính mình thoải mái vui vẻ bộ dáng lẩm bẩm, ai, nếu đế quân đại nhân giống tiểu đế quân như vậy ngoan thì tốt rồi gì. Lao tử giống con, bắt ra tiếp tục thì thảo nhắc tới nói, một đám cũng không bớt lo, tiểu đế quân ngài mau lớn lên nha, là có thể giúp đỡ xử lý minh phụ sự vụ. ai nha, tiểu tiên tử đừng xả đầu ta phát phốc. bắt ra đây là công tác áp lực quá lớn, lại quán thượng thất gia như vậy cái cực phẩm đại ca, còn có giang khởi vân này buộc đồng đế quân đại nhân, cư nhiên buồn bực tìm đến u nam cùng vu quy tâm sự. u nam thập phần yên tĩnh, theo sinh ra bắt đầu sẽ không khóc không ủy khuất biết biết miệng, người xem đau lòng, không giống vu quy, vu quy là đãi cơ hội liền khóc, liền giống nàng một câu. Nàng đều có thể bị khuất cực kỳ biết miệng, liền vài giây trung nước mắt nước muối có thể xuất ra. Ta ca nói, vu quy như vậy xinh đẹp như vậy nhuyễn manh, chỉ cần mắt nước mắt lương trọng, bên người nhân trừ bỏ quỳ xuống tiểu nữ vương đại nhân công chúa điện hạ ở ngoài, không có rất tốt biện pháp giải quyết. Ta châm chọc Ta ca đây là trực nam thẩm mỹ, Ta ca còn cười hì hì nói, không tin a. Chờ xem, tương đương về trưởng thành, ngươi lại nhìn có phải như vậy hay không. Hy vọng không là như thế này đi. Nữ hải tử cũng không thể rất sủng a. Nhưng là hiện tại này hoàn cảnh, liên bắt ra cũng luôn ham a, sủng không biến nhi. Ta tính toán đi vào cùng bắt ra tán gẫu vài câu, cung điện bên ngoài truyền đến một cái thông báo, Tiểu Nương Nương, có người tìm ngài. Ai tìm ta? Ta nhìn lại, Tiểu Nhịt theo hành lang ngoại vọt đi lại, thiếu chút nữa chẳng ta nhất ghé ngã đau đã chết. Tiểu Nhịt ngươi làm chi nha? Ta hỏi. Tiểu Nhịt run lẩy bẩy lỗ thay, nói, cái kia hồ ly tinh tìm đến, khả trong nhà không có người, theo ta giữ nhà, ta tới hỏi hỏi ngươi làm sao bây giờ? Cái gì hồ ly tinh? Ta buồn bực xem nó ngươi đã quên. Ngươi cho ngươi một cái hồ ly tinh đi làm sống, phối hợp quốc gia thẩm vấn, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ tới tìm ngươi. Ta vu đầu, thiếu chút nữa đã quên. Ta nhường hồ thủ bên trong ký túc hồ ly tinh quỷ hồn thượng kỳ khả thân, phối hợp quốc gia thẩm tra sau khi kết thúc, tìm một cơ hội bất ngờ tử, rồi trở về tu hành trước nhường nó đại ở nhà. Ta thực mau trở lại một chuyến, trong nhà gần nhất có tình huống gì sao? Ta hỏi có. Tiểu Nhiệt gật gật đầu nói, cái Tiêu Triệu lão bản từng tới cửa đến một chuyến, trần lão đầu đang ở quan cửa hàng, dán không tiếp tục kinh doanh thông cáo, nói là cử ra xuất ngoại, qua đoạn thời gian mới trở về. Hắn cái gì biểu cảm? Ta truy vẫn nói, hắn thoạt nhìn không bình thường, ta cảm thấy có một dòng mùi hôi thối. Tiểu Nhiệt cau cái mũi, chán ghét nói còn có người đến nhìn trộm trong nhà bất quá không tiếp tục kinh doanh thông cáo xuất ra sau liền tạm thời không có tới ai ta thở dài thật sự là cây to đón gió như vậy đi xuống nhà tan này ba tầng tiểu lâu căn bản không thể ở bởi vì hơn một cái hồ ly một tiếng đi về trước xử lý tiểu nghiệt cũng không cần lại nhìn ra trực tiếp đi theo ta là đến nơi tiểu nương nương cảm tạ ngài nhường ta bảo tồn cũng thế ta hội nhập ngài sử dụng nghe lệnh làm việc hồ ly tinh quỷ hồn nũng nịu chiều ta hành lễ tiểu nghiệt cười nhạt ngạo khí nói ngươi thành thật ốc, không cần xuất ra lắc lư là đến nơi hồ ly tinh nhẫn ẩn một tiếng nhưng là vừa rồi ngài nhị vị không ở ta đứng ở này trong viện Có hai bát người đi qua, ta xem bọn hắn không giống tiền trà, liền thi pháp đưa bọn họ dọa đi rồi ta trừng lớn mắt, hỏi: à, người nào đã tới?" Tiểu tiên nữ đại lao nhóm, hôm nay chỉ có hai là dụng. Chương 713, náo sự hai. Chương 713, náo sự hai hồ ly tinh có chút ủy khuất hồi đáp, vừa rồi có người chẻo tường nhập hộ, này khẳng định là tặc nhân nha, ta liền quát khởi âm phong, nhường trong viện linh đang vang lên đến, người nọ lấy ra một cái phương phương gì đó đối với trong viện quét một vòng, còn tưởng đi mở cửa, ta liền biến ảo màu trắng sương khói, phẫn nữ hù dọa hắn, hắn đã bị dọa chạy tiểu nguyệt đầu đầu lốt hai, ngươi vốn chính là quỷ, còn dùng phẫn Ta Thở dài nói, không cần phải nói, khẳng định là này đến đào móc nhà chúng ta tin tức bắt quái tiểu báo phóng viên, đầu năm nay ánh mắt kinh tế, chỉ cần tiêu đề hấp dẫn nhân là được, căn bản mặc kệ hội tạo thành cái gì bất lương ảnh hưởng. Hồ Ly tinh vội trả lời, ta ở trên người hắn hạ hồn dẫn, có thể tìm được hắn, chúng ta mau chân đến xem sao. Hồn dẫn? Nhất con hồ ly tinh quỷ hồn có thể có lợi hại như vậy pháp thuật, ta có chút hoài nghi nhìn nhìn nàng, Tiểu Nghiệt thấu đi lại thấp giọng nói, cái gì hồn dẫn, nói tốt như vậy nghe. Kỳ thật chính là hồ ly tinh tao khí mà thôi, đối phương lại là cái nam nhân, bị hồ ly tinh thượng, khẳng định có thể theo mùi truy tung nói ta đem di động sung một lát điện, gọi điện thoại cho Taka, hắn ở mẹ vợ trong nhà đâu, đang ở cùng Lâm Luân hoan đàm sự tình. Tiếp đến điện thoại của ta, hắn buồn bực hỏi, thế nào ngươi lại chạy về ra? Ta đem sự tình nói một lần, hắn thấp giọng nói, ta hiện đang lái xe trở về, ngươi ở nhà chờ ta. Tổng bị này đó quy tôn tử tới cửa đến khi dễ cũng không phải cái biện pháp, giao huấn bọn họ một chút. Về phần tới nhà của ta thứ hai bác nhân, căn bản là không có tiến sân, ngay tại tường viện bên ngoài, thân thủ sờ sờ vét tường, hành tung phi thường quỷ dị. Ta hoài nghi là kia bang muốn tìm cổ mẫu nhân uy, ngươi tên gọi là gì? Ta nhìn về phía cái kia xinh đẹp tiểu hồ ly tinh quỷ hồn, cũng không biết hồ ly tinh có phải hay không trời sinh liền như vậy xinh đẹp bị hoặc, nàng cho dù không có tật lực, thanh âm cử chỉ cũng mang theo vài phần mê người ngữ điệu. Nghe được ta câu hỏi, nó lập tức chiều ta hành lên nói, núm liễu yếu ớt nói, "Cầu tiểu nương nương ban thưởng danh, ta hết thể nghe theo tiểu nương nương mệnh lệnh ta nổi lên một thân nội ra gà, nó cũng là năm cũ gian tinh quái, cái loại này chủ theo tôn ti quan niệm thâm căn cố đế, bình thường chủ nhân đều phải cấp tôi tớ lấy tên đến minh sát thân phận. Vấn đề là nhà ta bảo bối lấy tên đều là thực tùy ý à, Tiểu nghiệt mở miệng nói, "Ngươi đều tự xưng ta Vậy tên A nô no, tiểu nô no, nô no nhi này nhất luật đi. Phốc. tiểu nhi ngươi, ngươi thật sự là càng ngày càng thông minh lanh lợi kia vậy tên tiểu nô no đi, nhà ta nhân đều là chữ nhỏ bối, phốc ta không nhịn được cười trộn Tiểu nhi ta, sao nhỏ à, tiểu nô no à, tên này lấy được cũng quá không đi tâm tân lãng vây bột, gặp tự như mặt mặt, cao lượng chim cánh cụt nói lao đàn 435602338, tiểu tuy mát đàn 625956673, hoàn nên chính bản tiểu tiên nữ thêm đàn cùng nha ngoạ. Bất quá tiểu nô no tên này thật sự là lấy được người cũng như tên, hồ ly tinh vốn liền mệ mại đáng yêu, hơn nữa vẫn là cái quỷ hồn, quả thực chính là rèn luyện định lực. Taka mang theo A lượng vừa xuống xe, nghe được tiểu nô nói với ta thanh âm sợ tới mức run lẩy bẩy, hỏi: "Sao lại thế này? Ai ở nhà chúng ta?" Lạc lạc tiểu gia nổi hết cả da gà tăng cân. Tiểu nô nhu nhu xung Taka quỳ gối hành lễ, còn quát khởi một trận âm phong, làm vang điếu ở trong sân linh đang đinh linh linh tiếng vang mềm nhẹ ở đêm không trung lay độc hai. Tiểu nô thấp giọng nói: "Gặp qua huynh trưởng đại nhân." Tiểu nô hiện tại đầu ở tiểu nương nương dưới trướng tu hành, còn thỉnh huynh trưởng đại nhân nhiều hơn tha thứ. Taka trà sát nổi da gà, gật đầu nói: "Đứng lên đi, đứng lên đi, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng thêm phiền a." là chuyện ma quái tòa nhà có thể có nhà ta loại này tư tưởng, phòng trừng khắp thiên hạ độc nhất phân. A Lượng nuốt nước miếng, hỏi, là có nữ quỷ đi. Ta không mở mắt nhìn không tới. Mộ Dương ra, này nữ quỷ bộ dạng xinh đẹp không? Xinh đẹp ngươi muốn lấy về nhà thật không? Để ý tinh tấn nhân vong a. Ta ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. A Lượng là cái sơn gia thiếu niên, hắn lại giảo hoạt lại ngay thẳng, nghe Ta ca nói như vậy lập tức kẹp chặt hai chân nói, kia không được, không được, ta còn là đồng tử đâu, ta bản mạng cổ còn chưa có luyện hảo, không thể hứa thân. Ít nói nhảm, chúng ta đi thôi. Đối phó người thường còn là chúng ta tự mình động thủ tương đối hảo. Hắn đem tây trang áo khoác thoát, đem chính mình đơn độc kiên bao vùng trên vai. Ta ca kỳ thật không nhiều làm biến hóa, chính là hơn nhất có thay phần, tê tuất đội thành tây trang mà thôi. Hắn thổi tây trang áo khoác, vẫn khởi áo sơ mi tay áo, vẫn như cũng là cái kia tiêu xái không kiểm chế được yêu tự do mộ ra tiểu gia ca, ngươi muốn hay không mang cái khẩu trang a? Ta hỏi a. Mang khẩu trang làm chi? Lại không đi âm sơn quỷ thị tốt xấu cũng là tuổi trẻ hái quốc thương nhân, bại lộ diện mạo không tốt đi. Sợ cái khẩu, cùng lắm thì tỉnh ra dùng dài chấp ký vô vô người nọ đầu. Ta ca một cước thải hạ chân ga, A lượng ca ngồi ở phó điều khiển, hưng phấn nắm chặt dây an toàn, toát ra phương ngôn, hảo tao khí Nga. Ta ca sầu lo theo kính chiếu hậu trông được ta liếc mắt một cái, thế nào người người quỷ quỷ đều nhìn chằm chằm ta xe A, ta bận chịu được cười, nói với A lượng, lượng ca nhi, xe không phải tùy tiện hay, muốn đi học tập, thi bằng lái, biết cơ bản chiếc xe tri chi thức cùng giao thông quy tắc tài năng lái xe, không nghĩ qua là sẽ xe, xe hủy nhân vong. A lượng nghiêm cẩn gật gật đầu nói, ta biết, tôn khách, ta nhận được chữ, ta góp nhặt điều khiển trường học quảng cáo. Hắn theo chính mình tiểu trong tay ngoải lấy ra một phen truyền đơn, ngượng ngùng quay đầu xem ta, nói, "Bất quá, ta không tiền giấy. Tôn khách, ngươi xem." "Hắc hắc hắc ngươi cái đại đầu quỷ a, ta chọn trừng mắt, Á Lượng lập tức nói, "Ta có thể cùng ngươi trao đổi. Tôn khách, cái tiêu kim tầm trải qua dược liệu luyện chế sau, là phi thường khó được tốt hay, một chút bột phấn có thể giải trăm độc. Ta chỉ chỉ chính mình bà vai, âm tà chi độc có thể giải sao?" Ách, nghe nói có thể, bất quá ta chưa thử qua, nếu không cho ngài thử xem, nếu hữu dụng, ngài liền ban thưởng ta một ít tiền giấy." Á Lượng thực ngay thẳng muốn cùng ta lấy vật dịch vật ta vây vây tay nói, coi như hết, ngươi có thể hỗ trợ giải quyết cổ trùng sự tình, ta sẽ đưa ngươi đi thi bằng lái đi, ngươi một mình thỉnh giáo luyện một chọi một. ta nói với á lượng những lời này, tiểu nô quỷ hồn ghé vào ta ca chỗ tay lái trên lưng ghế dựa chỉ lộ, ta ca chịu không nổi trầm trọng nói, đừng dựa vào ta như vậy gần, gãy lạnh cả người thế nào lái xe à, phản ứng đều biến chậm. tiểu nô ủy khuất nói, nhưng là ta xem không thanh viễn chỗ a gì, ngươi cái hồ ly tinh vẫn là cận thị mắt, hồ ly không phải có đêm thị năng lực sao? ta ca buồn bực hỏi, tiểu nô chip chip không dám nói lời nào, tiểu nhiệt ghé vào ta trên đuổi lưỡi biếng đến một câu. Ánh mắt nàng ngủ một cái. A, chúng ta nhìn về phía tiểu nô, Taka cũng nghẹo phía dưới nhìn qua. Tiểu nô thấp giọng nói, trước kia bị thợ săn bắn mù một cái ai, ta thân thủ sợ sợ tiểu nô đầu, nó lập tức mị hí mắt. Ai nói tinh quái quỷ hồn đều đáng sợ, kỳ thật là không ai có thể cùng chúng nó câu thông, còn thường xuyên lô mãng làm chuyện xấu. Tiểu Nhiệt không nói chúng ta đều không phát hiện, nguyên lai like tiểu nô có một con mắt là huyền hóa ra đến. Chúng ta sẽ đứng ở nhất đống nhà trọ dưới lầu, Taka nhíu mày nói, nơi này chúng ta đến tra qua, Lâm luôn ho nói, tham gia kia cái gì chân nhân tú minh tinh, sẽ ngủ ở này đóng lâu thập nhị tầng. 714, nháo chương 714, náo sự ba. Chương 714, náo sự ba chúng ta xem nhẹ một vấn đề, căn cứ thúc thúc miêu tả, hôm đó xuất hiện tại trường Ninh thi thể người chung quanh không ít, nhưng là chỉ có cái kia tưởng ăn cắp sơn dân cái xỉu. Cho là chúng ta suy đoán hắn bị cổ trùng cắn, bây giờ còn ở bệnh viện giám Thị. Những người khác không có chuyện gì nhi, nhưng là phát hiện nhất cổ thi thể, cũng cũng đủ nhường này hạng mục đỉnh công lâm luôn hoan giúp ta điều tra qua, này đóng nhà trọ trên cơ bản là một nhà công ty đại diện bao xung dưới, nơi này trụ đều là công ty viên công cùng nghệ nhân. Ta ca lấy ra nhất chí có thể chìa khóa tập này, tạp là Lâm gia bảo tiêu làm đến đều ở trên người ta, ta còn chưa kịp qua đến xem. Hắn tùy tay ở cửa xoa bóp một chút, bảo an đi tới nhìn chằm chằm chúng ta nhìn nhìn, nói, vài vị có chút lạ mà ta. Ta cơ cơ trong tay ta nói, có người cho chúng ta tạm, nhường chúng ta đi lại đùa. Ngọn, không phải hẳn là ngụy trang hộ gia đình sao? Thế nào ngụy trang khách nhân à? Bảo an như mày, thấp giọng nói, gần nhất có cảnh sát đến điều tra qua, không cần ngoạn quá phận à? Nói không chừng sẽ có đánh bất ngờ kiểm tra, chúng ta làm bảo an chỉ có thể phối hợp, ngăn không được. Này, này bảo an có ý tứ gì à? Chúng ta mở miệng đứng ở một bên, ta ca có vẻ thành thạo, hắn ba lô nơi tay. Cái gì vậy đều có thể lấy ra đến, lập tức để điếu thuốc đi qua, cùng bảo an bộ gần như nói, có thể tới nơi này đều là biết quy củ, làm sao ngoạn cái gì quá đáng? Bảo an chịu điếu thuốc, lắc đầu nói, ai, không phải người người đều giống ngươi như vậy biết quy củ à? Lần trước mẹ nó thiếu chút nữa ngoạn thai nạn chết người, một cái vừa tuyển tú vào người mới tiến bệnh viện cấp cứu đâu, thật lớn khí lực tài áp chế đến. Ta nghe được không hiểu ra sao, một cái bảo an nói gì giống cái xã hội đen, nuốt vân phun xương miệng đầy quy củ. Ta ca cùng hắn hàn huyên vài câu, không biết chụp vào nói cái gì, sắp chia tay còn tại hộp thuốc lá ly tách một quyển giấy bạc màu đỏ, ta ở bảo an trong túi. Bảo An lập tức theo Ta Ca sưng huynh gọi đệ, thẳng khen Ta Ca biết giang hồ quý cũ. A Lượng nhìn xem lăng đầu lăng não, thấp giọng hỏi nói: "Tôn khách, Ca Ca ngươi là đại thống lĩnh sao?" Vài ngày nay ta nhìn hắn với ai đều rất quen thuộc lạ, giống như biểu cầm A Phúc, biểu cầm mộ tiểu gia, âm dương hắc bạch thông an. rất nhanh Ta Ca đã đi tới, xem ta vẻ mặt mộng nhiên bộ dáng, cười nói: "Nghe không hiểu chúng ta nói cái gì đi." Ta gật gật đầu. Ta Ca thấp giọng nói: "Ngươi có biết nhà này công ty đại diện vì sao có thể thuê tiếp theo đống lâu sao?" "Có tiền, còn có thể vì sao à?" Ta Ca nhỏ giọng giải thích nói: "Chủ yếu là vì phương tiện, nhà này công ty đại diện chiêu bài đại bối cảnh hùng hậu, hàng năm làm cái gì tuyển tú đều đưa tới không ít có minh tinh mộng trẻ tuổi nhân, vấn đề là có mấy cái nhân có thể thành minh tinh. Đại minh tinh tự nhiên đãi ngộ bất động, nhưng là này căn bản không có danh khí luyện tập sinh, chính là ở tại công ty cung cấp chỗ ở, hàng tháng cầm phi thường gửi còm tiền lương, sau đó mỗi ngày lên lớp, đi tiểu tiểu đi chạy xô, kẻ chạy cờ vân vân, nhưng chỉ có như vậy, vẫn là có rất nhiều người trẻ tuổi xua như xô vịt. cho nên a quy tắc ngầm liền như vậy đến, bồi ăn bồi uống bồi rượu bồi tán gẫu du bồi ngủ, chỉ cần công ty ăn bày, phải chấp hành, không chấp hành liền không cơ hội hướng lên trên đi cho nên này đóng lâu cũng là này bất nhập lưu tiểu minh tinh chỗ ở cũng là một cái đặc thù khách sạn giống ta ca như vậy cầm tạm vào khách nhân bảo an bình thường sẽ không ngăn trở tùy tiện hỏi vài câu liền trong lòng biết rõ ràng thì ra là thế phàm tục thế gian quả nhiên nhiều vẻ nhiều thải ca ngươi thế nào cái gì đều biết ta ta tò mò hỏi ta thông minh à một điểm liền đấu muốn nói biết ha ha lâm luôn hoan so với ta càng biết xã hội hát cá mặt màu sáng khu, nhân tâm hiểm ác chính thương vòng luận quần hắn mới là hành gia tôi thang máy đến ta ca nói thang máy mở ra làm ta giật cả mình bên trong có người Hơn nữa hảo nùng một cốc mùi rượu đập vào mặt mà đến, ta ca lập tức đem ta ngăn đón ở sau người, sau đó một bàn tay kéo lấy á lượng lui về phía sau. Trong thang máy là hai cái cho nhau nâng đỡ nam tử, đều uống mặt đỏ thai hồng, cả dạ vặt như lệnh. Trong đó một cái béo điểm nam tử nhìn ta ca liếc mắt một cái, gật đầu nói, "Này người mới điều kiện không sai." Một cái khác mắt kính nam lập tức say khước phụ họ nói, "Chúng ta công ty người mới đều là lại xoáy lại tịnh, chính là ngài xem không vào mắt ta." Không nhiều lắm cấp chút cơ hội. Béo nam tử cười hề hề đi ra, ta thăm dò trộm nhìn thoáng qua, vừa khéo đánh lên hắn tầm mắt. Hắn lập tức chạy vào ta, hỏi, "Ai vậy?" Vừa rồi thế nào chưa cho ta xem." Mắt kính Nam có chút xấu hổ nhìn ta liếc mắt một cái, "Ta cũng không biết ta, người mới nhiều lắm." Phi, ngươi tên là gì?" "Ta không dám nói thành," vụng trộm nhìn về phía Ta Ca. Ta Ca lập tức nói, "Chúng ta là tới đùa." Ngoạn, mập mạp cũng là đến ngoạn." Vừa nghe Ta Ca lời này, lập tức cười nói, "Hội ngoan tốt, hội đùa nhân xài được, cơ hội nhiều." "Phi," ta nhịn không được miệng môi. Mắt kính Nam vừa thấy ta biểu cảm, lập tức nói, "Tiểu cô nương ngươi đừng không biết phân biệt ta, chúng ta chỉnh tổng nhưng là diễn nghệ vòng phía sau màn đại nhân vật, ngươi có nghĩ là làm mình tinh a?" "Không không hồng chính là chỉnh tổng một câu." đến đến đến, đứng ở phía trước vội tới Trịnh tổng nhìn xem, hắn thân thủ đã nghĩ lướt qua Taka đến kéo ta, Taka mở ra tay hắn, khó chịu chừng mắt hắn, chúng ta là tới tìm hiểu tin tức, không thể nào ra đại động tĩnh, bên ngoài bảo an giang hồ hơi thở hảo trọng, nói không chừng chính là xã hội đen, động tĩnh nào lớn gây bất lợi cho chúng ta, ta chịu Taka xử cái ánh mắt, nói khen với mật mạm nói, kia, yeah, chúng ta đi thang lầu gian nói chuyện, mật mạm vừa nghe mắt mạo kim quang, gật đầu nói, biết chuyện, biết chuyện, mắt kính nam cho hắn đẩy ra an toàn thông đạo môn, ta đi theo đi vào, mắt kính nam còn thấp giọng giả ta, cơ trí điểm, có người ưu việt ta đủ cơ trí, mật mạc còn chưa có chuyện qua đến, ta liền đem tiểu quỷ kém gọi tới. vốn uống say nhân liền cả người nóng lên dị thường hưng phấn, bị âm phong quần áo lãnh toàn thân phát run, tiểu quỷ kém xiềng xích nhất xả, sinh hồn đã bị khỏa ở, tha xuất ra một nửa tiểu nương nương, ngươi xem ta này kỹ thuật được không? đều là đi theo ngài lựa ra. manh manh tiểu quỷ kém tranh công nói, ngươi thủ hồn điểm, đừng run lên cấp tha xuất ra. ta dặn dò nói, tiểu quỷ kém buồn bực xem ta, kiêm ngài muốn ta duy trì bao lâu? này, ta cũng không biết a thang lầu gian mặt trên đột nhiên truyền đến một người nam nhân thanh âm, như vậy mất công, đánh hôn mê không là đến nơi. Ta liền phát hoảng, ngẩng đầu vừa thấy, Kế Đều, nay tổ tông thật sự tìm đến này quái giày hắn chơi trò chơi nhân phiền toái. Hắn đẩy ra tiểu quỷ kém thủ, một bàn tay linh khởi mập mạp, sau gáy một cái con dao. Giòn, mập mạp nhuyễn miên miên ngã vào trên cửa. Nay tiếng vang kinh động người bên ngoài, mắt kính nam lập tức đẩy cửa tiến vào, miệng đều không đến cập mở ra, đã bị Kế Đều đánh hôn mê. Ta ca bận đi lại lôi kéo ta, hỏi, ngươi còn có thể triệu hồi Kế Đều? Ta, ta tưởng đem hắn triệu hồi trở về, đi sao? Kế Đều lạnh mặt, hư một tiếng nói, không đến không biết. Nguyên Lai lấy bản tình quân hình ảnh làm đề tài câu chuyện, chính là cái kia xấu xí nam nhân, làm hại bản tình quân bị mật là kia nữ nhân chửi bới một chút. Người nào xấu xí nam nhân? Ta ca hỏi chụp ảnh nhà ngươi cái kia. Chương 715, không chê sự đại. Chương 715, không chê sự đùi kia đều cử chỉ tiêu ngoạo, hắn đánh choáng váng hai người vừa vặn điệp ở cùng nhau, hắn nhấc chân dẫm nát một người trên lưng, còn dùng lực Ninh Ninh. Có này tổ tông cùng á lượng này lăng đầu thành ở, ta có chút lo lắng nhà ta ví tiền. Bồi cái 10 vạn bắt vạn không thành vấn đề, nhưng này đống lâu ta khả không dậy nổi, nếu làm ra đại độc tĩnh, ta khả thế nào ngăn cản hai người này a? Thang lầu trong gian đèn chân không đột nhiên lóe lóe, độ ấm rơi chậm lại vài độ. Tiểu quỷ kém bận nâng nâng chính mình ngủ, thấp giọng nói: "Đế quân đại nhân tới A Giang khởi vân tan tầm thời gian luôn như vậy đúng giờ, mỗi ngày hơn 9 giờ xuất hiện tại bên người ta. Hắn vừa xuất hiện, nhìn đến kế đều tinh quân kia thải thi thể động tác, lập tức cao không, lạnh giọng khiển trách: "Ác thú vị, ai cần ngươi lo a? Kế đều hết lên, ngươi này tôn thần cũng quá tử bi quá mức, này đó thằng nhóc mạo phạm thần linh, va chạm lao ba ngươi ra, ngươi cũng không thu thập bọn họ, sợ cái cậu a? Giang khởi vân ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng, đừng cao giọng ồn Taka cũng khuyên rủ, đừng náo đừng náo, chúng ta dù sao còn muốn ở trên xã hội hôn, loại chuyện này náo lớn gây bất lợi cho chúng ta. Ngươi nhưng là hảo, đánh giá vô vô ngông trở về tử vi viên, lưu chúng ta thu thập cục diện rồi giam a. Nghe lời đừng náo, sự tình giải quyết lại mang ngươi ngọt hà. Taka đây là dỗ tiểu hải tử ngựa khi a, kế đều tinh quân hội thành toán mới là lạ, đây chính là ngươi nói a, kế đều muốn dẫm nát thi thể thượng chân cầm xuống dưới. Ta, ta không nói gì xem kế đều, hắn nhĩ môi nói, ta liền đánh nhau không nói chuyện rồi đi đi. Hành hành hành, chỉ ai cần ngươi lo được thủ, ví tiền của ta có thể kịp thời chỉ tổn hại. Giang Khởi Vân túi mâu nhìn nhìn thượng hai cái mùi rượu vân thiên nam nhân trong ánh mắt lộ ra một tia trắng ghét, quay đầu nói với ta lần sau gặp được loại này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn không cần thủ hạ lưu tình ngươi triệu hồi hắc bạch vô thường đến tán hắn hai phách nếu không không đủ để khi trách ta gật gật đầu kỳ thật trong lòng căn bản không quyết định này thật ra bắt ra bận rộn như vậy vì như vậy điểm sự tình triệu hồi bọn họ làm chi à hơn nữa nhất thời tức giận liền trảm hồn và phách không duyên cơ tăng thêm nhiều lại nói ta cũng chưa ăn mệt tôi ta ca môi nói với Giang Khởi Vân tiểu tiểu khác bạn sự không có. Triệu Thiệt Đặc có thể ăn. Ngươi trông cậy vào nàng cuốn bá huyền phúc túm. Nam mơ đâu giang khởi vân liếc ta liếc mắt một cái, ta trang không phát hiện, đuổi theo sát sau ta ca đi đến thang máy gian. Này đóng nhà trọ tổng cộng 18 tầng, chúng ta mục đích là thập nhị tầng. Bởi vì này đóng trong lâu ở đều là cùng cái công ty nhân, cho nhau xuyến môn thực bình thường. Hơn nữa có phải hay không còn phải mở cửa đón khách đâu. Thang máy vừa mở ra, chúng ta chợt nghe đến một người nam nhân thanh âm ở thấp giọng tranh chấp. Tránh ở thang máy gian chỗ rẽ xem qua đi, một cái phòng xếp cửa mở ra, bên trong tựa hồ ở đánh nhau, không ngừng có cái gì ném ra. Ta quay đầu nhìn nhìn đối tiểu nô cùng tiểu nghiệt nói, đi xem tình huống, đừng doan nhân. Tiểu nghiệt là báo xã ly, da lông đấy đã, chân có điểm thị, đi căn bản không thanh âm. nó vài bước chạy tới, ở cạnh cửa hướng bên trong xem, cãi nhau thanh âm càng lúc càng lớn, mà người chung quanh cũng cư nhiên thấy nhưng không thể trách, không có người ra đến xem tình huống. tiểu nô ở chung quanh hai cái cửa phòng bản lý xuyên qua, trở về hội báo nói, tiểu nương nương, chung quanh hai gian phòng đều không có nhân ở, tiểu nghiệt cũng chạy trở về, đánh tới trên ban công đi, trừ phi đi vào, bằng không nhìn không thấy cũng nghe không rõ lắm. Taka nhìn Giang Khởi Vân liếc mắt một cái, thấp giọng nói, mọi phu chuyện này nên ngươi tới, mật mã khóa ta đánh không ra. Giang Khởi Vân cách dùng môn thông đạo tiến vào cách vách một cái phòng xếp, mở cửa, chúng ta gión ra gión dén sống không môn nên không có ca mê ra đi. Chụp được liền nguy rồi Taka lo lắng mang nổi lên mặt nạ bảo hộ. Vừa dứt lời, trần nhà góc truyền đến phanh một thanh âm vang lên, sợ tới mức ta thiếu chút nữa kêu ra tiếng, kế đều trao trao mày nói, đã làm hỏng rồi, không cần lo lắng bị chụp được, hành lang ta cũng xử lý dứt. Ngươi này xử lý rất bại lộ, vừa thấy chỉ biết có kỳ quái. Tính tính, nhanh đi ban công. Taka thấp giọng thúc giục nói. Ban công là song song, chúng ta kéo ra bên này ban công môn, lập tức liền nhìn đến bên kia tình huống. Nơi này ban công không có dày đặc, nhưng là thượng phòng chật võng, phòng chừng là lo lắng người nào người mới chịu không nổi áp lực ngày lầu. Bên kia trên ban công, có một nam một nữ đang ở tư đánh, còn biên đánh biên mắng. Nam hình thể gầy yếu, chính là chụp ta theo phái xuất sở xuất ra, sau đó bị A lượng một cước đá nằm sấp xuống người nào nam tử. Nữ mặc đai đeo áo ngủ, tóc hỗn độn, chính. Chính ngươi ở trên thân nam nhân, đem hắn đánh cho mặt thanh mũi thủng. Này, chúng ta tránh ở cửa sổ sắt đất bên cạnh hướng bên kia nhìn lén, Taka châm chọc nói. Tuy rằng ta khinh thường đánh nữ nhân tiểu hài tử nhân, nhưng là, loại này bị nữ nhân cười ở trên cổ đánh nam nhân, có thể đi một lần nữa đầu thai. Hừ, ngươi đừng phát biểu bình luận, cẩn thận bị bên kia nghe thấy. Ta nói nhỏ. Kỳ thật phòng trừng chúng ta lớn tiếng điểm nhi nói chuyện, bên kia cũng nghe không thấy. Kia nữ nhân một cái tát một cái tát phiến kia nam tử, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, ngươi này không tiền đồ hướng đảng, còn dám đánh ta, lão nương đánh chết ngươi này không tiền đồ quy tốt tử, lão nương không nỗ lực, thế nào kiếm tiền? Dựa vào ngươi điểm này tiền lương sao? Ngươi, ngươi hắn mẹ nỗ lực làm gì? Ba người giàu có, có xấu hổ hay không? Nam nhân giấy dụa mắng. Hai câu này nói đối phương lăn qua lộn lại mắng, nghe được chúng ta lộ thai khởi cái kén. Phòng chừng vừa rồi say xước hai nam nhân chính là từ nơi này rời đi. Kia gầy yếu nam nhân bị đánh cho đình thảm, hắn một bên trốn một bên mắng, "Ta đã ở nghĩ biện pháp làm tiền được không? Ta vô nhiều ảnh chụp, chuẩn bị giá cao bán cho mộ gia. Ta còn tra được mộ gia cùng Lâm gia quan hệ không phải là ít, nói không chừng còn có thể xảo trá Lâm gia nhất bút tiền ta ca nghe đến đó, cười lạnh một tiếng, quả nhiên là quy tôn tử, không biết trời cao đất rộng. Xảo trá ta còn nói đi qua, xảo trá Lâm môn hoan." Hắn sẽ không sợ bị cho tới không biết tên sa mạc đi lên trồng cây loại đến từ sao. Lâm Nôn Hoan nào có như vậy khủng bố, ta thấp giọng châm chọc ta ca, nhường hắn đừng nói lung tung. Ta ca nhìn nhìn ta phía sau Giang Khởi Vân liếc mắt một cái, cười nói, "Không phải ngươi lão công lợi hại, ngươi xem Lâm Nôn Hoan khủng bố không khủng bố." Hắc hắc. "Ngươi không hiểu rất tốt. Cái gì thôi đối diện nam nữ tựa hồ đánh mệt mỏi, kia nữ nhân đột nhiên nằm sấp xuống tại kia cái nam nhân cổ bên cạnh hung hăng cắn một ngụm, kia nam nhân kêu tượng giết A Lượng nhịn không được chính mình cổ tê một tiếng, "Kia nữ thế nào như vậy điên?" A Lượng thấp giọng châm chọc đối diện kia nữ sờ sờ bên miệng huyết. cười đến có chút quỷ dị. A Lượng đột nhiên cầm trụ không cửa, thân mình liền đi phía trước thám, bị ta Ca Lặc trụ cổ dẫn theo trở về ngươi chôn váng. Chạy đi hội bị phát hiện. Ta Ca gầm nhẹ. A Lượng há miệng thở dốc, nhưng là, kia nữ nhân phía sau có bóng dáng a. Chương 716, bóng dáng. Chương 716, bóng dáng ngạ lượng tuy rằng cơ trí, nhưng hắn thủy chung là cái sơn gia thiếu niên, ngay thẳng là thiên tính, nhất là thấy được đáng giá gì đó. Chúng ta đều không nhìn ra kia nữ nhân phía sau có cái gì, nhưng Á Lượng thấy được kia 89 phần 10 là của mẫu. Á Lượng thấp giọng nói: "Ngươi xác định" chúng ta cái gì cũng không thấy được A Ta ca cao mày dùng sức hướng bên kia xem. Tu đạo người thay thính mắt tinh, ta đều không xem, Ta ca khẳng định cũng nhìn không ra đến. Huống hồ Giang Khởi Vân cùng kế đều hai vị tổ tông đều không mở miệng đâu, nào có cái gì bóng dáng, cái gì cổ mẫu a, A lượng có chút sốt ruột, hắn lui trở về, đứng ở trong phòng nói, đó là cổ mẫu linh khí, các ngươi nhìn không tới. Đẳng cấp cao cổ có thể hóa ảnh đi theo. Nhất là bản mạng cổ nhất loại, theo trong bóng dáng chui ra đến một chút cũng không ngạc nhiên. Nữ nhân này có phải hay không tiếp xúc qua cổ mẫu ký túc thân thể. Cổ mẫu 89 phần 10 ở trên người nàng. Kia làm sao bây giờ? ta nhìn ta ca liếc mắt một cái, ta ca nhử mày nói, này nữ hình như là cái tam tuyến tiểu minh tinh, tên gọi là gì ta đã quên, hiện tại xuất hiện rõ ràng thời cơ không đúng vậy hắn nhử mày nghĩ biện pháp, ta thấp giọng nói, nếu không đem nữ nhân này lửa xuất ra, đánh hôn mê kiểm tra một chút, kế đều lập tức gật đầu nói, này tiện nhất, giang khởi vân liếc mắt nhìn hắn, lần đầu tiên đồng ý hắn, đi, ngươi đi, ta kế đều trừng lớn mắt, ta hiện tại nhưng là cụ sen hóa thân, bị tiên nữ trong lời nói, tử vi viên lý này hỗn đản vừa muốn nói ta nháo sự, giang khởi vân trợn mày, ngươi cũng có sợ hai thời điểm, xem ra học ngoan không y ta. Ngươi, tìm trà có phải hay không? Kế đều thanh âm cao lên. Ta chạy nhanh địa bộ, cấm miệng cấm miệng. Này chỗ nào hai người các ngươi có thể cãi nhau? Ta đi thôi. A lượng thấp giọng nói. Ta trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho là trốn hồi pháp môn lý đi liền không có việc gì. Ngươi không phải còn muốn học xe sao? A lượng quẹt quẩy miệng. Ta nói, vẫn là ta đi thôi. Nữ nhân cũng tương đối dễ dàng buông phẳng bị. Ta đem tiền nữ nhân dẫn môn, kế đều ngươi xuống tay mau một chút ta. Này không phải ta cậy mạnh mà là ta cảm thấy chính mình bị nhìn đến cũng không chỗ nào. Dù sao đáp ứng rồi Giang Khởi Vân đi Nam Sơn trụ, ai cũng tìm không thấy ta. Triều tụng hoàn đỉnh, mụ xem Tà dương đem việc này giải quyết sau, ta liền trốn được Nam sơn đi, không sợ này đó phóng viên cái gì đây là gian nhất thất nhất sảnh phòng cho nhỏ. Giờ phút này trong môn một mảnh hỗn độn, ta thân thủ gõ gõ khai đại môn, nhắc tới thanh âm hô, uy, xin hỏi có người sao? Thỉnh xuất ra một chút. Hô hai tiếng, bên trong thanh âm ngừng, phòng trưởng kia hai người cũng đánh mệt mỏi. Nữ nhân qua loa lấy tay sơ để ý chính mình tóc, mặc khêu gợi đai đeo váy ngủ, quăng chân đi ra, không hờn giận hỏi, làm gì? Người là ai? Ta là tìm đến bằng hữu đùa, vừa rồi ở thang máy bên cạnh, an toàn thông đạo nơi đó nhìn đến có hai nam nhân túy ngã nghĩ đến hỏi một chút sao lại thế này? ngươi nhận thức kia hai người sao? có thể gọi điện thoại thông chi bọn họ thân thích bằng hữu sao? lời này là ta ca dạy ta, khả là của ta kỹ thuật diễn rất cặn bã, nói được tương đối đông cứng. bất quá nữ nhân này vừa mới hầu hạ vị kia mập mạp chính tổng, lại cùng gầy nam nhân đánh một trận, mệt đến thở hổn hển, cũng khí hôn mê đầu, không thế nào để phòng ta đại khái cũng là đối này đóng trong lâu thường xuyên xuất hiện khách nhân tập mãi thành thói quen. nàng phiên chán bắt chải tóc, thân thủ nắm lên di động của mình, mặc dép lê liên xuất ra, cũng không đóng cửa, vừa đi một bên mắng, uống uống uống, uống hơn sẽ trên người chúng ta tát bi Chúng ta còn phải cười làm lành còn không lấy tiền. Mẹ làm gà đều không như vậy Hạ Lưu. Ách, vẫn là rất tự mình hiểu lấy. Nàng một bên mắng một bên đẩy ra an toàn thông đạm môn, nhất ở đâu, kế đều hạ tay vừa điểm không lưu tình, Ta ca lo lắng hỏi, ngươi không đem nhân đánh chết đi. Làm sao có thể đánh chết? Kế đều cả giận nói, ngươi đây là hoài nghi ta đánh nhau trình độ. Không nghi ngờ không nghi ngờ. Ngươi đánh không biết mấy ngàn năm, ai dám hoài nghi ngươi a? A Lượng, mau tới kiểm tra. Ta ca tiếp đón A Lượng đi lại. A Lượng đã sớm thấu đi lại, vừa nghe Ta ca lên tiếng, lập tức ngồi xổm xuống, xuống hiên nữ nhân này váy ngủ nằm đào. Tiểu hôn đà ngươi đùa giỡn lưu manh rất quen thuộc thủ a. Ta ca liền phát hoảng. Nữ nhân này bên trong là không, mặt trên phía dưới đều không mặc, hiện tại phủ phục trên mặt đất, váy ngủ vừa vén khai liền lộ ra cái mông. A lượng cười nhạt nói, thân thể không sạch sẽ nữ nhân thật sự là tiết độc cao cấp như vậy cổ phúc. Ở hắn trong mắt, nữ nhân thân thể đều không cổ trùng có lực hấp dẫn a ta ca đầu hàng nói, hành hành hành, ngươi chậm rãi kiểm tra, ta liền tị hiểm, ta sợ giải lô kim. Hắn nói xong một phen lám qua kế đều hướng khí cửa sổ bên kia đi đến. tiên gia tôn thần cũng không phải hẳn là xem loại này hạn chế cấp hình ảnh đi kế đều trâm trọng nói, ngươi trong máy tính mặt không phải rất nhiều hội động tiểu nhân sao? người nào không phải trơn, có cái gì để mắt? này, lão tử phòng đều bị ngươi phiên lần phải không? hai người bọn họ lưng qua thân đi đứng ở khí cửa sổ dưới, giang khởi vân này tôn thần đã sớm nghiêng người nhắm mắt, căn bản không dính loại này đồ mặt. chỉ có ta ngồi ở một bên, xem á lượng vén váy nơi nơi kiểm tra. trong ánh mắt hắn, căn bản không biết là đây là một khối nữ nhân thân thể, giống như đang nhìn một cái chân dò hun khói, còn ghét bỏ này chân dò hun khói không im hào tôn khách. người giúp ta đem nàng bay qua đến, thế nào tìm không thấy cổ mẫu nhập thể miệng vết thương a? chẳng lẽ đã khép lại? nay chỉ cổ mẫu hẳn là rất lớn a, không có khả năng nhanh như vậy liền khép lại a a lượng buồn bực nói. ta giúp đỡ hắn đem nữ tử bay qua đến, quả thật nữ nhân này trên thân thể không có rõ ràng vết thương, chỉ có mấy cái màu đỏ dấu hôn cùng khắp xanh tím dấu vết sao lại thế này? ta vừa rồi xem nàng đánh nhau nổi điên thời điểm, rõ ràng có cái cổ trùng bóng dáng ở phía sau lưng a a lượng buồn bực nói. ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ, họ ta không hiểu lắm các ngươi cổ trùng sự tình, bất quá, có phải hay không cổ mẫu chính là tránh ở trên người nàng, mà không phải cắn đi thịt tiến vào trong cơ thể? có phải hay không tránh ở trong nhà nàng? a lượng cao mày trầm tư ta thử rõ ràng từ chữ, nhỏ giọng nói, ta nhớ được một vãn thần nói hắn thư cổ không tiếp thu nhân, nhất bỏ vào thân thể liền giết chết ký chủ, này cổ mẫu có phải hay không cũng nhận thức à? nếu không chúng ta đi trong nhà nàng tìm xem. chính khi nói chuyện, giang khởi vân đột nhiên giật giật, ánh mắt của hắn ở thang lầu trong gian quét một vòng, hỏi, cái gì thanh âm, thanh âm, chúng ta đều không nghe được à? kế đều theo sát sau phản ứng đi lại, hắn thần sắc cảnh giác, thấp giọng nói, hình như là chấn sĩ thanh vừa rất lời khí ngoài cửa sổ mặt đột nhiên vọt vào đến một đoàn hấp vụ bùng bùm chấn sĩ thanh sợ tới mức chúng ta đều tránh né, thật nhiều màu đen mang cánh tiểu sâu bay tiến vào. Đổ gặp xuống chiều chúng ta đốt mộ tiểu tiểu, mau tới đây." Ta nghe được Giang Khởi Vân thanh âm, "Mau rời đi cái kia nữ nhân." Chương 717, bóng dáng hai. Chương 717, bóng dáng hai một mảnh rối loạn, phi vũ màu đen sâu trên người giống như có đồ câu, câu ở da thịt thương sẽ không động, hoàn hảo hiện tại thời tiết, chúng ta mặc trường ý quần dài, không có bao nhiêu bại lộ da thịt. Nhưng là diện mạo không còn cách nào khác bảo hộ a, ta hoảng loạn ôm đầu tránh né, nghe được Giang Khởi Vân thanh âm sau lập tức hướng hắn bên kia chạy tới. Không đầu không đuôi một đầu đánh lên một cái ngực, mang theo quen thuộc thản nhiên lãnh hương. Hắn lập tức đem ta ôm vào trong ngực, thủy tay tháo đem đầu ta hoàn toàn bao vây. Sau đó hắn thân thủ, một đám đem này tiểu sâu từ trên người ta phổi khai. Ta ngẩng đầu nhìn xem, hắn cũng đang cúi mâu xem ta, thấp giọng nói, tính ngươi phản ứng mau ác, kia nữ nhân, đúng rồi, kia nữ nhân như thế nào? Ta trốn ở trong lòng hắn ra bên ngoài nhìn lại, kế đều tên kia thực trưởng nghĩa. Đem ta ca kéo đến cạnh cửa, né tránh đại bộ phận màu đen sâu tập kích. Ta ca đang ở trụ trên người quải tiểu trùng, thấp giọng mắng, này, cái gì ngoạn ý trên đùi đều dài hơn độ câu, còn không có thể cứng rắn tê. Dùng hỏa thiêu biết không? kế đều ngăn ở hắn phía trước, vẻ mặt cảnh giác xem cái kia nữ nhân, trong miệng có lệ hồi đáp, ngươi có thể thử xem. Bất quá tốt nhất trước chạy trốn tới địa phương an toàn. Kia nữ nhân, kia nữ nhân một bàn tay cầm lấy a lượn cổ, cả người chậm rãi bị đẩy lên, nàng hai chân là huyền, chứng minh thân thể bị vây vô ý thức trả thái. Nhưng là nàng phía sau ẩn ẩn có một đoàn màu đen xương trạng bóng dáng, kia bóng dáng ở nàng phía sau lưng, đầu này nhất tiện, cẩn thận nhìn, có thể nhận ra mơ hồ hình dạng, hình như là cái nhiều chỉ chân, có cánh gì đó. Thứ này dùng bóng dáng dẫn theo nữ nhân thân thể, cầm lấy phía sau lưng, ra đầu đem nữ nhân để lên nữ nhân mặt bởi vì đến từ phía sau cường lực lôi kéo thay đổi hình chỉnh khuôn mặt ánh mắt cùng khỏe miệng sau này phương kéo thân mí mắt súc lên lộ ra một tia tròn trắng mắt khỏe miệng bị xả giống như tiểu sử miệng trận này cảnh lê tẩm vừa sợ tủng này phi vào màu đen tiểu sâu đoàn đoàn vây quanh nữ nhân này vươn tinh tế chân ôm lấy nữ nhân này trên tay ra thịt giúp kia đoàn màu đen xương ảnh di chuyển nữ nhân này thân thể a lượng trên người rất kỳ quái cư nhiên không có sâu có thể là bởi vì hắn cũng là dưỡng cổ nhân tôn khách khu khu cụ a lượng thân thủ mở ra kia nữ nhân thủ chính mình chạy thoát đi lại xoa hầu nói với chúng ta cổ mẫu ngay tại trên người nàng, trên thân thể không có dấu vết, nói không chừng là từ miệng hoặc là hạ thân đi đi vào. này cổ mẫu mau thành tinh, thành tinh cổ mẫu là bộ dáng gì, ta chỉ nhìn đến một đoàn màu đen dương, nhìn không tới bản thể, bất quá đã có thể mang theo bay lên đến, chắc là có cánh gì đó. sâu nhóm liều mạng chân sĩ, thưởng đem nữ nhân này thân thể tha đi, chúng nó chiều hướng lên trên thang lầu bay đi, xem một nữ nhân thân thể khuôn mặt vặn bẹo phiêu lên thang lầu, thực kinh sợ à, tiểu hồ ly xuất ra, còn có chính là về mộ gia sở hữu ảnh chụp lưu trữ đều phải tiêu hủy. tiểu nhiệt ngươi đi theo đi, ngươi hiểu được thế nào khai máy tính đi. Ta ca vội vàng phân phó một câu. Tiểu Nhiệt gật gật đầu, cùng tiểu nô no Phiêu đi rồi. Giang khởi Vân lôi kéo ta, rất xa đi theo kia nữ nhân phía sau, hắn nhíu mày nói, vì sao hướng lên trên trốn? Mang theo một phàm nhân trầm trọng thân thể, hướng lên trên làm sao có thể thoát được? Chúng ta đều không rõ vì sao, theo sát sau hướng lên trên đi thang lầu, tổng cộng 18 tầng lâu, chúng ta theo tới 16 tầng thời điểm, Á Lượng đột nhiên run lẩy bẩy thân thể. Hắn này tình huống dọa chúng ta nhạy dựng, ta vội hỏi, người không sao chứ? Hiện tại trăm ngàn không cần ra cái gì ngoài ý muốn à? một cái cổ mẫu chúng ta cũng rất đầu lớn, còn chỉ vào ngươi thu thứ này đâu? Á Lượng lắc đầu nói, không không, không chỉ ta có ý tứ gì, hắn trong mắt thần sắc thực khẩn trường, còn có người ở trong này, không chỉ ta, còn có người muốn của mẫu. Ta nghe được trùng địch thanh âm, ta có chút hoảng, nhìn về phía Giang Khởi Vân, loại này này nọ bọn họ cũng không hiểu, đạo ra có tam bảo, nói bảo, kinh bảo, sư bảo, quy y tam bảo chính là cầu đạo không có con đường thứ hai. Nhưng Vu bất đồng, Vu thờ Phụng là thần bí chủ nghĩa, truyền miệng, thầy cho mật tụ, người khác nan khuy này mật. Lúc này Á Lượng nói trùng địch là cái gì vậy chúng ta đều không biết, hơn nữa chỉ có hắn nghe được đến loại này khu động cổ trùng tiếng vang. Taka này sinh ác độc nói, cùng lắm thì ấn cái cô gái này, đưa đến đặc thủ cơ mật nghiên cứu Sở đi, tổng có biện pháp đem nàng trong cơ thể cổ Mẫu cấp bức ra đến. A Lượng lắc đầu nói, nhìn đến kia đoàn xương không, kia đoàn trong xương chính là cổ Mẫu, xương ngủ là nó hộ thân thủ thuật che mắt. Kế đều hiện hóa ra trường kiếm, ngươi không nói sớm. Kia tước xuống dưới không là đến nơi. Hai vị tiên gia tôn thần ở trong này còn chỉ không được một cái tiểu sâu. Đùa giỡn cái gì? Đi theo ta. Ngươi cho ta chỉ rõ ràng, kia cổ trùng vị trí kết quả ở đâu? Khi nói chuyện, chúng ta đã đổi tới 18 tầng. 18 này chữ số sẽ làm rất nhiều người tâm lại không hờn dận, thậm chí có chút sợ hãi. Cho nên thật nhiều phòng ở cao lầu là khiêu khai này một tầng, thang máy cũng không có 18 này tầng lầu, trực tiếp dùng 19A, 19B như vậy đến phân chia. Phong thủy thuyết tuyệt đại bộ phân là lão tổ tông trí tuệ, tổng kết nhân cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh đạo lý, nhưng là tránh không được có một chút nhân làm tâm lý nhân tố ở bên trong. Nay thực bình thường, bởi vì tâm lý cũng trực tiếp quan hệ một người thân thể khỏe mạnh, tinh thần trạng thái. Ta không biết này đóng lâu quản lý giả hay không cũng đối 18 tầng lòng còn sợ hãi, toàn bộ lầu 18 trống rỗng, không có một chút nhân khí. Phòng trưng Không An 7 nhân vào ở này một tầng. Hơn nữa, thông hướng thiên thai nhóm đã bị mở ra, ha ha, ha ha một người nam nhân thanh âm kỳ quái ở trống rông trong tầng trệt vọng lại. Cổ mẫu thao tác nữ nhân thân thể, hướng tới nam nhân thanh âm góc bay đi qua. Một cái hình thể vi béo nam tử theo thiên thai trước cửa rào chắn chố đi ra. Ta ca khỏe miệng chịu chịu, Triệu lão bản, thật sự là chân nhân giấu giếm tướng a, không nghĩ tới có cái cao thủ cư nhiên giấu ở nhà ta phụ cận kia nam tử chính là Triệu lão bản, hắn bản mạng kim tầm của bị răng khởi vân một kiếm xuyên tim chết chết, thi thể dừng ở lượng ca nhi trong tay. Triệu Lão bản Thoạt nhìn già đi rất nhiều, nguyên bản phúc hậu mặt, hiện tại trở nên cốt gầy đá lởm chởm, bụng vẫn như cũ rất lớn. Thoạt nhìn có loại quái gì đột ngột muốn nói cao thủ thế nào so với được với các ngươi mộ gia nhân? Trong nhà thần thần quỷ quỷ dưỡng nhất toa. Ha ha ha, chính là ngoại nhân không thể nào biết được mà thôi. Nhà các ngươi sinh ý, chính là này đó quỷ thần mang đến đi. Triệu Lão bản câm cổ họng nói muốn nói sinh ý vẫn là ngài trong tiệm khách giống như vân đến A, Chúng ta loại này ba năm không ra trường tiểu điểm thế nào so với? Ngại xem ngài cuộc sống cũng như vậy thì trí, cũng đừng luyện cái gì cổ, hào hào sống, ngài như vậy có tiền, lại vô vướng bận. Giữa mấy người phụ nhân còn không phải chính mình nói tính, làm gì vất vả đi đường này?" Tà Ca lửa rồi nói. Triệu lão bản cổ quái nở nụ cười vài tiếng, "Không có bản mạng cổ, ta còn có thể sống bao lâu?" Hắc hắc hắc Hết thảy đều là thiên ý á nữ nhân bay tới bên người hắn, hắn cầm trụ nữ nhân thủ hướng thiên thai thượng phóng đi. Chương 718, giá họa. Chương 718, giá hộ y Ám Khởi Vân không hề động, hắn nắm bắt tay của ta không có buông ra. "Ngươi không đi?" Ta thấp giọng hỏi nói. Giang Khởi Vân lắc lắc đầu, thản nhiên nói, "Thủ là đến nơi, không cần ta ra tay." Kế đều thực tự vọt đi lên. Còn một bên Trâm Trọng nói, nhìn ngươi này như nữ tình trường bộ dáng, ta đều thay ngươi e lệ. Làm việc chói chân chói tay. Hắn trực tiếp vọt đi lên, một phen để lại Triệu lao bản cái ốc, trực tiếp đem nhân ấn trên mặt đất, đầu phát ra trùng trùng đông một tiếng, Triệu lao bản không, có bản mạc cổ, cơ hồ không, có hoàn thủ lực, hơn nữa thoạt nhìn thân thể thực suy yếu. Kế đều mấy đá liền đem hắn đá đến một bên, hắn giống như một cái phá bao tại bình thường trên mặt đất thở hồn hển hô. Hồ ta ca gọi lại Kế đều, thấp giọng nói, người này có chút không thích hợp, có thể là vật hy sinh, ngươi đừng dựa vào thân cật quá. Chúng ta mục tiêu là cái kia của mẫu giết chết cổ mẫu đừng đến dây dưa tiểu kiểu là được. Này đó dưỡng cổ nhân tốt nhất rời xa. Kế đều gật gật đầu, nhìn về phía cái kia nữ nhân, cái kia nữ nhân sắp bị kéo dài tới an toàn vòng bảo hộ ở ngoài. A Lượng chạy tới ôm lấy nữ nhân chân, Kế đều nâng tay huy kiếm hướng cái kia nữ nhân hậu cổ chỗ là bỏ, kiếm quang lướt qua, hạ xuống vài sợi tóc, nhưng mà căn bản không có đánh trúng cái gì. Kế đều nghi hoặc nhìn về phía A Lượng, trong đó cái gì cũng không có a. Không, không có khả năng. Nhất định ở bên trong. Ngươi xem trong tóc mặt có hay không? a Lượng dùng sức đi xuống xả nữ nhân. Ta bị Giang Khởi Vân ngăn ở thiên thai cửa không cho ta vào đi. Hắn lạnh lùng xem bên ngoài khẩn trương trường hợp, ngón tay ở trong tay áo âm thầm bấm tay niệm thần chú đề phòng. Ta hoảng hốt nghe được một điểm kỳ quái tiếng vang, rất nhỏ dường như châm chọc rơi xuống đất. Ngay từ đầu chỉ có một chút tất tốt tốt tốt, rất nhanh liền trở nên chi chít ma mật. Loại cảm giác này có chút dọa người, ta nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. 18 tầng không có người trụ, cũng không có ngọn đèn, thiên thai cửa mở ra tại thấu tiến vào một ít ánh sáng. Ta hần hần thấy có một người lặng lặng đứng ở an toàn thang lầu cửa, liền là chúng ta đi lên địa phương. Hoang như quỷ mị. Trong tay ta nắm bắt giang khởi vân tay áo, nhìn đến này đột nhiên xuất hiện nhân Sợ tới mức lập tức một phen đặt lên hắn cánh tay khởi vân, mà sau có người. Ta vừa nói xong, Giang Khởi Vân liền xoay người cùng ta thay đổi vị trí. Hắn trường kiếm biến ảo ở trong tay, gây quang chiếu sáng chúng ta bên cạnh người phiên ngoại, cư nhiên chi chi ma mật vây quanh một vòng giống như lụa mỏng bình thường chúng đàn, Giang Khởi Vân tay áo bảo giống nhau, màu bạc xiển xích chiều người nọ phi bắn xuyên qua, người nọ thân hình giống như phiêu tán bình thường, lập tức theo phía sau cửa lão tẩu. Ta nhớ được có cái hồng y nữ tử đi tìm Triệu lão bản, còn uy hiếp Triệu lão bản, nói như vậy bọn họ hẳn là đồng một tổ chức nhân. Hạ cổ đám người cư không nhiều lắm, đại khái là người nào trong trại lý nhân. Giang Khởi Vân nhìn ta liếc mắt một cái, ta vội nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi đi xem đi. Hắn lập tức bước ra đuổi theo, ta thối lui đến thiên thái thượng, dựa lưng vào vết tường, cảnh giác xem bên ngoài tình cảnh. Ta cả giúp đỡ á Lượng đem kia nữ nhân thân thể cố định lại, kế đều mỗi lần chọn nhập kia hắc vụ lý đều không đâm đến này nọ, hắn cả giận nói, cái quỷ gì này nọ căn bản không tồn tại tôi. Ta ca quát, ngươi nha đừng bạo tỳ khí. Xem đúng giờ a, giết chết nhân ngươi nên giam kín. Ta tưởng tượng đi hỗ trợ, bên cạnh Thứ Lý Triệu lao bản đột nhiên bạo đột hai mắt chiều ta xung đi lại, lại coi ta là nhuyễn quả Ta bay nhanh theo trong tay mải lấy ra ta tử tiêu như ý triệu lao bản là nhân đối phó hắn tự nhiên không thể dùng ứng nguyên phủ ngũ lôi thanh đỉnh lợi hại như vậy chiêu số sử dụng kiếm cũng dễ dàng bị thương mạng người nhưng là ta có thể dùng tạm ngọc như ý lớn như vậy một phen lại chậm sao nhân rất đau hắn hiện tại thân thể suy yếu thập phần cầm kềnh còn bị kế đều đánh một trận khỏe miệng đổ máu hắn chiều ta nhào tới thời điểm ta nghiêng người né tránh trong tay ngọc như ý dùng sức gõ đầu của hắn một chút triệu lao bản đau đến hào kêu một tiếng ta lập tức tắt khai chân hướng ta ca bên người chạy ta ca quay đầu nhìn nhìn ta hai đầu cố bên kia cũng không là dưới tình thế cấp bách xả chặt đứt kia nữ nhân váy ngủ lai đeo bình thường bộ ngực đều lộ xuất ra kế đều mắng nói ngươi người này có lao bà còn tà dâm a đi ngươi lại ra. lao tử tại không nghĩ giải trận mắt đâu này đó sâu ăn cái gì khí lực lớn như vậy ta ca cả giận nói Á lượng thấp giọng nói ăn ăn đồng loại có chút còn ăn thịt người thì đâu ta ca linh cơ vừa động đột nhiên thân thủ đem chính mình dây lưng chịu xuất ra bay nhanh ở nữ nhân mắt cá chân thượng cuốn quanh sau đó khâu ở tại bên cạnh ống dẫn thượng nữ nhân này thân thể liền như vậy tà tà bị cố định ở giữa không trung mẹ. Tiểu gia bà vai đều phải bị kéo xuống cứu, kế đều nhanh chút. Đêm này phụ nữ tóc đều thế, tìm xem ở nơi nào. Ta ca thúc giục nói, ta đi theo ta ca bên cạnh, xem triệu lao bản đứng lên lại thể lực chống đỡ hết nổi ngã sắp xuống, có chút lo lắng hỏi, ca, ta có phải hay không đánh cho quá nặng? Nếu đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ người này chút khí lực đạn đông cũng không đủ, còn sợ đánh trọng? Đừng đâu. Hắn lau mồ hôi nói, không phải đâu. Nay cổ mâu khí lực lớn như vậy à? Kế đều cơ hồ đem kia nữ nhân tóc thế hết, đung nhiên kia nữ nhân cả người du lên, từ không trung mạnh nhẫn ngã xuống đất, trùng trùng đụng phải một chút đầu sao lại thế này? chúng ta để sát vào vừa thấy kế đều vừa rồi tớt xuống dưới nhất đem tóc bên trong có nhất tiệt đen bóng gì đó ở mấp máy mẹ ở trong này hấp ở tại gia đầu thượng theo tóc chắp lên cho nên chúng ta luôn luôn cho rằng ở phía sau bờ gáy a lượng nổi giận đùng đùng lấy ra tổ đồng cùng vu thuật phụ chú ngươi cẩn thận một chút nhi đừng bị cán a ta ca có chút sợ hãi lôi kéo ta lui về phía sau hai bước a lượng bác mở phân tăng tóc kinh ngạc di một tiếng mở miệng sững sốt vài giây ngẩng đầu nói với chúng ta này này chính là hạ nửa thanh còn có thượng nửa thanh ở đâu a vừa dứt lời chỉnh đống lâu toàn đen Thang lầu gian phát ra đang quản phá nát thanh âm, chỉnh đống Lâu đột nhiên trở nên âm lãnh túc sát, Giang khởi Vân, ta phản ứng đầu tiên chính là hắn ở thi pháp sao lại thế này, Đế Quân triệu hồi âm soái. Kế đều mở miệng nói, chúng ta trở lại 18 tầng nhìn một chút, bên trong tối đen một mảnh, Liên An toàn thông đạo khẩn cấp đang đều toàn bộ tạm. Nhưng mà nhưng không ai kinh hô hoảng loạn, chỉnh đống Lâu dường như một chút lâm vào tĩnh mịch. Ta ca thân đầu theo lầu 18 đi xuống xem, một cái bạch bạch đẩy tăng búp đột nhiên xông lên, sợ tới mức ta ca quá. Bạch Vô Thường cười hì hì từ dưới mặt phiêu đi lên, tiểu nương nương, ngài không có việc gì đi. Bị ngươi gọi đến Ta thấp giọng nói thầm nói ai Nha, đế quân đại nhân đang phía dưới thấy được không được gì đó, liền triệu hồi chúng ta đem chỉnh đống lâu tạm thời ngăn cách. Hắn không phải truy một cái khả nghi người đi sao? Ở mặt dưới nhìn thấy gì? Ta hỏi. Bạch Vô Thường trao cho mày. Chúng sao? Nay là hoàn phục. Chương 719, giá họa 2. Chương 719, giá họa 2 chỉnh đống lâu quang đều dập tắt, Bạch Vô Thường nói, sở hữu có thể chiếu sáng đang đều tạc, trong khoảng thời gian ngắn không có khôi phục khả năng, hơn nữa chỉnh đống lâu bị âm soái kết thành kết giới vây quanh, rồi bỏ đều phi không ra một cái chúng ta đây thế nào rời đi? Này đống trong lâu còn có khác người sống đi." Ta hỏi. Bạch Vô Thường gật gật đầu nói, "Là có khác người sống, tạm thời đều hôn mê, sẽ không biết phát sinh cái gì. Bởi vì tình huống tương đối nguy hiểm, cho nên đế quân đại nhân không thể không như thế." "Có bao nhiêu nguy hiểm a? Phía dưới phát sinh cái gì?" Giang Khởi Vân đuổi theo cái kia quỷ mị một loại bóng người, đuổi tới sao? A Lượng đem thượng kia nửa thành còn tại động cổ mẫu dùng phù chú phong ở ống trúc nội, hắn nói, "Tôn khách, thứ này giống như động vật chân đốt, cắt thành mấy tiệt cũng có thể động, muốn chạy nhanh tìm được tượng nửa thanh nhà, ngươi xem này bụng chỉ biết là cổ mẫu, đều thông đắp tượng bị bọt nước qua bình thường." khẳng định sinh thiên thu muôn đời đời, đời con cháu. Nô, no, này dây tốc thực làm cho người ta nổi cả da gà. Triệu lao bản ở Thiên Thai thượng cũng không bị làm hôn mê, hắn bị ta tạm đến đầu, lúc này thậm chí có chút không thanh tỉnh, ta hoài nghi có phải hay không bị ta kia một chút tạm thành nào chấn động, hắn vốn đã bị kế đều ấn trên mặt đất trùng trùng đụng phải một chút đầu, ta lại họa vô đơn trí dùng như ý gọi hắn đứng. "Trở đi, ta muốn giết hắn trong miệng mơ hồ không rõ than thở mấy câu nói đó." Ta ca trong mắt vòng vò chuyện, ngồi xổm Triệu lao bản trước mặt nói, "Nếu không là kia nữ nhân nói cho chúng ta biết ngươi là dưỡng cổ nhân, chúng ta còn không biết đâu." Ngươi cũng che giấu thật tốt quá nữ, nữ nhân. Triệu Lão bản lộ ra không tin ánh mắt đúng vậy, chính là cái tia mặc màu đỏ váy ngắn, dáng người đây là phụ nữ à? Như vậy phong tao ta còn tưởng rằng là ngươi dưỡng tiểu thư đâu? Kết quả nàng nói ngươi là dưỡng cổ nhân, còn nói nhường chúng ta dẫn rời đi ngươi, nàng hảo cấp lấy ngươi bản mạng cổ. Không, không có khả năng, không có khả năng. Triệu Lão bản cụ huyết gầm nhẹ nói, nàng cấp lấy ta bản mạng cổ làm cái gì? Chúng ta, các ngươi từng làm một tổ chức đúng hay không? Nàng sợ ngươi để lộ tổ chức tin tức, muốn giết chết ngươi, này thực bình thường đi. Nhưng là nàng sợ ngươi kim tam cổ, đã nói ngươi muốn hại ta nhóm nhường chúng ta cùng nàng hợp tác. Hắc hắc, ngươi bị lừa chẳng biết gì thôi. Taka kỹ thuật diễn không phải bình thường tuyệt vời, trường thi phát huy đều vô dụng với nháp. Triệu lao bản con mắt hoảng loạn vòng vó vò chuyện, hắn khẳng định cũng sợ hãi bị tổ chức giết người diệt khẩu. Taka lời nói này thải đến hắn chỗ đau kia cái gì kim tam cổ. Bằng chúng ta này đó người ngoài nghề làm sao có thể giải quyết được? Ngươi cũng không động não gấp lại, ai có khả năng nhất giết chết người kim tam? Bên người có cái dưỡng cổ nhân tương đương với có cái bom hẹn giờ, chúng ta cũng sợ hại à? Nàng chính là muốn chúng ta tạo cái đạn mù khiến cho ngươi chú ý, chân chính động thủ nhân khả không phải chúng ta. Ta nhìn nhìn bên người nhân kế đều đối ta ca này nói dối trình độ cười nhạt a lượng tắc mở to hai mắt nhìn vẻ mặt bội phục thần sắc bạch vô thường tay háo háo chọc che miệng kỳ hi cười nói thật sự là cái thú vị nhân trái tim đen đủ ám đọc truyện tại y.net thú vị hắn theo chúng ta đối địch nhân khẳng định không sẽ cảm thấy ta ca thú vị triệu lao bản rõ ràng bị lừa dối hắn bạo đột trong mắt dần dần bình phục cơ cổ hòng hỏi thật sự vô nghĩa chúng ta đối này đó độc vật tránh không kịp làm sao có thể vội vàng đi chạm vào ngươi kim tẩm cổ khẳng định là hiểu công việc nhân cần a lại nói chúng ta muốn ngươi kim tầm làm gì a làm côn trùng tiêu bản a Taka rất lo lắng. Bên người ta cái kia hiểu công việc nhân A lượng, mặt đều đỏ, túi đầu sờ sờ cái mũi, không hẽ răng. Triệu lao bản dần dần đỏ với mắt, thấp giọng mắng, ta chỉ biết này phụ nữ không phải thứ tốt. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, còn muốn ta chiều các ngươi xuống tay. Ta cự tuyệt nàng còn uy hiếp ta. Ta thoát đi tổ chức nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vẫn là bị tìm được. Tổ chức sẽ không bỏ qua cho ta. Taka những mày, lộ là chính mình tuyển, đã ngươi dính việc này, cũng đừng giấc mộng chỉ lo thân mình. Ta cho ngươi chỉ một cái minh lộ thế nào hắn lộ ra một chút không dễ cảm thấy cười xấu xa nàng bất nhân ngươi bất nghĩa thiên đạo hảo tuần hoàn hắc hắc không biết ta ca nhỏ giọng nói với triệu lao bản cái gì dù sao có thể nhường này cái gì tổ chức chính mình đấu tranh nội bộ là tốt rồi khả đừng đến nữa quấn quít lấy chúng ta kim tầm không ở trên người chúng ta cổ mẫu chúng ta cũng hủy chi cho thông khoái kia cái gì tổ chức khả đừng nữa tới tìm chúng ta phiền vãi chúng ta đi xuống chạy thời điểm ta ca thấp giọng nói nhường triệu lao bản cho chúng ta làm cái hiểu biết cũng rất tốt đấu tranh nội bộ tốt hơn coi chúng ta là làm đực nhân ai có này bình tĩnh tâm cùng nhất bang dưỡng cổ nhân đấu a lượng biết điếu môi nói mộ đưa ra ngươi đây là ghét bỏ chúng ta dưỡng cổ nhân a không dám không dám các ngươi là tổ tông ta ca chăm trọng nói nhiều như vậy tiểu sâu người xem giày đặc sợ hai trứng đều phải phạm bảo a lượng không biết trên người có cái gì vậy hắn đến chỗ nào tiểu sâu đều sẽ né tránh đi lại khu trùng rửa ca lượng theo nơi này đi thang máy phế đi không thể dùng Taka ca chỉ chỉ an toàn thông đạo ta trong tay nắm tiểu liên hoa ánh sáng đủ chúng ta thấy rõ thang lầu bậc thềm. vô thiên cái điệu tiểu sâu giống như tế bào phân liệt bình thường che kín thang lầu vách tường cùng trần nhà càng đi xuống đi càng là chi chiết ma mật chúng ta trở lại thập nhị tầng thập nhị tầng an toàn thông đạo ván cửa đã bị đập nát chúng ta đi vào vừa thấy bên trong có thản nhiên ánh quang giang khởi vân ở trong này khởi vân ta thấp giọng hô một câu giang khởi vân không có quay đầu mà là chuyên chú nhìn trầm trầm tiệt vương chúng ta theo vách tường chỗ dễ nhìn lại trong thông đạo một nhân hình quái vật bắt được tiểu nghiệt tiểu nghiệt trong lòng ta quí lên sao lại thế này tiểu nghiệt đều sẽ bị bắt lấy người kia hình quái vật cư nhiên chính là cái kia gầy yếu chụp ảnh chúng ta tưởng xảo trá nam tử hắn giờ phút này hai mắt trắng dã trong miệng thốt ra nhất màu đen gì đó hai tay cánh tay biến thành màu đen dài ra rất nhiều cứng rắn cứng rắn cứng rắn cứng rắn Mau, tiểu nghiệt không kiên nhẫn lắc đầu, xem như vậy cắn cũng không dám cắn, động cũng không dám động, thật phần khó xử đây là có chuyện gì? Kia cổ mẫu thượng nửa thanh tại đây cái trên thân nam nhân, ta quay đầu hỏi Á Lượng, Á Lượng gật gật đầu nói, xem ra đúng rồi, kia cổ mẫu là động vật chân đốt, ngươi xem này nam nhân thủ đã thay đổi, hắn dùng đầu câu ôm lấy tiểu nghiệt ra thịt, tiểu nghiệt cũng không dám cắn a. Này nam nhân trong cơ thể đã bị vết sạch làm xao huyệt, một ngụm cắn đi xuống tất cả đều là động. Thiên, kia làm sao bây giờ? Ta sốt ruột hỏi, tiểu nô đâu? Thật ra, kia chỉ tiểu hồ ly tinh quỷ hồn đâu nên sẽ không bị các ngươi âm xoáy cấp tu đi." Bạch Vô Thường cười nói, "Hì hì, tiểu nương nương dưỡng sủng vật, chúng ta nào dám thu. Tiêu chỉ tiểu hồ ly tinh còn tại chấp hành mệnh lệnh đâu." Đang nói, kia cầm lấy tiểu nhiệt quái vật đột nhiên giật giật. "Chương 720, đây là một quả đạn ngủ." "Chương 720, đây là một quả đạn viền ngoại một, hắn yên hỏa, thượng." "Phong cơ tu cốt, nhu hoa toái ngọc." Ngươi luôn không lớn trên người nam nhân mang theo một tia chế nhạo cười khẽ, thanh thản mềm nhẹ than nhẹ nói chuyện. Ta lại bị hắn động tác va chạm hơi thở thoát phá, cả người mềm yếu. Loại này thời điểm Đế quân đại lòng người cảm giác về sự ưu việt luôn như vậy siêu quẩn, một bộ nắm trong tay sinh tử, mắt lạnh cười xem lạnh nhạt bộ dáng, người xem nghiến răng. Nghiến răng, nhưng là không dám cắn. Nếu ở bờ vai của hắn hoặc là trên cánh tay cắn một ngụm, hậu quả là thừa nhận hủy diệt tính đả kích. Ta thử qua, cũng, cũng hoặc ngoan. Người đừng quá phận. Ta chỉ có thể nâng lên thủ, thỉnh cầu hắn ôm ấp. Chúng ta ở giường vi trong lúc đó đã rất hài hòa, nhưng là thực không còn cách nào khác cùng hắn tranh đoạt quyền chủ động tâm tính hắn cùng thể lực ta thế nào so với hắn cảm thấy giữa vợ chồng thế nào đều sẽ không én e lệ ta không được ta ra mặt là cứng rắn thương, cho dù hội làm một ít chủ động chuyện cũng không chịu nổi hắn kia rõ ràng lại nhã nhặn tâm tình tư thế phi biết thức rất phong phú hôm nay nhưng là khất xảo nhân gian không phải đối này ngày hội thực coi trọng sao ta xem trên đường đều là nhân gian khởi vân nhẹ giọng cười nói vẫn là nói ngươi tưởng ta cùng ngươi đi đi một chút ta đế quân đại nhân a tuy rằng hôm nay là khất xảo trường nhưng là hôm nay tại vừa mới bắt đầu được không kế hoạch một ngày là tại sáng sớm ngươi trời còn chưa sáng liền Cứ như vậy như vậy tiêu hao ta thể lực, chẳng lẽ muốn cho hôm nay đều ở trong phòng qua, trong phòng qua? Có thể a, qua vài ngày đều được. Hắn đợi lên một tia tà mị cười xấu xa. Tha ta đi, ta ca nói, hôm nay trong nhà muốn đi chơi, bảo chúng ta mang theo hai cái cục cưng cùng đi. Ta đẩy đẩy bờ vai của hắn hai cái. Giang Khởi Vân nhíu mày, nâng lên ngón tay theo ta cảm luôn luôn hoạt đến bụng, hẳn là ba cái đi. Vậy ba cái, không cần lại hơn. Ta trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mộ tiểu tiểu, này khả không phải do ngươi, trừ phi ngươi có thể chứng nói thành tiên, bằng không liền ngoan ngoãn. Xinh sản xin ta âm thầm trợn trừng mắt, sinh sản sinh lợi. Đau cũng không phải ngươi, bất quá, tiểu bảo bảo đỉnh đáng yêu, thần con lại các hữu tướng gì, sinh dưỡng như vậy đứa nhỏ cũng là một loại thường xuyên có kinh hỉ sự tình. Loạn các ngoài cửa phòng, truyền đến thị nữ hoảng loạn thanh âm, "Đế quân đại nhân." "Tiểu, tiểu nương nương Giang Khởi Vân lệnh lùng hướng màn che ngoại nhất viết, trung quanh nhiệt độ không khí đều giảm xuống vài độ như thế nào?" "Ta mở miệng hỏi nói cái kia." Kế đều tinh quân đem tiểu đế quân mang đi. "Cái gì? Sao?" Ta sợ tới mức lập tức làm đứng lên, "Này tổ tông muốn làm rồi. Nơi này là Nam Sơn." có thật nhiều quý hiếm cổ cái động vật thực vật nhưng đừng gặp được cái gì nguy hiểm. Giang Khởi Vân khoác áo đứng lên, thẳng nhiên nói, ta đi xem, ngươi đã phải về nhà, liền đứng dậy thu thập một chút đi. Ta bĩu môi, ta ở trong này đều trụ thói quen, mặc quần áo đều là cái loại này tế nhu khoan bảo tay áo, lười biếng thoải mái thật sự, phải đi về còn phải đem phổ thông quần áo lục ra đến. Giang Khởi Vân đi ra ngoài hỏi vài câu, thị nữ quỳ xuống đất bẩm báo, nói kế đều tình quân đột nhiên xuất hiện, nói là mang tiểu đế quân đi chơi, liền ôm tiểu đế quân đi rồi, các nàng căn bản ngăn không được. Bất quá không có biến mất, liền đi ra ngoài, theo thạch hành lang đi ra ngoài thị nữ tiến vào giúp ta thu thập rửa mặt chải đầu, ta nhường nàng giúp ta tìm quần áo, chính mình bay nhanh thu thập sạch sẽ, thay y phục hàng ngày. Giang khởi vân còn chưa có trở về, ta khiến cho thị nữ ôm Vu Quy đi ra ngoài tìm kiếm động tiên phúc. Tựa hồ liên gió nhẹ đều có thể người am hiểu ý trong gió truyền đến thản nhiên mùi hoa cùng ôn nhuận hơi nước, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Tu hành dưỡng sinh ở chỗ thần tinh tâm thanh, tại đây loại thế giới đều chậm lại địa phương, ta tính tình cũng bị tiêu ma lạnh nhạt rất nhiều. Trước tiên nếu nghe được U Nam hoặc là Vu Quy bị nhân ôm đi, ta sẽ gấp đến độ đổ mồ hôi. Hiện tại sao? Chầm gì gì theo thạch hành lang đuổi theo. Nam sơn ở Vu Vương sơn thành hậu viện bên trong, rất xa có thể nhìn đến Vu Vương sơn thành đỉnh núi xích sắt cầu vượn. Bên kia tựa hồ ô cái như mây, bờ bên kia trên đỉnh núi hồng hồng lục lục, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Làm cái gì vậy? Ta tỏ mỏ kiến mũi chân. Hồng Y nghiêng đầu nói, ngày hôm qua Vu Vương sơn thành lượng ca nhi đến đưa tuyết mới quả sơ, hắn nói hôm nay các xảo trường có thân cận hoạt động đâu. Toàn bộ pháp môn bên trong, mật giang cao thấp, thật nhiều độc thân cô nương tiểu có thể cho nhau thổ lộ. Hừ hừ. Hơn nữa a, chính yếu là muốn cấp đại Vu Vương tuyển phi a. Ta kinh ngạc nửa ngày đối Nga. Bộc Văn Thần vẫn là cái độc thân cầu đầu, trong tộc này trưởng lão a, Vu bà a, vì hắn trung thân đại sự đều nhanh buồn chết, lần trước ta đi chơi, còn nghe được hắn tự tuyệt một cái trưởng lão nhường hắn thú vài cái tiểu lão bà để nghỉ đâu. Hắn cũng không dễ dàng a, vốn Vu tộc liền người lớn điêu linh, đại Vu vương lại là ưu tú nhất huyết mạch, nếu không hậu nhân, ai đều cảm thấy đáng tiếc. Bất quá, hắn giống như thật sự không nữ nhân ít nhất ta không thấy được bên người hắn mang theo ai, chắc là đang đợi cái kia nữ hải đi, cái kia tên khắc vào trên vách núi nữ hải. Nghĩ đến đây, ta cũng không bận tìm U Nam, dù sao đứa nhỏ hắn cha đuổi theo, thiên đại chuyện cũng không là sự chéo non lội suối đi đến trên vách núi, nhìn đến một vãn thần ngồi ở một khối cự thạch thượng, trong tay nắm bắt, nắm bắt kia là cái gì vậy? Một cái kỳ quái nhạc khí. Cái gì nhạc khí như vậy tròn vo à? xa xa xích sắt dân hương hoa nu một vị vị sinh đẹp nữ tử đã đi tới, chờ tuyển phi. Nhưng làm một vãn thần lại ngồi ở chỗ này, dùng kỳ quái nhạc khí thổi ra bi thương điệu. Ta đến gần vài bước, thanh âm im bặt đình chỉ mộ tiểu tiểu. tiểu sư nương. hôm nay là khất xảo trường, ngươi không cùng sư phụ đi nhu tình mật ý hắn quay đầu nhìn nhìn ta, ta cạn cười hai tiếng, mỗi ngày đều nhu tình mật ý không kém một ngày này ngươi làm chi ngồi ở chỗ này ngẩn người a nhiều như vậy mỹ nữ chờ ngươi nhìn liếc mắt một cái đâu ta chịu xích sắc bên kia biểu diễu môi hắn lắc đầu nói không có ý tứ ta cần không phải này đó nữ nhân các nàng bị thư cổ cắn một ngụm sẽ chết làm gì nghiệp trưởng ta do dự mà nói kỳ thật các trưởng lão phương pháp cũng không có gì sai cho ngươi nhiều thú vài cái chắc phi nhiều tử nhiều phúc này cũng phù hợp của các ngươi quan niệm không cần không ý nghĩa hắn vừa dứt lời Giang khởi vân liền mang theo u nam theo giữa không trung nhảy xuống tới thật là linh đan thương u nam giống như một cái siêu thị túi mua hàng bị lao cha rất theo còn ai miệng cười? Giang Khởi Vân đem u nam hướng trong lòng ta nhất tắc, nói, kế đều nhảm chán thật sự, chạy đi tìm ngươi ca, ngươi chạy ra tới làm cái gì? chuyện phòng the sau không dễ bị cảm lạnh. phúc, khu, khu khu khu khu. đây là ở bên ngoài, ngươi nói này đó làm chi a? ta mặt đỏ đầu góc đều bắt đầu lơi nước. một vạn thần thở dài đứng dậy, ở trong này đều phải gặp các ngươi vợ chồng tú ân ái, thật sự là chịu không nổi. hắn chiều Giang Khởi Vân hành lễ, sau đó chuẩn bị xuống núi. chú ý tân lãng vi bác gặp tự như mặt mặt, tham gia đêm thất tịch thưởng lâu hoạt động. Giang Khởi vân như mày, đồ nhi. Ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Mục Văn Thần xoay người hồi đáp, không làm cái gì, đi xuống lộ cái mặt, này lão nhân lão phu nhân nếu tức giận đến ngất xỉu đi, còn phải ta tới cứu. Giang Khởi Vân gật gật đầu, thản nhiên nói, đừng nói sư phụ không để được ngươi, có chút cảm thụ, vẫn là lưu cho thê tử của chính mình, bằng không hối chi không kịp. Mục Văn Thần mặt người, khẽ cười một tiếng nói, sư phụ, ngài bị tiểu sư nương thuần như vậy cùng dại một ý, tiểu sư nương thật sự là hảo thủ đoạn. Phi, ai thuần ai à, chúng ta ôm um u nam cùng Vũ Quy, theo pháp môn trở lại nhà ta ba tầng tiểu lâu. Mới vừa đi xuống lầu, liền phát hiện không khí có chút không đúng vậy. Ta ca lấy di động ở nhiều điểm điểm, Lâm luôn thấm tọa ở một bên cổ quay hàm, cha ta ở một bên cầm báo chí chống đỡ mặt, vấn đề là, báo chí đều lấy phản, đây là làm chi? Ta trong đầu toát ra vài cái chữ to, gia đình không vừa mắt. Chú ý Sina bù, gặp tự như mặt mặt, tham gia đêm thất tịch thưởng lâu hoạt động, cảm tạ đánh thưởng tiểu tiên nữ, phụng cao lãnh tú tài biên tập chi mệnh, đêm thất tịch phiên ngoại lai nhất bà. Chương 721, phiên ngoại một đêm thất tịch đặc biệt tiên. Chương 721, phiên ngoại một đêm thất tịch đặc biệt tiện phiền ngoại Hỏa, hạ, này không khí thực quỷ ta xoay xoay trong mắt đánh giá một vòng. Trần Lão Đầu cùng Đại Bảo đều trốn được trong viện đi. Lầu một an vị ba ta, ta ca, nôn thấm. Lấy nôn thấm tính cách, sẽ không trước mặt ba ta mặt theo ta ca cãi nhau đi. Hơn nữa hai người bọn họ thế nào cãi nhau? Tình thương như vậy cao, thiên đại sự tình cũng có thể bị đối phương hóa giải ba. Ta đã trở về ta quyết định cái thứ nhất giải cứu ba ta. Ba ta loát một tiếng buông báo chí, một bộ hồng quân hội sư biểu cảm xem ta. Bà bối tiểu tiểu ngươi đã trở lại. Ba rất nhớ ngươi a. Lão nhân kỹ thuật diễn quá mức ca, Ta ngày hôm qua ăn cơm chiều mới đi. Hắn lướt qua bàn trà triệu ta đi tới, thân thủ sẽ ôm ta. Trong lòng U Nam. Vu quy bắt tại Giang Khởi Vân trên người, ba ta không quá dám trực tiếp thân thủ đi ôm. Giang Khởi Vân xoay người đem Vu quy phóng trên mặt đất. Vu quy lão đảo triệu Ta ca đi đến. Hơn một tuổi, nàng đi được giống cái tiểu con cua. Nhưng là biểu cảm thực đúng chỗ à? Mở to ngập nước đen nhánh trong mắt. Tha thiết triệu Ta ca vươn hai tay, một bộ cứu cứu ôm ôm biểu cảm, miệng còn y y lỉa nhả nhả phát ra âm thanh. Ta ca di động nhất ném, quỳ trên mặt đất mở ra hai tay nói, tiểu bảo bối tiểu tâm can mau tới cứu cứu nơi này. Ta triệu Giang Khởi Vân sử cái ánh mắt, hắn ôm song trưởng tà ta ở tay viện chỗ xem đứa nhỏ. Ta cõng đến lâm luôn thấm bên cạnh hẹn đủ ạ và chấm nét thấm, ngươi làm sao vậy? miệng đều có thể quải du bình, ta ca khi dễ ngươi a, ta nhỏ giọng hỏi, lâm luôn thấm xem ta ca bà ta ôm đứa nhỏ nhỏ nhì, không khí trở nên hòa dịu không ít, nàng thấp giọng nói với ta, tiểu kiểu, vân phạm sinh khí thực do người, gì? thật sự là ta ca tức giận, ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta ca đối ta không sinh qua khí, duy nhất đối ta giống to kêu to, chính là lần đó thẩm gia cấp cái việc, gặp được quan tài tử lần đó, phòng trừng trong quan tài mặt rất khủng bố, liền giống lên ta một câu, không nhường ta tiến lên, khắc thời điểm ta liền không gặp hắn sinh khí qua sinh khí là dùng người khác sai lầm trừng phạt chính mình. Ta ca như vậy linh lung thông tấu nhân, làm sao có thể sinh khí a? Con sinh lâm luôn thấm khí. Ta ca vì sao sinh khí a? Ta mang theo một chút tiểu hương phấn hỏi lâm luôn thấm. Nàng ủy khuất biết miệng, tiểu yêu, bởi vì các người gia nhân đều học nói thôi, đều tương đối truyền thống, cho tới bây giờ bất quá ngoại quốc ngày hội, cho nên khó được đêm thất tịch. Này lại là ta cùng vân phạm qua cái thứ nhất đêm thất tịch, ta liền tự tiện làm chủ, an bày đêm thất tịch người trong nhà cùng đi ăn cơm, cùng đi xem liên hỏa đại hội, còn làm cho người ta chuẩn bị liên hỏa cùng hoa đăng ta gật gật đầu, này không vấn đề gì a nàng nhỏ giọng nói nhưng là ta đã quên địa điểm, toàn địa phương toàn bộ là người ta tấp nập bạn, ta hiện tại lại nắng có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn chính mình bụng, nôn thấm hiện tại đã có chút hiền hoài, mặc dù sám có thể nhìn đến bụng hơi hơi lột khởi. cho nên vân phàm đã nói thủ tiêu, không đi, ta có chút thất vọng, liền cầu hắn đi, nhưng là hắn không đồng ý, ba ba tới khuyên hắn, bang ta nói chuyện, kết quả còn bị hắn hung, biến thành ta ấy nấy, lâm nôn thấm thấp giọng nói, ta nhu nhu cái mũi, ta ca sẽ tức giận cũng thực bình thường nôn thấm, vốn ngươi mang thai liền không theo ta ca thương lượng hảo. hắn tuy rằng không so đo, nhưng là vì phát sinh một chút việc, cho ngươi thân thể bị mệt nhọc, ngươi xem ta ca nhiều khẩn trương. Ngươi thế nào thứ sản kiểm hắn không phải toàn bộ quá trình đi cùng, ngươi cũng lý giải một chút tâm tình của hắn thôi. Hắn sợ ngươi có cái gì sơ suất, vậy lỗi lớn. Ta khuyên nói, Lâm luôn thấm mất miệng, gật gật đầu. Xem này đại tiểu thư này phó bộ dáng, ta đều có chút đau lòng. Nàng nhưng cho tới bây giờ không ở trong nhà chúng ta tùy hứng qua, từ đầu tới đôi, trừ bỏ lần đầu tiên tới nhà của ta thời điểm không biết trời cao đất rộng bị ta ca mắng bên ngoài, mỗi lần tới nhà của ta nàng đều rất lễ phép, ở chúng ta trước mặt chưa từng công chỗ bệnh. duy nhất nhường nàng tùy hứng, chính là đặc biệt tưởng nhớ dính ta ca đêm thất tịch muốn đi ra ngoài ăn một bữa cơm xem cái yên hòa tính cái gì quá đáng yêu cầu người bên ngoài thành song thành núi nơi nay méo mó xúc cảnh sinh tình muốn hợp hợp náo nhiệt tình có thể nguyên ta quay đầu đối ta ca nói nếu không chúng ta tìm cá nhân thiếu địa phương nhìn yên hòa đi lạc thượng đều tràn ngập tước pháo ra chiến đến cảng đem địch quốc tình báo nhân viên đều dọa choáng váng ngươi biết không phúc ta không biết cụ cụ ca ngươi đừng náo loạn nghiêm túc điểm nhi tóm lại sẽ có người thiếu địa phương chúng ta tìm cá nhân thiếu điểm nhi phong cảnh lại không sai có năng lực nhìn đến yên hòa địa phương thôi ta nói đi chỗ nào tìm bên ngoài hiện tại một cái đèn xanh đèn đỏ phải đi nửa giờ ngươi biết không Tìm được ít người địa phương phòng trường tiên đều phải sáng. Ta ca bất đắc dĩ lắc đầu. Quả thật là như thế này a, mọi người đều xuất ra vô giúp vui, xe đều khai bất động. Ta bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Khởi Vân, Giang Khởi Vân lườm ta liếc mắt một cái, nhìn cái gì? Đế quân đại nhân có hay không biện pháp tốt, có thể tìm được ít người địa phương. Nếu không thỉnh thủ địa công công phái nhân xem xét một chút người ở nơi nào thiếu. Tốt nhất là có sơn có thủy có năng lực nhìn đến yên hòa địa phương. Tiểu Kiều ngươi này yêu cầu rất mâu thuẫn. Ta ca trọng nói. Giang Khởi Vân gật đầu nói, có thể. Người rất sủng nàng. lãnh đạo một câu, cơ sở chạy rẽ chân. Tiểu quỷ kém cũng không dễ dàng a. Taka chừng mắt nhìn Giang Khởi Vân liếc mắt một cái. Giang Khởi Vân cười cười nói, không gọi là, nàng khó được tài để một lần yêu cầu. Nhấc tay chi lao mà thôi. Hắn xung ta cười cười, thân hình dần dần tiêu thất tiểu nương nương. Bên này tỉnh. Tiểu quỷ kém cười tủm tỉm xung ta không mình hành lễ. Taka vẹn mặt không nói gì biểu cảm, Lâm luôn thấm vẹn mặt chờ mong. Này là nhà ta phụ cận công viên một chỗ cấm địa, bởi vì nơi này là sơn mặt trái, thừa âm, cũng thừa cấm cho nên công viên quản lý chỗ đem bên này phong bế, không nhường du khách đi lại xa xa du khách như thói đường chúng ta giống làm đặc giống nhau từ nơi này tìm được đường nhỏ chuẩn bị leo núi bên đường đều là giang khởi vân sáng lên một đôi đối màu đỏ đèn cung đỉnh đem hắc cám sơn đạo chiều ấm hòa hợp mang theo một tia khắc thường ôn nu hoàn hảo công viên sơn sẽ không rất cao chúng ta rất nhanh liền đi lên núi đỉnh trên đỉnh núi còn có một chút tình lữ cùng du khách nhưng chúng ta chỗ địa phương ngăn cách một đạo rào chắn đêm đen tránh ở thụ sau những người đó cũng nhìn không thấy chúng ta ở trong này xem biến hỏa ta hỏi giang khởi vân hắn mỉm cười thản nhiên nói đợi chút ngươi sẽ biết có lẽ ban đêm phong vân đắc nhân tâm đều biến nguyễn, ta ca tựa vào một thân cây thượng Thấp giọng nói với Lâm Nôn thầm nói, một nửa là hung nàng, một nửa là chịu mến nàng. Hai người này thật sự là cái gì nổi xứng cái gì cái. Giang Khởi vân lôi kéo ta đi đến vách núi biên, thấp giọng nói, ngươi luôn cởi ta ở huyết chỉ cho ngươi xem hoa sen, hôm nay đổi một chỗ. Hắn vừa dứt lời, trong trời đêm bạo mở một đoàn hoa mỹ hoa hỏa. Dù mọi người tiếng reo họ vang lên, cách chúng ta rất gần, nhưng cũng rất xa. Bọn họ ngửa đầu nhìn trời, chúng ta cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Vây quanh tiểu sơn hồ nước chung đột nhiên rõ ràng âm thầm sáng lên hào quang, dường như thiên hạ treo ngược, đầy trời tinh thần rơi thế gian một chút, một phiến, cuối cùng toàn bộ mặt hồ đều sáng lên loẹt loẹt hào quang. Hào quang chiếu dội ở hồ nước trung, hoàng hoa mắt, cuối cùng chậm rãi dâng lên, một chút trở nên sáng lợi. Đây là nhất đoá đoá phiếm ngân quang hoa sen. Có chút đại như buồn, có chút tiểu như chén, lạ tả theo trong hồ dâng lên. Toàn bộ thiên địa tựa hồ đều mang theo tình quang mau nhìn. Này đó là cái gì a? Thật khá nam tạo. Nhiều như vậy, là người nào thổ hào cầu hôn đi? Bên hai vang lên du khách sợ hãi than thành. Ta nhấp hé miệng cười nhìn về phía hắn, ngươi là thổ hào ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua đế quân đại nhân ngón tay chạm qua một chương tiền, bao gồm mình tệ không phải thủ hảo, bất quá nợ ngươi một cái cầu hôn. hắn hơi hơi hạ thấp người, môi khắc ở khỏe môi ta ta tiểu thế tử, như sớm biết rằng ngươi như vậy mềm mại nhu thuận, lại rất dưỡng, ta hẳn là sáng sớm đã tiêu thượng người lao tam mối lục trứng, vàng bạc tiền tài tới cửa đi cầu hôn, đã hiểu ngươi thái gia gia nghị sai rồi đối tượng, thiếu chút nữa đem ngươi đưa đến cái kia quỷ vương trong tay. hắn cười nói, ta đây thái gia gia nhất định cả kinh dâu đều cứng ngắt nô, ngươi muốn cầu hôn trong lời nói, không bằng chờ ta tiếp theo thế, nên bổ thượng bổ khuyết thêm. Ta thấp giọng nói xong, Giang Khởi Vân cười khẽ hừ một tiếng, nghĩ đến Mỹ, rời đi ta một ngày hai ngày có thể, vượt qua ba ngày đã ngoài." Tường bị nắm hồi thanh tịnh cực lạc thiên lý. "Quan, cấm, bế, sao?" Ta cười ôm chặt hắn thắt lưng, "Quan liền quan đi. Ngươi ở địa phương, liền là của ta nhà giam." Tam Lạc hoàn. cảm tạ đánh thưởng tiểu tiên nữ nhóm, đêm thất tịch phiên ngoại kết thúc, ngày mai tiếp tục chạy chính văn kỳ tình. Chương 722, trùng sào. Chương 722, Trung xuất xu Nhiệt có vẻ có chút phiền chán, nó bị kia quái vật trên ngón tay dài ra đổ câu ôm lấy một điểm da, căn bản không thể dùng lực chánh thoát càng la dùng sức, càng hội kéo xuống một tầng ra. Kia gầy yếu nam tử không biết còn sống không có, ánh mắt trắng dã thành như vậy, phòng trường sống không được. Bạch Vô Thường hơi hơi nhíu mắt, thấp giọng nói, "Này cổ mẫu quả thật rất lợi hại. Ta còn chưa thấy qua như vậy nhường chúng ta chói chân chói tay gì đó, ta nhìn về phía A Lượng, trưng cầu hắn ý kiến." A Lượng nhấc đầu nói, "Tôn khách, cổ có trăm ngàn loại, bởi vì từng cái dưỡng cổ nhân dưỡng xuất ra cũng không đồng, ta cũng chỉ có thể dựa theo thường quy biện pháp đến lý giải. Này cổ mẫu hẳn là sống thời gian lâu lắm, không chỉ ở một hai cái ký chủ trên người lại qua, thực quý hiếm." cho nên triệu lao bàng cái kia tổ chức nhân tài sẽ không cần để ý muốn thu về này có thể lý giải này cổ mâu ở trường đình trên người đãi qua thời gian là tốt rồi vài thập niên ai biết phía trước lại đứng ở ai trên người nó còn có thể đem thân thể chia làm hai bộ phận mông kia một nửa hấp thụ ở nữ nhân ra đầu lượng trên thân hẳn là chính là kia nam nhân trong miệng hiện tại nổ ra kia nhất tiệt hắt hắt gì đó đi kia là cái gì vậy nơi này quá mở ta xem không rõ lắm bạch vô thường hồi đáp hình như là thành tinh con giết nhưng là không giống con giết cổ trùng hình thái đại đa số đều cải biến con giết ta trong đầu nỗ lực nghĩ con giết sợ cái gì Kế Đều a một tiếng, đột nhiên tỉnh ngộ đi lại bình thường bấm tay niệm thần chú niệm chú, hắn bên cạnh người thần quang vần quanh, phát ra thản nhiên vầng sáng. Vầng sáng ngưng tụ thành trụ trạng, xuyên thấu vật chất cùng hắc ám, thẳng hướng tận trời. Chốn này cảnh ta đã thấy một lần, ở Mật Giang lưu vực, Chu Vi để thành lập cái kia quỷ thôn trại, từng có một lần thiên thượng giáng xuống vĩ đại của sáng. Khi đó, kế đều chính là theo cổ sáng lý đi ra. Lần này hơi chút có chút bất đồng, ta gặp được hàn một chương mặt, ngạo khí vô cùng sao la hầu tinh quân, hắn vốn chính là một bộ thiếu niên bộ dáng, như vậy lạnh lùng biểu cảm thoạt nhìn thập phần kiêu ngạo kế đều. Đây là cái gì địa phương quỷ quái ngươi liền triệu hồi ta hạ giới? Sao La Hầu Tinh Quân cơn tức bùng nổ, hướng về phía kế đều giống giận. Kế đều đỉnh sợ hắn, nâng tay nói, "Đừng tức giận, đừng tức giận, này không phải cần mời ngươi ra tay tương trợ sao?" "Hử? Đế quân đại nhân đang địa phương, còn cần chúng ta nhiều chuyện. Ngươi đừng nữa hạ giới lêu lổng, chạy nhanh cút cho ta hồi Tinh cung đi đợi. Chúng ta cùng Đế quân đại nhân có thể sánh bằng không xong, thoáng có vi quy củ, sẽ bị sự phạt." Sao La Hầu cơn tức lan tràn đến răng khởi vân trên người. Răng khởi vân đưa lưng về phía hắn, lười cùng hắn cãi nhau. Bạch Vô Thưởng cười hì hì dùng tay đào áo choàng che miệng. Thấp giọng nói, "Sao La Hầu tinh Quân, nhà chúng ta đế quân đại nhân nhưng là thực giữ quý cũ, bất quá bởi vì thần cư chức vị quan trọng, bởi vì thương xót thương sinh mà linh hoạt xử trí một sự tình, ngài nhưng đừng nói lung tung." Sao La Hầu lạnh lùng lườm Bạch Vô Thường liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng nói, "Bạch Vô Thường, ngươi tuy rằng là chính là âm soái, nhưng nhân gian tin chúng còn đại, cựu trọng tiên thượng cũng nghe. Nghe thấy ngươi danh hảo, đã minh bộ chúng thần như thế lợi hại, cần gì phải triệu Thỉnh bản tinh Quân hạ giới?" Kia hỉ, "Triệu Thỉnh khả không phải chúng ta, ngài hỏi một chút kế đều Tình Quân đi." Nói lại về tới kế đều trên người, Kế đều chừng lớn mắt nói, "Ta mời ngươi đều không được." À. Đừng như vậy tính toán chi ly, nơi này đều nhanh thành trùng tự hoa, ngươi coi như làm chuyện tốt đi, kia cổ mâu thuộc loại âm độc vô cùng gì đó, đế quân bọn họ là minh bộ thần chỉ, đối phó loại này âm độc tụ tập gì đó không có ưu thế à, ngươi tới giúp đỡ một chút. Sao La Hầu lườm liếc mắt một cái người kia hình quái vật, nếu mày nói, cái quỷ gì này nó? Phu một tiếng vang, đem chúng ta giật này mình. Hình như là người kia hình quái vật vọng lại, thân thể hắn kỳ quái nhéo xoay, bụng đột nhiên cố lấy một cái đại bao, tiểu nghiệt bị đỉnh về phía trước, nó cơ cơ cổ muốn thời cơ chánh thoát, Giang Khởi vẫn bắt lấy cơ hội nâng tay huy kiếm chém tới, hắn kiếm rất ít kiên huyết bởi vì là dùng đến chạm hồn và phách. Kỳ thuật thanh kiếm này phi thường sắc bén, Giang Khởi Vân đã thực lực không chế nói, kiếm phong mang lên kiếm khí còn không thể tránh khỏi mở ra một điểm làn da. Làn da không có đổ máu, ngược lại theo miệng vết thương ra toát ra màu đen sương mù. Tiểu Nguyệt đào thoát kia đổ câu bình thường ngốc ngốc, lập tức khiêu hồi bên người chúng ta, Ta Ca ôm Tiểu Nguyệt cổ kiểm tra nó miệng vết thương, suốt ruột hỏi, "Đau không đau? Ngươi nhưng đừng trúng độc. Tiểu Nguyệt phát ra tức giận gầm nhẹ thanh, chảo phá ta ra, thứ này còn có sâu đặt tính. Thích câu ở vật còn sống trên người hấp huyết, hệ nụ ạ toai net chúng ta cũng thích. Nếu không là sợ chúng độc, làm sao có thể bị một cái tiểu sâu biến thành chói chân chói tay? Giang Khởi vân Kiếm Phong mở ra miệng vết thương hắc vụ càng ngày càng nhiều, giống như hai luồng ở trong nước phiêu dao sứa cẩn thận, là cổ mẫu khói độc. A lượng gầm nhẹ một tiếng, kia phiến mở ra nhà trọ cửa đột nhiên toát ra một người, ta liền phát hoảng, thế nào còn có việc nhân a? Người nọ lộ ra đầu đến, là dưới lầu cái kia bảo an, bảo an hưng phấn mở miệng đối ta hô, tiểu nương nương, ta may mắn không làm được bệnh, đem sở hữu ảnh chụp đều triệt để cắt bỏ, còn đem máy tính cướp, nha. Bảo An nũng nịu ngã thế trên mặt đất, hai chân gấp khúc vẹn, một bàn tay chống đỡ ở sau người, một bàn tay nắm bắt lan hoa chỉ che ở bên miệng, dường như gặp Lưu Minh Đàng Hoàng phụ nữ này, này nam nhân thế nào biến thành như vậy khủng bố bộ dáng, thật đáng sợ. Tiểu Nương Nương, mau cứu cứu ta nha. Ta, ta yên lặng run lẩy bẩy trên người nổi da gà, này Khôi Ngô Đại Hán thân thể làm ra loại này động tác, càng thêm đáng sợ được chứ Tiểu Nô, mau tới đây, đem kêu Bảo An thân thể mang đi lại. Ta mở miệng nói, không nghĩ nhường kia Bảo An bị sâu lan đến, có thể cứu một cái là một cái là. Tiểu Nô xinh đẹp đứng dậy, cổ mẫu trốn không thoát này đúng lâu nhưng là này đóng trong lâu cũng còn có không ít người sống này cũng là Giang Khởi vân không dám vội vàng ra tay nguyên nhân này đó vô cùng bất nhập tiểu sâu vô thiên cái địa một khi cổ mẫu bị công kích này đó tiểu sâu sẽ phát cuồng đến lúc đó cho dù chúng ta may mắn không bị thương hại này đóng trong lâu những người khác khả năng sẽ lại cũng vẫn chưa tỉnh lại a lượng lấy ra một cái tiểu gậy gộc ngón tay dài như vậy mặt trên có chỗ hồng, giống như dài hơn bản cầu tiếu. hắn thấp giọng nói cũng không biết có hay không dùng ta thử xem a nếu cổ mẫu đi ra kia cụ thân thể chính là công kích hảo thời cơ kia này đó sâu trùng tôn làm sao bây giờ ta các hỏi Cứ đều chen vào nói nói, sao la hầu ở, có thiên hỏa, ngươi mặc kệ này đó chi tiết, chạy nhanh giết chết kia cổ mẫu rời đi địa phương quỷ quái này. Tiểu nô Loan Thất Lương thật cẩn thận gián tường hoạt động, kia nam nhân thân thể đột nhiên theo toàn tâm toàn ý bùng bạo khai, trong thân thể không có máu cùng nội tạng, tất cả đều là sâu, còn có một mảnh hắc vụ tràn ngập xuất ra, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Ta Ca đột nhiên tiến lên một tay lấy tiểu nô kéo đi lại, hắn trên mặt đất liền bắt đầu bắc quần áo. Chương 723, Thiên cùng nghiệp. Chương 723, Thiên cùng nghi hệ đã ta bị Ta Ca hành động sợ ngây người, can gì? Hắn còn tưởng cầm lại đưa cho bảo Anna nhất hội viên. Tiền, a, mộ gia tiểu gia làm việc cho tới bây giờ sẽ không không dùng đầu óc, hắn phía sau cách đó không xa kia đoàn cổ mẫu khói độc càng lúc càng lớn, hắn lại đem bảo an phòng lệnh áo choàng nhất bác, đầu khai kia áo choàng, hướng kia đoàn hắc vụ nhất ném, khói độc lại lợi hại cũng là khí thể, bị áo choàng nhất áp, bốn phía phiêu fury, chỉ còn lại có một cái đột ngột tiêm giác đó là cổ mẫu bản thể. Giang Khởi Vân cùng kế đều cơ hồ đồng thời một kiếm tiêu đi qua. Thông minh. Giang Khởi Vân đưa cho ta ca một cái tán thưởng ánh mắt. Kế đều mấy kiếm đem kia sông gia tiêm giác chất thành tổ ống, trong đó một chút chính giữa cổ mỡ Cổ mẫu phun ra hắc vụ bị ngoại phi cản một chút, không có trực tiếp tràn ngập đến ta cả trước mặt. Hắn nắm lên tiểu nô liền hướng chúng ta bên này chạy, miệng còn châm trọng nói, các ngươi này đó tiên gia tôn thần đánh nhau đều là như vậy quang minh chính đại, không hiểu bộ bao tải đánh hôn mê. Nhưng là này chỉ cổ mẫu là dài ra cánh động vật chân đốt, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, cho dù bị xuyên thấu thân thể, cũng không có lập tức tử đấu. Kế đều vung vung trường kiếm, kia cổ mẫu theo giữa không trung hạ xuống, thân thể chảy ra canh hôi độc, khả nó còn chưa có chết đấu, đầu bên hai cái giống như cánh bình thường dài ngao dùng sức huy động. Này cổ nọc độc hương vị kích thích trong hành lang này tiểu sâu, một đám phát ra kha kha kha rất nhỏ tiếng vang, nghe được đầu người ra riu lên. A lượng xem cổ mẫu phát cuồng, cắn chính mình cái kia cái miệng nhỏ tiếu dùng sức thổi một chút. hô, ta ca chừng lớn mắt, mắng, ngươi này tiểu tử là câm hỏa a, không thanh nhân a. Á lượng cắn tiếu tử nói, đây là trùng địch, ngươi mặc kệ nhiều như vậy, nhanh chút trước vọng hà đi, này một tầng sâu là nhiều nhất. tiểu nô nơm nớp lo sợ hỏi ta, tiểu nương nương, có thể bỏ lại thân thể này sao? ta rất sợ này đó sâu. Dùng phi thoát được tương đối mau không được, người này để ở sâu ga lý hội bị cắn chết. Ngươi mang theo thân thể này đi xuống chạy, để ở phòng an ninh lý quan hảo môn. Cho dù ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta đẩy đợi nàng, nhường nàng trước chạy. Sao La Hầu Tinh Quân không kiên nhẫn mở miệng nói, muốn chạy nhanh điểm lăn, đừng ở chỗ này vướng bận. Hắn ngữ khí phi thường khó chịu, nhưng là kế đều vừa nghe liền nở nụ cười, giao cho ngươi hạ, cố lên. Sao La Hầu Tinh Quân hừ một tiếng, nhấc chân chiều trong hành lang cất bước đi qua. ngồi đi một bước, thân thể hắn liền phiêu ra thản nhiên hỏa diễm, từng bước bước đi qua đi, hỏa diễm dường như hai cánh bao vây ở hắn bên cạnh người toàn bộ trong thông đạo nhiệt khí bức người, huấn chúng ta thối lui đến an toàn cửa thang lầu. Nay tòng tử bị hỏa diễm hơi chút liệu nói liền nổ trời, bùm bùm theo trần nhà cùng trên vách tường đến rơi xuống. Giang Khởi Vân đối Sao La Hầu nói, này lống trong lâu còn có sinh ra, không thể ngộ thương người kia tánh mạng. Sao La Hầu lạnh lùng nói, ngươi là Minh phủ đế quân, ta không phải, sinh ra âm nhân cùng ta có quan hệ gì đâu. Thâm vô Từ bi, cuồng xưng tiên gia, chính ngươi nắm chắc hảo. Giang Khởi Vân thản nhiên nhắc nhở, hử, ta nhìn ngươi là theo phàm nhân giao tiếp nhiều lắm, đã quên tiên phàm có khác. Sao La Hầu không khách khí nói, chém ra một đoạn hỏa diễm, đem kia cổ mẫu tiêu hủy. Ta bị lôi kéo đi xuống chạy, không thấy được mặt sau cảnh tượng, bên người ta A Lượng đau lòng nói, loại này thành tình cổ mẫu rất khó a, như vậy Thiêu rất đáng tiếc. Quên đi, ta a nuôi hắn, không phải ngươi, sẽ không cần cơ cầu, hơn nữa này cổ mẫu như thế nguy hiểm, ở lại trên đời vô ích. Bất quá, nếu Thiêu hủy là được, vì sao Triệu Thỉnh sao la hầu tinh quân a? Giang khởi vân nghiệp hỏa cũng không giống nhau có thể Thiêu hủy. Ta một bên chạy, một bên hỏi kế đều. Kế đều trao trao mày nói, Thiên hỏa chí dương tới liệt, đại biểu thiên phạt, tuy rằng tồn tại còn có nhất định quy luật, nhưng cổ trùng dù sao cũng là phá nói vật, dùng thiên hỏa hiệu quả tốt hơn nhiều. Nghiệp hỏa đốt tận nghiệp chướng chư tả, đối phó tà ma ngoại đạo càng phương tiện. Lại nói, đế quân tiêu nghiệp hỏa có bao nhiêu nan khống chế ngươi không biết. Ta đương nhiên biết. Một lần thiêu nhất chỉnh đống đại lâu, một lần thiêu một mảnh đại sơn, vẫn là tử vi đại đế phái ly hỏa chi tinh tất phương đến thiên hậu. Cái kia pháp môn bị phá hủy bây giờ còn không sửa hảo đâu. Ta nghĩ đến ngươi sẽ đánh nhau, nguyên lai đạo pháp vẫn là biết rất nhiều thôi. Ta thấp giọng nói. Kế đều trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Chúng ta chạy tới dưới lầu. Cái kia mập mạp cùng mắt kính nam còn té sự ở thang lầu gian. Ta ca bọn họ đem hai người chuyển đến phòng an ninh, đem cửa vừa đóng. Ngựa đầu xem? Lầu 12 hành lang cùng cửa sổ phát ra màu hộ phách bình thường đạm màu vàng vờ sáng, giăng khởi Vân thân hình giống như vân nhũ, lưu lại ở giữa không trung tiểu nương. nương. Một cái ồ mồm thanh âm ở sau người vang lên. Ta nhìn lại, như đầu tướng quân ma đạo hoắc hoắc hỏi, bên trong còn tại đánh nhau sao? Không, không đánh nhau, chúng ta bị sâu đổi được đến chỗ chạy. Ta cười khổ trả lời. Bất quá sao La Hầu Tinh quân thiên hỏa thật sự rất lợi hại, mã liệt trình độ nhường chúng ta đứng ở mặt dưới đều cảm giác không khí khô giáo. Kế đều điu điu môi nói, ngươi xem, này kỳ quái sinh sản xuất ra sâu bị tiêu hủy, phòng ở cùng những người khác còn không hội nhận đến lần đến nếu nhường đế quân nghiệp hỏa đi thiêu này đóng lâu đều đen có chút bốn phía lấy ra đến tiểu sâu theo hàng hiên đại môn khẩu bừng lên còn chưa tới chúng ta trước mặt đã bị sao la hầu tình quân vung tay lên một đoàn hỏa diệm thiêu cái sạch sẽ giang khởi vân nhường quỷ kém âm lại nhóm trục tầng lầu xem xét xác định không có phát hiện sâu về sau tài nhường âm xoáy tẩy bỏ kết giới bất quá tầng lầu đang quản đã toan tảng trung quanh đèn đuốc huy hoàng này đóng lâu lại tối như mực không có một chút ngọn đèn nhìn phi thường đột ngột sự xuôi tranh thủ rút lui này đóng trong lâu trụ đều là chút cao cho sáng tỏ dẫn nhân chúng ta cách nơi này xa chút ta ca lấy điện thoại cầm tay ra đến nhìn thời gian vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Ta nhìn thấy hắn trên màn hình có một chưa tiếp điện thoại, đánh thiệt nhiều lần, nhịn không được hỏi, này ai nha? Thế nào đánh nhiều như vậy thứ điện thoại cho ngươi? Hắn sững sốt vài giây chung, sắc mặt lạnh lùng nói với ta, tiểu tiểu, ngươi muốn chiếu cố tốt bản thân. A, ta phỏng trừng trong khoảng thời gian ngắn về nhà không được. A, a, tham sói nội chú, lão ba mang theo ô lão phu nhân về lao gia nghỉ ngơi, trần lão đầu hội tới chiếu cố cửa hàng. Qua đoạn thời gian gió êm sóng lặng, ngươi rồi trở về. Cả người làm chi a? Thế nào loại này ngữ khí công đạo sự tình? Ta nghe được có chút hốt. Ta ca nâng lên thủ, bất đắc dĩ vừa buồn thôi chỉ chỉ di động, Nhạc Mẫu đại nhân đánh 20 cái chưa tiếp, ta phốc, ta không biết nên khóc hay cười, cười ra giống như có chút không phúc hậu. Ta ca gãi gãi ra đầu, đối này Nhạc Mẫu đại nhân có chút nút nhát, nàng vì thấm nha đầu mang thai chuyện này hận không thể con từ ta, ta lại không thể nói là thấm nha đầu lá gan đại, chỉ có thể đem nổi lương hảo chiếu cô hảo nàng, may mắn ta đường còn cứu quốc thu phục nhạc phụ cùng đại cứu tử Lâm Luân Hoàn, bằng không ta thực sợ nàng động đánh nguyên Nương không nên rào tán đôi ta. Đừng nói nước ca, cố lên đi. Chương 724, Thánh thủ Trương 724, Thánh hai Tạ biết Lâm Luân thấm là rất thích Taka, thực nghiêm cần cái loại này. Nàng đại tiểu thư tỷ khí cũng nhầm chức tính như vậy một hồi, dù sao xem áo đính hôn yến, tuyên cáo hai người quan hệ, cho dù lĩnh chứng bãi rượu thời điểm có mang thai, cũng không dễ dàng làm cho người ta bắt đến đầu để đế câu chuyện. Có đôi khi sự tình cần phải làm tương bước, tài năng ngăn chặn lời đồn đại chuyện nhảm. Taka ở mặt ngoài tuy rằng chuyện trò vui vẻ, trên thực tế hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm luôn thấm, sợ nàng cảm thấy buồn ra bên ngoài chạy, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lâm Gia dù sao cây to đón gió, là chính thương hai giới phía sau màn thế gian ngón tay cái. Từng cái Lâm gia nhân đều bị đối thủ cạnh tranh âm thầm nhìn chằm chằm, sẽ chờ có nhược điểm đến đòi hiệp Lâm gia. Chính trị thượng sự tình ta không hiểu, ta chỉ cảm thấy, này vòng luận quần không phải không có nhất khang nhiệt huyết có thể hướng lên trên đi, trong đó rắc rối khó gỡ, khắp nơi cản tay, ngoại nhân căn bản thể hội không đến, cho nên có thể đi đến kim tự tháp đỉnh đầu nhân, nhất định đều cũng có thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm hết kỳ tài. Lâm gia lão cha xuất hổ ý liêu đối ta ca đỉnh khoang dùng, hắn thích này tầm tư cơ trí thông thấu lại mang theo điểm nhi giang hồ hơi thở trẻ tuổi nhân, cho nên không có ở gia đình bối cảnh thượng khó xử ta ca chính là yêu cầu tẩy bạch này quý trọng vật phẩm lai lịch quyên cấp quốc gia nay không gọi là vốn này chịu tại lịch sử rất nặng vật phẩm liền không phải hẳn là bị nhân tư tàng. khí trang áp không được dễ dàng dẫn tới chúng bạn xả lánh thậm chí gây tai họa chốt hoạn ta ca lái xe đi lâm luôn thấm trong nhà rất nhanh ta liền tiếp đến lâm luôn thấm điện thoại hỏi ta nhóm vừa rồi có phải hay không có nguy hiểm đánh ta ca điện thoại tổng cũng không tiếp không có gì nguy hiểm có đại lao ở đâu chúng ta chính là ở kết giới lý không tín hiệu ta thấp giọng nói xong lâm luôn thấm thở dài nói tiểu tiểu ta ở nhà hảo buồn a phạm sự tình lại nhiều ta mỗi lần muốn ra cửa giải giải sầu lại cảm thấy không cần trò phi toái, hoạt động phạm vi ngay tại nhà ta sân, cứ như vậy mẹ ta còn lo lắng đâu. Thật sự là chịu không nổi hãn, Lâm Vũ Nhân cũng quá khẩn trương nữ nhi ngôn thấm ngươi ngoan ngoãn đại ở nhà a, ta an bày một chút, qua vài ngày mang theo mẹ ngươi, chúng ta đi phong cảnh khu Giải sầu. Ta An đuổi nói. Trong lòng ta nghĩ đến phong cảnh khu chính là Thẩm Gia, Thẩm Gia vốn ngay tại phong cảnh khu, quản lý cảnh khu trên núi Lạ Quan, mặt trên cũng thờ phụng nhiều vị đại tôn thần. Ta muốn đi Nam Sơn, cũng phải đi xem đi Thẩm Gia tra kiểm toán, nghe một chút hội báo, An bài công làm cái gì? Thẩm Gia tất cả đều là đạo môn đệ tử, có hiểu biết nhân tương đối nhiều còn có thẩm thanh nhụy này không chịu muốn gặp người thừa kế nhìn chằm chằm mọi người muốn ồn ào sự khả năng tính tương đối tiểu huống chi đều biết đến đế quân đại nhân tồn tại không dám có người làm cái gì khác người sự tình nếu lâm luôn thấm cảm thấy buồn có thể theo ta cùng đi thẩm gia chơi đùa nơi đó linh sơn tú thủy thần trung mộ cổ đối an thai dưỡng sinh thực có lợi lâm phu nhân lo lắng vậy cùng đi cổ mẫu bị tiêu ngạo thiếu niên sao la hầu tinh quân tiêu hủy nọc độc cũng không thừa một giọt này sâu trùng tồn cơ bản cũng tiêu cả tỉnh. sao la hầu tinh quân thực không thích đứng ở thế gian hắn Nếu chặt kế đều đại đuôi ngựa tóc dài đem kế đều cũng tha đi rồi A Lượng cùng trường học lái xe mắc thượng, phi quấn quít lấy ta, nhường ta cho hắn thượng trường học lái xe, vấn đề là hắn là không hộ khẩu a, lần trước ở phái xuất sở lướt mặt, nói chứng minh thư thất lạc, lại là ngọn núi nhân không biết danh, cuối cùng tốt xấu lợi dụng trong nhà quan hệ hồ lộng đi qua ta lại không cần điều khiển chứng, khiến cho ta học lái xe là đến nơi. A Lượng miệng quyệt lao cao. Hào hào hảo, các ngươi đều là chút tổ tông. Thật vất vả tìm cái tiếp tư việc trường học lái xe giáo luyện, một ngày 500 nguyên phí dụng, ta cấp A Lượng hẹn trước một tháng. Hắn lại quấn quít lấy ta hi vọng ta đưa hắn một chiếc xe, nói là đem chính mình tối đáng giá gì đó cho ta. Ta nào dám muốn bọn họ gì đó, một vạn thần giúp ta nhiều như vậy, đưa một chiếc xe cũng không có gì. Ta ca so với ta còn hào sảng, nói đưa một chiếc tốt chút nhi, có thể chạy sơn đạo, chắc địch dùng bền cái loại này đại việt ra xe. An bày xong a lượng, dặn do hắn trăm ngàn đường gây chuyện, này truy thủ loan đao thổi tên lợi chút, đều cho ta phóng ở nhà đường mang xuất môn. Hắn hỉ tư tư lưng tiểu tay mải, bắt đầu sớm ra trễ về học xe đi. Thẩm lão phu nhân luôn luôn tại nằm viện ăn dưỡng, ta không biết có phải hay không giang khởi vân liên nàng làm nhiều chuyện như vậy, tóm lại vài thứ đều theo tử vong tuyến thượng cứu đi lại, nhưng là thân thể đã thực hư nhược rồi, nàng hiện tại không hỏi thế sự. Bạn già bồi ở trước giường, mỗi ngày an độ dư sinh. Thời gian nhoáng lên một cái chính là cuối mùa thu, tầng lâm tiêu tác, thẩm ra dấu ở trùng trùng vàng óng ánh lá cây mặt sau. Như nói động Thiên phúc, nơi này cũng là một chỗ ký có thể xuất thế, có năng lực nhập thế bảo địa, môn trung đệ tử sớm muộn gì làm công khóa, quản lý trên núi lạc quan, ẩn cho sân dã. Ta ca lái xe, ta cùng Lâm luôn thấm ngồi ở xếp sau, phó điều khiển ngồi nhất vị đại nhân vật, Lâm phu nhân. Lâm phu nhân nghe Ta ca đem thẩm ra nơi này hoàn cảnh khoa ba hoa trích choẹ, đồng ý đến xem, lại quyết định muốn hay không nhường luôn thấm ở trong này tính dưỡng chuyển của tuy lốt nè xa, xa xem phong cảnh như họa. Không khí tươi mát, Lâm Phu Nhân thái độ hòa dịu rất nhiều mộ vân phạm. Nơi này cũng là nhà các ngươi sản nghiệp. Lâm Phu Nhân hỏi. Ta Ca chạy nhanh lắc đầu, này ta cũng không dám ba hòa, đây là nhân gia thẩm gia, là ta nhà bà ngoại, chính là trước mắt tiểu tiểu đại lý gia chủ, cho nên chúng ta lui tới tương đối nhiều. kia phía trước vì sao không có lui tới? Lâm Phu Nhân cầm lấy trọng điểm truy vấn. Ta Ca cười cười, còn không phải lão kiều đoạn, thẩm gia Thiên Kim tiểu thư yêu thượng một cái không thể ở rẻ mộ gia trưởng tử, sau đó vứt bỏ thân phận chất gốc theo đuổi chân ái, vết xe đổ hậu sự chi sư, cho nên ta cũng không dám mang theo thẩm gia đầu trộm đi. Lâm Phu Nhân chừng mắt nhìn Ta Ca liếc mắt một cái. Ngươi có biết là tốt rồi. Kia cũng nhiều mệnh Lâm Phu Nhân ngài lòng dạ rộng lớn, không có bất luận tốt xấu đồng đánh nguyên lương a nếu không ta có thể như vậy nghe ngài nói. Con rể có bán tử chi lao, ta về sau còn không phải cấp cho ngài làm việc. Nghe ngài sai xử náo cương nhiều không tốt. Ta Ca cười hì hì hồi đáp hử. Lâm Phu Nhân hừ một tiếng, không biết thế nào phản bác Ta ca. Ta tránh ở Lâm Phu Nhân sau lưng, sung Lâm luôn thấm tế chớp mắt tinh. Ta Ca đỉnh hội dỗ mẹ ngươi à? Lâm luôn thấm nĩu môi, cũng không phải là sao. Mẹ ta hung hắn hắn cũng thường thường cười tiếp nhận rồi khiến cho trong lòng ta không phải tư vị. Kỳ thật này không có gì, con rể hiếu kính nhạc phụ nhạc mẫu thực bình thường nha, dù sao cũng là chính mình lao bà đại nhân cha mẹ, quan hệ chỗ tốt lắm, gia đình hòa thuận, hậu viện an bình. Chúng ta sẽ đứng ở Thẩm Gia Sơn môn tiền, tới đón tiếp vài cái đệ tử cung tính đem chúng ta đón vào Sơn môn tổng quản đâu?" Ta mở miệng hỏi nói. Một vị can nói thấp giọng hồi đáp, "Tổng quản có việc gấp đi nơi khác, đi được quá mau, ngay di động đều đã quên mang." Ta hơi hơi nhíu mi, "Không phải hẳn là à, tổng quản nhưng là thực tinh tế nhân, biết ta muốn đến, còn sốt ruột bận hoàng chạy tới nơi khác." Một vị khôn nói tiếng nói, Hình như là lao ra có cái gì việc gấp nhi được rồi, trong nhà có sự tình có thể nguyên. Sơn môn sau quảng trường thượng có một tiểu đạo sĩ đang ở đuổi theo một cái tiểu cầu đã chạy tới, nhìn đến chúng ta đoàn người, tiểu đạo sĩ sườn sốt một chút, một cước thải đến bóng cao số thượng, bẹp một tiếng té ngã trên đất. Nhìn đến tiểu đạo sĩ ngã sắp xuống, chúng ta đều đỉnh đau lòng, bận chạy tới đem hắn ôm lấy đến, vây quanh hỏi, tay của ta tiếp xúc đến tiểu đạo sĩ thời điểm, ẩn ẩn cảm thấy có chút thân thể hắn có chút lạnh leo, là cái loại này hỗn phách bất ổn cảm giác đây là nhà ai đứa nhỏ, ta tưởng thầm ra vị ấy tộc nhân tử nữ. Phía sau đi theo ta cặn nói cùng không nói đều lắc đầu, "Gia chủ, đứa nhỏ này không biết chỗ nào đến, hơn nửa năm tiền chúng ta ở Sơn Môn tiền nhặt được hắn, hắn nói chính mình Têu Tiểu tôn "Tiểu Coton?" Chương 725, Thánh thủ 2. "Chương 725, Thánh thủ 2, Ta ca chạc chạc ta có nói, đây chính là người số A, không phải tưởng nhặt liền nhặt, ngươi đừng lại muốn nhặt về nhà dưỡng, liền tại đây nhi rất tốt." "Ta không tưởng." "Đừng nói ta giống dân cư buôn lậu được rồi." Ta hạ giọng đối Ta ca nói, "Đứa nhỏ này hồn phách bất ổn, ngươi không cảm giác được." Ta ca ngẩng người, lắc đầu nói, Ta lại không giống ngươi mỗi ngày cùng nam thần lao công tu, thế nào cảm giác được à? Phốc. Ngươi nói cái gì đâu, Lâm Luân thầm nghe được, che miệng cười trộm, ta hung hăng trừng mắt nhìn ta ca liếc mắt một cái. Ta ca huyết sáo hai tay nhét vào túi, 45 độ ngẩng đầu nhìn trời, một bộ ta chính là ăn ngay nói thật biểu cảm đứa nhỏ này nhỏ như vậy, để lại hắn ở trong này chạy loạn. Rất nguy hiểm a, thậm gia phụ cận nhưng là có cái hồ nước. Ta đối kia hai cái đệ tử nói, không có người chiếu cố hắn sao? Có a. Tổng quản nhường người gác cổng tê thúc đôi chiếu cố hắn, khả năng đông chốc không thấy trụ, liền chính mình chạy tới nơi này ngoạn câu đi. Không nói hồi đáp chúng ta đem tiểu con tôm đưa chính sảnh, phó tổng quản ôm sổ sách tới tìm ta, ta chỉ có thể một đầu chui vào thiên sảnh đi nghe hắn hội báo, ta ca bọn họ ở chính sảnh uống trà đậu đứa nhỏ ngoạn gia chủ a, chúng ta này nửa năm quan trên mặt việc thật nhiều a, phó tổng quản cười nói, ngài quậy đặc thù cố vấn, nhưng lại gặp qua đại trưởng lão, này đó tầng tầng cấp cấp quan trên mặt chủ động tìm chúng ta được nhiều, quan trên mặt thu vào không nhiều lắm, nhưng là lén này quyền quý phú hào hủy thất chính là giá cao, ta cười xem tia nhất chỉ cần thất vị sổ tiến trưởng, hỏi, này đó nên sẽ không đều là thẩm thanh nhụy đi làm đi, thế nào đều là cao như vậy, khu thanh nhụy này tổ tông làm sao làm a chính là một ngụm giới yêu thịnh không thịnh, đắc tội không ít người, vẫn là đại tổng quản đi Đàm xung dưới, Thanh nhụy làm việc rất tốt, làm người xử sự kém chút. Phó tổng quản cười nói người này là thật tâm như vậy cảm thấy, vẫn là cố ý nói cho ta nghe. Ta dương mắt nhìn nhìn hắn, giống như thẩm gia nhân đều biết đến thẩm Thanh nhụy theo ta không đối bản, phía trước thẩm Thanh nhụy cũng đối ta thực không khách khí, phòng trường ta tạm thời đại lý gia chủ khi, còn có không ít người chờ xem ta thế nào báo thù đâu đáng tiếc, ta đỉnh có thể chịu thiệt, phục tung nàng là đến nơi, không tất yếu trả đũa, thẩm lão phu nhân không hỏi ra sự sau, không, có người cấp thẩm Thanh nhụy chỗ dựa, nàng ở thẩm gia cũng đỉnh khổ sở. Phó tổng quản cười làm lành nói, hắc hắc, này, thanh nhụy chính mình cũng biết tỷ khí không tốt, cho nên hiện tại rất bể bụi. Nàng nhân đâu? Ta hỏi có cái ủy tô bị góc khó giải quyết, đối phương thực rõ ràng mở thất vị sổ, nói là muốn tìm thẩm gia có thể nhân đi qua. Bình thường đệ tử không cần, tổng quản cũng chỉ có thể nhường nàng đi. Phó tổng quản giải thích nói, ta nhìn nhìn này nửa năm thu vào, so với năm trước một năm còn nhiều, xã hội chính là như vậy sự thật. Một khi dính vào thái miếu xã tắc quan huy, còn có người đến chủ động phản quan hệ đưa tiền, thẩm gia đi quỷ trên chợ mua đồ chi tiêu cũng không nhỏ. Bất quá nghiệp vụ tốt như vậy, nửa năm còn có trăm ngàn lợi nhuận, này cũng quá món lại kết sủ, ta đối phó tổng quản nói, đừng chỉ lo sửa chúng ta trên núi này đạo quan, trên núi này đàn chàng đã thực uy nghiêm đường hoàng, ngươi nơi nơi đi hỏi thăm một chút, nơi nào đạo quan kham khổ cần sửa chữa, chủ động liên lạc một chút, đừng làm cho trong vòng người ta nói chúng ta thẩm gia cố định vòng tiền, tham tài văn bản. Là là phó tổng quản gật đầu nói, hắn thấp giọng hỏi nói, "Mộ đương gia mang đến kia hai vị nữ sĩ là ta liếc hắn liếc mắt một cái, là ai ngươi đoán không được?" Hắn mở to hai mắt nhìn, hạ giọng nói, "Thật sự là khách quý." Ta chạy nhanh phân phó phòng bếp làm điểm nhi tốt người không bộ chạy, ta hỏi ngươi, cái kia tiểu con tôm là chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi đụng tới thân thể hắn, cảm giác có chút dị thường. Tổng quản chẳng lẽ nhìn không ra đến? Ta nhíu mày kêu chủ hắn. Phó tổng quản gật đầu nói, cũng không phải là sao, tổng quản nói đứa nhỏ này phi thường nhân a, nhìn hắn ngủ ở sơn môn tiền, lại nói không rõ ràng chính mình lai lịch, đành phải trước mang tiến vào dưỡng, một ngày ba bữa tổng không thành vấn đề thôi. Dưỡng nhìn xem có hay không người đến nhận lanh tìm kiếm đi. Ta nhíu nhíu đầu mày, này đều dưỡng hơn nửa năm, nếu là phụ cận nhà ai lạc đường đứa nhỏ, đã sớm tìm nên rồi một điểm tin tức đều không có, có khả năng nhất chính là bị cố ý quăng ở trong này. Nhỏ như vậy đứa nhỏ thế nào nói được rõ ràng chính mình thân thế lai lịch à? Tiểu con tôn hẳn là cũng là nhũ danh, hắn có thể nhớ được chính mình nhũ danh không sai phó tổng quản. Ta sau muốn đi nơi nào đó tu hành, thẩm gian nếu có việc gấp, có thể tìm mộ đường ra chuyển đạt cho ta. Là thẩm thanh nhụy như chọc chuyện gì cũng nhớ được nói với ta. Tốt, tốt. Còn có này tiểu con tôn, vận dụng điểm nhi quan hệ cha cha lai lịch, nếu cha không đến, cứ dựa theo chính quy con đường nửa thu dưỡng chứng minh, đừng làm cho nhân bắt đến được điểm. Nói ta thương giá khẩu. Ta nhắc nhở nói là là là phó tổng quản một cái vẻ gật đầu xoay người, có chút đổ mồ hôi cảm giác. Ta nhịn không được cười nói, thế nào? Ta nửa năm khó được phân phó điểm nhi sự tình, ngươi liền như vậy khẩn trương. Chột dạ sao? Không phải, không phải, gia chủ này rất ít phân phó sự tình, cho nên ta tải như vậy khẩn trương, không dám chậm trễ à? Ta xem hắn cười, hắn mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Người này, khẳng định có sự tình với ta. Nên sĩ diện thời điểm, phải sĩ diện. Ta đem sổ sách khép lại, cũng không nói chuyện, liền theo dõi hành đánh giá. Không nửa phút, hắn cái chán đều che kín mồ hôi, không nói chuyện ai không hội. Ta An Vị không nói chuyện, xem ai hao qua ai ra. Gia chủ đại nhân. Nương nương hắn nuốt nước miếng, thanh âm có chút phát run. Nương nương đều kêu lên. Người này đến cùng trột dạ cái gì a? Thuộc hạ, thuộc hạ. Ngày hôm qua nhìn đến đại tổng quản trước khi rời đi, giống như đi một chuyến cơ mật hồ phòng tìm vài thứ. Thư quả nhiên có chuyện gì ta, tổng quản là cái khôn khéo nhân, hắn biết ta hôm nay trở về, làm sao có thể ngày hôm qua đột nhiên đi không từ giá? Hình như là cùng Thẩm Thanh nhụy có quan hệ, tổng quản Di Lưu ở nhà di động, ta hôm nay tìm trong tộc đệ tử trọng trí, đêm qua hắn tiếp đến Thẩm Thanh nhụy điện thoại, nói chuyện định lâu, sau đó liền vội vã đi cơ mật phòng. Sau đó suốt đêm mơ đi. Các ngươi có thể à, ta biết các ngươi đều cho nhau che chở, ngươi che chở đại tổng quản, đại tổng quản cũng che chở Thẩm Thanh Huy, dù sao các ngươi đều họ Thẩm, ta một cái họ khác nhân theo các ngươi thủy chung là ngoại nhân. Ta không hờn giận nói không dám, không dám. Chính là quan hệ đến Thẩm gia, chúng ta phải đoàn kết ta. Gia chủ, nương nương, ngài đừng nóng giận sinh khí, nhưng là không đến mức, các ngươi cũng biết ta cuối cùng muốn quy về nơi nào, Thẩm gia gia nghiệp đối ta không có gì có ích, bạch bạch tăng thêm tụ vụ. Nếu các ngươi cảm thấy chính mình có thể thu phục, ta cũng lời quản. Ta thản nhiên nói một câu. Phó tổng quản túi đầu một cái vẻ nói, "Là, là xem ra đại tổng quản chính là đi giúp Thẩm Thanh Huệ, cái gì lao ra có việc đều là tìm cớ. Ta là Mang Lâm luôn thâm đến tính dưỡng, đã không dám nhường ta biết thống cái soạn, tính toán chính mình giải quyết, ta đây mừng dỡ thoải mái đi trở về chính sảnh." Lâm luôn thâm bận tiếp đón ta nói, "Tiểu tiểu, tiểu hài tử này sẽ nói ngoại ngữ đâu?" "Cái gì? Cái gì? Ngoại ngữ cái quỷ gì, nay là hoàn." Chương 726, Thánh thủ 3. Chương 726, Thánh thủ 3 Lâm luôn thâm nói đứa nhỏ này hội ngoại ngữ, chúng ta đều đỉnh ngoại ngữ nhiều như vậy loại, ta liền biết tiếng Anh nhưng lại chỉ biết cuộc thi đứa nhỏ này giống như hội một chút, cũng không nhiều, ngươi xem rồi A Lâm luôn thấm hơi hơi tiện Quỳnh, ôn hòa đối cái kia ông cầu vẻ mặt mờ mịt tiểu con Tôn cười cười ôn nạ. Lâm luôn thấm cười nói, "Tiểu con Tôn phản xạ có điều kiện cũng nói một câu, ôn nạ." Cụp mỏ ẹt ẹt ẹt chặt Lâm luôn thấm lại hỏi một câu, "Tiểu Tôn mễ tiểu thanh hồi đáp, "Tiểu con Tôn, tôi tây ở toạng." "Ẹ e, ố phải." Tiểu con Tôn mờ mịt lắc đầu ngôn thấm, "Đây là cái gì ngữ nha?" Ta hỏi. Lâm luôn thấm nói, "Bồ ngữ nha, ta cũng sẽ như vậy một chút, hắn đều nghe hiểu được đâu, đứa nhỏ này khẳng định không phải chúng quanh nhân gia đứa nhỏ." Taka ăn điểm tâm, xem Lâm luôn thấm cùng tiểu con tôm nói, nói cái gì ngoại ngữ, dù tiếng Trung cũng không giống nhau có thể câu thông. "Tiểu gia hỏa, đi lại, muốn ăn sao?" Tiểu con tôm lập tức liền gật gật đầu. Taka chỉ chỉ tay hắn, "Đã đánh mất cầu, hiểu không? Đã đánh mất cầu, đi rửa tay. Muốn ăn bao nhiêu đều cho ngươi." Tiểu con tôm lập tức bỏ lại tiểu bóng cao su, chạy đi rửa tay ngươi xem, hắn cũng nghe hiểu được tiếng Trung. Taka nói nhưng là hắn cũng nghe hiểu được bầu ngữ, "Ta trước kia có cái đồng học chính là người Bồ Đào nhà, ta học một ít." Lâm luôn thấm nói, "Vừa rồi ta nghe hắn ngoạn cầu thời điểm lầm bầm lầu bầu chính là bầu ngữ." hỏi tên của hắn hắn sẽ về đáp tiểu con tôn hỏi hắn cha mẹ hắn liền lắc đầu có phải hay không là bị người ngoại quốc thu dưỡng tiểu hải tử ta nghĩ đến trên tin tức thông thường ngoại quốc vợ chồng thu dưỡng quốc nội đứa nhỏ ta ca lắc đầu nói sẽ không đơn giản như vậy nói không chừng đứa nhỏ này không phải đơn thuần lạc đường ở thềm ra cửa lúc này tiểu con tôm lại chạy tiến vào còn tại đường nhỏ bảo thượng lao chính mình tay nhỏ bé chúng ta đều là làm mẹ nhân nhìn không được tiểu hải tử đáng thương đều có chút đau lòng hắn. lâm phu nhân mở miệng nói nhưng đặc biệt ngành đi thăm dò cha đứa nhỏ này lai lịch Chúng ta sửng sốt một chút, nhìn về phía Lâm Phu Nhân, Lâm Phu Nhân ánh mắt xem Taka. Taka lăng nói, ngài nói với ta à. Lâm Phu Nhân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta đây với ai nói? Chẳng lẽ ta sai sự luôn thấm? Phốc. Taka cười đến bụng đau, hắn biên cười biên hồi đáp, hảo hảo hảo, mẹ vợ lớn nhất. Bất quá ngài ra đặc cần nhân viên ta có thể làm cho gọi bất động, dù sao ta là ngoại nhân a. Lâm Phu Nhân mày giật giật, nữ khí phóng hòa dịu một ít, vậy ngươi đi tìm Lôn Hoan nói một chút. Taka nghe lệnh đi ra ngoài gọi điện thoại, Lâm Vũ Nhân uống ngụ trà, gật đầu nói, nơi này hoàn cảnh quả thật không sai, trên núi là chỗ nào? là một chỗ đạo quan, tỉnh cấp phong cảnh khu bình thường trọng đại ngày hội cũng sẽ có trai diễn, thấm ra các đệ tử liền phụ trách quản lý này đạo quan. Ta hồi đáp, Lâm Phu Nhân gật gật đầu, chúng ta không thể công khai xuất hiện tại tôn giáo nơi, chỉ có thể lén đi, cho nên các ngươi muốn điệu thấp chút. đã biết mẹ, này đó còn dùng ngươi dạy ta a Lâm luôn thấm đi môi, nơi này hoàn cảnh tốt, có sơn có thủy, không khí tươi mát, ở vài ngày thay đổi tâm tình, ta liền đi trở về. Ta chỉ sợ ngươi không biết về nhà. thật là, còn chưa có suất giá đâu, liền liên tiếp cùng vị hôn phu tách ra vài ngày. Hừ. Lâm phu Nhân một bộ ghen biểu cảm kỳ thật nàng nhân rất không sai, tuy rằng cùng nàng đại ở cùng nhau rất có áp lực, ban đêm sơn giã trong lúc đó lại yên tĩnh thế gì, chỉ nghe được đến một ít côn trùng tiêu vang điệu kêu, Ta cùng thẩm ra các đệ tử cùng nhau làm chế khóa, bọn họ hiện tại nhìn đến ta, cũng không dám chế nhạo ta. Ta ở lại địa phương cũng thay đổi, nửa phần sau tân kiến một cái tân tiểu viện, bên trong có đỉnh đài lầu cát, chuyên môn cho ta cùng giang khởi vân để lại một cái ba tầng tiểu lâu. Ta ca cùng ngôn thấm, lâm vu nhân một mình trụ này nọ sư phòng, hai cái tuổi trẻ nữ đệ tử giúp ta đem phòng thu thập phi thường thỏa đáng hiện tại không ít người trẻ tuổi đều thích ô thức phòng ở, cảm thấy thoải mái. kỳ thật cao nhất trung thức phòng ở mới là thật thoải mái. Không có ai so với chúng ta lão tổ tông càng chú ý thiên nhân hợp nhất, càng coi trọng nơi ở phong thủy. Kia khắc hoa trên giường lớn phô thượng một tầng dung dịch kết tổ điểm, sau đó dùng đồng phô không biết mấy tầng, nằm xuống đi cảm giác thoải mái không được. Thẩm gia phải tín hiệu so với ta lão ra tòa nhà tốt hơn nhiều, ta ghé vào trên giường cùng lão ba video clip, lão ba bên kia lùi lại đỉnh cao, nhưng cho dù như vậy, ta cũng tưởng xem hai cái tiểu tổ tông A, mẹ mẹ tiêu tâm đều tô. Trở lại lão gia vu quy cùng u nam cũng là chúng tinh phục nguyện gia tộc lý nhân đều phải đến cọ cọ tiên khí, bất quá ta mãi mãi không cho người khác ôm, hộ thật sự kín tiểu kiểu, Ngươi ở thẩm gia nhiều ở vài ngày, thẩm lão phu nhân phủi tay mặc kệ. thẩm gia những người đó tinh à, ai biết có hay không miêu ấy, tốt xấu là mẹ ngươi nhà mẹ đẻ, nhiều thao điểm tâm à. Bà ta dặn dò ta, vậy ngươi làm chi không đến quan tâm? Ta cười nói ta như vậy xấu hổ thân phận, có thể thiếu giao tiếp cũng ít đi giao tiếp, ngươi thay ta thao quan tâm cũng giống nhau. Hàn Huyên không vài câu, Giang Khởi Vân đột nhiên xuất hiện tại bên giường, vẫn là trực tiếp liền nghiêng người bán áp ở ta trên lưng ai nha. Ta ở theo ta ba video clip đầu ta thấp giọng nói với hắn. Giang Khởi Vân hơi hơi nhướn mi, hắn nào biết nói ta ở video clip a, ta nhìn lại di động, đối phương đã cắt đứt. Còn tặng kèm đi lại một câu, người trẻ tuổi nhân chính mình qua sống về đêm đi thôi. Toàn gia nhân đều canh phòng nghiêm ngặt tử thủ bảo hộ hai cái tiểu tổ tông đâu, lão nhân này đế quân đại nhân vừa xuất hiện, di động của ta liền nhất định rời tay Khởi Vân, nơi này là thẩm gia cho chúng ta Tân kiến Sơn. Ta chỉ chỉ trong phòng bài trí, không thể so tiểu diệu phong thiên tử các kẻ ba. Giang Khởi Vân khẽ cười một tiếng. Mang thủ, nào có, ngươi đừng phá tâm tình xấu a. Chúng ta hôm nay đỉnh khoá trà chính là nhìn thấy một cái tiểu hài tử có chút không giống người thường. Lâm Phu Nhân nói hảo hảo cha cha kia đứa nhỏ lai lịch. Ta nói đơn giản một chút tiểu con tôm tình huống. Giang Khởi Vân thẳng như nói, hồn phách bất ổn tìm huyền y nhìn xem là đến nơi, cũng không phải cái gì đại sự. Ngươi quan tâm sự tình càng ngày càng nhiều, không còn cách nào khác à? Thẩm Thanh Nhụy không biết gặp được cái gì phiền toái, đại tổng quản đều suốt đêm tìm đến, đã bọn họ tưởng chính mình đâu? Ta đây cũng lời quảng, đâu không được lại nói. Ta bĩu môi. Giang Khởi Vân thản nhiên cười hãy nghe ta nói nói, nâng tay đẩy ra quần áo của ta, kiểm tra trên vai âm độc dấu vết, này dấu vết đã nhìn không thấy đứa nhỏ này. Giang Khởi Vân nâng tay điểm điểm ta bụng, tuy rằng bị điểm kinh hãi, nhưng ở Tử Dương Phong ngây người nhiều ngày như vậy, linh thai dương khí sẽ rất chân. Dương khí không tốt sao? Ta phiến đầu hỏi hảo, bất quá tính tình cũng sẽ tương đối liệt, muốn mai nhất mà lại liệt tính tình, có bầu bạn nữ sau đều sẽ biến thành vòng chỉ nu. Nga! vậy ngươi chính là trời sinh, trời sinh, vòng chỉ nu. Ta chán ghét nhất hắn nói như vậy, nhưng ta không thể nào chống đỡ. Ban đêm, vạn lại câu tịch, ta bị một trận tiếng bước chân bừng tỉnh, lầu các phía dưới giống như có người ở bốn chạy. Giang Khởi Vận lập tức đứng dậy đẩy ra xong cửa sổ. Trong viện là Lâm gia an người bảo lãnh viên, xếp thành hàng vây quanh trụ Lâm phu nhân phòng. Chương 727, Thánh thủ 4. Chương 727, Thánh thủ 4 sao hồi sự. Ta bọc Giang Khởi Vân ngoại bảo, ghé vào cửa sổ mặt sau xem xét. Giang Khởi Vân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta tại đây tiểu lầu các kết kết dưới, không lưu ý bên ngoài có cái gì dị thường. Di động của ta chấn lên, là ta ca đánh tới, ta chạy nhanh chạy xuống tiểu lầu các đi thăm dò xem. Ta ca đứng ở Lâm phu nhân xương phòng cửa, đang ở cùng một cái an người bảo lãnh viên thấp giọng nói xong cái gì, kia an người bảo lãnh viên vẻ mặt bất đắc dĩ chúng ta chính là nghe theo kêu gọi chạy tới. Sân bên ngoài không có phát hiện khả nghi nhân viên." An người bảo lãnh viên nói. Ta ca nhìn đến ta, lập tức lôi kéo ta đến một bên thấp giọng nói, "Lâm phu nhân không biết có phải hay không làm ác mộng, nói phát hiện trong phòng có kẻ trộm, làm sao có thể à? Viện này bên ngoài đều có an người bảo lãnh viên, nào có kẻ trộm có thể chạy vào." Hướng chi nơi này là thẩm gia trung tâm khu, thẩm gia đệ tử còn ở bên ngoài trực đêm tuần tra đâu? luôn thấm đâu? Ta nhìn nhìn trung quanh ở bên trong đồi Lâm phu nhân đâu, Lâm phu nhân giống như gần nhất quan tâm đỉnh nhiều chuyện tình, giấc ngủ không tốt, hôm nay thay đổi cái hoàn cảnh, nói không chừng chính là làm ác mộng, mơ thấy cái gì? Hoàng hốt cảm thấy trong phòng có người, sau đó lập tức liền ấn xuống cảnh báo. Bên ngoài an người bảo lãnh viên liền chạy vào. Ta vừa rồi hỏi qua, trong phòng một điểm dị thường đều không có. Lâm phu nhân trong nhà đều là quyền quý, lão công cùng đứa nhỏ đều là mây mưa thất thường nhân vật, nàng làm hiền vợ tự thân thừa nhận áp lực cũng không nhỏ. Thẩm gia này trung quanh rất ít nhân, theo lý thuyết cũng không có tiểu tập trở về thăm. Thẩm gia nhiều như vậy đệ từ đâu? Tiểu tập bị bắt chẳng phải là chân đều phải đánh quẻ, yêu ma quỷ quái hẳn là cũng không về ngày qua tôn đản chẳng đi. Thẩm gia nhưng là ở thiên tôn trên địa bàn đâu? Ta ca nói, ta liền không có phương tiện đi vào, ngươi đi vào hỏi một chút tình huống trấn an một chút lâm phu nhân đi thật vất vả thỉnh nàng này tôn đại phật xuất môn nhưng đừng biến thành không phải mái. ta gật gật đầu đi đến tiến bảo lâm luân thấm đang ngồi ở nguyện động bên giường cùng lâm phu nhân nhẹ giọng nói chuyện ta phát hiện càng là giáo dưỡng hảo địa vị cao nhân nói chuyện càng là xem thường lời nói nhỏ nhẹ bởi vì cái dạng này nhân không cần thiết dùng lớn giọng đến khoe chính mình tồn tại tựa như lâm luân thấm mặt bình dép lê cũng có thể ở một đống danh viện thiên kim bên trong hạc trong bầy gà lâm phu nhân ta nhỏ giọng chào hỏi đọc trái tim đen ám cùng nụ ạ lâm luân thấm lập tức vây tay ý bảo ta đi vào tọa. loại này cổ kính phòng dẻm châu bình phong màn tre đầy đủ mọi thứ, có thể chuyển chuyển lại đoàn trang ngăn cách ngoại nhân tầm mắt. Ta chuyển bàn bắt tiên tiểu ghế, ngồi ở bên giường. Mộ tiểu tiểu, các ngươi học nói nhân, hẳn là có thể nhìn đến rất nhiều này nọ đi. Ta nghe ngôn Hoan nói, ngươi Trượng Phu không phải người bình thường, chúng ta đều không thấy được hắn, ta không thể tin được như vậy tồn tại. Nhưng ta cũng tâm tồn kính sợ, cho nên cho nên ngôn Thấm hôn sự, ta cũng không có hành thêm cái nhiễu, nhưng ta cũng thực lo lắng a. Nôn Thấm đối với các ngươi mà nói, dù sao cũng là cái phổ thông đứa nhỏ. Lâm phu Nhân nhu, nhu thái dương, một bộ thể sắc và tinh thần mệt mỏi bộ dáng nàng lao công là cái khó lường nam nhân, con cũng là thành phụ rất sâu nhân, nàng đối với lao công cùng con sự nghiệp, chỉ có thể hạt lo lắng lại không thể giúp nhiều lắm bận. nữ nhi hiện tại lại tiếp xúc một cái thường nhân khó có thể với tới vòng luận quẩn, nàng cũng thật không dễ dàng, phòng trường chính là lo lắng nhiều lắm, cho nên ngủ không tốt lâm phu nhân, kỳ thật ngại không cần như vậy lo lắng, mọi người có mọi người cơ duyên, nếu không cũng sẽ không gặp nhau con biết. ta ca tuy rằng ngoài miệng khả năng không nói cái gì, nhưng là trong lòng thực khẩn trương nuôn thấm, vì nuôn thấm cũng nỗ lực thay đổi trong nhà sinh ý trọng tâm, cũng hy vọng có thể phối hợp lâm bà bá, lâm luôn hoan làm chút đối quốc gia có công hiến chuyện, hai người bọn. Họ tốt lắm, trong nhà chúng ta nhân cũng thực thích luôn thấm, điểm ấy ngài có thể yên tâm." Ta thấp giọng nói. Lâm phu nhân thở dài, nâng tay phủ phủ chính mình buông xuống dưới tóc. Nàng bình thường đều là kéo búi tóc, hiện tại buông xuống dưới thoạt nhìn ôn nhu rất nhiều. Ta lưu ý đến nàng cổ thượng quải một cái ngọc Phật, ôn nhuận như nước ngưng, chất liệu thông thấu. Nàng nhìn đến ánh mắt của ta, sơ sơ chính mình ngọc Phật điều truy, cười cười nói, "Ta à, vì bọn họ ra lưỡng, là nhìn thấy thần Phật liền bái, đạo quan cũng tốt, chùa miếu cũng tốt, quên không ít tiền nhàn đèn." Ta cười cười, người bình thường đại bộ phận nhân đều là như vậy tâm tính đều không phải là thành kính hết lòng tin theo mà là ôn hòa kính sợ ngài này điếu truy rất xinh đẹp nhất định rất khó đi ta khoa một câu nàng lấy tay thắt lên cười nói này không có gì quá lớn ngụ ý chính là một lần đi thăm ngọc khí thành nghe vị kia hướng dẫn mua nói nam mang quan âm nữ mang phật ta cũng không biết đây là tục ngữ vẫn là có cái gì chú ý liền mua một cái phật thủ cho rằng trang sức phẩm mang cũng tương đối địa thấp ta không hiểu lắm phật gia chi thức bất quá xem này phật thủ chất liệu tốt như vậy nói vậy lâm phu nhân cũng thường xuyên eo tài dưỡng như vậy ôn nhuận ngọc loại này có linh tính gì đó ta cảm thấy nhất định phải tâm địa thiện lương thuần mỹ nhân tài có thể dưỡng tốt như vậy. Ta bồi nàng Hàn Viên một lát, nói chút trong lòng nói, Lâm phu nhân tươi cười thoạt nhìn lạnh nhạt hơn. Ta nhường luôn thấm đêm nay bồi mẹ nàng ngủ, cho bọn hắn mang theo môn. Giang Khởi Vân đứng ở trong sân núi giả tạo cảnh bàng con ngư. Một cái nho nhỏ nhân công trong hồ nước dưỡng chút cá chép, ta ca cùng Giang Khởi Vân ở nơi nào nói chuyện. Ta đi rồi đi qua, ta ca nhỏ giọng nói, người lão công nói viện này lý có một tia khác thường hơi thở. Giang Khởi Vân nói tiếp nói, không có gì uy hiếp, nhưng tổng cảm thấy khí chàng khác người bình thường khó có thể cảm nhận được, cần quan sát. Kia chúng ta, thầy viên trách nhiệm. Ta hỏi, hiện tại cách trời sáng còn có vài mấy giờ đâu? Giang Khởi Vân chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, dùng ngươi thức đêm, ngoan ngoãn ngủ đi, ở lầu các cũng có thể nhìn đến toàn bộ sân. Được rồi, không cần ngủ đế quân đại nhân, ngươi định đoạt. Ta hiện tại thời gian mang thai phản ứng bắt đầu rõ ràng, sau nửa đêm ngủ thật sự chậm, vốn có thể triệu hồi quỷ kém đến thủ bốn sân góc, nhưng Lâm Phu Nhân cùng Lâm luôn thâm khí chẳng tương đối cường, triệu hồi quỷ kém đến tăng thêm âm khí, hội đối với các nàng thân thể có không tốt ảnh hưởng. Thẳng đến sắp trời vi lượng, trong viện cũng không có phát sinh cái gì dị Giang Khởi Vân cúi người ở môi ta rắc mịn chạm vào, ta mơ mơ màng màng đối hắn vây vây tay, ta còn muốn ngủ một lát. Ngươi đêm nay sớm một chút đến a, nói không chừng đêm nay còn có tình huống hắn khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói, thừa lười, sớm khóa cũng không làm, a còn phải làm sớm khóa. Ta Giang nan đứng lên, nghe bên ngoài thần trùng, nói với Giang Khởi Vân, ngươi hôm nay thế nào, đừng vội mà quy vậy a. Tiên hậu thân thể không khỏe, lưu lại chiếu khán mấy khắc, có vấn đề gì? Hắn nhũ mày nói, ta thế nào không khỏe, ta chính là lại giường mà thôi. Đế quân đại nhân tùy hứng đứng lên đều như vậy đúng lý hợp tình ở hôn rồi lại hôn đem vị này tôn thần tiễn bước sau, ta thu thập xuống lầu cùng thẩm gia đệ tử làm sớm khóa, tán khóa sau. Thẩm gia đệ tử lục tục lên núi đi quét dọn đạo quan cùng sân môn. Lâm phu nhân đặc biệt thích loại này, mỗi ngày tổng vệ sinh tinh thần, lôi kéo Lâm luôn thấm nơi nơi dạo, ta muốn từng cái trông thấy Thẩm gia tộc nhân, liền không, có bối các nàng. Một vị bối phận tương đối cao Thẩm gia trưởng bối theo ta Hàn huyên vài câu sau, thấp giọng hỏi nói: "Không biết gia chủ đối tiểu con tôm kia đứa nhỏ có ý kiến gì không?" Ân, Lạc Hoàn dụng. Chương 728, Thánh thủ 5. Chương 728, Thánh thủ năm đối một cái tiểu hài tử có thể có ý kiến gì không? Ta không hiểu hỏi, Thẩm gia gia đại nghiệp đại, không cần nhiều một bộ bát đi. Ngài vốn định đem đứa nhỏ tiến bước. Không không, Thầm gia vị này trưởng bối chạy nhanh xua tay nói, chúng ta đều biết đến gia chủ ngài tâm tử, nào dám đem đứa nhỏ này ra bên ngoài đuổi. Thầm gia nhiều dưỡng một ngụm nhân căn bản không phải vấn đề, chủ yếu là là cái gì? Chúng ta cảm thấy đứa nhỏ này lai lịch không rõ, hơn nữa còn giống như có điểm dị thường. Lần trước người gác cổng Tề gia đôi nói đứa nhỏ phát sốt, chuẩn bị đưa bệnh viện thời điểm, đột nhiên chính mình tốt lắm, nhiệt độ cơ thể giảm đến 36 độ, nhưng lại nói chút mặt dành, kỳ diệu nghe không hiểu trong lời nói. Chúng ta đủ không phải sợ một cái tiểu hài tử, nhưng là lo lắng hắn là bị dụng tâm kín đáo nhân để ở Thẩm gia sơn môn tiền dưỡng hơn nửa năm các người còn chưa có tra được đứa nhỏ này lai lịch, cũng không có thông báo ta, thật đúng là hội làm việc a. ta có chút khó chịu nói đối phương xứng xót, vội cười làm lành phụ hòa nói, chính là, cũng không biết đại tổng quản làm việc như thế nào. cho dù trong lúc nhất thời tra không được lịch, cũng hẳn là trước hướng ngài hội báo a. bất quá ngài là muốn tu tiên chứng nói nhân, chúng ta có đôi khi cũng tìm không thấy ngài. Còn tình ra chủ quan thứ, khoan thứ, Khoan thứ là không thành vấn đề, ta cũng chỉ là trên miệng nói bọn họ vài câu. tiểu con tôm lai lịch cần phải tra rõ ràng, hơn nữa đại tổng quản cùng thẩm thanh nhụy đi xử lý chuyện gì, này cũng phải điều tra rõ ta một buổi sáng liền vội vàng một đám một mình đối diện nói, ngồi ở chính sảnh ghế tượng, có thể liếc mắt một cái vọng đến bậc thềm hạ đại viện, còn có xa xa sân môn, nhân ở bất đồng vị trí, nhìn vấn đề góc độ cũng sẽ bất đồng. ta xem tiểu con tôm một người ở quảng trường thượng mà cầu, tào sái các đệ tử ngẫu nhiên đậu hắn hai hạ, trong lòng cũng có chút mâu thuẫn. theo lý thuyết như vậy lai lịch không rõ, còn khác hẳn với thường nhân đứa nhỏ, có lẽ hội rất nguy hiểm, không phải hẳn là dưỡng ở nhà, nhưng như đưa hắn ra bên ngoài thôi, quan đến người nào xã hội phúc lợi việt đi, tiên nếu ra chuyện gì, cũng là của chúng ta lôi đã đến, là tốt rồi ưu việt lý đi đứa nhỏ này liền ở lại thẩm gia dưỡng ta sẽ nghĩ cách tử tra hắn lai lịch, hắn hồn phách bất ổn, thầm ra đều là đạo môn đệ tử, chẳng lẽ còn sẽ không định hồn? ta nhử mày hỏi này, đứa nhỏ xem đã dậy chưa cái gì vấn đề lớn, có thể chạy có thể khiêu có thể ăn có thể ngủ, cũng liền không có thi pháp. nói đến ăn hồn định phách, có thể tìm ân đại phu đến xem. rồi nói sau, ta quan sát nhìn xem, nếu vấn đề không nghiêm trọng, ta đến làm là đến nơi. đối phương chạy nhanh gật đầu, gia chủ đại nhân khẳng tự mình thi pháp là tốt nhất. vương nghĩa, những người này, một đám đều sợ gây chuyện hoặc là tổn hại ốc đức, dễ dàng không sẽ ra tay cấp chính mình chọc phiến phái ta lui về chính mình tiểu viện, ở núi giả bên cạnh tiểu trong đình bấm tay niệm thần chú triệu thỉnh bản cảnh phúc đức chính thần. một trận âm phong quát khởi thượng lá dụng, một vị mặc kim hoàng sắt thiêu cổ trang lão công công xuất hiện ở trước mặt ta, thoạt nhìn còn có chút nhìn quen mắt tiểu nương nương. thật lâu không thấy hắn đối ta thật sâu chắp tay xoay người, ta chạy nhanh cúi đầu đáp lễ. này đó tiên gia lớn nhỏ thần chỉ đều phi thường chú ý lễ tích ta, ta thắt lưng đều phải loan thành 90 độ, hắn cư nhiên còn lẹ giải đến. ta thiên, cao như vậy khó khăn ta làm không được ha ha, tiểu nương nương có thai, không cần đáp lễ, không cần đáp lễ, an toàn nhận quà tặng có thể, bất luận nói như thế nào đều phải là lão hủ hình lễ. hắn cười hề hề nói ta cuối cùng cảm thấy ngài có chút nhìn quan mắt. bất quá ngài phục sức như thế u dung, nếu gặp qua ta khẳng định sẽ không quên ta nói thực ra nói. vị này thổ địa công công a, an mặt phi thường bờ lờ ying sáng long lanh, màu vàng sáng đoạn mặt chính trang, mặt trên có phiền phất đều, liền ngay cả kia đỉnh phương phương ngũ đều là thổ hào kim. ta có thể lý giải, bởi vì này nhất phương thổ địa thượng có thẩm gia này thổ hào nhà giàu a, còn có một tỉnh cấp đạo giáo phong cảnh danh thắng khu. nơi này hương khói thực vượng, hóa cấp thổ địa công công cung phụng đều như vậy chói mắt hắc hắc. tiểu nương nương hảo trí nhớ, chúng ta quả thật gặp qua nhà. Lệnh huynh giải từng mang theo ngài đi ngang qua ta cảnh, trả lại cho ta cung vực đâu. Khi đó, lão hủ may mắn cùng ngài thiện nói chuyện vài câu thổ địa công công kia mặt mày hồng hào trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười. Ta, ta nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, khó có thể tin trừng lớn mắt, ngài là hoàng đạo thôn vị kia thổ địa. Hắn cười gật gật đầu. Ta tiên, này trước sau trên lệnh thật sự là làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Năm đó ta thấy đến hắn, ta cảm thấy dùng quần áo tả tơi đến hình dung đều là huyền chuyển. Hiện tại tuy nhiên, này trói lọi sáng thổ hào kim, thật sự là làm cho người ta không tưởng được chúc đừng ngại khổ Tân Cam Lai Ha ta nghĩ không ra thế nào chúc mừng. Thổ Địa Công Công ha ha ha cười đến rất hòa ái, đều nói tướng Từ Tâm Sinh, hắn cười đến như vậy hiền lành, nhìn xem ta đều mềm lòng không ít kia sự kiện sau, Minh phủ cũng luận công ban thưởng, bởi vì ta cùng Thẩm gia rất có sâu xa, thẩm gia xuất lực phần đông, Minh phủ liền an bày ta kế nhiệm này một mảnh thổ địa, bảo hộ Thẩm gia. Hắn giải thích nói kia tốt nhất, thẩm gia đệ tử hy sinh không ít, là nên được đến chút phúc báo ta thấp giọng hỏi nói, kia ngài biết tiểu con tôm đứa nhỏ này lai sao? Thổ địa Công Công gật gật đầu, để sát vào một điểm, nói Lão Hủ nhớ được ngày đó trên núi có Trai Diên, lui tới tín chúng cùng ở nhà cư sĩ rất nhiều, có âm binh báo lại, nói gặp được Di Nhân Di Nhân, chính là người ngoại quốc đi. Kia Di Nhân tựa hồ là đến du lịch ngắm cảnh, bên người có bao nhiêu vị đi cùng nhân, trong đó có nhất nữ tử mang theo mấy một đứa trẻ, Trai Diên qua đi, có quỷ kém báo lại, nói thẩm gia sơn môn ngoại có một đứa nhỏ đang ngủ, lại loi một mình, không có tìm được đứa nhỏ này thân thuộc. Lão Hủ cảm thấy hẳn là này bang nhân chung đi tán đi tán trong lời nói, vì sao hơn nửa năm còn không có tới tìm tìm? Ta mày hỏi, thủ công công nuốt bạc, gật đầu nói, quả thật có kỳ quái bất quá hơn nửa năm đến cũng không gặp đến cái gì dị thường ai nói không có gì thường ngày hôm qua đế quân đại nhân đã nói khí chẳng có một tia dị thường ta vĩu môi nói thổ địa công công bất đắc dĩ cười làm lành nói tiểu nương nương đế quân đại nhân nơi nào nhân cũng chúng ta này đó hạ cấp tiểu thần căn bản không như vậy cao thâm đạo hạnh nha ta không phải trách cứ ngài ý tứ bất quá đêm nay cần ở thẩm ra bên ngoài bộ phòng viện này ở đây quý nhân cũng không thể có cái gì sai lầm ngài có thể an bày tiếp theo sao ta trưng cầu thổ địa công công ý kiến hắn thật sâu túi lầu nói tiểu nương nương có mệnh lão hủ tự nhiên lập tức chấp hành Xin yên tâm, nay vãn thiên hạ sau, khắp địa giới đều sẽ bày ra hiểu biết ta này đầu phân phó hoàn. Tường vây ngoại chuyện đến tiếng bước chân, thủ địa công công lập tức cận thân hình, tiêu thất. Phó tổng quản Lão một đầu hãn, vội vã chạy tới, hạ giọng nói với ta, gia chủ, chúng ta tiếp đến cách vách tỉnh truyền đến tiếng rõ, Thẩm Thanh nhụy cùng đại tổng quản giống như bị liên lụy đến cái gì khó lường sự kiện bên trong, hiện tại nhân bị bí mật khấu hạ. Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm phó tổng quản, hắn một bộ mau khóc ra biểu cảm, "Ngài, ngài trách phạt ta cũng vô dụng a, ta chính là cái trợ thủ, đại tổng quản sự tình, ta cũng không rõ ràng a." Chương 729, Thánh thủ 6. Chương 729, Thánh thủ 6 Phó tổng quản biết đến tin tức không nhiều lắm, chỉ có thể đem vị Thác nhân tư liệu toàn bộ cho ta đây là nhất, đang chuyên môn theo Lân Cận tỉnh chạy tới tìm thẩm gia Huy Thác, là một vị địa phương về quốc hoa kiểu đại biểu trong tộc đệ tử tìm tới cửa. Hình như là địa phương thôn dân cung phụng nhất kiện thánh giống mất trộm, truy trở về sau lại vận rủi liên tục, điều này làm cho dân bản xứ phi thường sợ hãi, tưởng thánh giống tức giận, đã nghĩ tỉnh người đến thực hiện, Phật gia đạo gia đều thỉnh, hơn nữa chỉ tên nhất định phải lợi hại nhất pháp sư đi. Kết xu Thác Kim hơn nữa lợi hại nhất pháp sư loại này danh vọng Thẩm Thanh Nhụy kia tính tình khẳng định sẽ không từ chối, đại tổng quản đem việc giao cho nàng sau, nàng liền khởi hành đi trước lân tỉnh đi hai ngày sau, liền cấp đại tổng quản gọi điện thoại. Đại tổng quản suốt đêm tiến đến trợ rút, ta phòng trường, đại tổng quản là sợ ta biết Thẩm Thanh Nhụy mất thủ. Dù sao Thẩm Thanh Nhụy còn đỉnh thẩm ra người thừa kế danh hiệu, nếu ngày nào đó ta phủ tay mặc kệ, vẫn là Thẩm Thanh Nhụy tới đó ban, cùng thế hệ đệ tử giữa cũng không có ai so với Thẩm Thanh Nhụy lợi hại hơn, cho nên đại tổng quản vẫn là bất công nàng mới có thể mở ra bí mật khu phòng, dẫn theo chút lợi hại gì đó đi chợ rút, ngay di động đều đã quên mang, cũng không biết là không phải cố ý không mang theo. Hiện tại hai cái đều bị giam, khẳng định là hủy thác nhân cấp thẩm gia gọi điện thoại tới, truy cứu thẩm ra trách nhiệm. Nay vòng luẩn quẩn liền là như thế này, bởi vì bị thác thường thường quan hệ đến sự chủ thánh mạng khỏe mạnh, hoặc là tiền tài gia sản, cho nên làm tốt lắm, nhân gia ngàn ân vạn tạ số tiền lớn dâng, khống chế không tốt, nhất hang lửa giận không chỗ phát tiết, liền toàn tạm đến pháp sư trên đầu. Cho nên trong vòng xem dương không xem âm là một loại không nói nói không khí, các pháp sư cũng không rất nguyện ý thực âm, nhất là kính sợ, nhị cũng là vì không tổn hại chính mình tu vi phúc đức, trừ phi kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là thật sự vòng bất quá đi. Tựa như Định Quốc tự lao hòa thượng nói, có một số việc không phải đạo hạnh có đủ hay không, mà là cơ duyên đến không thích hợp, một cái sự kiện muốn gặp được đối nhân, tài năng thuận lợi cởi bỏ, nếu không chính là phí công. Ta ở thu thập đơn giản hành lý khi, bên giường tiểu Linh đang vì không thể nhận ra vang một tiếng đây là ta theo thẩm gia khố phòng Lý Lục ra đến, xem hảo ngoạn mượn đến bắt tại bên giường, thẩm gia khố phòng Lý gì đó đương nhiên không có khả năng chính là tiểu ngoạn ý, âm khí nhất sung sẽ phát ra mỏng manh tiếng vang. Ta xoay người ông thủ, đối đế quân đại nhân cười nói, đánh lén không xong đi đối phó ngươi còn cần đánh lén. Giang Khởi Vân cười cười, thân thủ hít chạm vào cái kia Linh đang, không nên thầm ra khố phòng bên trong viên, đẹp mắt mượn đến ngọn nhi, ta xoay người tiếp tục tắt quần áo này là muốn đi đâu? Giang Khởi Vân thanh thản ngồi ở sạp thượng, tay áo phất một cái sườn nằm ở sạp thượng, ta cảm thấy hắn cùng trung thức phong cách chân tướng sướng, giơ tay nhấc chân đều làn đồng đập đế, quân, phạm, thẩm thanh nhụy cùng đại tổng quản bị nhân giam, ta mau chân đến xem, này tổng không thể không quản a ta biểu môi. Giang Khởi Vân hơi hơi nhíu mi, thấp giọng nói, nhân có âm dương nhị khí, tu hành đứng lên gặp may mắn, so với ngoại tộc đắc đạo dễ dàng hơn, ta chỉ dẫn nàng Nhất Linh đi hướng luân hồi tỉnh, muốn cho nàng ba hồn bảy vía, sinh làm nhân, nếu có chút cơ duyên cũng có thể có một fan thành tiệu, cho dù không thể có thành tiệu, ngày sau quy về minh phủ, cũng có thể cho nàng một vị thần trước, nhường nàng còn có thể lại tu hành. Ta quệt miệng nói, ngươi nhân từ ta biết, bất quá ngươi như vậy thẳng thắn không sợ ta ghen a. Giang Khởi vân môi hơi hơi ngó một cái, theo ta này đều không phải không thể ngôn nói việc, có còn có, không cần phủ nhận. Đồng dạng, nói với ngươi qua trong lời nói, cũng là phát ra từ phế phủ, tuyệt không có giả dối. Hắn dừng một chút, lắc đầu khẽ thở dài, may mắn, ngươi là một cái thực thích hợp trở thành thê tử nữ tử, mềm mại mà thiệt lương, cùng với ngươi không cần thiết phí đầu óc, ta thực chịu thiệt ta xoay người đi tiếp tục tác thùng chịu thiệt cái gì có thể đưa cho ngươi đều cho ngươi xem ngươi trưởng thành cùng ngươi tu tiên chúng nói âm cảnh thiên cung nam sơn biệt viện thanh tịnh cực là tiên đều là ngươi ta cũng là ngươi hắn dừng một chút bổ sung thêm Phúc. ta không cười a thực nghiêm cẩn nẹn đâu ngươi cùng không cùng ta đi nha ta ghi nhớ hắn câu nói kia chuyển hướng đề tài giang khởi vân mỹ mắt đều lười nâng ngươi đi nơi nào ta liền ở nơi nào chỉ cần ngươi đừng chạy loạn chạy đến người nào kết giới lý nhường ta hảo tìm là đến nơi ta cũng đã bị trảo qua như vậy một hai thứ thôi về phần như vậy mang thủ Một vạn thần châu kia pháp môn bị ngươi phá hủy một cái, bây giờ còn không sửa hảo đâu. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta đột nhiên nhớ tới chuyện này. Luyện thi nhân thôn trại giấu ở Đại Vũ Vương pháp môn bên trong, Giang Khởi Vân giận giữ dưới đốt sạch, tương đương với bắt quái chi cổng tọ vào khai một cái, đối dấu ở pháp môn bên trong mọi người thực bất lợi cho nên, ta không phải thu hắn làm đồ đệ, làm phép hắn tu hành chứng nói, phương tiện hắn mau chóng tu bộ pháp môn sao?" Giang Khởi Vân thản nhiên nói. "Nguyên lai ngươi còn biết ngượng ngùng a?" Trong lòng ta cảm thấy có chút buồn cười, Tiên gia tôn thần biểu đã xin lỗi phương thức thật cao lãnh, đưa người ta một cái đại cơ duyên cho dù nhận lỗi. Hôm đó ban đêm, Giang Khởi Vân không có cấp tiểu lâu các bảy ra kết giới, ở giờ tí đoạn sau, ta bắt tại đầu giường linh đang đột nhiên hơi hơi giật mình. Ta căn bản không nghe thấy tiếng trùng, nhưng Giang Khởi Vân lập tức xoay người xuống giường, hơi hơi đẩy ra một tia cửa sổ, xem phía dưới sân. Hữu tình huống, ta chạy nhanh nhảy xuống giường đến chui vào trong lòng hắn, ghé vào trên cửa sổ theo khe hở chung đi xuống xem âm binh ở thẩm ra bên ngoài bộ phòng, trong viện mặt lại có thất tám ăn người bảo lãnh viên bảo vệ cho tiểu viện bốn góc cùng đại môn. Nhưng hiện tại đây tầng tầng thủ vệ hạ, còn có một sám trắng sát hình ảnh, trực tiếp theo đại môn chỗ phiêu tiến vào đứng giữa ở cửa hai vị án người bảo lãnh viên trà sát cánh tay, bọn họ nhìn không tới này nải nọ, chỉ tưởng một trận gió đêm kia là cái gì. Ta ngẩng đầu, dùng câu hình hỏi. Giang Khởi Vân khẽ lắc đầu, ý bảo ta đừng nói chuyện. Cái kia sam trắng sát hình ảnh bay tới Lâm phu nhân phòng, theo cửa sổ nhập vào. Ta nhìn thoáng qua Giang Khởi Vân, khoe miệng hắn vi không thể nhận ra câu một chút, cười xấu xa. Hắn thế nào không chạy nhanh hạ đi xem a, ta kiểm chế không được, chạy nhanh chạy về bên giường mà cao khoác ở ta mặc quần áo thời điểm, phía dưới trong viện truyền đến tiếng vang, ta nghe được cái gì vậy đánh vỡ thanh âm, xong rồi xong rồi, Lâm phu nhân lại bị kinh hách một lần. Ta cảm thấy thẩm gia đều có thể đóng cửa ta lẩm bẩm lầu bầu nhỏ giọng nhất tới. Giang Khởi Vân thản nhiên kéo ra môn, tiến tâm, ngươi cho là ngươi ca là ngốc sao? A, ta ca, ta chạy đến Lâm phu nhân trong phòng, đẩy cửa mà vào, ta ca cùng phó tổng quản đều ở bên trong tiểu kiểu, ngươi xem, kia này nọ bị chúng ta vây khốn. Ta ca chỉ chỉ trong phòng giường, toàn bộ phòng ngủ đã bị bay nhanh dắt phát đàn, bên trong thượng có một tầng lá bùa hương cho, thượng có một đoàn vật nhỏ, bị nhất kiện thái cực bắt quái bảo bao lại thứ này, khẳng định là hướng về phía Lâm phu nhân đến, ta hôm nay cô ý vụng trộm thay đổi phòng, thấm nha đầu cùng Lâm phu nhân ngủ ta bên kia đâu. Người này quen thuộc lại sở soạn tiến vào. Ta ca nói, Giang Khởi Vân bấm tay niệm thần chú triệu hồi hai cái âm lại, áo choàng cái trụ kia đoàn này nọ lập tức run run. Trong lòng ta đột nhiên đoán được một nửa. Chương 730, nửa đêm thất hồn. Chương 730, nửa đêm thất thế nờ hồi bản năng sợ hai quỷ kém âm lại, Thuyết Minh đối phương là âm hồn. Ta đụng chạm đến tiểu con tôm thân thể thời điểm, cảm giác được hắn thể phu hơi mát, phản ứng có chút mờ mịt, thuyết minh hồn phách của hắn bất ổn. Tam hồn chi trung thiên hồn chi dương cùng hồn chi âm ion, hình thành mệnh hồn, mệnh hồn vì thất phách gốc dễ, mệnh hồn trung kết, hồn phách lại phân ra âm dương. Đều tự trở về thiên địa đây là tương đối thông thường một loại lý giải, cổ xương viết tam hồn vì thai quang, thích linh, ưu tinh, nô có hồn phách bất ổn liền cần định hồn thu kinh, có hồn phách là đường, lại cần gọi hồn. Thẩm gia đều là đạo môn đệ tử, rất nhanh liền bố tốt lắm phát trận, ta ca vụng trộm thay đổi phòng, liên ta đều không biết, hắn là ở lâm phu nhân ngủ tiền lâm thời nhường luôn thấm mang mẹ đi qua ngủ, nói là bên kia phòng ở hoàn cảnh rất tốt. Chính hắn tắt trốn ở trong phòng chờ, nhìn đến có một sám trắng sắc gì đó nhẹ nhàng tiến vào, Thượng Bình phô lá đột bị kéo một cái giác, hắn lập tức hấp ngũ hành hỏa bí quyết hóa phù, ở đối phương trấn kinh chuẩn bị đào tẩu khi, dùng thái cực bắt quái bảo cấp bao lại thế nào giống như bắt chuột a đánh trước khai đi ta đại khái đoán được là ai ta có chút không nói gì cũng không chính là đại con chuột sao nha khẳng định là tiến vào trộm này nọ thật là có nhan sắc biết lâm phu nhân bên người đáng giá gì đó nhiều bất quá một cái quỷ hồn trộm này nọ đến làm chi a lại không có thể ăn lại không thể dùng ta ca vừa nói một bên cách dùng kiếm thân đi qua khơi màu áo choàng một góc Sám trắng sắc bóng dáng rất mơ hồ mơ hồ giống như cách thủy tinh mở nhìn đến một nhân hình nho nhỏ tiểu con tôm ta thử hô một tiếng kia một đoàn này nọ cuộn mình trên mặt đất run run ta quay đầu nhìn về phía giang khởi vân hỏi làm sao bây giờ a trước gọi hồn. hắn thân thuộc cũng không ở trong này nha nhường quỷ kém kéo về minh phủ đi thẩm vấn là đến nơi giang khởi vân thản nhiên nói không thể không muốn đi minh phủ còn có thể trở về sao ra đều phải cởi ba tầng nhỏ như vậy đứa nhỏ ta lắc đầu nói ta cũng không phải không biết quỷ kém âm lại nhóm thẩm vấn khảo vấn thủ đoạn kia đơn giản thu bạo phương pháp ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ thất hồn lạc phách nhân ngươi căn bản không có cách nào khác hỏi sự tình gọi hôn định hôn sau hắn bản nhân cũng không nhớ rõ phát sinh chuyện nếu muốn hỏi rõ ràng chỉ có thể đến kéo đến minh phủ đi thẩm vấn nếu vô hại. Cứ theo lẽ thường thả lại đến. Giang Khởi Vân nếu mày hỏi không có khác trao đổi phương thức sao? Ta chưa từ bỏ ý định hỏi ngươi là nhân, hắn là không chọn vẹn tất lạc hồn, thế nào trao đổi? Nếu hắn là hoàn chỉnh em hồn còn có thể, như vậy không chọn vẹn vẫn là một cái không biết nhân sự chí tử, rất khó. Giang Khởi Vân lắc lắc đầu. Ta vô vô đầu, hỏi, nếu là âm hồn, có thể hay không trao đổi a? Ta nơi này có âm hồn nha. Đào Hộ cố lý, hồ ly tinh tiểu nô âm hồn còn ở bên trong phiêu phiêu đâu, thử xem, tiểu nô vốn chính là linh tính động vật, nói không chừng có thể giao thông. Ta đem tiểu nô phóng xuất, nàng yêu yêu nhiều nhiều hành lễ. Ta Ca Jun lẩy một thân nổi ra gà nói, đừng nhiều lời, nhanh đi hò hét thượng, kia tiểu hải nhi, hỏi hắn vì sao tiến vào trộm này nọ. Là tiểu nô nũng nịu phúc thân, đột nhiên biến thành hồ ly hình dạng nhảy đi qua. Ta xem phó tổng quản thiếu chút nữa muốn mang theo kiếm gỗ đào hét lớn một tiếng yêu nghiệt, hắn mở to hai mắt nhìn xem ta, hỏi, gia chủ, đây là ngài dưỡng? Dưỡng? Sùng vật ta. Này rõ ràng chính là quỷ, cái gì sùng vật ta, ta gãi gãi mặt, có điểm xấu hổ, làm một cái tu đạo thế gia gia chủ, thủ hạ nhân còn tiếp trừ tà phá ma quỷ thoát Bên người ta ngược lại các loại sùng vật. Nghĩ đến bạch vô thường nói qua câu kia, tiểu nương nương ngài dưỡng gì đó, chúng ta nào dám bắt ta, ta có điểm mắt đỏ. Này đặc thù đái ngộ cũng quá ngượng ngùng này, tiểu hồ ly tinh thực thông minh à, tiểu hai tử có sợ hãi người trưởng thành, nhưng là hội tự nhiên thân cận động vật. ta ca sờ sờ cầm nói, hắn không quá thích tiểu nô, bởi vì tiểu nô rất lạc, lạc. hắn mỗi lần đều khởi một thân nội ra gà. Mà lúc này tiểu nô biến thành nhất con hồ ly, hắn ngược lại đỉnh thường thức, dù sao trong nhà nhiều một cái thông minh cơ trí vật, vẫn là nhiều một cái nũng nịu hồ ly tinh nữ quỷ, hoàn toàn là hai loại thể nghiệm tiểu huynh đệ. Tiểu nô dùng đuôi quét tạo quận mình mơ hồ bóng người người có phải hay không tìm không thấy ra. Nàng hỏi. Con tròn thân mình tiểu con tôm giật giật, giống như ở gật đầu. Kỳ hì, ta có thể đưa ngươi trở về nhà. Tiểu nô ôn hòa nói. Tiểu con tôm lầm đầu, còn thân thủ đi sờ tiểu nô. Hai cái âm hồn trao đổi thật sự là quỷ dị. Tiểu nô một cái vẻ dỗ tiểu con tôm, cuối cùng tiểu con tôm bóng dáng đứng lên ôm lấy tiểu nô. Tiểu nô cười nói, ta mang bất động ngươi nhà, ngươi đi theo ta đi thôi. Bất quá ngươi muốn nói cho ta, ngươi vì sao tiến vào phòng này nhà? Nơi này có pháp trận ngươi không biết sao? Ta nghe không rõ ràng tiểu con tôm nói gì đó. Hắn ôm tiểu nô lông xù cổ, còn bị tiểu nô dùng đuôi to ba cấp vòng trụ chấn an rất khá ta đây đưa người trở về được không? Người không thể lại chạy đến, nơi này đều là pháp trận, chạy đến muốn bị bắt, sẽ lại cũng trở về không được. Tiểu nô hù dọa hắn, ta đẩy ra cửa phòng, phái quỷ kém nhóm đi trước, nhường ra một con đường. Phó tổng quản vẻ mặt kinh nghi bất định vẻ mặt nhìn về phía ta, không làm cái gì. Ta lắc lắc đầu, nhỏ như vậy đứa nhỏ, khẳng định là có đặc thù nguyên nhân mới có thể hỗn phách bất ổn, mới có thể nửa đêm thất hồn, tìm được nguyên nhân quan trọng hơn, mà không phải làm khó này tiểu hải tử. Phó tổng quản rất xa ở phía trước dẫn đường. Tiểu nô mang theo cái kia mơ hồ Tiểu hài từ thân ảnh đi trở về Tiểu con tôn trụ người gác cổng bên kia. Chúng ta rất xa theo ở phía sau xem. Ta ca nói, đứa trẻ này khẳng định không phải đúng dịp lạc đường. Chẳng lẽ hắn cha mẹ biết hắn hội nửa đêm thất hồn, cho nên cô ý để ở Thẩm gia sơn mua tiền trông cậy vào Thẩm gia miễn phí thực hiện còn giúp bọn hắn dưỡng đứa nhỏ. Chờ đứa nhỏ lớn lên điểm nhi lại đến nhận lãnh sẽ không đơn giản như vậy đi. Vì sao Tiểu con tôn muốn đi vào Lâm Phu nhân phòng đâu? Lâm Phu nhân nhưng là đúng dịp tới nơi này, phía trước không có người biết nàng sẽ đến a. Ta cao mày tưởng vấn đề này. Tiểu nô đem tiểu con tôn đuổi về chính mình ốc xá bên trong, thiếu chạy về đến, đi đến chúng ta trước mặt khi hóa thành hình người. Phúc thân hành lễ nói: Đế quân đại nhân, tiểu nương nương, huynh trưởng đại nhân, ta trở về phúc mệnh ba. Nói trọng điểm, ta ca thấp giọng thúc giục cái kia tiểu hài tử nói, hắn là tới bắt thánh thủ Phật đầu Phật đầu. Lâm phu nhân trước ngực quải cái kia ngọc Phật, hắn lấy Phật đầu làm gì a? Ta không hiểu hỏi. Tiểu nô nghiêng đầu hồi đáp, ta cũng không rõ, hắn chính là lặp lại nói, lấy đến thánh thủ, có thể tìm được mẹ. Hắn có phải hay không là bị người xấu nuôi lớn a? Không biết người khác gì đó không thể lấy ta ca vô vô đầu, vô cùng có khả năng. Chúng ta trở về phân tích một chút. Chương 731, nửa đêm thất hồn hai. Chương 731, nửa đêm thất hồn hai thẩm ra gần nhất tiếp đến đại hội thác là tới gần tỉnh một vị thổ hào tìm tới cửa, nội dung cụ thể trong tay ta tư liệu có nói minh. Một cái trong thôn cung phụng thánh giống bị nhân đánh cắp, tại đây loại thường phong thịnh hành địa phương, đối với bái thần phi thường cung kính, nhất là năm xưa lưu truyền tới nay gì đó, đều là thôn dân bà bối, bị đạo sau thôn dân lập tức đăng báo quốc gia có liên quan ngành, này thánh giống thiếu chút nữa đã bị trộm vận xuất cảnh. Truy trở về sau trong thôn vận liên tục, thôn dân nhóm phỏng đoán là thánh giống tội, vì thế thỉnh thích nói hai môn thay phiên đến thực hiện. Nhưng là không có rõ ràng hiệu quả ở chuyện này tiện phía trước hơn nửa năm, thổ địa công công nói có gì người đến đi thăm qua trên núi lạ Quan, trong đó một cái nữ tử mang theo mấy một đứa trẻ, cũng chính là khi đó, tiểu con tôm di lưu ở thẩm gia sơn môn. Tiểu con tôm tuổi quá nhỏ, nói không rõ chính mình lai lịch, nhưng có hồn phách bất ổn bệnh trạng, hơn nữa hắn thấy Lâm Phu U nhân trên cổ quải ngọc Phật đầu sau, ban đêm liền thất hồn mà đến, muốn lấy đi cái kia ngọc Phật cho nên, chúng ta có phải hay không có thể đoán, tiểu con tôm là bị người đặc thù huấn luyện qua, dùng để đánh cắp cùng loại quý trọng vật phẩm công cụ. Cái kia gi nhân thực khả nghi. suy đó nói. Ngươi cảm thấy thẩm ra gần nhất tiếp vị thắc cũng cùng này di nhân có liên quan. Ta hỏi. Ta ca gật gật đầu, hơn nửa năm đâu, hắn từ nơi này đi rồi sau, một đường hiểu rõ tìm kiếm, cuối cùng tại kia điều thôn xuống tay, thiếu chút nữa liền đắc thủ. Chỗ mấy thứ này làm chi a? Ta có chút không hiểu. Ta ca suy cười một tiếng, văn vật có chuyên môn chợ đen, thậm chí có hải ngoại đặc tù lưu thông con đường, ngươi còn không biết đi. Này đi thủy sâu vô cùng, chúng ta quốc gia lại là văn vật dẫn ra ngoài trọng thái khu, này một 200 năm bao nhiêu quốc bảo tiêu thất. Ngươi cho là Lâm gia lão cha tìm ta tư tán gỗ là tán gỗ cái gì a? Nhưng ta đỉnh Ái Quốc thương nhân Hồng đỉnh bang quốc gia thu về lấy ra mấy thứ này kia nên làm cái gì bây giờ ta tính toán đi sự chủ bên kia nhìn xem Thẩm Thanh nhụy cùng Đại Tổng quản đều bị khấu hạ cũng không biết là chuyện gì xảy ra ta hừng đông liền xuất phát ta đối ta ca nói ta ca nhìn nhìn Giang Khởi Vân muội phu ngươi cùng đi Giang Khởi Vân gật gật đầu ta đây sẽ không quan tâm bất quá tiểu tiểu ngươi một nữ nhân ra, không thể lẻ loi một mình xuất môn bên người phải có cái chạy chân đi theo này dụng tâm kín đáo nhân nhìn ngươi độc thân một thân sẽ động phá hư cấn não hiểu không muội phu lại không thể lúc nào cũng khắc, khắc đi theo bên người ngươi Ta ca nhắc nhở nói vậy ngươi theo bên ngoài cha đi, thuận tiện chiếu cố hảo ngôn thấm cùng lâm phu nhân, sẽ tìm nhân cấp tiểu con tôm định hồn thu kinh, đừng làm cho hắn thất hồn thành thói quen. Ta nhắc nhở nói hảo. Ta ca gật gật đầu. Hắn hiện tại chủ yếu tinh lực chính là kia gian bán đấu giá công ty, âm dương vòng luận quân sự tình đề cập ít hơn. Mà ta còn có chút phát sầu, ta mang ai suất môn a. Thẩm gia đệ tử không thể giúp gấp cái gì, bên người ta mang theo tiểu nô lại không thể quang minh chính đại xuất hiện, chỉ có thể đem tiểu nghiệt tiêu trở về, lên không được máy bay không quan trọng, mấy trăm km lộ trình, thẩm gia phi cơ trực thăng có thể thu phục. Ta sợ cao kỳ thật là không dám tỏa phi cơ trực thăng, nhưng tiểu nghiệt thực khinh thường nói ta, minh phủ đều đi qua nhiều lần như vậy, còn sợ tử a? ủy môn quan thượng hai vị tôn thần đều có thể cùng ngươi đấu địa chủ, sợ cái gì? ta có chút dở khóc dở cười, tiểu nghiệt xuất thế sau lại nhập thế, thế tục gì đó học được từ mau. giang khởi vân nhường ta đi trước, hắn nói buổi tối sẽ xuất hiện ở bên người ta, nhường ta không cần lo lắng. ta mang theo thẩm gia hai vị đệ tử chạy chân, phi cơ trực thăng ở một chỗ vùng núi bình thường rất xuống, ở giữa không trung ta liền nhìn đến này một cái thôn không giống người thường. này thôn cũng quá thủ hảo, sửa đáp tượng cái làng du lịch. Trong thôn ven đường ngừng xe thực hào khí đi theo ta thẩm gia tiểu khôn nói thấp giọng nói: "Này thôn, kêu Giang Đình thôn, ta cảm thấy hẳn là kêu Hào Đình thôn, từng nhà đều hận không thể đại môn thượng Lạc Kim nước sơn vừa rơi xuống đất, chúng ta đã bị vài vị dưới tầng cây hút thuốc của ông chảnh thượng, một vị thu khói nước đồng, sung chúng ta cao giọng hỏi: "Các ngươi đến các là gì?" Ta phía sau thẩm gia đệ tử lập tức chạy lên tiền đi giải thích: "Ta ca bảo ta dẫn người xuất môn, mục đích vì tự cao tự đại. Có đôi khi nhân a, phải cho nhau phối hợp nhân vật mới tốt làm việc, nhất là xuất môn cùng người khác giao tiếp, nếu ta một người chạy tới, phòng trường nhân gia không đem ta để vào mắt." tham gia đệ tử rất lễ phép chắp tay hướng cụ ông hành lễ nói ngài hảo chúng ta tìm đến chiêu quý vinh lão tiên sinh Vài vị cụ ông tuổi thoạt nhìn đều có thất 80, mặc rộng thùng thình tùy ý trung thức trang phục trên tay đội kim tương ngọc đại ban chỉ có bơm nước ống khói có cầm điếu thuốc cột ngồi ở trên đế khép mắt đánh giá chúng ta chúng ta không biết chiêu quý vinh cụ ông tiếng phổ thông mang theo nồng đậm địa phương cầu âm này rõ ràng là tính bại ngoại có thể đại biểu một cái thôn đến ủy thác tham gia nhân làm sao có thể không biết đại khái là xem chúng ta là mặt lại là ngồi phi cơ trực thăng đến có chút cảnh giác đi nhưng là chiêu quý vinh lão tiên sinh ủy thác nhà ta làm việc chúng ta phải người đến, không tìm hắn trong lời nói nên tìm ai. cái kia đệ tử không làm gì có kiên nhẫn chu toàn. vừa nghe lời này, một cái cụ ông đụng đụng yên can, ngựa khí lạnh mà nói, nguyên lai là đến phát tài nga. người trẻ tuổi, tiền không phải dễ kiếm như vậy, cẩn thận bồi thượng mệnh muốn từ chúng ta này thôn mang theo tiền đi ra ngoài, sợ là ra đều phải thoát mấy tầng. này không là các ngươi bị thác chúng ta đến sao? Kia đệ tử có chút sốt ruột hỏi. ta xa xa nhìn đến cửa thôn có người hành đầu, đối kia đệ tử nói, đi thôi, chúng ta đi tìm thôn ủy hội nhân hỏi một chút chúng ta vừa đi vài bước, phía sau này cụ ông lời nói lạnh nhạt nói. Người nào đều muốn đến chúng ta nơi này phát tài. Còn không phải tiểu quý vinh tỉnh nhiều như vậy loạn thất bát tao nhân, đều là chút bọn bị bợm giang hồ. Ta xem này vài cái cũng là đến không, như vậy tuổi trẻ có cái gì bán sự a? Lần trước đến kia vài cái còn bị, thư này đó lao đầu nhì, một bó tuổi còn như vậy lòng dạ hẹp, khôn khéo lạnh bạc, phòng trừng tuổi trẻ khi cũng không phải cái gì người tốt. Đi vào thôn, ta phát hiện ven đường đi, đại môn khẩu đứng tán gẫu, đều là các tuổi trẻ nữ tử. Nam nhân đâu? Một vị trung niên phụ nữ ở chúng ta trước mặt dừng xe, mang theo mấy đại bao siêu thị rau dưa sụt dưới, ta bận chào hỏi nói, đại tỷ thỉnh hỏi các ngươi nơi này thôn ủy hội đi như thế nào vị này đại tỷ đánh giá chúng ta một lần hỏi đi thôn ủy hội làm chi tìm người tìm chiêu quý vinh lão tiến sinh ta hồi đáp đại tỷ lông mày cao cao gầy khởi cười nói tìm hắn can gì phía trước điện thoại liên hệ qua hắn bảo chúng ta đến trong thôn tìm hắn có một số việc cần đối diện nói đại tỷ nở nụ cười vài tiếng ấn xuống nhà mình tự động môn nói với ta vào đi chiêu quý vinh là ta công công bất quá ngươi phía sau này làm không thể vào đến a vì sao chúng ta là cùng nhau a ta mạc danh kỳ diệu hỏi đại tỷ phúng cười cười Ngươi không biết, chúng ta nơi này là sống quả phụ thôn sao?